238 chương 238 t r a i a u quả thành t h u ộ c bốn canh tiêu vũ nhất thẳng đang áp chế cảnh giới ngoại trừ chuyên tâm tu luyện phật nộ kim thân cường đại nhục thân c ư ờ n g ép dung nạp thần thông bên ngoài không còn cách nào khác phật nộ kim thân là luyện thể t h ầ n công trong đó cũng có đủ loại đủ kiểu luyện thể phương pháp nhưng mà rất nhiều điều kiện tu luyện đều quá hà khắc không cách nào đạt đến hắn tu luyện yêu cầu ngược lại là lâm tư vũ cựu tiêu thần lôi quyết chi lực nhượng tiêu vũ cảm giác có cực lớn luyện thể tác dụng có thể hóa giải pháp thuật tri hỏa mang tới tổn thương hoặc có lẽ là có thể tê liệt đau đớn đến nội thương tích tiêu vũ căn bản không sợ hắn có luyện yêu hồ linh dịch nương chín cũng có thể chữa trị bằng không ai dám nhảy đến trong lò đan đi đem chính mình xem như đan d ư ợ c luyện ngươi trước ngươi nói nhảy đến trong lò đan luyện thể thật sự lâm tư vũ đột nhiên rất là khiếp sợ nhìn xem tiêu vũ trong lòng có chút cảm xúc có chút đau lòng tự nhiên tiêu vũ nhất n g ờ i lập tức lôi kéo lâm tư vũ đi tới dược điển cái khác bù nước phía dưới phẩm bảo khí tử kim đ ỉ n h cũng lập tức triệu hắn đi ra trở nên rất lớn sau đó tiêu vũ lập tức nhảy vào trong đó tư vũ n g u y ê cứ việc thi triển cựu tiêu thần lôi quết bồ ta đ i ệ ta không cần lo lắng vừa mới nói xong Đan lâu cái đế pháp thuật chi hỏa lập tức cháy hừng hực đứng lên không bao lâu công phu tiêu vũ quần áo liền đều hủy đi nhìn xem tiêu vũ đau đớn lâm tư vũ đột nhiên trở nên rất tay náy nàng trên miệng nói phải tin tưởng tiêu vũ nhưng nàng chưa bao giờ tin tưởng tiêu vũ chính mình nhảy đến trong lò đan sự t ì n h nàng cũng cho tới bây giờ tin vào không nghĩ tới lại là thật sự n h a đống đốc thất thần làm gì giúp ta tu lợi n h a tiêu vũ mỉm cười lập tức bắt đầu vận chuyển phật nộ kim thân pháp quyết hảo lâm tư vũ trịnh trọng gật đầu một cái âm thầm nói với mình về sau nhất định muốn tin tưởng tiêu vũ cho dù là tận mắt nhìn thấy cũng nhất định là sự thật xuyên lục địa chuyện của con rượu chính là ví dụ tốt nhất nàng trước đây nếu như tin tưởng tiêu vũ vậy sẽ có sự tình phía sau khuất thanh tuyết cũng không có cơ hội tới chen chân cựu tiêu thần lôi lôi thần s á c lệnh không ngừng thi pháp lâm tư vũ lôi đ ỉ n h chi lực lập tức đánh vào tiêu vũ bên trong quả nhiên quả nhiên hữu dụng hiệu quả còn rất rõ rệt lôi đ ỉ n h chi lực gia nhập vào lập tức n h ư ợ n g tiêu vũ cảm giác đau tiêu giảm đi theo phật nộ kim thân sức mạnh du tẩu toàn thân càng làm m n h liệt rèn luyện một lúc lâu sau về đến nhà khuất thanh tuyết thế mà không thấy lâm tư vũ trở về sợ lâm tư vũ cùng tiêu vũ cái gì kia nàng vội vàng trở về trở về xem xét tiêu vũ lại tại tự mình hại mình một dạng tu luyện một trái tim đột nhiên trở nên trở nên nặng nề tiêu ca ca ngươi đây là cái gì nhất định sao lấy tu vi của ngươi đủ để khinh thường thế hệ trẻ bất luận kẻ nào vì sao còn phải điên cuồng như vậy không đủ còn thiếu rất nhiều ấm trung tiên luyện yêu hồ chỉ sợ là cái thế giới này cấm kỵ tồn tại a tiêu vũ dám khẳng định nếu là tiết lộ sau đó nhất định thiên hạ chấn động tiêu vũ chỉ sợ sẽ thế gian đều là địch cho nên tiêu vũ muốn hết tất cả có thể đi cường đại bằng không người đứng bên cạnh hắn không có một cái có thể x ố n g được t ca ca, bùn, bùn nước bên trong có tiêu vũ đổ vào phải linh dịch chính thích hợp chữa trị bằng vào ta bản môn bí pháp mô phỏng cưỡng ép luyện chuyển ngưng kết hàm khí miễn cưỡng có thể thi triển huyền bằng pháp thuật khuất thanh tuyết lập tức minh bạch l i ê u tiêu vũ dự định có khuất thanh tuyết tương trợ lập tức lộ ra dầu sôi lửa bỏng luyện thể chi thế tại tăng thêm lôi đỉnh chi lực tiêu vũ luyện thể phải hiệu quả lập tức trở nên càng thêm rõ rệt như tiêu vũ suy nghĩ cái này đích sắc là một đại mau lẹ luyện thể chi lộ tám liên tiếp mấy ngày tiêu vũ đều dựa theo biện pháp giống vậy tại hai đại nữ thần dưới sự giúp đỡ không ngừng luyện thể mấy ngày xuống hiệu quả c ũ n g phi thường tốt có loại cương cân thiết quất ý vị lan ra cực kỳ cấm chế n g ă m đen bên trong lộ ra một chút kim hoàng đã đem phật nộ kim thân tu luyện tới mới nhập môn kính tình cảnh đáng nhắc tới chính là tiêu vũ không biết ngày đ ê m tu luyện hai đại nữ thần ngoại trừ đau lòng tiêu vũ bên ngoài cũng không có như thế tranh đấu nhiều nhất là đấu võ một một chút tiêu vũ tu luyện sau khi tận tình hưởng thụ hai đại nữ nhân quan tâm quan tâm chân chính hưởng thụ được áo đến thì đưa tay cơm tới há miệng đ á n ngộ lâm tư vũ lưu lại trong khoảng thời gian này tựa hồ bắt đầu tiếp nhận tiêu đoá nhi từ bắt đầu chán ghét g trở nên bắt đầu nghĩ lấy lòng tiêu đoá nhi đến nôi khuất thanh t u y ế t sớm cùng tiêu đoá nhi rất thân thiết rồi bất quá tiêu đoá nhi rất thông minh chỗ tốt một mình toàn thu lại cùng với các nàng bảo trì nhất định cự tuyệt tuyệt đối không cho phép các nàng cùng tiêu vũ phát sinh cái gì quả thực là cái nhân tinh ngoài ra giao thái cơ địa bên trong nhóm đầu tiên giao quả cũng đã thành t h ụ hơn nữa v ậ ngay chuyển đến thiên h đến n ư ơ lâu bên trong, bắt đầu bên bắt trong, vòng một o mới h quả quả rau quả, d sóng. từ h hương lâu các đại chi nhánh, cũng đã xây dựng hoàn thành, hơn nữa thành công gây dự. Trong huyện thành hai hoa Nhưng phía khối, khối i đại cái điểm, cũng tại giá lại ê n cũng dựng nữa công Trong cũng bán cân. Ngay trước gây lâu xây đầu quả rau quả. các cả đã、so、đắt trí bắt ra dự. so mà, đầu mỗi khách cũng hoàn toàn chính xác có lời bán dẫn nhưng mua về thưởng thức phía sau lập tức cảm thấy đăng giá nhất phẩm t h ổ địa chỗ bồi dưỡng ra được rau quả tự nhiên so trước đó càng thêm thuật khiết ngày hôm đó buổi sáng bận rộn ăn hoa mang theo một người tới đến trong nhà tiêu vũ nhất nhìn nguyên lai là hương sơn khách sạn lão bản cao thụy phong tới tiêu huynh đệ rất lâu không thấy ngươi là càng phát anh tư b ộ c phát nhà cao thụy phong lập tức liên tục cười to cao đại ca mời ngồi tiêu vũ liền biết cao thụy phong sẽ tìm tới tới cửa quả là thế nha đào t ạ huynh đệ cao thụy phong biết tiêu vũ sớm đã xưa đâu bằng nay nhưng hắn vẫn là duy trì ở giữa tương giao thái độ sau khi ngồi xuống lập tức nói ta hôm nay tới chính là có việc muốn nhờ cao đại ca không cần phải khắc khí không phải liền là hoa quả rau cải cung ứng vấn đề đi hôm nay sản lượng so trước đó có thể lớn hơn không là vấn đề hơn á giá c Cao tuấn Thủy phong khiến cho rất tốt, tiêu khanh hôn Phong khiến cho lễ, vũ giá ơn, bất quá, giá cả nữa gấp gấp h Thủy Phong ư trước n g gấp 2 chính là 32 một cân đầu. Không thể, Gấp lại Cao đây s đây chỉ là một giống như rau cải giá cả sau này như bồi dưỡng một chút đẳng cấp cao hơn rau quả giá cả sẽ quý hơn tiêu vũ gật đầu một cái giá cả mặc dù cao nhưng hoa quả rau cải tính thực dụng cảm giác so trước đó một nhóm kia đều tốt hơn điểm này cao đại ca tự mình tới địa bên trong đi thử xem liền minh bạch hảo t i ê u h u n h đệ nói chính là cao thị phong tự nhiên cũng tin tưởng sảng khoái bàn luận tốt phía sau còn nghĩ nói chuyện nhưng có chút l u n g túng cao đại ca người ta quen biết đã lâu có lời gì nói thẳng chính là tiêu vũ nhất xứng sở nguyên lai hắn chuyến này còn có mục đích khác nha cái kia vậy ta liền nói thẳng bất mãn huynh đệ ta lần này ngoại trừ vì ta chính mình còn tới còn chịu người khác sở thác tới làm một cái mạo mội thăm dò cao thụy phong bất đắc dĩ nói mặt trời mới mọc khách sạn quốc tế phượng dương núi trang người phụ trách ta đều tương đối quen thuộc bọn hắn nhờ ta tới hỏi một chút tiêu huynh đệ giao quả phải chăng có thể cung cấp cho bọn hắn vốn là bọn họ là dự định tự mình đến đây mai tiến nhưng sợ tiêu huynh đệ ngươi sự vật bận rộn quá mức mà muội liền nhờ ta đánh cái tiền tiêu cao đại ca người ta tương giao thời gian không ngừng ta thì có lời nói nói thẳng vốn là ngươi tới nói hộ ta là hẳn l à đáp ứng tiêu vũ nghĩ nghĩ chậm rãi nói nhưng mặt trời mới mọc khách sạn quốc tế phượng dương nuôi trang chính là quốc nội đứng đầu từ lâu đứng đầu ăn uống từ đầu cho bọn hắn cung cấp hoa quả rau quả chẳng phải là tại hạn chế của chính ta phát triển nói như vậy xuyên lục địa khách sạn quả nhiên là ngay vậy cao thụy phong rất là chân kinh tính thăm giỏi nhìn xem tiêu vũ không tệ xuyên lục địa khách sạn sớm đã thuộc về ta chuyện này cũng không có cái gì tốt d i u dếm ta như cho bọn hắn cung cấp chẳng phải là tư địch tiêu vũ mục đích không chỉ có quán rượu tự đầu còn có làm ăn uống tự đầu tiêu huynh đệ bởi vì cái gọi là thương trường như chiến trường cái này mặt trời mới mọc khách sạn quốc tế phượng dương núi trang chính là khách sạn ăn uống long đầu lao đại hoa quả rau quả đối với bọn hắn tới nói uy hiếp quá lớn cao thụy phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tiêu vũ trả lời nếu là không có cách nào nhận được chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ ta sở dĩ đáp ứng bọn hắn đến đây cũng là không muốn tiêu h u n h đệ ngươi ở đây giai đoạn phát triển gặp phải đại phiền t h á i cái t i ê cao đại ca y tứ ngay vậy tiêu vũ lập tức cười cao thụy phong người này quả nhiên thông minh cũng vẫn là tương đối giảng tình nghĩa cái này hai đại sản nghiệp thế lực không tầm thường nếu có thể sống chung hòa bình cộng đồng phát triển tốt hơn có thời gian lá mặt lá trái cũng không mất là một loại tiến công cao thụy phong tất nhiên tới tự nhiên vẫn là hiểu khá rõ tiêu vũ tình huống sau này cường đại muốn làm gì còn không phải ngươi chuyện một câu nói hai trăm ba mươi chín chương hai trăm ba mươi chín thế cục biến hóa tại cao thụy phong xem ra mặt trời mới mọc khách sạn quốc tế phượng dương n u i trang cũng là nghề nghiệp dê đầu đàn hoàn toàn xứng đáng lao đại tiêu vũ mặc dù lợi hại mười phần thần kỳ cường đại nhưng mà thù địch quá nhiều nếu như đang cùng mặt trời mới mọc khách sạn quốc tế phượng dương núi trang là địch tình huống kia tất nhiên sẽ vô cùng tệ hại ít nhất sẽ ở phương diện kinh tế bị áp chế cao đại ca cảm ơn người nhắc nhở cao thụy phong rất ý tứ minh m ạ c h là muốn tiêu vũ tạm thời đáp ứng sau này tại trở mặt có thể tiêu vũ căn bản không có cần thiết này kinh tế chiến tranh đối phó người bình thường hữu dụng nhưng đối với tiêu vũ tới nói lại kém qua xa、Ai? tiêu vũ không có trả lời chứng minh trong vấn đề này nắm giữ cường thế thái độ cao thụy phong cũng không tốt tại nói thêm cái gì cao đại ca tại khách sạn phương diện quản lý xây dựng nhân mạch đều có chỗ độc đáo không biết phải chăng là nguyện ý gia nhập liên minh xuyên lục địa khách sạn tiêu vũ mỉm cười lập tức nói xuyên lục địa khách sạn chính trực thời kỳ phát triển chính là chiêu binh mãi mã mở rộng sản nghiệp thời điểm lấy cao đại ca năng lực nếu có cao hơn bình đài tin tưởng chắc chắn có thể đại chiến thân thủ xuyên lục địa quán r ư ợ u xây dựng ít nhất còn có một năm mới có thể triệt để hoàn thành còn rất sớm cao đại ca có thể chậm rãi cân nhắc tiêu vũ mỉm cười hương sơn khách sạn ở vào vân phong huyện cảnh nội tiêu vũ còn cung cấp hoa quả rau quả thế nhưng là một khối thịt mèo lớn tiêu tiên sinh cao thụy phong đang muốn lúc nói chuyện vậy d ồ n g tả hữu phó đội trưởng trương tiên trí triệu an bang hai người đột nhiên vội vàng mà đến tiêu h i n h đệ ngươi đã có chuyện vậy ta đi về trước ngày khác mời ngươi đến hương sơn khách sạn tụ lại thấy hai người muốn nói lại tôi cao t h ụ phong lập tức đứng dậy cáo tử hảo tiêu vũ dạ không có giữ lại nhường an hoa tiến hắn rời đi sau đó lập tức nói nói đã xảy ra chuyện gì vừa mới nhận được tin tức tạ quân tôn huệ hai người thất bại tạ g i a tôn gia còn liên hiệp gia tộc khác lấy tiêu tiên sinh làm việc quái đản loạn giết vô tội vì lý do tuyên dương tiêu tiên sinh không xứng là thần bộ ti đặc s ứ hợp lực phản đối thần bộ ti giám sát chợ đen trương tiên trí lập tức nói tạ g i a tôn gia thật to gan có nhược điểm rơi vào tiểu gia trong tay thế mà cũng dám làm trái tiêu vũ lập tức giận dữ thật sự cho rằng tiểu gia đồ trong tay không cần mạng của bọn hắn sao tiêu tiên sinh tạ ra đã làm ra h ư n g đối đem hết t h ể đều đẩy tới tạ rơi phong cùng vạy rồng trên đầu nói tạ rơi phong dùng linh tinh chức quyền mua hung hám hại tiêu tiên sinh hết t h ể đều cùng tạ ra không quan hệ trương tiên trí tiếp tục nói nhà a đem tạ rơi phong làm con rơi tiêu vũ thật không nghĩ tới tạ ra ác như vậy chiêu này chơi đến thực sự là xinh đẹp lập tức liền g â y mất liêu tiêu vũ r ử a dẫm quả nhiên lợi hại nha tiêu tiên sinh bởi vì chuyện này ta vạy rồng toàn thể trên t h giới đều phải tiếp nhận xử phạt chỉ sợ vạy rồng tiên hiệu đều muốn bị hủy bỏ đổi ra thần bộ ti triệu an bang rất là gấp gáp ừ, vậy các ngươi ý tứ đâu tiêu vũ n h ấ t nghe liền biết cái gọi là xử phạt là muốn đem vải rồng một đội người này đưa cho tiêu vũ chắc hẳn là lục xanh thâm ý tứ chúng ta sát phạt đã quen cũng không có chỗ có thể đi muốn lưu ở phượng khê thôn vì tiêu tiên sinh phục vụ mong rằng tiêu tiên sinh thu lưu trương thiên c h í triệu an bang hai người nhìn nhau lập tức nửa quỳ xuống ha ha hảo vậy các ngươi liền lưu lại các ngươi vải rồng là cái gì đã ngộ đến rồi tiểu ra ở đây chỉ có thể tốt hơn càng nhiều tiêu vũ vui mừng nợ nụ cười lập tức nói đối với các ngươi ta cũng không có cái gì yêu cầu thủ hộ thôn trang an toàn đặc biệt là trong nhà cùng dược điện hai nơi chỉ cần làm tốt chuyện này gan dược pháp bảo công pháp cái gì cần có đều có là chúng ta lĩnh lệnh nhận được tiêu vũ chính miệng hứa hẹn hai người cuối cùng bông l ò n g một hơi một cái tứ phẩm t u vi lại có thể đánh bại hai đại ngũ phẩm kim đan hậu kỳ tồn tại quả thực là cái thế thiên tài dạng này người nếu không đuổi theo chính là đồ đẩn hảo các người đi bố trí phòng bị a tiêu vũ nhắc khoát tay liền đem bọn hắn đ u ổ i một phen suy nghĩ phía sau tiêu vũ đột nhiên đứng dậy đem vân ra lần trước đưa tới dược liệu đều lấy ra đang chuẩn bị đi ruộng t ố c thời điểm khuất thanh tuyết lâm tư vũ cùng nhau đi tới Tiêu ca ca, nhưng i đ h đ mà luyện chế một nhóm nhị phẩm xây cơ đan vẫn là hoàn toàn không có vấn đề một chút lớn lên tốt cũng miễn cưỡng có thể luyện chế tam phẩm tiểu hoàn đan nhấp phẩm đất đai rau quả lớn lên chu kỳ là một mươi hai ngày dược liệu không giống với rau quả chu kỳ càng dài là rau cải gấp đôi hơn nữa thổ địa đẳng cấp mỗi đề thăng một cái cấp bậc liền cần tăng thêm một vòng kỳ theo lý thuyết nhất phẩm đất đai dược liệu trưởng thành chu kỳ là hai mươi bốn ngày nhị phẩm đất đai dược liệu trưởng thành chu kỳ chính là bốn mươi tám ngày tăng phẩm đất đai dược liệu trưởng thành chu kỳ chính là bảy mươi hai ngày cứ thế mà suy ra gặp tiêu vũ muốn luyện đan lâm tư vũ cùng khuất thanh tuyết đều phi thường tò mò lập tức đi theo đi tới dược điện phía sau khuất thanh tuyết vẫn là không nhị được tiêu ca ca nếu như ta không có nhìn lầm ngươi thuốc này r u ộ n g dược liệu đã tiếp cận ba trăm năm năm đi hào n h ã c lực tiêu vũ biết không thể gạt được h ấ t thanh tuyết cũng biết nàng sớm muộn cũng sẽ hỏi thăm cái gì ba trăm năm lâm tư vũ nghe xong kinh hại không thôi phượng khê thôn mỗi một cái xo、so、xỉnh nàng cơ hồ đều đi qua lần trước lúc tới nơi này còn là hoang vu sân cốc một gốc dược liệu cũng không có không đến gần hai tháng tiêu vũ trồng trọt dược liệu liền đạt đến nhanh ba trăm năm tình cảnh quá dọa người a tư vũ thanh tuyết mặc kệ ba người chúng ta tương lai quan hệ như thế nào các ngươi cũng là ta tin tưởng nhất tín nhiệm nhất người trọng yêu nhất tiêu vũ đột nhiên quay đầu rất trịnh trọng nhìn xem các nàng khối này dược điển là ta bí mật lớn nhất các người đ o á n k h ô n g l ầ m không đến gần hai tháng ta liền để hoang dại dược liệu phát triển đến gần ba trăm năm năm cái này cái này sao có thể nhận được tiêu vũ trả lời khuất thanh tuyết đều suýt chút nữa đầu vóc c h o n g váng một cái mà ngã xuống dưới ta chỉ có thể nói cho các người biết đây hết thể lớn lên đều đến từ một loại linh dịch lâm da da khuất da da đến nay còn có thể sống được chính là bởi vì này chủng linh dịch kéo dài tính mạng tiêu vũ nghiêm túc giàn giải hoa quả rau quả có thực liệu tuyệt hảo cảm giác cũng là bởi vì loại linh dịch này đến nỗi rốt cuộc là cái gì các ngươi không muốn biết đã biết chỉ có thể có vô tận nguy hiểm một lát sau khuất thanh tuyết lấy lại tinh thần một bộ cảm động hướng về tiêu vũ hoài nghi dựa vào rất là vui vẻ say mê bộ dáng tiêu ca ca ngươi lai、like, ngươi tín nhiệm ta như vậy nha nói chuyện cứ nói lại tới đây một chiêu lâm t ư vũ tức giận một tay lấy khuất thanh tuyết kéo ra hừ khuất thanh tuyết bất mãn chừng một cái vẫn là không có làm loạn tiêu ca ca cho dù là sư môn của ta cũng là đi qua mấy trăm năm hơn ngàn năm tích lũy dẫn thiên địa linh khí quảng h á i mới có thể bồi dưỡng phi phạm thổ nhưỡng khiến cho trong đó dược liệu nhanh chóng lớn lên đương nhiên ư ư n g biết n tiêu h vũ tự nhiên biết nhưng không có biện pháp thiên hạ không có gió thổi không lọc tường sớm muộn cũng sẽ bị người biết cho nên tiêu vũ mới muốn điên cuồng tu luyện tôi ta nhìn tiêu ca ca ngươi như thế thích ta vậy ta liền giúp ngươi một lần đem b ố n liếng đều mắc ra vì ngươi dược điền bố trí một môn đại trận tạm thời che giấu khuất thanh tuyết mỉm cười chỉ là tu vi của ta có hạn chỉ có thể đem đại trận phạm vi bao phủ sân gốc ngăn hắn khí tức không tiết lộ ngươi nghĩ dùng dược liệu dược lực bồi dưỡng hai bên quả thụ gà vịt liền không được không có việc gì đầy đủ tiêu vũ đại hỉ có thể tạm thời che giấu là được chờ ấm trung tiên tỉnh lại hắn sẽ có biện pháp cũng có thể giúp tiêu vũ bảy trận lớn hơn nữa mạnh hơn trận pháp tiêu ca ca, n g ư ơ i luyện đan chính là sáu lâm đại tiểu thư ta cần ngươi lôi đỉnh chi lực ngươi tới giúp ta bảy trận tăng thêm đại trận uy lực khuất thanh tuyết nhiều ý tứ nợ nụ ư ờ i lập tức đem lâm tư vũ gọi đi lâm tư vũ vốn không nguyện ý có thể bị khuất thanh tuyết mà nói hù dọa cũng chỉ được đi hỗ trợ 240 chương 240, khổng lồ đan dược đối với khuất thanh tuyết tiêu vũ đích sắc rất tín nhiệm 18 gốc dược thảo cấy ghép mà đến nhiều dược liệu nằm càng nhanh chóng hơn tăng thêm dược lực cũng càng ngày càng nồng đậm nếu có người tu luyện đi ngang qua rất dễ dàng phát hiện tiêu vũ đang thúc thủ vô sách khuất thanh tuyết chủ động hỗ trợ xem như giúp liêu tiêu vũ đại ân tiêu vũ bất thông trận pháp cũng lời q u ả n các nàng hai nữ nhân lập tức bắt đầu thu hoạch dược liệu phối hợp vân ra đưa tới dược liệu đại luyện đan dược rất nhanh tiêu vũ liền hoàn thành công tác chuẩn bị bắt đầu luyện đan lần này luyện đan tiêu vũ đột nhiên phát hiện hãn đối với hỏa lực khống chế càng là đạt đến một loại trạng thái hòa mỹ lò thứ nhất nhị phẩm xây cơ đan vậy mà thành đan mười một quả xem ra giống như nhanh so ra mà vừa tấm trung tiên tốc độ phẩm chất úc ta hiểu được thu lấy một lò đan này thuốc tiêu vũ đột nhiên cả kinh xem ra là ta chính mình đem mình làm đan dược l u y ệ n chế mà ở trong lúc vô hình đem trưởng khống hỏa lực kinh nghiệm đạt đến trạng thái hòa mỹ suy nghĩ cẩn thận á t hẳn như thế tiêu vũ là người sống mà không phải tử vật nếu là hỏa hầu nắm giữ không đủ sớm đem mình tiêu chết tại trong lò đan đi sao có thể đem phật nộ kim thân lâm tư vũ cùng khuất thanh tuyết cũng tại không ngừng bố trí trận pháp từng kiện linh khí thậm chí bảo khí khuất thanh tuyết đều không ngừng lấy ra xem như trợ cơ thời khắc duy trì đại trận vận chuyển nhìn xem khuất thanh tuyết khẳng khái lâm tư vũ rất là thất bại đồng dạng là nữ nhân đồng dạng là thiên tri tiêu nữ như thế nào khác biệt lại lớn như vậy chứ khuất thanh tuyết có thể làm tiêu vũ lấy ra cho bảo mà nàng nhưng cái gì đều không làm được bởi vì nàng không có nhà sáu sau bảy ngày tiêu vũ cuối cùng đình chỉ không biết ngày đêm luyện chế bên cạnh bày đầy đổ đầy đan dược bình ngọc khuất thanh tuyết bố trí trận pháp phía sau một mực ở tại tiêu vũ bên cạnh vì tiêu vũ bổ sung tu vì hư hao tổn gặp tiêu vũ ngừng phía sau lập tức kiểm kê đứng lên sau một lúc lâu rất là khiếp sợ phá lên cười chật chật tiêu ca ca ngươi thực sự là thần nhân ta quá yêu ngươi bảy cái này bảy ngày ngươi vậy mà luyện chế ra mười sáu mai tứ phẩm đại h o à n đan một trăm sáu mươi mai tam phẩm tiểu h o à n đan một nghìn ba trăm tám mươi mai xây cơ đan làm ông nội mày mệnh chết rồi tiêu vũ ước trừng luyện chế ra bảy ngày đều không đi ra dược điển ngoại trừ đem vân ra dược liệu luyện chế hoàn thành phía sau chỉ đem trong đất dược liệu luyện chế ra một nửa mà thôi không có ta ngươi sửa sớm vì tiêu hao hết mau dậy đi nằm xuống ta đấm bóp cho ngươi một chút d ã n ra gân cốt một chút khuất thanh tuyết đối với tiêu vũ thực sự là càng ngày càng si mê y ưu tú như thế vị hốt phu thế mà bị lâm tư vũ đoạt trước tiên quả thực p h i ề n muộn rất đáng hận hảo tiêu vũ thu đan lô lập tức đứng dậy nhưng mà tiêu vũ ngồi quá lâu trên đùi huyết mạch sớm đã ngăn chặn hắn đứng dậy quá mạnh vậy mà trong nháy mắt đã mất đi cân bằng đột nhiên hướng về khuất thanh tuyết na xuống khuất thanh tuyết không biết là cố ý không đỡ tiêu vũ hay là thật không có chú ý c ư nhiên bị tiêu vũ đổ nhào vào trên mặt đất cái này máy động nếu như tới ngoài ý mớn nàng lại cười rất vui vẻ rất là hưởng thụ con đắc ý n ở nụ cười ô m tiêu vũ ai nha tiêu ca ca ngươi đừng gấp gấp đi ngươi tốt xấu tắm rửa đổi thân quần áo sạch sẽ ở đâu cái cũng không một đi thay cái cái rắm liền lúc này vừa mới lập tức một hồi lầm tư vũ lại trở về tới thấy cảnh này tức dẫn đến lập tức tiến lên tương tiêu vũ lôi dậy cái kia tư vũ ta là Tiều、vũ、kinh hãi, vội vàng muốn giảng giải, muốn Vũ vàng nhưng lần â m Tư đột nhiên cắt đứt, tốt, Vũ lại nhiên không c g i ả này g giải, ta tin tưởng ngươi ngươi ngồi xuống. tin Tới, ta ta n sáu. dịu lâm tư vũ thế mà không có sinh khí tiêu vũ rất là ngoài ý mớn lâm đại tiểu thư n g ư ơ i nha đầu này thực sự là quá biết chọn thời gian tận hỏng bản tiểu thư chuyện tốt thử khuất thanh tuyết phiền m u ộ n n ở nụ cười đứng lên tiêu ca ca ta đấm b ó p cho ngươi khơi thông huyết mạch cảm tạ không cần ngươi lâm tư vũ trong khoảng thời gian này hoàn toàn chính xác cải biến rất nhiều tiểu vũ ngồi lâu như vậy đột nhiên đứng dậy nhất định sẽ xuất chạm không yên lấy khuất thanh tuyết tu vi nơi nào sẽ đỡ không được tiêu vũ nàng thuần t ú y là cố ý n h ư ợ n g tiêu vũ b ổ i nào vào nàng đi ngươi nguyện ý phục dịch ta tiêu ca ca vậy thì phục dịch thôi khuất thanh tuyết mỉm cười đột nhiên cổ tay một phen lấy ra một bạt thai lớn túi tiền tiêu ca ca ta chỉ có một không gian giới chỉ, con này túi cắn côn sẽ đưa ngươi chứa đồ vật nhỏ máu nhận chủ phía sau liền có thể sử dụng mặc dù chỉ có ba cái là phương nhưng là đủ dùng rồi ngươi ngươi có pháp bảo có bảo vật liền ghê g ớ nha lâm tư vũ tức giận lại bị khuất thanh tuyết đè ép một đầu cho tiêu vũ bố trí linh vụ đại trận nàng liền lấy ra ba kiện bảo khí chín kiện linh khí rất là đắc ý này lại lại t i ệ n đưa một cái túi c n côn thuần t u y đánh lâm tư vũ mặt của nha đúng thế thật là khó lường ngươi có bản lãnh cũng t i ệ n đưa nha khuất thanh tuyết cười đ ắ c ý tiêu ca ca hay là ta đối với tôi ta không giống người nào đó lại hung lại dội cùng một sư tử hà đồng tựa như ngươi n g ư ơ i m ớ i l à lâm tư vũ triệt để thất bại không có lực phản kháng chút nào thầm nghĩ lấy lần sau gặp được sư tôn của nàng nhất định phải yêu cầu một ít pháp bảo bảo vật không thể bị khuất thanh tuyết làm hạ thấp đi tư vị quá khó tiếp thu rồi cái kia ta đau chân đau thắt lưng vai cũng đau thấy vậy tiêu vũ giã là rất bất đắc dĩ lập tức kêu dây lên hy vọng có thể thay đổi vị trí hai người bọn họ chú ý của lực tiêu ca ca đừng nóng giận ta đây liền giúp ngươi x ó a bóp hai người đều là người thông minh sao lại không rõ tiêu vũ ý tứ lập tức không ở đấu các nàng đấu về đấu lại vô cùng quan tâm tiêu vũ ý nghĩ ai cũng không muốn tại tiêu vũ trong lòng lưu lại cái gì ấn tượng xấu dù là lâm tư vũ đều trở nên quan tâm đứng lên khuất thanh tuyết ưu tú như vậy còn như thế quấn t chặt đối với tiêu vũ càng là vô cùng hào phóng vô cùng nguyện ý trả giá nàng cũng sợ chính mình n h ư ợ n g tiêu vũ chán ghét mà bại cho khuất thanh tuyết lần này các nàng một cái xoa bóp bà vai một cái xoa bóp chân thực sự là n h ư ợ n g tiêu vũ hưởng thụ cực kỳ một phen hưởng thụ phía sau tiêu vũ cổ tay một phen một người đưa bốn cái tứ phẩm đại h o à n đan tư vũ thanh tuyết những đan dược này các ngươi nhận lấy sáu còn dư lại tám cái ta phải cho vân ra dù sao bốn phẩm đan thuốc dược liệu là vân ra cung cấp t i ế u ca, ca thật tốt khuất thanh tuyết tiếp nhận đan dược đột nhiên tại tiêu vũ gương mặt hôn một cái liền chạy tức dẫn đến lâm tư vũ nghĩ nổi giận cũng tìm không thấy người tiêu vũ g i chỉ có lập l o ạ bật cười khuất thanh tuyết đã không phải là lần thứ nhất chơi trò hề này hơn nữa mỗi một lần cũng làm lấy lâm tư vũ khiến cho tiêu vũ ra rất bất đắc dĩ cái kia tư vũ đừng nóng giận tiêu vũ bất đắc dĩ nhỏ máu nhận chủ túi càn k h ô n phía sau lập tức đem đan dược thu vào trong đó về sau ta như tìm được bảo tất cả đều cho ngươi cam đoan sẽ không để cho ngươi bị khuất thanh tuyết làm hạ thấp đi trở về thu thập một chút chúng ta liền trở về thành phố khu không gian pháp bảo lấy tồn phước diện hạ bút thành văn tiêu vũ đã sớm muốn cái vật như vậy không nghĩ tới cuối cùng lại là khuất thanh tuyết tạo hừ tính ngươi tức thời lâm tư vũ đắc ý lạnh lập tức rút vào tiêu vũ đầu vai một đường chậm rãi rời đi rượt điển sáu về đến nhà tiêu vũ thu thập xong sau đó liền đem vạy dòng người tất cả đều kêu tới một người ban thưởng một cái tam phẩm tiểu h o à n đan ba cái nhị phẩm xây cơ đan nhường v ậ y dòng người kinh hỷ dị thường trung thành lập thăng cả đám đều vô cùng may mắn lựa chọn của mình thừa dịp lâm tư vũ khuất thanh tuyết không chú ý tiêu vũ lại mặt khác cho một nhóm đan dược cho trương tiên trí nhường hắn vụ n trộm phân cho an đ ô vũ đỗ tình nguyện cùng với long tam tử dương tất cả an bài xong tiêu vũ liền dẫn lâm tư vũ khuất thanh tuyết hướng về nội thành xuất phát lâm thiên nam ưa thích tiêu vũ、Thái. đương nhiên tiễn đưa đan dược là giả chủ yếu nhất là muốn gặp một lần vân ra đôi này xong bảo thai tỉ mụi các nàng muốn đi theo nhưng là không dễ chơi rơi vào đường cùng tiêu vũ lập tức nói cái kia tư vũ chúng ta sự tỉnh đoá hoa sự tỉnh ngươi tốt nhất trở về cùng ngươi chả thật tốt nói chuyện thanh tuyết ra ra ngươi chỉ có một tháng tuổi thọ bây giờ đều đi qua hơn nửa tháng ngươi cũng phải trở về một chuyến ngươi đây ngay vậy hai người lập tức nhìn nhau cùng nhau hỏi thăm ta đi phong vân các tiễn đưa đ a n dược đồng thời tìm hiểu một chút các đại thế gia đ ộ n tĩnh liên hợp vân gia bố trí hành động tiêu vũ nghĩa chính ngôn từ đạo yên tâm ta xử lý tốt sự tình liền cứ gọi điện thoại cho các ngươi ok được chưa tiêu vũ nói tới thật có tất yếu hai người hận đối phương một mắt vẫn đáp ứng ngoan đều trở về tiêu vũ đại hỷ lập tức chiêu một da thuê xe liền nên ngang rời đi trong lòng kích động vô cùng nam nhân thật là xấu k hôm n g có ộ t tốt, tiêu cái ê vũ b nay cạnh có khuất h t n h t u ế tiêu lâm l nhân mỹ tư tuyệt thế, vũ ạ còn chương bức cắt. nghĩ an vân hôn phong vân nay suy Hôm ra vụ. t i vũ tới phong vân c á t giống như về nhà m ở dạng tại cửa ra vào hỏi thăm thủ vệ biết tỷ mội các nàng ở nơi nào phía sau lập tức hưng phấn đi tại cửa ra vào một n h ì n quả như tại lập tức cười lớn răng hai cánh tay đi vào hai cái xú nhà đầu ca tới sáu lâu như vậy không thấy tới nhường ca ôm một chút ách tiêu vũ đột nhiên đến đây mây màn khói vân mộ hàn hai tỷ mội rất là ngoài ý mớn cũng rất là lung túng đối với tiêu vũ thời khắc này lưu manh cho dù là mây màn khói đều rất là lung túng ánh mắt không ngừng chuyển động giống như tại gia hiệu cái gì tiêu vũ quá mức kích động cũng không có l i n h n g ộ h uy uy hai người các ngươi tỉ mội mắt gà trọn nha lâu như vậy không thấy không muốn ca sao đến nhường ca ca ôm một cái lại nói khu khu phía trước vân mộ nhang thật phục vội vàng chỉ chỉ phía trước t a đi tiêu vũ nhất s ư ớ n g sở nhìn sang phía sau lập tức giật mình t ê u lên nguyên lai ngồi đối diện một cái trung niên một thanh niên nam nhân khó trách liền mây màn khói đều lung túng cha ca hán hắn chính là tiêu vũ mây màn khói trắng liêu tiêu vũ một mắt rất là lúng túng mở miệng giới thiệu a tiêu vũ n h ấ c nghe càng là lúng túng nguyên lai、like、là vân gia gia chủ vân dịch cùng đại thiếu gia vân mộ lời ý là tiêu vũ ngay trước tương lai cha vợ đại cứu ca đùa n g ị c h lưu manh cái này cái quái gì vậy nhựa tiêu vũ đều có chút xấu hổ vô cùng vội vàng mở miệng cái kia nhạc phụ đại nhân đại cứu ca hảo lời còn chưa nói hết tiêu vũ đột nhiên nhìn thấy vân mộ lời tỉ mội đột nhiên vừa trứng mắt thế mới biết lanh mồm lanh miệng nói b ệ n nói bạn vội vàng đổi giọng a sai lầm năm văn bối tiêu vũ gặp qua vân ba phụ mây đại thi thàng n g ã i danh thật to gan vân dịch sắc mặt lạnh lẽo đột nhiên một trưởng vỗ trên b à n khí thế khổng lồ lập tức hướng về tiêu vũ c h ấ n áp tới cha không muốn t h ế vậy mây ra t ả m hội kinh hại không thôi nhưng mà vân dịch giống như tức giận vô cùng năm ngón tay rối ra một cỗ pháp lực lập tức đem tỉ mọi hai người vây khốn cùng lúc đó càng cường đại hơn khí thế như kinh đào hải lãng đồng dạng liên tục không ngừng hướng về tiêu vũ áp bách dưới đi tiêu vũ rất là trấn kinh không nghĩ tới vân dịch tu vi vậy mà so chủ nhà họ mạnh mạnh kỳ đang cao hơn nhiều đã đạt đến lục phẩm nguyên anh kỳ cảnh giới nhưng mà chỉ là khí thế liền muốn chấn áp tiêu vũ nhưng là vọng tưởng phải biết tiêu vũ hôm nay sức chiến đấu đủ để có thể so với ngũ phẩm kim đan kỳ đình phong tồn tại lục phẩm tu vi giả rất cường đại chỉ là khí thế đối với tiêu vũ tới nói chỉ là phong khinh vân đạm mà thôi căn bản không sợ tiêu vũ mỉm cười nhàn nhạt lấy ra một điếu thuốc điểm đứng lên còn đưa một chi cho vân mộ lời mây đại thiếu rút sao thấy vậy mây da t ả m hội rất là t r ấ n kinh tiêu vũ so cao dương sơn trang lợi hại hơn nghe đồn thần bộ ti hai đại thần bộ vệ bị tiêu vũ nhất chiêu đạt h ư ờ n g xem ra là thật tiểu tử cùng vọng vân dịch cũng mười phần mười tựa r trường n kinh, biến sắc, đột nhiên một hướng tiêu vũ công kích tiêu thôi. sắc, đột một mà vũ hồ rất tức giận liên tục không ngừng ra tay ta sẽ nhìn một chút ngươi tiểu tử này đến cùng có bản lĩnh gì r á n g khi dễ lao t ử hai cái nữ nhi b ả o bối hảo đây chính là ngươi bước ta t i ê u vũ ra có chút khó chịu gặp không cách nào tranh né đành phải phản kích tứ tượng kiếm khí đầu ngón tay khé động bốn đạo kiếm khí lập tức bạo phát đi ra đem vân dịch công kích ngăn cản cái gì cái này đây là gặp tiêu vũ chiêu này vân dịch rất là trấn kinh cơ hội tốt ngự kiếm lâm không thư vô kiếm khí thấy hắn tâm thần bất ổn tiêu vũ thân ảnh khé động lập tức biến chiêu đem tiên mạch thần kiếm quyết bên trong thần thứ năm chiêu tức lập tức thi triển đi ra nhưng mà lục phẩm chính là lục phẩm mặc dù thất thần nhưng tiêu vũ ra không gây thương tổn được hắn vô số vô hình kiếm khí đều tất cả đều ngăn cản trong lúc nhất thời trong sành liên tục buộc phát cường đại lực trung kích làm cho cả chợ đen đều không ngừng chấn động vô cùng hung hãn t ố t t ố t một chiêu sau đó vân mộ lợi vội vàng tiến lên tiêu h u n h đệ đừng nóng giận cha ta bất quá là thử xem tu vi của ngươi thôi Ngậy. tiêu vũ nhất xứng sở rất là lung túng lão già này đem hai đứa con gái đều khống chế được tiêu vũ thật đúng là cho là hắn muốn đối t ự mình động thủ đâu tiểu tử hào tu vi quả nhiên lợi hại khó trách lớn lối như thế vân dịch khoát tay chặn lại triệt hồi pháp lực nhưng là sắc mặt lạnh nhạt nói ngươi khi dễ lao tử người con gái bảo bồi kia hừ hừ nếu như ta nói hai cái đều khi dễ qua đây tiêu vũ vừa mới là bị lão già này lừa nhưng bây giờ hắn có thể hù dọa không được chính mình cái gì hai cái đều khi dễ qua ngay vậy vân dịch lập tức tức g i ậ n đến dựng râu trứng mắt mây ra tạm hội lúng túng phải gấp vội túi đầu căn bản không dám nhìn vân dịch một mắt tiêu vũ ra không nói lời nào nhìn hắn muốn làm gì tiểu vương bắt đ à n ngươi ngươi ngươi vân dịch hung hang chừng bọn hắn tỉ b ộ i một mắt t h ở phì phò chỉ hướng tiêu vũ nói là ngươi như thế nào khi dễ các nàng cái này vấn đề này k ó trả lời a tiêu vũ cười hắc hắc nếu không thì ngài tự mình hỏi nàng một chút nhầm thôi tiểu vương bắt đản ngươi tự tìm cái chết lần này vân dịch là chân khí đến rồi còn nghĩ động thủ thời điểm vân mộ lời vội vàng tiến lên cha ngươi đừng kích động động thủ cũng không giải quyết được vấn đề sáu n g ư ơ i xem nhịn m ộ i tang m ộ i đều xấu hổ thành d ạ n gì g hừ đồ vô dụng c ú t ngay lập tức về phòng của mình vân dịch liếc mắt nhìn tức giận đến lập tức đưa các nàng đổi đi hai tỷ mội âm thầm hận liêu tiêu vũ một mắt vội vàng chạy vân dịch lạnh lùng khoát tay chặt lại lập tức nói tiểu tử ngươi nói chuyện này giải quyết như thế nào cái gì giải quyết như thế nào tiêu vũ nhất xứng sở quả nhiên không hộn nha h ả o tiểu tử ngươi thật sự cho rằng ta không dám động ngươi có phải hay không vân dịch tức giận ta vân ra nữ nhi người người đều tiên h c h i t i ể u nữ ngươi là trắng khi dễ sao tiêu vũ nhất xứng sở đột nhiên cười đ ù a nói nếu không thì ta liền cố mà làm hai cái đều cưới tiểu t ử ngươi ngươi ngươi làm càn lần này vân dịch chân khí gấp một trường rơi xuống bên người hắn cái bàn lập tức nắp ấy đừng đừng nóng giận tiêu vũ nhất kinh vội vàng mở miệng cái kia ta ta là đồ dỡn lao nhân ra ngài nói cái gì chính là cái gì tiêu vũ vừa mới mặc dù là chơi xỏ lá nhưng cũng là một cái thăm dò nhìn vân dịch phản ứng hắn là không có khả năng đem hai cái nữ nhi bảo bối gả cho tiêu vũ chắc hẳn vân mộ hàn tỉ muội càng không khả năng đồng thời hủy thân tiêu vũ khu khụ khu khụ thấy vậy vân mộ lời lập tức tiến lên hòa giải tiêu huynh đệ ta đây hai cái muội muội ngươi càng ưa thích a i cái này cái này vân gia đại thiếu quả nhiên lợi hại so tạ rơi nham tôn kỳ hàng n à y không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần một câu nói lập tức đem tiêu vũ cho khó ở như thế nào ngươi thật đúng là muốn đem ta vân ra hai cái bảo bối cùng một chỗ mới vân d ị c là nam nhân cũng biết tâm tư của nam nhân nhưng hắn là vì người cha sao có thể dung nhẫn loại chuyện này phát sinh ở nữ nhi của hắn trên đầu tiêu vũ bất đắc dĩ vượt bực nói thầm ai bảo ngươi đem hai đứa con gái có được một dạng mây màn g ó i mây màn yên tỉ muội các nàng nếu là không mở miệng nói chuyện mà nói tiêu vũ cũng không biết ai là ai nguyên nhân bởi vì tính cách mặc dù âm thanh cũng gần như nhưng ngữ khí lại khác quen thuộc người vẫn có thể phân biệt cái gì ngươi còn trách ta tiêu vũ thanh â m rất thấp nhưng vân dịch vẫn là nghe được không trách ngươi trách ai nha trừ phi các nàng không phải ngươi loại tiêu vũ xem như đã nhìn ra vân dịch hôm nay là một mức hôm nha vốn là chuyện tốt nhưng có khuất thanh tuyết đột nhiên xuất hiện vân ra tại cám một gậy chuyện kia thì càng nghiêm trọng không biết lâm tư vũ chịu hay không chịu được n g ư ơ i n g ư ơ i tiểu tử này tiêu vũ mà nói thực sự là đem vân dịch tức cần chết hắn một năm này đều không hôm nay tức giận số lần nhiều quá mẹ nó không tiếp một bên vân mộ lời cũng là lung túng không thôi tiêu vũ cảm tình hỗn tạp nữ nhân đông đảo bọn hắn tự nhiên biết bằng không sao lại tự mình đến đây thiên hà thành phố bọn hắn đang muốn đi tìm tiêu vũ không nghĩ tới tiêu vũ đưa mình tới cửa nghĩ, nghĩ vân mộ lời lập tức nói cha ngươi đừng s i n khí chúng ta là tới giải quyết vấn、đề. không phải để kích phát mâu thuẫn hảo già không sinh khí vân dịch buồn bực khoắt tay trở lại lập tức hung tợn nhìn về phía tiêu vũ tiểu t ử thúi tỉ m ộ i các nàng hai người chính ngươi c h ọ n một tiếp đó chuẩn bị tùy ý t h à n h thân a tùy ý t h à n h thân ngay vậy tiêu vũ kinh hại không thôi quả nhiên là đến b ư ớ c cưới lần này không ổn hai trăm bốn mươi hai chương hai trăm bốn mươi hai cáo giả bốn canh tiêu vũ đột nhiên cảm thấy mình bị ấm trung tiên lão g i à này lửa t h ả m rồi thật tốt nhất định phải lấy cô gái huyền âm chi khí tới tăng cường tu vi bây giờ di chứng triệt để xuất hiện lâm gia vân gia khuất gia ba nhà đều có bức n ô n ý tứ ba nhà bức hôn tiêu vũ lần này thẳng rồi lựa chọn và bổ nhiệm gì một cái gia tộc khác đều sẽ bất mãn thậm chí căm thù hắn đương nhiên càng quan trọng chính là những thứ này nữ nhân x i n h đẹp ý nghĩ chỉ sợ sẽ vô cùng thương tâm khổ sở vạn nhất mang đến vị yêu sinh hận vậy thì chuyện lớn tiêu vũ sẽ đau lòng chết không tệ lập tức tuyển định tiếp đó tùy ý thành thân vân dịch hai cha con là bởi vì tiêu vũ trở thành đặc s ứ muốn giám sát chợ đen mà đến trừ ngoài ra bức tiêu vũ trở thành vân gia con rể là kiện thứ hai đại sự ngay từ đầu vân dịch cũng không có quá mức xem trọng nhưng cùng tiêu vũ sau khi giao thủ hắn đột nhiên cảm thấy đối với vân gia mà nói việc này quan trọng hơn một cái tứ phẩm tu vi người lại có thể cùng lục phẩm người mạnh so chiêu tu vi như thế quá dọa người rồi dù là sử dụng thủ đoạn đều phải bức tiêu vũ cưới hắn vân gia nữ nhi cái kia có thể hay không quá gấp tiêu vũ bây giờ rất khiếp sợ có loại bị gác ở trên lửa nướng cảm giác không nóng n ả y ngươi chỉ cần làm hảo chú dễ là được rồi phong ở xe tiệc rượu hết thẻ hôn lễ chuẩn bị chi tiêu toàn bộ từ ta vân gia xử lý không cần ngươi quan tâm bất cứ chuyện gì vân dịch trả lời ngay đây không phải thành con rể tới nhà sao tiêu vũ hoảng hốt cái này không thể được r a r a của ta nói ta tuyệt đối không thể làm con rể tới nhà ném lao nhân ra ông ta khuôn mặt không làm đến môn con rể ta vân ra chỉ là thông cảm cô ra tục sự nhiều mà thôi vân dịch xấu xa nợ nụ cười cái này cái này cũng không được tiêu vũ thực sự p h i ề n muộn không có cách nào đáp ứng nha ừ ngươi hôm nay nếu không đáp ứng cũng đừng ra cái cửa này vân dịch lạnh r ê n một tiếng rất là c ư n g lạnh ngươi là lợi hại ước chừng còn không phải l a o tử đối thủ khu khu khu khu s u ngài hiểu lầm ta làm sao dám cùng ngươi lão nhân ra ngài ra tay mặc kệ cười ai về sau lão nhân ra ngài cũng là tiểu tử nhạc phụ đại nhân không phải tiêu vũ nhất m ặ t khổ tâm ý của ta là ngài thay nhau nhường nữ nhi tiếp cận ta khiến cho tiểu tử bây giờ hai cái đều thích hai cái đều thích ngài lại không muốn để cho bên trong một cái làm tiếp ta không biết cưới ai nha thiếu mẹ nó nói nhảm tiêu vũ nhất định là từ chối qua loa vân dịch sao lại không biết lập tức chọn một ngược lại tỉ mỗi các nàng dáng d ấ p giống nhau không được trung thân đại sự sao có thể tuyển đâu phải tuân theo nội tâm ngài là người từng trải đạo lý này cũng đều không hiểu các nàng tỉ đám người là dáng rất giống nhau có thể tính cách nhưng là hoàn toàn khác biệt tiêu vũ đành phải nói b ậ y vạn nhất ngày nào đó nếu là hối hận chẳng lẽ còn khả năng ly hôn khắc cưới t ỷ t ỷ có lẽ mội mội không thành người mẹ nó nghĩ hay lắm vân dịch tức giận thật không có gặp qua khó dây dưa như thế ra hỏa đúng a đây là đại sự phải suy nghĩ kỹ càng tiêu vũ trịnh t r ọ n gật g đầu một cái hơn nữa ngài phải đi hỏi một chút hai n g ư ờ i nữ nhi b ả o bối đến cùng ai thích ta trước tiên vạn nhất ta thích nàng không thích ta vậy sau này cũng phải ly hôn không phải sao này. lời này vân d ị c có chút tán đồng trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào bất quá Vân d tử, tử đôi mắt n đã chuyển nữ trọng tâm trường lập tức nói nhạc phụ đại nhân lão nhân ra ngài vẫn là không có hiểu tang ý tứ trung thân đại sự phải lưỡng tình tương duyệt chuyện tình cảm không xử lý tốt sẽ thương tổn một người khác ngươi cũng không muốn thành toàn một đứa con gái tổn thương một cái khác nữ nhi tầm a vậy ngươi nói ngươi phải bao lâu mới có thể xử lý tốt vân dịch thực sự có chút buồn b ự c đấu võ mồm hắn thật đúng là không có tiêu vũ sẽ lừa gạt vừa mới tiêu vũ trước khi đến vân dịch đang tại đàm luận tiêu vũ tựa hồ hai đứa con gái đều có ý tứ nha cái này khó mà nói nha tiêu vũ đành phải hết sức dây dưa có lẽ một tháng có lẽ ba tháng có lẽ nửa năm cũng không nhất định tiểu tử ngươi đây là nói b ậ y không chịu trách nhiệm biết do tiêu vũ đang nói b ệ n nhạn vân dịch cũng không có biện pháp ta tùy tiện chọn một mới là không chịu trách nhiệm tiêu vũ lập tức dựa vào lý lẽ biện luận ta mặc kệ ngươi nhất thiết phải chọn một Vân d ị c hơn thực sự không có cách nào, cũng chỉ h sự có cũng được c nào, i sỏ lá, b ằ g k h ô nữa g gia thì sẽ không đồng ý thần bộ giám ta thì thần ti sát vân đen. Hơn n chợ sẽ ý bộ lao tử còn có thể tin tức chuyên r a nói n g ư ơ i tiêu vũ đã theo ta vân gia nữ nhi cùng một chỗ không lâu đem kết hôn n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i ngay vậy suýt chút nữa tức g i ậ n đến đã hôn mê lao gia này nghiên cấp không lớn nhưng là cùng lâm tiên nam khuất cao nhiên một dạng cũng là lao gian cự hoạt lao hồ ly hơn nữa hung ác ngoan độc như thế nào biết cái gì gọi là làm gừng càng già càng cay a ta vân gia cũng không ủng hộ ngươi chỉ bằng một cái mạnh gia căn bản chẳng ăn thua gì Cái khác t nếu chỉ có thể kịch h liệt như không phải h tiêu vũ quá mức ưu tú thiên phú quá tốt hắn sao lại dùng loại biện pháp này há lại sẽ ủy khuất chính mình nữ nhi đi đoạt một cái rất nhiều nữ nhân cặn ba nam k h u k h u k h u khu, cái kia ta nói lời công đạo a gặp cục diện bất phân thắng bại vân mộ lời vội vàng tiến lên nghe nói biết tiêu h u n h đệ còn không có theo đuổi ta mượn mội không bằng ngươi trước chọn một chủ động truy cầu sao một chút ba của ta tâm như thế nào như vậy sao được vân dịch lập tức giận dữ cha tiêu h u n h đệ nói đúng trung thân đại sự há có thể n ó n vội ba người bọn họ quan hệ chưa bao giờ làm rõ qua đột nhiên muốn kết hôn hai cái mội mội cũng sợ không tiếp thủ được vân mộ nói ánh mắt không ngừng chất động trước tiên chọn một ở chúng cũng coi như ta nửa cái người nhà họ vân dạng này Ta vân gia mộ ớ i có thể h ủng tiêu hàn n h h đệ h động, có ũ n g c lẽ ý do đ á là đối với tiêu vũ có chút động tâm nhưng nàng tính cách lạnh nhạt nhất định sẽ không cho phép tiêu vũ tâm địa gian dạo như vậy tiêu vũ liền có nhiều thời gian hơn tới xử lý những thứ này tạp nhạp cảm tình cũng không tại bị vân ra bức h ôn so ra mà nói mây màn khói tốt hơn giải quyết nếu có thể khiến cho m u ộ i m u ộ i cái kia mây màn khói tỉ tỉ này là có rất lớn cơ hội giải quyết n g ư ơ i n g ư ơ i tiểu tử này vân dịch nghe xong lập tức biết tiêu vũ là ở cố ý dây dưa nếu như tiêu vũ lựa chọn mây màn khói vậy thì giải quyết rất dễ nhưng vân mộ hàn t í n h cách lạnh nhạt hơn nữa trong mắt không vào được hát cắt tiêu vũ như thế cặn bã cũng không có dễ dàng như vậy đáp ứng tiêu vũ ta đã tuyển lão nhân ra ngài đang buộc ta cũng vô dụng tiêu vũ cười hắc dù sao ta theo mộ hàn nhận biết trước đây đi sự t ì n h đến một bước này vân dịch cũng vô dụng biện pháp bất quá muốn cho lão tử bỏ qua ngươi lần này ngươi còn phải đáp ứng lao tử một cái điều kiện ngài nói chỉ cần không ép q u á ác tiêu vũ cái gì cũng được đáp ứng ta muốn xuyên lục địa khách sạn ba mươi phần trăm cổ phần vân dịch đã đi qua thiên hương lâu ăn rồi thiên hương lâu hòa quả rau quả sau này xuyên lục địa khách sạn mở rộng thành công tại mở rộng cái này một món ăn quả thực là mãi y tiền có thể ngược lại xuyên lục địa quán rượu hai trăm ước đầu tư cũng là các ngươi vân ra ra tiêu vũ không có chút gì do dự lập tức đáp ứng hảo trên phương diện làm ăn sự tình chính ngươi cùng mộ hàn g t ỷ bội bàn giao g lao tử lưới nhắc quản vân dịch buồn bực khoắt tay c h ặ ở lại đến n ộ i giám sát chợ đen sự tình dưới mắt có một cơ hội đêm nay là còn lại dương lý gia lý lao gia t ử hai trăm tuổi đại thọ ngươi nếu có được đến lý gia ủng hộ tại tăng thêm ta vân ra mạnh ra sự t ì n h thì dễ làm hơn nhiều hai trăm tuổi tiêu vũ hoảng hốt ngươi có thể sống thời gian lâu như vậy sao tiêu h u n h đệ đối với tu luyện giả mà nói hai trăm tuổi cũng không phải cái gì hiếm sự tỉnh chỉ cần tu vi đến rồi liền có thể bảo đảm sinh mệnh lực không trôi đi mà so với người bình thường sống được càng lâu vân mộ lời lập tức nói lý ra lý lao gia tử lại xưng lý thiết t ự ợ chính là ta đông nam phi khu l u y ệ n chế pháp bảo đệ nhất gia tộc các đại gia tộc pháp bảo mua sắm đều phải ý lại lý ra như lý ra đáp ứng thế lực khác đều sẽ bán lý ra mấy phần chút tình mọn g không có tìm trường gia huống Nuốt lạnh còn tình tiêu hiểu qua tìm tiết thế gia tình huống, Thật lời đại mây mộ Bích vũ có các lý à các đại thế lao bên t ra t i ế thời lập niên thiếu chính là một cái bình thường thợ rèn ngẫu nhiên bị thế ra bên ngoài cao nhân thu làm đệ tử lúc này mới sáng tạo ra lý gia cơ nghiệp vân mộ lời tiếp tục nói nghe đồn cái này thế ngoại cao nhân đến từ ẩn thế thế lực chính là thế gian quy ẩn nhiều năm đỉnh tiêm cao nhân cho nên các đại thế gia đều vô cùng cho lý ra mặt mũi thì ra là thế tiêu vũ gật đầu một cái luận yêu hồ bên trong ấm trung tiên chỉ sợ lai lịch tuyệt hơn đỉnh t ố t chuẩn bị một chút các ngươi liền đi lý ra mừng thọ a tiểu tử thúi tất nhiên đi vậy lao tử sẽ không tham gia náo nhiệt đừng ném ta vân ra mặt của là xong vân dịch nhìn xem tiêu vũ liền giận lập tức k h á t tay chặn lại rời đi hắn đi lần này vân mộ hàn tỉ mội lập tức đi đến ngôi lai tỉ mội các nàng cũng không có đi xa mà là ở bên ngoài nghe lén vân mộ hàn ngược lại không có gì có chút xấu hổ lung túng mây màn khói có thể tức giận t h ở phì phò đưa tay lần trước để cho ngươi luyện chế đan dược đ ầ u lấy ra cho tiêu vũ rất là lung túng vung tay lên lập tức lấy ra một trăm l i khoản h ị phẩm xây cơ đan ba mươi k h o ả tam phẩm tiểu hoàng đan tám k h o ả tứ phẩm đại hoàng đan vốn là tiêu vũ chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế ba phẩm đan thuốc nhưng luyện thể sau đó tiêu vũ kỹ thuật luyện đan đột nhiên tăng mạnh nếu thử luyện chế bốn phẩm đan thuốc vẫn là thành công chỉ là tỷ lệ thành đan rất thấp một lò chỉ có tám k h ả đến nỗi hai ba phẩm đan thuốc tiêu vũ tỷ lệ thành đan ít nhất đều có mười khỏa vương bắt đ à n đan dược vừa thu lại mây màn hơi khói vù vù mắng to một câu lập tức vung tay mà đi rõ ràng là tiêu vũ lựa chọn vân mộ hàn mà không có lựa chọn nàng đang tức giận tiêu vũ sớm biết sẽ như vậy dạng này nhưng không có cách nào ai kêu nàng l á o tử đại ca đều bức tiêu vũ đâu cái kia các ngươi trò chuyện ta đi chuẩn bị chúc thọ lễ vật vân mộ lời bất đắc dĩ thở dài một tiếng lập tức mượn cớ tránh người đều đi vân mộ hàn vẫn là cúi đầu tiêu vũ lựa chọn nàng để cho nàng trong lòng xác thực có chút mừng rỡ nhưng càng nhiều xoắn tiêu vũ có ra nhiêu gia gia tiểu tiểu rất, rất lúng túng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì đành phải nói bậy tới hóa giải thời khắc này lúng túng đến nhường ca ôm một cái ngươi bây giờ thế nhưng là ca bạn gái đánh giám vân mộ hàng nghe xong lập tức giận dữ ngươi có bao nhiêu bạn gái còn cần ta nhắc nhở ngươi sao Thôi ta, đã các ngươi biết cái kia làm gì còn muốn b ớ t ta ngươi ngươi ngươi vân mộ hàn tức giận vân dịch phải làm pháp nàng cũng không tán đồng nhưng lại không cách nào ngăn cản tốt đừng nóng giận chuyện tương lai ai nói được rõ ràng đâu tiêu vũ bất đắc dĩ nợ nụ cười ngươi coi như vội vàng ta một chuyện bồi ta diễn diễn kịch l ừ a gạt ngươi một chút lão ba thôi nghe được câu này vân mộ hàn càng tức giận họ tiêu bản tiểu thư hôm nay liền trung thực nói cho ngươi ta sẽ không ưa thích một cái cặn bã nam ngươi vẫn là bỏ cái ý nghị đó đi hả phản ứng kịch liệt như thế tiêu vũ có chút ngoài ý mới nhìn bộ dáng của nàng tiêu vũ hôm nay nếu thật đáp ứng vân dịch yêu cầu lựa chọn cùng vân mộ hàn kết hôn nàng chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng sau này còn nghĩ tỉ m ộ i cùng khung căn bản không có khả năng n h a nghĩ tới đây tiêu vũ đột nhiên nghĩ tới một cái trọng yếu đồ ước lập tức đưa tới tiểu hàn lệnh ngươi có còn nhớ tại phượng khê thôn thời điểm đánh với ta một cái đánh cược cái gì sao ngươi ngươi ngươi vân mộ hàn cả kinh lập tức nghĩ tới lúc đó tiêu vũ nói hắn sau một tháng liền có thể bồi dưỡng hai trăm năm thời hạn d ư liệu vân mộ hàn không tin liền cùng tiêu vũ đánh cược tiêu vũ nói điều kiện là nàng như thua liền làm tiêu vũ tình nhân hắc hắc nhìn rõ ràng tiêu vũ cổ tay khai đ ả o v u n g mạnh lên tay hơn ngàn khoả xây cơ đan còn có trên trăm tiểu hòn đan lập tức lơ lửng giữa không trung cái gì cái này nhiều như vậy số lượng khổng lồ như thế vân mộ hàn cả kinh suýt chút nữa cắn đầu lưỡi của mình nơi này đang dược liền ta trong dược điển dược liệu luyện chế được tiêu vũ cười hắc hắc như thế nào ngươi có phải hay không nên có chơi có chịu thực hiện đánh cuộc ngay vậy vân mộ hàn sắc mặt đại biến trong lòng vạn b ạ n không thể tin được thông thường sơn giã dược liệu hơn một tháng thời gian liền có thể đạt đến hai trăm năm năm như thế nào ngươi không tin tiêu vũ tiếp tục nói ta luyện chế nhiều đan dược như vậy chỉ dùng một nửa dược liệu mà thôi còn có một nửa trong đất ngươi tùy thời có thể đi tự mình giám định nói hiệu nói vựa ta mới sẽ không mắc lửa vân mộ hàn hoảng hốt đôi mắt nhất chuyển lập tức chơi xấu những đan dược này nhất định là ngươi ở đây nơi khác đi góp nhặt dược liệu luyện chế ta mới sẽ không tin từ ngươi để cho ngươi tại chiếm tiện nghi ôi ngươi đây là m u ố n béo nhờ nuốt lời tiêu vũ lập tức hoài nghi nhìn xem nàng ừ ta cũng không tin vân mộ hàn sẽ không nói dối dứt khoát trực tiếp chống chế coi như ta béo nhờ nuốt lời thì thế nào ngươi cắn ta nhà nàng thế nhưng là đường đường vân gia tam tiểu thư thiên phú dị bẩm tùy thời có thể dẫn động tam cựu thiên kiếp mà ngưng kết kim đan tấn thăng ngũ phẩm kim đan kỳ há có thể làm tiêu vũ tình nhân nàng nguyện ý vân gia cũng sẽ không tiếp nhận n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i lần này đến phiên tiêu vũ thêm kiến thức hừ n g ư ơ i chẳng lẽ không biết duy nữ t ử cùng tiểu nhân khó nuôi vậy sao vân mộ hàn mặc dù không tin tưởng nhưng nhìn tiêu vũ nghiêm túc như vậy dáng vẻ đắc ý dường như là thật sự vậy nàng càng phải chống chế tiêu vũ hoa tâm gan lớn nàng so với ai khác đều biết nếu là có chơi có chịu vậy nàng cả đời này đều xong đời n g ư ơ i n g ư ơ i tức chết lao tử tiêu vũ còn tưởng rằng bằng vào trước đây đổ ước như thế nào cũng có thể vớt chút chỗ tốt rút ngắn một chút quan hệ vì tương lai đánh cái cơ sở gì bây giờ hết thẻ đều bị lỡ cho n g ư ơ i tức chết đáng đời vân mộ hàn bây giờ tựa hồ trở về lại cùng tiêu vũ lúc lần đầu tiên gặp mặt mặc dù lạnh diễm nhưng trong tính cách lại mang một ít hoạt b á c không giống phía trước bị tiêu vũ khi dễ phải khóc x ú nước môn việc này không xong tiêu vũ rất tức giận nghĩ lấy được mây ra tả mọi vĩ đại công trình lại phải vô kỳ hạn rời lại hừ không xong liền không có xong sáu xe cũng tại chợ đen bên ngoài c h ờ gặp n g ư ơ i có đi hay không vân mộ hàn đắc ý n ở nụ cười lập tức vung tay mà đi t r ờ i ạ đều mẹ nó không phải đèn đã cạn dầu tiêu vũ nhất trận n g ử a mặt lên trời thở dài vẫn là theo tiến lên sớm biết dạng này dứt khoát tuyển vân mộ yên tốt xong một cái là một cái nha tiêu vũ bây giờ tu vi một mực tại áp chế nhưng đột phá nghị tại tấn thăng tu vi vậy thì khó khăn đến lúc đó mây màn khói vân mộ hàn lâm tư vũ những thứ này thể chất đặc thù nữ nhân đối với tiêu vũ tác dụng cũng lớn giới tu luyện ba bốn phẩm đan thuốc đã là rất cao cấp độ vợ lên đan liên lục xanh thấm loại đẳng cấp này nhân vật đều phải đọc d u n g có thể thấy được nó chân quý cho nên phàm là tấn thăng ngũ phẩm kim đan kỳ tu vi sau tồn tại đều rất khó tấn thăng có lẽ cuối cùng cả đời cũng không cách nào đột phá lục phẩm các đại thế gia thế lực khổng lồ nhưng siêu việt ngũ phẩm tu vi giả cũng vô cùng t h a tớt nhân vật như vậy cũng là các đại gia tộc lao quái vật thủ hộ giả sáu chợ đen bên ngoài vân mộ lời mây màn khói hai người đã đợi gặp một bên là một chiếc hãn mã nhà xe có thể thấy được vân mộ lời cái này đại thiếu ra phô trường không nhỏ so với hắn hai cái mội n g ư bước nhiều tu vi cũng càng cao sớm đã tấn thăng đến kim đan kỳ đến nỗi kim đan kỳ loại tầng thứ nào h ắ n bởi vì tận lực thu liễm khí tức tiêu vũ nhưng là nhìn không ra trên đường vân mộ lời lập tức nói tiêu h u n h đệ cái này lý thiết tượng bởi vì xuất sinh một mực bị người chế dễ ước cho nên phá lệ thích sĩ diện giảng phố trường ngươi cần chuẩn bị một chút chúc thọ lễ vật sao k n g ư ơ i quá quan tâm vân mộ hàn lập tức nói tên vương bắt đàn này là có tiền chính là có bà bối bây giờ cạnh tranh kịch liệt đan dược giá trị manh liệt n ã nhưng mà nhị phẩm tụ khí đan cũng hợp hai nghìn vạn một quả tiêu vũ trong tay nhưng có hơn ngàn xây cơ đan tương đương việt nam đồng hơn hai mươi tỷ đ ầ u ngoài ra còn có trên trăm tiểu h o à n đan vậy giá trị lớn hơn nữa hai trăm bốn mươi b ố chương hai trăm bốn mươi b ố tại lực ngập trời thiên hạ hôm nay động một tí lây ra hơn ngàn xây cơ đan nhân duy tiêu vũ nhất người ngươi ban đầu ở cao dương s ơ n trang mây ra tạm hội vì một chút đan g dược thế nhưng là đồng thời thân l i ế u tiêu vũ một ngụm có thể thấy được bây giờ đan dược khan hiếm trình độ có liền tốt vân mộ lời cũng không hỏi nhiều lý thiết tượng hảo mặt mũi tiêu vũ tất nhiên muốn đi lôi kéo lý ra cái kia lễ vật quá nhẹ mà nói thế nhưng là không biết đánh động lý thiết tượng đúng nghe nói lý thiết tượng lần này đại thọ vô cùng long trọng vì cho thọ hiến thêm vinh dự lý gia sẽ lấy ra ba kiện bảo khí vì tặng thưởng nhường tiến đến tham gia thọ hiến đám công tử ca lôi đài luật võ quyết gia trước ba vân mộ lời đột nhiên nói phàm là ba mươi sáu tuổi phía dưới chưa thành thân chi nhân cũng có thể lên đài luật võ tiêu huynh đệ tu vi cao cường như vậy cái này khôi thủ trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác ba kiện bảo khí cái này lý gia thực sự là cam lòng nha tiêu vũ đều kinh ngạc một chút phát bảo giá trị viễn siêu đồng dạng đan dược cách nay mới thôi tựa hồ còn không có cái kia thương hội đem bảo khí lấy ra đầu giá a đúng vậy a lý g i a bởi vì nội tình không đủ liền thu m ô n đồ khắp nơi chỉ cần thiên phú ưu tú đều có thể vào lý g i a hành vi này cũng làm cho rất nhiều g i ã tâm tiểu gia tộc bắt trước không ở câu n g ệ gia tộc truyền thừa vân mộ lời c h ầ m d ã i nói chính vì vậy rất nhiều thế gia rất cảm thấy nguy cơ mới nao nhao khác nưu h đừng ra thế gia thương hội xuất hiện nhiều lần rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì lý g i a mà làm ra không tệ không tệ sáu nếu muốn gia tộc truyền thừa không rước đệ nhất chính là nhân tài chỉ tiếc không phải bất luận cái gì đệ tử thế gia đều có thiên phú tu luyện dẫn ngoại nhân vào gia tộc phát triển kỳ thực rất không tệ điểm này tiêu vũ ngược lại là rất tán đồng lý g i a cố thủ quy tắc có sẵn gia tộc như nhân tài thiếu hụt sớm muộn suy sụp có thể thấy được lý g i a lão gia tử này vô cùng có cái nhìn đại cục ý chí cũng không tệ nói là như vậy nhưng như thế làm gia tộc tuyển học rất dễ dàng tiết lộ ra ngoài cho nên rất nhiều thế gia cũng không nguyện ý làm như vậy cho dù là trong tộc người n g h ị tập được cao thâm công pháp cũng vô cùng khó khăn vân mộ nói ý nghĩ ngược lại là cùng tiêu vũ giống nhau chuyện này vân mộ lời cũng hướng gia tộc góp lời đáng tiếc vân gia cũng không nguyện ý tuyển nhận họ khác đệ tử tám buổi chiều, một nhóm bốn người liền đã đến thành phố lân cận còn lại dương lý ra địa điểm hỏa viêm đáy vực chỉ là cốc khẩu vị trí vừa xuống xe liền một cỗ sóng nhiệt chi pháp mà đến vô cùng nóng bức nghe nói cái này hỏa viêm đáy vực chỗ sâu nắm giữ một gốc điệu tâm chi hỏa cho nên vô cùng nóng bức trong cốc chỗ sâu người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận sẽ bị nóng chết vân mộ lời lập tức g i ả n giải g cũng bởi vì này hỏa lý ra mới có thể nhanh chóng hoàn mỹ đại lượng sáng lập pháp bảo còn có thể dạng này tiêu vũ vậy mà không biết luyện bảo còn có thể mượn nhờ ngoại lực đi thôi chúng ta đã tới chậm vân mộ lời mỉm、cười. lập tức tiến lên sơn cốc phía trước nên tiếp đệ tử vội vàng tiến lên nguyên lai、like、là vân gia đại thiếu gia cùng hai vị thiên kim thọ hiến địa điểm ở bên trái kiếm tòa biệt thuyền buổi tối liền mời đến bên phải thương tùng biệt thuyền cư trú sớm đã cho vân gia an bài giàn phòng ba vị tỉnh h đa tạng vân mộ lời điểm một chút đang chuẩn bị tiến vào thời điểm trong đó một cái đệ tử lập tức lớn tiếng hò hét vân gia đại thiếu gia vân mộ lời cùng vân gia tiểu thư đến đây cho lão gia tử mừng thọ ngay vậy tiêu vũ lập tức khó chịu cái này lý ra quả nhiên thích sĩ diện hán tiêu vũ dù sao cũng là một phương nhân vật vẫn là thần bộ ti đặc s ứ không có người như thế giống hét to chẳng phải là rất mất mặt、này. gặp tiêu vũ bất động v â n mộ lời tâm l ĩ n h thần hội n ở nụ cười vị này chính là thần bộ ti đặc s ứ tiêu vũ tiêu tiên h sinh a tiêu tiêu vũ lý d a đệ tử nghe xong đều xuống đến rồi hôm nay tiêu vũ thế nhưng là hung danh lan xa không chỉ có treo lên đánh tạng tôn hai nhà dòng chính đệ tử còn treo lên đánh thần bộ ti thần bộ vệ lợi hại đến bạo cho lão tử cũng tới hét to làm cho tất cả mọi người đều biết lao tử tới tiêu vũ nhất hướng ỡ thích c a o điệu ngón tay búng một cái một người đưa ra một khỏa xây cơ đan a hảo thật tốt cầm xây cơ đan những đệ tử này đều kinh hãi tay phát run kinh hỉ đến liên tục gật đầu cùng gà con ăn gạo tựa như t h â n bộ ti đặc s ứ tiêu vũ tiêu tiên sinh đến đây cho lão ra t ử m ừ n g thọ đám người nhìn nhau lập tức cùng nhau hò hét hơn nữa còn không hết hô một lần liên tiếp hô ba lần lúc này mới dừng lại biệt h u y ề n bên trong khách nhân nghe thấy một tin tức tất cả đều đột nhiên đứng lên ha ha thật ngoan tiêu vũ lần này phô trường so vân giang u bức lập tức cười tò mà đi quả nhiên vẫn là có tiền dễ dùng lý ra đệ tử vốn có chút căm thủ tiêu vũ nhưng nhận được tiêu vũ ban thưởng đan d ư ợ c phía sau lập tức thái độ đại biến thật là có tiền có thể mà xui quỷ khiến nha đối với cái này vân mộ lời đành phải lúng túng cười một tiếng hơn triệu đan dược tiêu vũ tiện tay liền tiến đưa quả nhiên là hào khí hắn còn lo lắng tiêu vũ không có hảo lễ vật m ừ n g thọ không nghĩ tới tiêu vũ so với hắn lưu bức nhiều vân ra ra đại nghiệp đại cũng không dám chơi như vậy một nhóm bốn người tại tiếp khách đệ tử dẫn đầu dưới rất mau tới đến kiếm tòa biệt t h u n phía trước cái này tiếp khách đệ tử lấy được chỗ tốt tự nhiên muốn đem tiêu vũ cùng bá lập tức nhìn về phía biệt thuyền cửa ra vào thủ vệ đệ tử vị này là thần bộ ti sứ giả tiêu tiên sinh c h ư vị sư đệ còn không nhanh hành lễ vân an gặp q u a tiêu tiên sinh bốn cái thủ vệ n g h e xong lập tức không người vân an hảo có thưởng tiêu vũ nếu là tới lôi kéo lý ra thì sẽ không quan tâm đan dược lập tức một người ban thưởng một khóa xây cơ đan đa tạ tiêu tiên sinh đa tạ tiêu tiên sinh thấy vậy bốn cái thủ vệ đại h ỉ không thôi liên tục không người chuyện nhỏ thiểu ra cái khác không có chính là đan dược quá nhiều tiêu vũ hào khí khoắt tay chặn lại hừ mấy cái đệ tử còn chưa có trả lời cửa ra vào liền vang lên một cái rất là bất mãn tiếng hử l ệ n h tiêu vũ n h ấ t nhìn nguyên lai là tạ g i a đ ạ i thiếu tạ rơi n h a m mang theo hai cái khôn khéo lý g i a nữ đệ tử đi tới chỗ cửa lớn ngoài ra tiêu vũ còn chứng kiến không thiếu công tử ca đang từ bên trong đi ra bên cạnh đều có lý g i a người toàn c h í n h tiếp đãi tự hồ cũng là hướng về phía tiêu vũ mà đến vô cùng căm thù nha họ tiêu chào ngươi xin p h á c h lối nha tạ rơi n h a m cùng tiêu vũ có thể nói là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt có bản lĩnh ngươi liền thưởng lượt lý ra chúng đệ tử nếu như ta không có nhớ lầm lý ra dòng chính người ộ i môn, n o ạ i môn hơn n đệ tử hết thể g k h ô n g coi có nhiều. là n Ha ha, có thể, g ư ợ c l ạ i đ a n dược c ũ n g từ n g ư ơ i tạ ra, tôn Tiêu ra, gia dọa đến. dẫm mà vũ chuyện ó t ể mang theo hơn ngàn cơ đàn, hoàn toàn không theo cơ xây q a n Ngươi, ngươi ngươi. tâm. c h u xưa nhắc lại tạ rơi nham đi theo tới tôn kỳ cũng lớn g i ậ n không thôi mấy vị mỹ nữ hai vị này đại thiếu bất quá là chỉ có vẻ bề ngoài có gì có thể tiếp đ á i tiêu vũ bất mảnh cười đột nhiên chỉ hướng cùng đi tạ rơi nham tôn kỳ bốn cái nữ đệ tử tới những đan dược này chính là các ngươi vừa mới nói xong m ư ơ i hai viên xây cơ đan lập tức nổi lên cái này cái này thấy vậy lý ra bốn người này đều cực kỳ chấn kinh trong lúc nhất thời rất là lung túng muốn đi qua nhưng lại sợ quét tạ rơi nham tạ kỳ mặt mũi các nàng đều rất tin h tưởng tiêu vũ đi theo hai vị đại thiếu ân đoán không phải liền là xây cơ đan sao ai còn không có thấy vậy tạ rơi nham tôn kỳ lập tức đều cầm ra tám k h ỏ a xây cơ đan đưa cho bên cạnh hai người nhà a cái kia tam phẩm tiểu h o à n đan hai vị có không tiêu vũ cười nhạt một tiếng bốn k h ỏ ả tiểu h o à n đan lập tức lấy ra lý ra lấy luận chế pháp bảo làm cơ sở mỹ nữ khó gặp bốn vị mỹ nữ liền đến bồi tiểu gia ta tam phẩm tiểu hoàn đan thế vậy lý ra cái này bốn cái nữ đệ tử lập tức kích động xây cơ đan mặc dù chân quý nhưng hôm nay giá cả bất quá hai vạn một k h u a nhưng tam phẩm tiểu hoàn đan cũng không giống nhau giá trị mặc dù có sở hạ trượt nhưng một k h u a giá trị cũng tại khoảng ba ước n h à loại này chỗ tốt có thể cự tuyệt không được bốn người nhìn nhau một cái vẫn là chỗ tốt càng chân thật lập tức hướng về tiêu vũ đi tới rất là hưng phấn thu lấy đan dược ly mai lý lan lý t r ú ly cúc đa tạ tiêu tiên sinh ban thường thế vậy tạ rơi nham tôn kỷ tức đến xanh mét cả mặt mày bọn hắn mặc dù là thế ra hệ lại thiếu nhưng cũng không có ba phẩm đàn thuốc có thể tặng người nhà cung tiêu vũ so tài lực căn bản chính là tự dứt lấy đủ lại một lần bị tiêu vũ dẫm ở dưới chân ha ha mai lan trúc cúc tên rất hay sự tình còn không xong tiêu vũ nhất trận cười to phía sau đột nhiên vung tay lên hiện ra mấy trăm khỏa xây cơ đan phàm là lý gia đệ tử tất cả lên tự dứt một khỏa xây cơ đan xem như tiểu gia đối với lý gia lão ra t ử một điểm tâm ý lý gia không phải thích sĩ diện sao cái kia tiêu vũ liền để mặt không chỉ muốn đặc xứ thân phận mừng thọ còn đưa tặng đại lượng đ a n dược nhìn lý gia có cho hay không mặt m u i lần này toàn b ộ b i ệ t huyển đều t r ở nên sôi ă o v ố n m ộ l ờ i đều bị c ả k i n h nói k h ô n g nên lời tới. Gia hai ỏ này, từ t đâu ớ nhiều đan dược như、vậy? Quả dược vậy. t h ự lực c là tài t ngập r ờ i hào khí vô s o n g 245 c h ư ơ n g 245, thế gia nội tình nhìn trước mắt mấy trăm khỏa xây cơ đan các đại thế gia cái công t ử ca cũng nhìn không được ám nuốt nước miếng rất là ghen ghét như thế tài lực quá mẹ nó dọa người Tiêu, tiêu tiên ta thật có thể một người lấy một Lý ra chúng đệ tử, sinh, chúng người chúng động khỏa. kích có cả lấy Lý tất đệ đều m ặ trong mũi lúc nhất thời toàn bộ hỏa viêm đĩu môi của mịt lên đám người bôn tẩu khắp nơi bầm báo lý ra đệ tử phải không đánh gây đến đây từng cái vui vẻ đến khuôn mặt đều phải cởi nát thật không nghĩ tới lý lao gia tử đại thọ lại có loại này c h ỗ t ố t lập tức đem tiêu vũ nâng là đ ắ c tân giống như võ lâm minh chủ giá lâm đồng dạng chúng tinh phủ n g u y ệ n mà các đại chuẩn bị chống lại tiêu vũ tự tuyệt thần bộ t i giam sát thế ra người từng cái sắc mặt tái xanh quang hoàn mất hết mất hết thể diện Ừ, người tất nhiên như thế hào khí, quyền cũng hơn nục nham, cùng không thể chịu đựng được, đột nhiên mánh được, tiêu thiếu rơi cuối li tất thế thủ khuất tạ thể đột lấy mấy hào khí, khỏa. chịu ra Có huyền nguyện bạn đao thuật nhất kích khoe khoai tạ rơi nham không ngừng lại chút nào thể nội một khí thế khổng lồ tuân l u n ra một đạo thần thông cùng pháp bảo cùng phối hợp tuyệt sát chi c i ê u lập tức thi t r i ể n đi ra trong nháy mắt đao quang một phía ép đám người liên tiếp lui về phía sau thần uy vô cùng cẩn thận đây là tạ ra một vị vẫn lạc lao tổ tạ tháng bảy tự nghĩ ra thần thông cùng pháp bảo dung hợp chi thuật không thể coi thường thế vậy vân mộ lời lập tức nhắc nhở g i á c r ư ỡ i vĩnh viễn là g i á c r ư ỡ i cả một đời cũng đừng hòng xoay người tạ rơi n h a m một chiêu này tiêu vũ hoàn toàn chính xác ngoài ý m u ố n thần vi mạnh đồng dạng kim đang kỳ tồn tại đều không thể ngăn cản hơn nữa tạ rơi n h a m tu vi vậy mà tấn thăng đến tứ phẩm định phong thế nội đồng dạng như tiêu vũ nhất giống như ngầm thần thông hơn nữa còn không hết cái này h u y ề n n g u y ệ t bạt đao thuật một môn bất quá hắn tại là lợi hại cũng không phải tiêu vũ đối thủ tiêu vũ chỉ là tùy ý một trường dối ra liền đem lực lượng của hắn đều ngăn cản sau đó cổ tay khai đạo lập tức chụp vào tạ rơi nham tuyệt phẩm bảo khí tháng bảy tuyệt đao tạ tử chớ có cùng vọng tiêu vũ quả nhiên so trong t ư ở n g tượng khủng bố hơn nhiều lắm tạ kỳ đồ thật đường bích t r ư ơ n g khuê gió mùa năm thế gia lớn công tử ca lập tức đồng loạt ra tay tương trợ lục đại thế gia công tử ca liên thủ nhất kích vậy mà tương tiêu vũ ngăn cản lại nhuộm tiêu vũ rất là trấn kinh những tên nhị thế tổ này vậy mà đều đạt đến tứ phẩm tâm động kỳ đ ỉ n h phong cảnh giới nhưng sức chiến đấu nhưng vượt xa vậy kim đàn kỳ người t ự hồ thể nội đều sắp nhập vào thần thông đủ để vượt cấp khiêu chiến dừng tay l i ê n lúc này một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên một cái khí thế khổng lồ mái tóc màu đỏ cẩm b à o thanh niên đột nhiên lăng không mà tới một cố khí thế khổng lồ chấn động lập tức đem song phương đẩy lui gặp qua lý đại công tử người này vừa tới các đại thế gia công tử ca đều cùng nhau thu liễm khí thức lập tức chắp tay thi lễ n g ư y i lai、like, hắn chính là vân mộ lời nói tới lý gia đại công tử lý liên thành các đại thế gia thế hệ trẻ nhân vật thủ lĩnh tu vi quả nhiên lợi hại ngoài ba mươi lại có kim đan hậu kỳ tu vi nhìn ký h tức chỉ sợ so với kia thập đại sát thủ một trong chu tiên còn cường đại hơn đủ để cùng khuất thanh tuyết có thể so với bất quá thiên phú hẳn là không sánh được khuất thanh tuyết phải biết khuất thanh tuyết bây giờ bất quá chỉ có chừng hai mươi mà thôi so tiêu vũ còn muốn nhỏ một chút các vị người đến đều là khách ngày mai mới là lôi đài luận v õ thời điểm chư vị hà tất nóng lòng như thế đâu lý liên thành hướng về tiêu vũ chắp tay thi lễ lập tức mở miệng chư vị đường xa mà đến đều có chút mệt mỏi trong biệt viện đã chuẩn bị xong tiệc rượu chư vị mời đi vào dùng cơm tiêu tiên sinh vân công tử nhị tiểu thư tam tiểu thư thỉnh lý liên thành cũng không quan tâm mỉm cười chiêu đ á i tiêu vũ b ọ n người tiêu vũ hào khí vượt mây đại phái đan dược hắn tự nhiên phải ôm lấy hơn nữa tiêu vũ vẫn là thần bộ ti b à i tôn lục trời trong tự mình bổ nhiệm đặc s ứ đưa cho hắn ra ra m ừ n g thọ tự nhiên là n h ư ợ n g lý ra bồng tất sinh huy lý đại công tử thỉnh tiêu vũ mỉm cười lập tức nói đúng còn chưa nhận lấy đến đan dược các minh đệ tùy thời có thể tới tìm ta người người có phần vĩnh viễn không thất bại tiêu tiên sinh quả nhiên hào khí ta thay sư đệ các sư muội đa tạ tiêu tiên sinh khẳng khái thật đúng là muốn người người đưa đến cái này khiến lý liên thành đều vô cùng chấn kinh cũng không biết tiêu vũ từ đâu tới khổng lồ như thế tài lực vì lão gia t ử đại thọ trúc m à u xem như thay lão gia t ử ban thưởng môn hạ đệ tử mà thôi tiêu vũ h ả o khí k h o á t tay chặn lại không lâu sau đám người liền đi tiến vào biệt thuyền lý liên thành tương tiêu vũ bọn người an bài mũ nồi chờ ghế nhường tạ rơi nham bọn người vô cùng bất mãn nhưng mà người khác có tiền bọn hắn cũng chỉ được nhịn tiêu tiên sinh vân công tử chư vị nội t ạ n tại hạ còn có khách nhân cần chiêu đãi đợi lát nữa tới cùng chư vị không say không về an bài sau đó lý liên thành liền lập tức rời đi lý liên thành sau khi đi tiêu vũ giá lập tức nói đại cứu ca những tên nhị thế tổ này hôm nay đều ăn xuân dược sao từng cái một tu vi thật không ngờ hùng hổ quá mẹ nó bất khả tư nghị a tiêu huynh đệ đây chính là thế gia nội t ì n h vân mộ lời lung túng nợ nụ cười những công tử ca này bình t h i là khoa t r ư ơ n g một điểm nhưng tiên phú quả thực không tệ hơn nữa từ nhỏ tu luyện tại gia tộc chú tâm bồi dưỡng phía dưới nội t ì n h kỳ thực rất dạy hôm nay biểu hiện xem như g i ả t í c h mà phát xin lắng nghe xem ra tiêu vũ biết vẫn là quá ít vân mộ lời nói không sai những thế gian à y công tử niên h n g kỵ cũng không lớn cũng là t r ư ờ n g hai mươi đơn thuần tu vi mà thôi tại người đồng lứa bên trong hoàn toàn chính xác xem như bản tiêm tồn tại tiêu h u n h đệ có biết vì cái gì chỉ có cổ đại hoàng đế có thể danh s ư n g và tuế mà còn lại dù là quyền thế ngọc trời cũng chỉ có thể danh s ư n g ngàn tuổi sao vân mộ lời khẽ mỉm cười nói không biết tiêu vũ biết cái cầu nha thật không biết ngươi là tu luyện thế nào liền những tu luyện này kiến thức căn bản cũng không biết tu sĩ tu chính là sức mạnh càng tu trường sinh nhưng mà tấn thăng n ũ phẩm kim đan kỳ phía sau tu vi lại khó tinh tiến mỗi đề thăng một cái tiểu cảnh giới c ũ n g k h ó k h ă n g mà trong t ê năm chớ phía sau thể chất cấp tốc hạ xuống gần như không thể sẽ cùng người đọc thủ bằng không chắc chắn sinh mệnh lực hoành tiết mà vất lạc cho nên đồng dạng thế ra tiền bối vì gia tộc truyền thừa tuổi hơn trăm phía sau đột phá vô vọng liền sẽ lựa chọn toàn hóa đem sinh mệnh lực tu vi đều ngưng tụ ở trong kim đan lấy cung cấp hậu nhân thu hoạch cao thâm tu vi ý của ngươi là những tên nhị thế tổ này đều chiếm được nhà mình gia tộc tiền bối kim đan chi lực mới trở nên n ộ t nhiên côn g bạo tiểu vũ kinh hãi quả nhiên là dưới bóng đại thụ chỗ nào c ũ n g mát nội tình phong phú nhà không tệ ngươi ở đây cao dương sơn trang làm lục tạng thôn hai nhà nhường hai đại gia tộc mất hết mặt m ũ i sau đó lại truyền ra ngươi là thần bộ ti đặc s ứ sự t ì n h các đại gia tộc rất cảm thấy nguy cơ liền sớm lấy ra kim đan nhường các đại công tử hấp thu vân mộ lời nói tiếp bất quá làm như thế vô cùng đau đớn cần ý chí cực đại lớn lực mới có thể tiếp nhận hơn nữa tại độ tam cựu thiên kiếp thời điểm rất dễ dàng tẩu hòa nhập ma cho nên đồng dạng thế gia cũng là tại đệ tử đột phá kim đan kỳ phía sau mới ban cho kim đan khiến cho nhanh chóng đột phá cố gắng đột phá lục phẩm thậm chí cảnh giới cao hơn nói như vậy tiểu gia ta khi dễ bọn hắn ngược lại thành tựu bọn hắn tiêu vũ đột nhiên cảm thấy rất phiền muộn có lẽ là a vân mộ lời bất đắc dĩ n ở nụ cười tu đạo thập nhị phẩm năm vị trí đầu phẩm cũng là đặc nền móng tòng lục phẩm nguyên anh kỳ bắt đầu mỗi đột phá một cảnh giới liền có thể ngưng kết trăm năm thọ nguyên các đại thế gia đều muốn cho hậu nhân có cơ sở vững chắc tu được mấy trăm năm thọ nguyên thủ hộ gia tộc trường thịnh công suy nghe đồn tu vi đến đỉnh nhọn tồn tại thậm chí có thể thu được n g à năm n thậm chí vạn năm tuổi thọ chỉ tiếc năm phẩm sáu phẩm tu vi đã là khó mà với tới thúng chi đỉnh tiêm thì ra là thế tiêu vũ cuối cùng minh bạch ấm trung tiên vì cái gì bị phong ấn vạn năm liền thân thân thể cũng không có cũng vẫn như cũ sống sót lao già này tại bị phong ấn thời điểm ít nhất cũng là m ộ ư ơ i một phẩm thậm chí thập nhị phẩm t u y ệ t đỉnh tu vi 246 chương 246, gặp lại lý một mặt bốn canh tiêu vũ hôm nay xem như thêm kiến thức thế ra không hổ là truyền thừa mấy trăm năm tồn tại quả nhiên có thủ đoạn lại có có thể h ò a tan kim đan người phải biết ấm trung tiên thế nhưng làm ư ợ n luyện yêu hồ mới tan chạy kim đan rút ra thần thông tạ rơi nham tôn kỳ bọn người bị tiêu vũ làm đục như hắn đồng dạng lấy tứ phẩm tu vi cưỡng ép dung nạp kim đan bản nguyên thần thông chủ tử sau này như trải qua tam cựu thiên k i ế p cái tiêu nhất định là nhân vật vô cùng lợi hại đến lúc đó vân mộ lời lý liên thành nhân vật như vậy đều sẽ kém rất nhiều đặc biệt là tạ rơi nham tôn kỳ hai người bọn hắn chịu đựng vô cùng nhục nhã dung nạp kim đan chi lực thành công ở một phương diện khác tới nói đã vượt qua tâm linh chi tiết là phi thường có cơ hội trải qua tam cựu thiên k i ế p ngưng kết bất hủ kim đan đối với tiêu vũ mà nói hai người này đã trở thành họa lớn tính uy hiếp rất lớn nếu không nhanh chóng trừ chi vô cùng hậu hoàng nha tiêu huynh đệ chớ làm loạn cái này lý lao ra t ử chỉ có tam tử nhưng người người đều thiên phú chất tuyệt t u vi cao sâu bất chắc có bất kỳ di động cũng khó khăn trốn bọn họ giám sát vân mộ lời tựa hồ nhìn ra l i ế u tiêu vũ tàn nhẫn lập tức thấp giọng nhắc nhở hôm nay các đại thế gia đều có nhân vật trọng yếu tự mình đến đây mừng t h khu k u đại cứu ca suy nghĩ nhiều tiêu vũ rất là lung túng nhìn hắn một cái thực tình tưởng nhớ linh lung nha tiêu vũ chỉ là có ý tưởng này hắn liền lập tức nhìn ra tiêu vũ nghĩ âm thầm ra tay sớm dọn dẹp uy hiếp lý liên thành mặc dù lợi hại vốn lấy tiêu vũ xem ra vân mộ lời cao siêu hơn khó lường n g ư ơ i nha vân mộ lời mặc dù là mới gặp tiêu vũ nhưng thực tình cảm thấy ưa thích hắn cảm thấy nam nhân liền nên giống tiêu vũ như vậy khoa y ân k i ử u thẳng thắn mà làm chỉ tiếc vân gia là một cái tội lớn hắn căn bản là không có cách giống tiêu vũ dạng này tiêu sái sau đó không lâu các phương khách đến thăm không sai biệt lắm đến đông đủ Lời lời m ạ lý, lý ra gia chủ n các vị gia cấp bậc người cũng không có một cái lộ mặt tiệc tối sắp bắt đầu lý liên thành đi lên đài cao bên cạnh còn đi theo hai nam một nữ tu vi đều đã đạt tứ phẩm đề phòng thiên phú rất là không tệ tiêu vũ nữ hai kia là lý liên thành mọi mọi lý liên châu vân mộ lời lập tức cho tiêu vũ giới thiệu mặt khác hai cái thanh niên là lý gia tâm gia lý nhân nhị tử lý gia lão đại nhi nữ là ai tiêu vũ phía trước nghe vân mộ hàn nói lý gia ba huynh đệ nhưng là lão nhị lý lừa kế thừa vị trí gia chủ lão đại lý dương vậy mà hư danh đừng nói cho hắn vân mộ lời đang muốn nói chuyện vân mộ hàn đột nhiên chừng l i ê u tiêu vũ một mắt người nhà đầu này vân mộ lời bất đắc dĩ n ở nụ cười đột nhiên nhìn về phía một cái rất nhiều người nhìn chăm chú so s ỉ n h ừ m lý gia đại gia nữ nhi liền ở đâu cái gì là nàng tiêu vũ theo vân mộ nói ánh mắt nhìn rất là chấn kinh lý gia đại gia lý dương nữ nhi lại là lý nhất m ạ n cái rượu kia phía sau n g o à i ý muốn cùng tiêu vũ phát sinh quan hệ tuyệt mỹ nữ thần lý n h ấ t mạng nàng lại là lý gia người lý gia ba huynh đệ nhìn như hòa thuận nhưng lại minh tranh ám đấu giống như c ự u địch lý dương bởi vì không có hỏa hệ thiên phú vốn hẳn nên thuộc về hắn vị trí gia chủ rơi xuống lão nhị trên đầu vân mộ lời tiếp tục nói lý dương vốn có một cái thiên phú phi phạm n h i tử so lý liên thành ưu tú hơn mới có m ộ ư ơ i tám liền tu thành kim đan đáng tiếc nhưng bất hạnh mất sớm vị trí gia chủ liền triệt để cùng hắn vô duyên trong lòng một mực canh cánh trong lòng Ớ, tiêu vũ đột nhiên có chút minh m ạ c lý nhất mặt trên người v ế t roi không phải là cha hắn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà c u ấ t a lý ra có một quy định bất thành văn ai có thể trở thành gia chủ liền có thể vào lý lao gia tử sư phụ môn tiềm tu ba tháng lý viêm chính bởi vì kế thừa vị trí gia chủ mới có thể tu vi đột nhiên tăng mạnh đứng hàng đông nam phiến khu các đại thế gia gia chủ bên trong tu vi đệ nhất vân mộ lời tiếp tục nói lý gia đệ t ử đời ba bây giờ nhìn xem là huynh hữu đệ cung nhưng thầm đều ở đây phân cao thấp đều muốn trở thành đời sau gia chủ và ẩn thế bí cảnh tiềm tu thì ra là thế tiêu vũ cuối cùng minh bạch khó trách lý nhất mặt sẽ lấy bí pháp cưỡng ép đột phá tu vi n g u y ê n lai là muốn cho nàng lao cha tra tranh khẩu khí nha bất kể như thế nào lý nhất mặt đã trở thành tiêu vũ nữ nhân mặc kệ nàng có thừa nhận hay không tiêu vũ đều phải giúp nàng một tay lập tức đứng dậy mà đi uy n g ư ơ i đi làm gì vân mộ hàn vội và nói g n kể từ phượng khê thôn từ biệt phía sau một mặt tỉ tỉ ngay cả ta đều không để ý n g ư ơ i nghĩ đi tìm chết nha hừ người muốn tìm chết muốn mất thể diện thì đi thôi vân mộ hàn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng nhất định là tiêu vũ đắc tội lý nhất mạt úc tự tìm cái chết tiêu vũ đột nhiên đi quay đầu tiến đến vân mộ hàn bên hai ngươi một mạt tỉ tỉ nếu là để ý đến ta còn ngoan ngoãn theo ta ngồi cùng một chỗ ăn cơm ngươi liền hôn ca một ngụm như thế nào ngươi ngươi ngươi tiêu vũ thực sự là cậu không đổi được căn phân vân mộ hàn lập tức tức bực d ậ m chân khu khu tiêu huynh đệ cái này lý nhất mạt không chỉ có là lý ra dòng chính người thừa kế còn có khác thân phận bởi vì tu vi cao mạnh tính cách thế nhưng là rất lạnh ngay cả ta cũng không dám nói chuyện với nàng vân mộ lời lung túng nợ nụ cười những cái tia nhị thế tổ phú nhị đại Phàm h là, là, là t e người cũng n hoặc đã biết một mặt tỉ tỉ ngoại hiệu kêu cái gì vân mộ hàn lệnh lùng chừng liêu tiêu vũ một mắt không biết tiêu vũ ngược lại là càng phát tò mò mặt lệnh lệnh yêu lý nhất mặt vân mộ lời mỉm cười có ý tứ các ngươi chờ lấy nhìn tiêu vũ nhắc khoác tay lập tức có gì to tát mà đi làm mặt lạnh biến làm ặ t không biểu tình lãnh khóc vô tình có thể thấy được tính cách của nàng sự l ạ n h n h ạ t yêu chữ hẳn là thể hiện vẻ đẹp của nàng a tiêu vũ cái này khởi thân lập tức dẫn tới không thiếu ánh mắt tò mò xó a xỉnh đang ngồi lý nhất mặt tự nhiên sớm đã phát hiện liêu tiêu vũ gặp tiêu vũ thật hướng nàng tới lập tức sát mặt lạnh lẽo lan đi quả nhiên nàng đến nay không thể tiêu tan tiêu vũ cũng không sợ nàng lập tức sát bên nàng ngồi xuống tức dẫn đến lý nhất mặt lập tức muốn đậu thủ nhưng tiêu vũ lại bắt lại nàng đồng thời lập tức thấp giọng nói lao tử ra châu đều thổi đi ra để cho ngươi bồi ca ăn cơm ngươi muốn không đáp ứng lao tử ta liền đem ngươi ở đây vân phong huyện thừa dịp ca say rượu ngủ tiểu ra sự tình đem ra công khai cái gì n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i chuyện xưa nhắc lại lý nhất mà tức giận đến con mắt đều suýt chút nữa rơi ra lực lượng trong cơ thể cũng mãnh liệt bộc phát rõ ràng là tiêu vũ thừa dịp nàng say rượu chiếm trong sạch của nàng lại còn ác nhân cáo trạng trước ta đi nàng thu vi này khé động tiêu vũ lập tức hoảng hốt không thôi nàng thế mà tấn thăng đến kim đan hậu kỳ chẳng lẽ ngày nào buổi tối nàng được đến chỗ tốt so tiêu vũ lớn hơn nữa bằng không bằng vào trong cơ thể nàng di chứng lại không có kim đan hấp thu làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy từ kim đan sơ kỳ tấn thăng đến kim đan hậu kỳ cảnh giới cúc ngay lập tức bằng không ta giết n g ư ơ i lý nhất m ạ t sớm biết tiêu vũ hôn đản nhưng là không nghĩ tới hắn hôn đản đến loại này tình cảnh giết ta n g ư ơ i chịu không muốn cam lòng giết ta ngày nào buổi tối sau đó ngươi đã sớm động thủ a tiêu vũ cười h ắ t h á c tiếp tục thấp giọng nói như thế nào nhận được chỗ tốt liền nghĩ đùng đùng cái mông không nhận t r ư ớ n g n g ư ơ i muốn không ngủ ca sao lại liên phá tu vi đặt đến kim đan hậu kỳ cảnh giới người, người người việc này lý nhất mặt một mực còn chưa hiểu ngày nào buổi tối sau khi tỉnh lại nàng liền đạt đến kim đan hậu kỳ tu vi nghe tiêu vũ ý tứ tu vi của nàng bạo tăng hoàn toàn chính xác cùng tiêu vũ có liên quan tốt đừng nóng giận ca là tới giúp cho ngươi ngươi mặc dù tu vi tăng nhiều nhưng là không phải lý liên thành đối thủ tiêu vũ mỉm cười ta có thể giúp ngươi để cho ngươi tại đại thọ lôi đài tỷ võ bên trên đánh bại lý liên thành thậm chí đánh bại tất cả mọi người cầm xuống thế hệ tuổi trẻ đệ nhất xưng hảo vì ngươi phụ thân làm vẻ vang nghe vậy lý nhất mặt tâm tình lập tức kích đồng đứng lên nàng trong khoảng thời gian này vẫn giấu kín tu vi chính là muốn tại thọ h ế n trên lôi đài đánh bại lý liên thành chỉ là lý liên thành được hưởng tài nguyên nhiều lắm nàng không hề có một chút niềm tin ngoan bồi ta ăn cơm ta bảo đảm để cho ngươi tu vi tăng nhiều tiêu vũ mỉm cười ta muốn làm không được liền để ngươi giết tuyệt không đánh trả lý nhất mặt phức tạp nhìn nhìn tiêu vũ vẫn là lắng xuống khí tức sắc mặt cũng hòa h o a n lại lý nhất mặt trong lòng rất hận tiêu vũ mỗi lần nhớ tới chính mình trong sạch bị tiêu vũ sờ đ o ạ n liền muốn giết liêu tiêu vũ cho hà giận nhưng mà biết tiêu vũ đến đây nàng lại nhịn không được đến đây bị tuyển vụ trộm nhìn xem tiêu vũ thấy vậy người ở chỗ này lý ra chúng đệ tử đều sợ ngây người bất cận nhân tình không thích cùng người trò chuyện lạnh như băng mồ hôi lạnh lạnh yêu vậy mà nguyện ý nhượng tiêu vũ ngồi ở bên cạnh không thể tưởng tượng nổi nha đây coi như là thiên hạ đệ nhất kỳ văn a chỉ có vân mộ t lời rất là bất đắc dĩ thở dài trong lòng một tiếng không nghĩ tới tiêu vũ cùng lý nhất mặt vậy mà cũng quan hệ không tầm thường xem ra hắn vân gia muốn đem tiêu vũ đoạt lấy đi làm cô ra không dễ dàng nha 247 chương chính khuê phòng tiêu vũ chính là tiêu vũ, không hổ là tự xưng người đem vào vũ vũ, là là tiêu tiêu tự hướng về lý nhất m ặ c bên cạnh ngồi xuống lực t r ù n g kích cùng đại vung đan dược lực t r ù n g kích là giống nhau n h ư n g các đại thế gia công tử ca là lại ghét e n vừa phẫn nộ quá mẹ nó đáng hận đem m â y ra tả mọi lừa xoay quanh không nói thậm chí ngay cả lý gia bang mỹ nhân cũng ăn được ở lý liên thành sư huynh đệ những người này cũng mười phần ngoại ý muốn giật mình bất quá lý liên thành định lực vẫn là rất tốt hơi hơi dừng một chút tiếp tục cao đ ẳ m g p h á t l u ậ n sau đó chính thức khai tiệc lý g i a đời thứ ba các đại đệ tử đều riêng chô buôn t u mời rượu chắp nối các loại duy nhất lý nhất mạn lạnh lùng ngồi ở tiêu vũ bên cạnh cũng bất động đũa dù nữa các ngươi lý ra đồ ăn cũng không t ệ l ắ m tiêu vũ mỉm cười lập tức cho nàng gấp thức ăn nhưng mà lý nhất mặt sao lại ăn tiêu vũ cả thái ánh mắt lạnh lẽo lập tức c h ừ n g mắt về phía tiêu vũ giống như tại nói thức thời một chút chớ chọc bản tiểu thư sinh khí nhưng tiêu vũ làm sao sợ nàng lập tức thấp giọng nói ngươi muốn không ăn đừng trách tiểu ra nói hiễu nói vượn ngược lại tiểu ra có bao nhiêu lưu manh nhiều hỏng ngươi là rõ ràng ngươi ngươi dám ngay vậy lý nhất mặt tức giận n h ị vung tay mà đi nhưng trong lòng có chút không nỡ đương nhiên nàng càng không nỡ là tiêu vũ cam kết chỗ tốt nàng quá muốn thắng lý lên i thành có cái gì không dám thiên hạ này có lao tử không dám làm sự t ì n h sao tiêu vũ làm xấu nợ nụ cười đừng cho tiểu ra được đà l n tới ngoan ngoan nể mặt ăn xem như ngươi lợi hại lý nhất m ạ t tức giận đột nhiên một cước g i ấ m ở tiêu vũ mu bản chân bên trên vẫn là ngoan ngoan cầm lên bắt đũa một cước này tiêu vũ mặc dù đau nhưng vẫn là thật vui vẻ lý nhất m ạ t chịu thỏa hiệp chứng minh trong lòng cũng không có chán ghét như vậy tiêu vũ nghĩ tại âu hiếm có lẽ còn là có cơ hội nhìn xem tiêu vũ cho lý nhất mặt gắp thức ăn một bộ rất là thân mật bộ dáng vân mộ hàn đột nhiên cảm thấy trong lòng cảm giác khó chịu thậm chí dâng lên một loại m u ố n đi qua đem nàng t ỷ t ỷ tốt một cái lôi ra xúc động đến nỗi vân mộ yên sớm tức g i ậ n đến hử lạnh liên tục ngay trước t ỷ m ộ i các nàng mặt quyến rũ những nữ nhân khác thực sự là có gan nha gan lớn vấn đề này không chỉ mây ra tạ mọi cảm thấy người ở chỗ này đều vô cùng tán đ ộ n g rõ ràng có bạn gái còn có vị hôn thê cũng khắp nơi quyến rũ nữ nhân cực kỳ đáng hận tùy tiện ăn một điểm phía sau lý nhất mặt coi như là cho liếu tiêu vũ mặt mũi tại cũng chịu không được những cái kia ánh mắt khác thường lập tức vung tay mà đi tiêu vũ ra không có ngăn cản trở về cùng vân mộ lợi uống m ấ y chén liền trở về phòng trọ đi những công tử ca này từng cái đối với tiêu vũ đều vô cùng căm thủ tiêu vũ ra chẳng thèm cùng bọn họ giao tiếp trở về ngồi xuống khôi phục tiêu hao tu vi mới là chính sự trước khi đến tiêu vũ không biết ngày đêm lượt đan mặc dù có khuất thanh t u y ế t tương trợ còn có đan dược bổ sung cũng tiêu hao rất nhiều bảy nửa đêm tiêu vũ tu vi khôi phục không sai bị lắm lập tức hướng về trong cốc lý nhất mặt ở lầu các m ặ đi hòa viêm đánh vực khách đến thăm đông đảo lý gia đệ tử phòng bị rất nghiêm mật tuần tra không ngừng nhưng là không có cách nào phát hiện l ĩ n h ngộ ngự kiếm lâm không tiêu vũ không bao lâu tiêu vũ liền tìm được lý nhất m ạ t tiểu viện tuyết c á t toàn bộ v i ệ n lạc ngoại trừ lý nhất m ạ t bên ngoài cũng không có người khác lý nhất m ạ t cũng không có ngủ mà là khoanh chân ngồi trên giường tu luyện tiêu vũ cười hắc hắc trực tiếp từ cửa sổ bay đến nàng trên giường ngà hôn hôn tiểu mặt m ạ t có phải hay không chờ lâu vương bắt đản ngầm miệng tiêu vũ đều chạy đến giường nàng lên lý nhất mặt vậy mà không có phát hiện nghe được â m thanh phía sau doa đến lập tức n ả y xuống lăn xuống đi lập tức lập tức ai nha nói ngươi ngủ ca liền muốn phủi mông một cái không nhận nợ ngươi còn không thừa nhận tiêu vũ ước muộn khoát tay chặn lại ngươi cái này hơn nửa đêm không ngủ được không phải đang chờ ca đó là đang làm gì đâu ngươi ngươi vô s ỉ lời này lý nhất m ạ n không cách nào phản bác nàng đích xác là ở c h ờ tiêu vũ nếu như tiêu vũ còn chưa tới mà nói nàng liền muốn đi tìm tiêu vũ t ố t t ố t đ ừ n g nóng giận sáu đến cho ca cởi áo tiếp đó ngủ tiêu vũ âm thầm n ở nụ cười lập tức mở ra cánh tay vương bắt đản ngươi tự tìm cái chết phải không lý nhất m ặ c không muốn sinh khí có thể tiêu vũ thực sự rất đáng hận nhớ kỹ vân phong huyện sự tình ngươi ở đây dám nhắc tới một chữ bản tiểu tổ lập tức giết ngươi ta bảo đảm tặc bàn nương là ngươi tự mình nghĩ tăng cao thực lực đánh bại lý liên thành cũng không phải ca nghĩ đến tiêu vũ âm thầm nợ đủ cười tiếp tục đ ù a nàng muốn tăng lên thực lực chỉ có ngủ một cái biện pháp thật giống như lần trước một dạng cái này gọi là s o n g tu h i ể u không lần này chúng ta cũng không có uống rượu tin tưởng hiệu quả sẽ tốt hơn thời gian không còn sớm ngủ đi ngươi ngươi ngươi lai、like, tiêu vũ nói tới tăng cao thực lực lại là làm như thế lần ý ý, Nhất cả người trong nháy mắt lạnh giá đến cực điểm, thể nội pháp bảo cũng run không ngừng bục phát. Ai ai, đừng, đừng nóng giận ngươi ngươi thể pháp phát. chơi, đùa người chơi. Mạt mắt điểm, cả cực Sắc bục Ca bảo giá Ai ai, dậy. l đùa đùa xấu. này lý nhất m ạ t là thực sự tức giận thật muốn giết hắn tiêu vũ đều hù dọa cổ tay khai đ ả o vội vàng đem truy hồn từng tháng còn lại bốn môn thần thông lấy ra nhìn đây là thần thông sáu ta có thể giúp ngươi dung nhập kim đan tăng cao tu vi thấy vậy lý nhất mặt lập tức kinh hãi cũng tức giận đến không được tiêu vũ tên vương bắt đàn này thực sự là rất đáng hận thế mà dùng loại chuyện này đùa nghịch nàng nàng nếu là trong lòng có bất kỳ dung chuyển chẳng phải là l ạ i n h ư ợ n g tiêu vũ chiếm tiện nghi lớn đồng thời lý n h ấ t mặt rất giật mình tiêu vũ thế mà đem thần thông từ trong kim đan móc ra phải biết các đại thế gia chỉ có gia gia của nàng loại nhân vật này mới có thể giúp trong tộc đệ tử luyện hóa kim đan lý liên thành sở dĩ lợi hại như thế chính là đã từng hấp thu một cái kim đan chi lực là gia gia của nàng tự mình xuất thủ tương trợ ngoại trừ lý liên thành người khác cũng không thể hưởng thụ loại đãi ngộ này tốt đừng nóng giận ngồi xuống tu luyện a tiêu vũ bất dám lại chọc giận nàng nếu như ta không có nhìn lầm ngươi lại họa tờ ở chỉ một thể chất trong ngũ hành thủy có thể kết băng hóa sương mù là lớn nhất bao dung tính chất cũng có thể hấp thu cái này mấy môn thần thông lý nhất mạt không nói chuyện lạnh lên một tiếng lập tức ngồi xếp bằng đem kim đan vận hành bị tiêu vũ tức giận đến thảm như vậy dù là trong nội tâm nàng có chuyện cũng không muốn nói tiêu vũ nhất nhìn lý nhất mạt vậy mà chỉ có ba môn thần thông trong đó hai môn tựa hồ chỉ là mới vừa luyện thành mà thôi uy lực không lớn muốn thắng lý liên thành khó khăn nha trừ phi nàng có khả năng đem bốn môn thần thông đều đặt vào thể nội bắt đầu đi đau đớn đối với ta mà nói chuyện thường này lý nhất m ạ t biết dung nhập thần thông rất khó khăn cần tiếp nhận cực lớn sức mạnh sung kích nhưng nàng có đầy đủ lòng tin cùng ý c h í lực tốt h a tiêu vũ đành phải toàn lực tương trợ đầu ngón tay bắn ra ba giọt linh dịch lập tức đánh vào trong miệng nàng để phòng đền bù đệ nhất môn thần thông cũng đi theo mà vào linh dịch có cực lớn lực chữa trị nàng muốn c ắ n nuốt bốn môn thần thông chỉ có lấy linh dịch tương trợ mới có khả năng thành công gặp nàng bắt đầu dung luyện tiêu vũ lập tức bố trí một cái kết giới ngăn cản đánh phí tức sau đó lực lượng khổng lộ cũng lập tức rót vào trong cơ thể của nàng tiêu vũ tự có thất môn thần thông còn trợ giúp qua khuất thanh tuyết dung luyện qua thần thông bây giờ trợ giúp lý nhất m ạ t tốc độ càng nhanh càng thành thạo lý nhất m ạ t năng lực chịu đựng cũng đích xác bất phàm cũng không phải khuất thanh tuyết có thể so sánh được cấp tốc dung luyện hai môn thần thông nàng cứ thế không có hố một tiếng tựa hồ trong lòng tiềm ẩn thống khổ cực lớn dung luyện cửa thứ ba thần thông thời điểm lý nhất m ạ t vẫn là đau đớn đến sắc mặt biến đổi lớn nhưng nàng vẫn là cắn răng kiên trì hơn nữa rất mau đem hắn dung nhập trong kim đan Đã đạt cũng may mắn tiêu vũ hôm nay đi ra ngoài gấp gáp không có đem luyện yêu hồ bên trong linh dịch sử dụng bằng không nàng nhưng không có dễ dàng như vậy có thể dung luyện thần thông dung luyện đệ thất môn thần thông quả nhiên khó khăn vô cùng a a a mạnh như lý nhất mặt có thể dùng ý chí gạt bỏ nỗi thống khổ của mình đồng thời ầ n thông sức mạnh, đột h nhiên kêu rên. Nhưng mà, nàng không nàng có lùi bước, càng không có ngừng. Giờ này, khắp Giờ i t một mục màu tươi cũng lập tức phù tới m mạnh kim tâm đan tựa không đựng khổng như xung từng tiếng đan thanh. Đồng thể chịu thế kích, hồ phát liệt thời, đột sức quy lộ ra sẽ vượt qua mình năng lực chịu đựng phong ấn chấn áp kinh hãi tiêu vũ lập tức khai thác ứng đối phương sách một đạo phong ấn mang theo ước t r ư ừ n g sáu giọt linh dịch lập tức đánh vào lý nhất mạt thể nội lấy lực lượng khổng lồ chấn áp nàng ấy lực lượng của bạo đồng thời lấy sáu giọt linh dịch chữa trị kim đàn của nàng một ngày mười hai giọt linh dịch đều dùng hết tiêu vũ đau lòng đến bạo nhưng mà bây giờ lý nhất mạt tu vi đã không giống như tiêu vũ yếu bao nhiêu tiêu vũ căn bản không chấn áp được nàng ấy lực lượng của bạo lục môn thần thông như rắn mất đầu đồng dạng làm theo ý mình thậm chí lẫn nhau công lấy thủy hòa bất dung đáng chết thuộc tính bất đồng thần thông du nhập g n quả nhiên xảy ra vấn đề tiêu vũ rất là gấp gáp vốn cho rằng nàng là họa tờ ở c h i bụt thể chất có thể bao dung và vật, vật như tiêu vũ nhất giống như dung nạp những thuộc tính khác thần thông nhưng tiêu vũ nghĩ đến quá đơn giản nàng không có tiêu vũ thiên phú cùng thể chất bây giờ bạo phát vô cùng dọn người bây giờ nếu không đem lục môn thần thông chi lực c h ấ n áp hoặc quy về một chỗ hậu quả kia khó mà lường được mất hết tu vi là nhẹ kim đan sắp vỡ tiêu vũ đều phải chết nửa cái sơn cốc đều phải hủy diệt quy về một chỗ nghĩ tới đây tiêu vũ trong đầu đột nhiên liên quan l o ạ lên lập tức nợ nụt ư ờ i ha ha có vừa mới nói xong tiêu vũ trong cơ thể một đạo bản nguyên chi lực lập tức đánh vào lý nhất mạt thể nội ưỡng ép xông vào kìm đăng của nàng bên trong tiêu vũ bản nguyên chi lực ẩn chứa lục đạo luân hồi quyết thiên mạch thần kiếm quyết chi lực đ ẳ n g cấp cao thế gian chỉ sợ chưa có người so ra mà vượt lý nhất mạt tu luyện công pháp có chút bất phàm nhưng là kém mà quá xa tiêu vũ lấy mình bản nguyên chi lực khuất phục nàng xịt sộ thông dẫn dụ ít trả xen sộ di lượng khiến cho sức mạnh quý nhất có lẽ có thể thay đổi lầm tư vũ thời khắc này nguy cơ tình huống đạo lý cùng ấm trung tiên trước đây trợ giút tiêu vũ chấn áp thể nội thần thông chi lực là giống nhau một khắc đồng hồ phía sau tiêu vũ cách làm quả nhiên hóa giải lý nhất m ạ t nguy cơ đẳng cấp cao sức mạnh đối với đẳng cấp thấp sức mạnh thần thông quả nhiên có khuất phục chi lực mấy phút sau kim đan dạn nước cũng bị tiêu vũ linh dịch thành công chữa trị kinh hỷ phải là dạn nước sau kim đ a n được chữa trị càng cường đại hơn cứng cỏi không sợ chết lý nhất m ạ t lại bắt đầu tiếp tục d u n g luyện đứng lên đau đến mồ hôi đầm địa cũng không dừng lại ước chừng một giờ dày vò lý nhất mặt tại tiêu vũ dưới sự giúp đỡ cuối cùng đem đệ thất môn thần thông đặt vào trong kim đan tại thành công khác lại còn đem tiêu vũ đạo này bản nguyên chi lực l ư ợ n hóa đủ để chứng minh tu vi của nàng đã không ở tiêu vũ phía dưới thậm chí càng mạnh hơn một chút dù sao tu vi của nàng cảnh giới so tiêu vũ cao hơn cảm thụ được thể nội s ô i trào pháp lực cảm thụ được chính mình cái kêu phá lệ cứng cỏi thân thể cường đại lý nhất m ạ t cuối cùng có chiến thắng lý liên thành lòng tin khoe miệng cũng cuối cùng nổi lên nụ cười nhạt t r ậ m rãi thu công đứng dậy lý nhất m ạ t đang muốn nói lời cảm tạng lại đột nhiên nhìn thấy tiêu vũ thế mà khóc lên khiến cho lý nhất m ạ t không hiểu ra sao rất là trấn kinh người người người này chuyện gì xảy ra xấu đường, đường nam nhi b ạ thượng thế mà khóc mất mặt hay không ta mẹ nó bị k u ấ t quỷ khuất c ò người k h ô n thể một Tiêu nhất mặt khuất, rất t khóc hồi nha. khuôn h đáng quỷ vũ là ơ n g h hước. n g biết quỷ u k h cái gì kình? lao tử cho người dùng mười hai giọt linh dịch giá trị có bao nhiêu sao n g ư ơ i biết bốn môn thần thông giá trị lớn bao nhiêu sao tiêu vũ t h ở phì phò đứng lên linh dịch thần thông còn hao phí một đạo bản nguyên t r i lực trả giá nhiều như vậy kết quả đây người nào đó còn đem lão tử làm cử nhân hơi một tí còn nghĩ mưu sát thân phu lao tử không nên ủy khuất sao người người người nguyên lai là chuyện như vậy lý nhất mặt thực sự là bị khiến cho dở khóc dở cười n g ư ơ i cái gì ngươi còn cho láo tử vung s á t mặt trước đây không phải liền là ngươi sớm đoạt ngươi một cái tặc bà nương một gốc chín khúc linh chi sao tiêu vũ ủy khuất c ự c kỳ lao tử nói cho ngươi một trăm gốc chín khúc linh chi cũng không sánh được hôm nay đồ vật lao tử thiệt thòi lớn tiêu vũ lời nói lý nhất mặt ngược lại là không có nghĩ sâu bây giờ suy nghĩ cẩn thận đích thật là giá trị không thể đánh giá thân thông tự nhiên là không cần phải nói chính là tiêu vũ cho nàng dùng linh dịch cũng mười phần thần kỳ không có linh dịch này mà nói nàng căn bản không có khả năng trực tiếp dung nạp bốn môn thần thông chết sớm mấy chục lần thu vi càng là cường đại không biết gấp bao nhiêu lần chẳng biết tại sao lý n h ấ t m ạ t bây giờ đối với tiêu vũ nhất điểm đoán khí cũng không có ngược lại còn vô cùng xúc động do dự một chút thấp giọng nói cái tia vậy người muốn thế nào hôn một cái trước tiên tiêu vũ giống một cái thụ thiên đại bị khuất tiểu hải lập tức lẩm bẩm miệng đưa tới ngay vậy lý n h ấ t m ạ t một trái tim lập tức tim đập bịch bịch rất là khẩn trương do dự nhưng mà lần này lại không có sinh khí tiêu vũ không giữ lại chút nào trả giá hoàn toàn chính xác nhường lý nhất mặt xúc động nhưng muốn nàng tiếp nhận một cái hoa tâm cặn bã nam làm ộ t cái không danh không phận nữ nhân thực sự quá khó mà đón nhận nô、no, nâu、no, nô、no. lý nhất mặt đang do dự thời điểm tiêu vũ đột nhiên tà tàn nợ nụ cười lập tức ôm lấy một mạng một hôn rất chính xác h ô n lên đồng thời đem nàng t ẽ nhào vào trên giường n g trả giá lớn như vậy tiêu vũ bất vất chút chỗ tốt trở về cũng không phải là tiêu vũ lý nhất mặt vội vàng không kịp chuẩn bị càng không nghĩ đến tiêu vũ dám làm c à n như vậy nhất thời n g ra cái hôn này tư vị để cho nàng càng k i ế p sợ một trái tim giống như bị mê trướng quân quanh không thể tự kiềm c h ế bất quá nàng vẫn là rất nhanh nhận rõ chính mình đang muốn phản kháng thời điểm tiêu vũ đột nhiên bỏ lên cái kia linh dịch có cực lớn t r ú c cơ hiệu quả ngươi có thể vận chuyển công pháp một lần nữa t r ú c cơ sẽ cực kỳ tăng cường thể chất pháp lực cũng không cần tiễn đưa ca bãi may vừa mới nói xong tiêu vũ lập tức nhảy cửa sổ chạy tại vân phong huyện ở trung vẫn là n h ư ợ n g tiêu vũ biết sơ lược nàng thừa dịp nàng không có phản ứng kịp chiếm tiện nghi liền chiếm đợi nàng phản ứng lại còn không trốn lời nói nhất định sẽ ngọn cụ tỏi quả nhiên tiêu vũ vừa mới đào tẩu liền truyền đến lý nhất mặt như vậy giận lại tức vừa bất đắc dĩ thanh ô n đây là hỏa viêm đáy vực nàng liên phát g i ậ n đều có thể thu liệm âm thanh lửa g i ậ n trong lòng khó bình bất quá loại này phân nộ cũng không có kéo dài bao lâu liền biến mất mất tâm bậy ếch hốt hoảng chạy ra khỏi tiêu vũ cũng không có chú ý phương hướng đột nhiên cảm thấy càng ngày càng nóng thế mới biết chính mình chạy nhầm phương hướng vậy mà đã đi tới trong cốc chỗ sâu nghe nói bên trong cốc này chỗ sâu chi điện chỉ có lý ra dòng chính cùng với thu làm nội môn đệ từ người mới dùng tư cách xuất nhập tiêu vũ đi tới nơi này có thể nói là tự tiện xông vào cấm điện ừ bọn chuột nhắc phương nào vậy mà tự tiện xông vào ta lý ra tiêu vũ đang muốn đường cũ trở về thời điểm đột nhiên một tiếng quát lớn vang lên một cỗ kinh thế áp bách chi lực cũng trong nháy mắt mà tới chỉ là sao chấn động liền n h ư ợ n g tiêu vũ khí tức sôi trào liên tiếp lui về phía sau lui quanh thân quần áo giống như muốn bắt đầu cháy rừng d ự n khí thế này là tiêu vũ xuất đạo đến nay chưa bao giờ gặp phải cường đại tại này cổ khí thế phía trước lục phẩm tu vi vân ra gia chủ vân dịch cũng không tính là cái gì tiêu vũ căn bản là không có cách chống lại mặc dù kiệt lực phản kích kiếm ý mánh liệt ngưng kết cũng không có ý nghĩa bị chèn ép khí huyết sôi trào sức mạnh bạo tàu thậm chí liền mở miệm nói chuyện sức mạnh cũng không、có. đáng sợ thật là đáng sợ bất quá tiêu vũ bất là một cái muốn nhận thua người chết cũng không thể quỳ đi xuống bị chèn ép sắc mặt n h ă n nhó cũng c ư ơ n g ép ủng hộ toàn bộ hỏa viêm đáy vực có này tu vi có thể lấy khí thế chèn ép tiêu vũ nhân ngoại trừ lý gia lão tử lý thiết tượng bên ngoài còn có người nào mặc kệ mục đích của hắn ở đâu có biết hay không xông vào người là tiêu vũ tiêu vũ cũng không thể mất uy phong Phúc, phúc. nhưng mà nhân vật như vậy áp bách cũng không phải dễ tiếp nhận như vậy tiêu vũ tương đối cảnh giới quá thấp cưỡng ép trở nên chống cự rất nhanh liền phun một ngụn máu tươi đi ra thậm chí tiêu vũ bên trong đan điền thất môn thần thông đều phải trở nên bắt đầu c n g bạo có loại mất khống chế cảm giác đáng chết đáng chết t h â n bộ ti đặc sứ cũng dám ra tay được gác phía trước lý nhất mặt thần thông mất khống chế liền suýt chút nữa kim đan bạo liệt mà chết tiêu vũ tuyệt đối không thể để cho mình thần thông cũng đã đến nàng ấy loại mất khống chế trình độ trong lòng không ngừng mắng to đồng thời cấp tốc tìm kiếm đường hóa giải lao giả q u ác á cứ thế không lưu tình chút nào chèn ép tiêu vũ lời nói đều không nói được chỉ có thể ở trong lòng mắng to có suy nghĩ lấy tiêu vũ lập tức nghĩ đến lý nhất mặt tình huống tiêu vũ thể nội chỉ có một môn đại la thế giới là tiêu vũ cho chuyện mình ngưng l Còn vui vẻ người chỉ có tao nộ nguy cơ sinh tử thời điểm mới có thể buộc phát ra tiềm năng của mình làm đến một chút bình thường căn bản là không có cách làm được sự tình sáng tạo kỳ tích người tài ba không thể thật giống như một người bình thường tại sinh từ lúc có khả năng lực nâng ngàn cân tiêu vũ bây giờ chính là ở vào một loại cực kỳ nguy hiểm dưới tình huống chỉ có bức bách chính mình cưỡng ép ngưng tụ ra kinh thiên nhất kiếm môn thần thông này mới có thể đỡ được lý thiết tượng huy áp kiếm đạo cực điểm phá diệt chi lực kinh thiên chi thế đây chính là thiên mạch thần kiếm quyết bên trong thần thông kinh thiên nhất kiếm áo nghĩa trong chấp nhóm này tiêu vũ nhân kiếm hợp nhất cực hạn kiềm khí kiếm ý đều đạt đến đỉnh điểm điên cuồng vận chuyển vòng đi vòng lại trong đan điển cũng lập tức sinh ra một loại thay đổi không tưởng tượng nổi b、so、ả ngoan ngoan hào tiểu tử thực sự là thiên phú dị bẩm ngàn năm khó gặp tiêu vũ biến hóa trong lầu các lý thiết tượng vẫn là rõ ràng cảm thấy trong lòng rất là chấn kinh bất quá khí thế của hắn cũng không tiếp tục tăng thêm mà là nhàn nhạt chú mục lấy tiêu vũ thời khắc duy trì giờ khắc này ùy áp chi lực không lộ dưới áp lực tiêu vũ rõ ràng cảm giác mình sức thừa nhận trở nên càng thêm cường đại càng thêm bậc thường đối với phật nộ kim thân linh ngộ cũng càng sâu một tầng rất nhanh tiêu vũ kinh thiên nhất kiếm liền sơ bộ ngưng kết thành hình thế nhưng là muốn đem cái này một thần thông triệt để ngưng kết hơn nữa bạo phát đi ra lại vô cùng khó khăn tiểu tử còn không chịu thua sao lý thiết tượng tự hồ cũng nhìn ra liếu tiêu vũ bình cảnh đột nhiên hét lớn một tiếng lần nữa tạo áp lực không không, không. tiêu vũ sao lại chịu thua hắn nhưng là thần bộ ti đặc xứ càng nắm giữ luyện yêu hồ bực này đến nay đều không thể sử dụng gì bảo h á có thể chịu thua một cố ủ ni hiệu đỉnh ngũ hiệu đột nhiên kèm theo gầm lên g i ậ n dữ bạo phát ra kinh thiên nhất kiếm phá cũng chính là trong chấp nhóm này tiêu vũ đệ bắt môn thần thông cuối cùng triệt để ngưng kết hơn nữa cưỡng ép tôi động một kiếm phóng lên trời ầm ầm kinh thiên nhất kiếm lập thành kinh thiên chi thế một tiếng vang thật lớn bộc phát lý thiết tượng khí thế lập tức bị phá kiếm ý nhường bên trong sơn q u ố c phá b ả o đều chấn động đứng lên vương giả bông u xuống vạn kiếm thần phục ha ha ha ha chúc mừng đặc sứ đại nhân tu vi tiến nhanh còn xin đi vào một lần tiêu vũ khí thế thu hồi lý thiết tượng lập tức vang lên một hồi âm thanh cởi mở. m ô người, người, người này hai trăm linh tuổi lớn tuổi nhưng nhìn lại so lâm thiên nam trẻ tuổi hơn giống như một cái năm sáu mươi tuổi người đồng dạng thể nội khí thức quân quận mạ động như kinh thiên biển động đồng dạng động một tí bao phủ hết thảy người này hình tượng cũng rất đặc thù đỉnh đầu đã chọc rơi mất hai bên có một chút rộn ràng tóc đỏ làn da sáng phản quang Tay, lập tức ngồi ở hắn đối mặt tiêu vũ vẫn tội lý thiết tượng cũng không tức giận như lão phu không thử một chút đặc xứ tu vi của đại nhân đặc xứ đại nhân ha có thể ngưng tụ ra đệ bắt môn thần thông đem thể nội thần thông ngưng tụ thành một cô đâu nói đến đặc s ứ đại nhân hẳn là cảm tạ lao phu mới là n g ư ơ i n g ư ơ i nghe ư ơ i n g vậy tiêu vũ tức giận đến không phản bác được lúc trước cái loại này nguy cơ tình huống nhưng là mấn m ệ n h ai mẹ nó biết lao già này là ở thăm dò tiêu vũ tu vi đặc s ứ đại nhân bất giận tới thử xem ta l y ra đặc h ư u xương lệnh trà đá đối với hóa giải h o a đ ộ n điều tức khí t ứ c về đang huyết mạch có cực lớn hiệu dụng mỉm cười ở giữa lý thiết tượng vung tay lên lập tức đưa lên một ly hàn khí lang liệt trà đá hảo tiêu vũ y đạo không tầm thường lập tức cảm giác trà này không phải tầm thường tiếp nhận vừa nghe lập tức thấm vào ruột gan quả nhiên là tuyệt diệu chi t r à một n g ụ m vào trong bụng t i ê u vũ lập tức cảm giác toàn thân lạnh bớt khí tức trong nháy mắt củng cố thậm chí ngay cả liền vừa mới bị thương đều ở đây trong nháy mắt đánh tan một nửa đơn giản thần vật nha lao ra hỏa loại trà này cho ta tới mấy cân sẽ không truy cứu ngươi vừa mới đối bản xứ giả hạ thủ sai lầm trà này quá dây t i ê u vũ rất ưa thích nếu là dùng lâu dài t i ê u vũ luyện thể tốc độ sẽ cực kỳ tăng thêm khúc k h ú k h tiểu vũ vừa mới mở miệng lý t h i t tượng lập tức bị bị sặc một lúc sau mới thở một hơi tức giận tiểu tử ngươi cũng thực có can đảm mở miệng nha trà này, chính là sư môn ta ban thưởng chuyên vị tu luyện hỏa thuộc tính công pháp mà điều tiết thân thể ta lý ra một năm cũng bất quá chỉ có thể có đến một hai cân mà thôi ngươi mở ra chính là mấy cân c ấ p nha hảo cho một cân liền đến tội tiêu vũ tại lý ra đưa mấy trăm khỏa xây cơ đan há có thể không gõ điểm chỗ tốt trở về hai lượng nhiều không có lý tiết tượng xem như ăn xong chọc tới h ong v à o vẽ tám lượng không thể thương lượng tiêu vũ lập tức phản kích nửa cân mức độ lớn nhất lý tiết tượng trắng liêu tiêu vũ một mắt hảo thành dao tiêu vũ đại hỉ lập tức đã định lý thiết tượng s ữ n g sở giờ mới hiểu được bị tiêu vũ mang trong ránh thế mà đáp ứng nửa c ầ n thiệt thòi lớn nha lão gia hỏa đừng không nỡ tiểu gia ta tại trong nhà ngươi có thể đưa mấy trăm khoả xây cơ nan đâu tiêu vũ cười hắc hắc đúng còn có ngươi cái kia cháu gái ngoan lý n h ấ t mạng nàng được đến chỗ tốt lớn hơn nữa ngươi lão gia hỏa này tu vì cao như vậy không biết cái gì đều không cảm thấy à đi ai bảo ngươi có hậu đài lão phu đắc tội không nổi đâu lý thiết tượng tự nhiên cảm thấy rất là bất đắc dĩ đáp ứng vừa mới thăm dò tiêu vũ thật đem lý thiết tượng hù dọa thế mà tu luyện là thần bộ ti ti chủ đại nhân mới có thể tu luyện thiên mạch thần kiếm quyết nói một cách khác tiêu vũ chính là tương lai thần bộ ti ti chủ nhà biết sai liền tốt vân mộ lời nói không sai lý ra quả nhiên thích sĩ diện ưa thích có qua có lại tiêu vũ lập tức nói ngoài ra b ả n đ ặ c làm cho còn muốn mượn nhà ngươi điệu tâm chi hỏa luyện thể không biết có thể lao gia hỏa này thể chất mạnh không gì sánh được có thể thấy được nhà bọn hắn điệu tâm chi hỏa không chỉ có thể luyện chế pháp bảo còn có thể luyện thể Vì vì, ngư cái dắm cũng không bằng một cái lý thiết tượng là thợ rèn xuất sinh người thô cậy một cái nói chuyện rất thẳng sàng khoái lao phu giúp ngươi tu vi tăng nhiều còn tặng ngươi nửa cân xương lạnh trà đá đã là đủ nể mặt ngươi đi hơn nữa ngươi lần này tới thế nhưng là có chuyện nhờ ta lý ra ngươi còn dám trước tiên yêu cầu c h ỗ t ố t lao ra hỏa ngươi còn đ ừ n g không phục sáu không có phẩm cấp thế nào chứng minh tiểu ra ta có thể gặp quan lớn một cấp ai dám không bán mặt mũi khẽ đảo cho chuyện tiêu vũ nhất cấp bắt được lao ra tính cách lập tức nói coi như không quan tâm tiểu ra vậy cũng phải quan tâm tiên mạch thần kiếm của ta cái đồ chơi này thế nhưng là thượng phương bảo kiếm có thể tiền trạng hậu tấu ngươi cảm thấy thế nào ngươi ngươi cái tên này lý thiết tượng không lời nào để nói đúng là như thế ngươi lai、like, tiêu vũ sớm đã xuyên thủng khó trách như vậy tránh lao giang hỏa chỉ là mượn tới sử dụng cũng không phải muốn cướp đi ngươi lập tộc căn bản tiêu vũ cười hắc hắc tiếp tục nói ngươi cũng thấy đấy tiểu gia ta đan dược còn nhiều mà ngươi lý ra pháp bảo khắp nơi chúng ta nếu là hợp tác n g ư ơ i lý ra có đại lượng đan dược ủng hộ còn có pháp bảo nơi tay thế lực há có thể không đột nhiên tăng mạnh ha ha ha, ha ngươi tiểu tử này quả nhiên là có chuẩn bị mà đến nghe vậy lý thiết tượng lập tức phá lên cười nói như vậy lao phu là không có có lựa chọn ngươi nếu có thể tìm được người thứ hai có thể tùy ý đem mấy trăm khoả xây cơ đang đưa người nhân vật vẫn có lựa chọn tiêu vũ tự tin n ở nụ cười đây chính là hắn lớn nhất nội t ì n h lớn nhất ỷ t r ư ở n g thua ta ta lý ra nguyện ý phối hợp đặc s ứ đại nhân lý thiết tượng vui mừng n ở nụ cười đột nhiên khoát tay chặn lại một đầu thông hướng dưới đất thông đạo lập tức hiện ra sau đó lại lấy ra một bình lá t r à một bộ pha trả công cụ lao ra hỏa sảng khoái định không để lý ra thất vọng tiêu vũ đại hỉ tiếp nhận đồ vật phía sau lập tức theo thông đạo hướng về dưới mặt đất đi đến 250 chương 250, đột nhiên tới cầu hôn bốn canh tiêu vũ theo thông đạo không ngừng hướng về hỏa viêm đáy vực địa tâm chi hỏa mà đi không ngừng hành t ẩ u tiêu vũ lúc này mới phát hiện lý ra chính là xây dựng ở một cái dưới đất trên thế giới dưới mặt đất mới thật sự là luyện bảo căn cứ chú kiếm thành đủ loại công trình đầy đủ vô cùng nóng bức cái này thế giới dưới đất vô cùng kiên cố dù là ngăn địch cũng có thể lôi giữ thế giới dưới đất lý ra thiết lập đến nay đã hơn một năm n g ư ơ i là một cái đi tới ta lý ra căn cơ đ ấ người lý thiết tượng đi theo ở tiêu vũ sau lưng chậm rãi nói vô cùng vinh hạnh tiêu vũ mỉm cười cũng không có nhiều lời cẩn thận quan sát lý ra chú kiếm thành quy mô công trình phòng ngự chờ tiêu vũ bất nhất định sẽ thiết t r í loại này chú kiếm thành nhưng tìm hiểu một chút lấy thỉnh kinh vẫn là không có vấn đề đi tới đi tới tiêu vũ đột nhiên cảm thấy mấy cỗ sắc bén khí t ứ c lập tức nói lao ra hỏa ngươi cái này chú kiếm thành dường như đang luyện chế cái gì không phải pháp bảo úc ngươi lại có thể cảm thấy trong đó kiếm ý、lý、thiết quân xứng sở sau đó lập tức minh mạch đúng rồi ngươi tu luyện thiên mạch thần kiếm quyết chính là trong kiếm cực hạn có thể cảm giác được cũng không hiếm lạ bằng cảm giác cỗ này kiếm khí so tạ rơi nham pháp bảo càng mạnh mẽ hơn hẳn là đạo khí cấp tồn tại đúng không biết n g ư ơ i cái này đặc s ứ đại nhân phải chăng biết được thiên mạch chi kiếm chế tạo phương pháp lý thiết quân mỉm cười đột nhiên dò hỏi rất xin lỗi ta không đã biết tiêu vũ lắc đầu đáng tiếc đáng tiếc nha ngay vậy lý thiết quân có chút thất vọng không bao lâu tiêu vũ liền đã đến chú kiếm thành hạch tâm chi mà trên tế đàn có một gốc cao cỡ nửa người ngọn lửa thời khắc thiêu đốt lên b ộ c phát ra một loại không có gì sánh kịp thiêu đốt chi lực tiêu vũ nếu không lấy tu vi bảo vệ toàn thân căn bản là không có cách ở đây hô hấp mà lý thiết quân nhưng là phong khinh vân đạo tự a hồ còn rất hưởng thụ loại lực lượng này n g ư ơ i như chịu được an vị ở đây tu luyện lão phu sẽ không cùng đi lý thiết quân nhiều ý tứ nhìn l i ê u tiêu vũ một mắt lập tức nói bất quá trước giữa chưa ngươi được đi ra yên tâm nhất định theo kịp lão nhân ra ngươi đại thọ tiêu vũ mỉm cười lập tức ngồi xếp bằng p h ậ t nộ kim thân pháp quyết lập tức phát huy ra lý t h i t quân thân ảnh k h a động liền lập tức rời đi tự hồ đối với tiêu vũ rất tín nhiệm không sợ tiêu vũ ở đây làm cái gì rất nhanh liền sát trời ánh sáng phát ra tiêu vũ tại quen thuộc điệu tâm chi hỏa phía sau cuối cùng bắt đầu thu nạp điệu tâm chi hỏa sức mạnh lấy thiên m ạ n h chi lực mang theo rèn luyện toàn thân đây chính là trong nháy mắt toàn thân quần áo lập tức hóa thành hư không cũng may mắn tiêu vũ mang theo quần áo tại túi càn khôn bên trong bằng không để trần đi tham gia thọ yến đó thật đúng là mất mặt ẩn ân làm điệu tâm chi hỏa sức mạnh lưu c h u y ể n đến luyện yêu hồ phụ cận thời điểm tiêu vũ đột nhiên phát hiện trong đó một chút sức mạnh bị luyện yêu hồ hấp thu đi vào hơn nữa tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh cũng càng ngày càng mánh liệt ấm trung tiên một phen ngạc nhiên phía sau tiêu vũ đột nhiên minh bạch luyện yêu hồ sẽ không chủ động hấp thu cái gì lực lượng nhất định là ấm trung tiên đang ngủ say bên trong tự động hấp thu cố lực lượng này tất nhiên ấm trung tiên cái gì đều có thể nuốt cái kia tiêu vũ liền m á n h liệt hấp thu địa tâm chi hỏa sức mạnh phân ra đại phân bộ d ó t vào luyện yêu hồ bên trong làm như thế tiêu vũ tiếp nhận rèn luyện chi lực cũng vô cùng m á n h liệt lập tức khó mà chịu đ ư ợ c bất quá tiêu vũ đã sớm chuẩn bị lập tức ăn vào lý thiết quân đưa tặng xương lạnh trà đá dùng cái này trà trí hàn chi lực tới hóa giải h o ạ đ ộ n chữa trị thân thể quả nhiên tiêu vũ dễ chịu nhiều thân thể tại lạnh nóng giao thế phía dưới. k、so、h ha ha, ha ha. tiểu tử ngươi thật là một cái phúc tướng địa tâm chi hỏa thế mà cũng gặp nhật được ước chừng mười giờ bộ dáng tiêu vũ trong đầu đột nhiên vang lên một hồi hưng phấn tiếng cười to không phải ấm trung tiên là ai đâu hấp thu địa tâm chi hỏa sức mạnh hắn cuối cùng thất tình ngươi đã tỉnh liền tốt tiêu vũ mỉm cười tiếp tục luyện thể có ấm trung tiên tiêu vũ trong lòng an tâm nhiều có loại không lời cảm giác an toàn hào tiểu tử ngươi thực sự là lợi hại thế mà ngưng tụ đệ bắt môn thần thông ẩm trung tiên cảm giác một chút tiêu vũ tình huống rất là mừng rỡ hơn nữa ngươi còn được đến một loại trí hàn linh trà không tệ không tệ hai tướng dung hợp thể chất đích sắc có thể được cực lớn rèn luyện đã như vậy vậy lao phu tiểu lấy này địa tâm t r i hỏa giúp ngưng ngưng kết đệ cửu môn thần thông t i ê n viêm tình thế ngươi đại la thế giới ngũ hành tệ tụ coi đây là căn cơ tại tăng thêm địa tâm trí hỏa hoàn toàn có thể ngưng kết được sao tiêu vũ có chút thất p h n g phía trước ẩm trung tiên đã nói qua giữa thiên địa cựu phẩm làm cơ sở cũng di cựu vi cực cũng xưng tiêu vũ chỉ là tứ phẩm cảnh giới áp chế một cách cưỡng ép cảnh giới ngưng kết loại thứ chín thần thông vô cùng nguy hiểm có thể ngưng kết chín loại trở lên thần thông tồn tại cũng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt cũng là nghịch thiên mà đi nhân vật cái thế hùng huy ngọc trời tiểu tử gan lớn chết no gan nhỏ chết đói điều này cũng không biết sao hơn nữa hôm nay thế nhưng là cơ hội trời trò bỏ lỡ nhưng liền không có nếu là thành công ngưng tụ g i a thiên viêm tình thế ngươi luyện đan luyện bảo năng lực sẽ cực kỳ tăng cường ấm trung tiên lập tức nói càng quan trọng chính là người kinh thiên nhất kiếm chính là kim thuộc tính thần thông nhưng ư n g tụ g i a hỏa thuộc tính thần thông tại đem một khí hậu tam hệ tu thành chính là chân chính ngũ hành đầy đủ đến lúc đó n g ư ờ i đem vô địch hảo liều mạng đại la thế giới mặc dù là lấy ngũ hành pháp thuật tạo thành nhưng phẩm cấp không cao uy lực cũng không đủ cũng không phải thật sự là ngũ hành tiêu vũ bị ấm trung tiên một phen lừa gạt lập tức động tâm Ngũ hành sức mạnh, chính là gốc là sức của mặt dễ điệu ấ lấy t tụ bản, như lấy ngũ hành sức mạnh ngừng sức ra k m đan, ra liền sinh tương sinh tương có khắc thể t u y t d i ệ tâm h hiệu, sức mạnh quần quần không、dứt. Khi đó, mới thật sự là bất hủ. Không gì có thể phá. ầ n quẩn quẩn mới sức sự dứt. có gì bất t đó, Địa là chi hỏa đại địa thần lửa tâm hỏa quy nhất thiên viêm thần h à n g thiên viêm tình thế chính là chân chính hủy diện tính thần thông tại lục đạo luân hồi bên trong nghi lực viễn siêu đại la thế giới tại ấm trung tiên g i ớ i sự giúp đỡ tiêu vũ lập tức bắt đầu tù đứng lên lý ra đ i ệ tâm chi hỏa lần này mới là bị cấp tốc t i ê u hao thọ yến sắp bắt đầu lý thiết quân mới vừa đến biệt tuyển lại đột nhiên cảm thấy địa tâm chi hỏa sức mạnh đang nhanh chóng yếu bớt lập tức tức giận đến dựng dâu trứng mắt hắn biết nhất định là tiêu vũ cái này k h ố n nạn làm chuyện tốt ha ha ha ha lý huynh lý thiết quân khí cấp bách đang muốn trở về ngăn cản thời điểm một cái cởi mở đến để cho người mảng nhị chỉ đau tiếng cười đột nhiên xuất hiện ở biệt tuyển cửa ra vào lý thiết quân cả kinh rất là p h i ề n muộn nhưng lại không thể không lập tức tiến lên nên đón thiết huynh ngươi vậy mà tự mình đến đây vì huynh đệ trúc thọ không sai cái này khiến lý thiết quân tự mình nên tiếp n ờ i chính là thiên hà thành phố cổng sư đáy vực chủ nhân đã từng đánh khắp đông nam cổng sư thiết nhân đ i ê n cuồng ha ha lý huynh đại thọ há có thể không tới hơn nữa huynh đệ ta hôm nay là có chuyện muốn nhờ không thể không đến nhà thiết nhân đ i ê n cuồng không hổ cổng sư chi danh mới mở miệng liền để người điếc thai phát điếc tu vi không đến kim đan kỳ tồn tại căn bản không chịu nổi tiếng cười của hắn đành phải âm thầm vận công chống cự mới có thể có chỗ chuyển biến tốt đẹp có việc muốn nhờ lý thiết quân xứ sở đột nhiên nhìn về phía thiết nhân liên cuồng bên cạnh một cái ba mươi lăm ba mươi sáu giống như người khổng lồ bắc v i ệ nam không tệ đây là huynh đệ ta đại đệ tử h à n mẫn lý huynh hẳn là thấy qua mấy năm trước hắn trong một lần nhiệm vụ đối với lý huynh cháu lý n h ấ t m ạ t cô nương vừa gặp đ ã cảm mến thiết nhân liên cùng cũng rất thẳng s n g khoái lập tức nói trước mấy ngày hắn cuối cùng lấy d r n g khí đau khổ cầu khẩn huynh đệ vì hắn cầu hôn huynh đệ thấy hắn lộ ra chân tình thực sự không đành lòng mà đáp ứng cho nên hôm nay thừa dịp lý huynh đại thọ chuyên tới để chúc mừng đồng thời cầu thân cái gì lời vừa nói ra toàn bộ biệt t h u n lập tức sôi trào lên cái này hắn mẫn tên rất không tệ nhưng hắn dáng người hình dạng nhưng cũng không dám k h e tặng cường tráng phải cái người m á t ự như hắn cùng lý nhất m ạ t đứng chung một chỗ thuần túy là mỹ nữ cùng dã thú phối hợp nha phản ứng đặc sắc nhất vẫn là vân mộ lời hắn biết có trò hay cũng thấy văn bối hàn mẫn cung c h ú c lý lao g i a t ử vĩnh hưởng trường sinh tu vi không dứt hàn mẫn nhìn xem chất phác c u n g dã nhưng là mười phần thông minh lập tức quỳ lạy văn bối thật tâm thích một mạt cô đ ư ờ n g còn xin lý lao g i a t ử thành toàn lý thiết quân rất là ngoài ý mớn bất kể nói thế nào hắn đều là người bình thường tới tự nhiên hy vọng cháu gái của mình có thể gặp được phải như ý lan quân hạnh phúc một đời nhưng này hẳn mẫn hình tượng thực sự quá c ổ u giã thiết nhân đ i ê n c u ả n g tự mình đến đây cầu thân lý thiết quân cũng rất khó khăn trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào cho thỏa đáng thiết tiền bối thọ yến sắp bắt đầu đừng cố quá xin mời ngồi c h u y ệ n thông ra chúng ta sau đó đang nói như thế nào gặp lao ra t ử khó xử lý ra gia, gia chủ lý lựa lập tức tiến lên bọn hắn ba huynh đệ đối với cái này cái nhà chủ chi vị không một thiên không nấp né như đại ca hắn lý dương nhận được c ù n g sư đáy vừa ủng hộ cũng không hàn rượu cho nên lý l ự rất nguyện ý giải vây đối với trước tiên nhập toạc lý thiết quân lập tức nói tiếp thiết minh thế nhưng là quý khách há có thể đứng tại cửa chính quá thất lễ hảo lý huynh thỉnh thiết nhân điên cuồng cũng không gấp đáp lập tức đi theo mà đi các phương khách đến thăm gặp lý thiết quân thiết nhân điên cuồng đều lập tức đứng dậy chào ngay cả một cái các đại thế gia gia chủ cũng không ngoại lệ hai vị đại lão ở k h á c huyện lầu hai chủ khách chỗ ngồi sau khi ngồi xuống thọ yến tại lý l ử a dưới sự chủ trì lập tức bắt đầu mà giờ k h ắ c này lý gia địa tâm chi hỏa sức mạnh không ngừng suy yếu tức dẫn đến lý thiết quân là đứng ngồi không yên nằm đấm nằm chặt nhưng hắn lại không thể bước ra mà đi hôm nay khách đến thăm không chỉ thiết nhân đ i ê n của một cái quý khách chính đại thương hội thế gia gia chủ thế nhưng là đến đông đủ đâu ngoài ra những cái kia không có thiết lập thương hội lớn nhỏ thế gia cũng không ít người lần này lý thiết quân là thiệt thòi lớn n ằ mơ m giữa ban ngày cũng không có nghĩ đến tiêu vũ lại có thể hấp thu địa tâm chi hỏa sức mạnh như thế suy k i ệ xuống không biết bao nhiêu năm mới có thể khôi phục nhà thọ yến một cái khâu một cái hoàn thiết tiếp tục tiêu vũ ngưng luyện thần thông t i ê n viêm tịnh thế đồng thời cũng không ngừng tiêu hao địa tâm chi hỏa có ấm trung tiên tu luyện tiêu vũ cảm giác tất cả bên ngoài nhẹ nhõm lão cái này vật đối với chuyện tu luyện từ trước đến nay cũng là thẳng vào chỗ yếu hại có thể bằng nhanh nhất đơn giản nhất tốc độ giải quyết bất luận cái gì khó khăn bất quá tiêu vũ tiếp nhận đau đớn vẫn như cũ như vậy đau đến không muốn sống ngưng luyện thần thông có thể nói là một loại tốt nhất tôi luyện ý chí phương pháp tiêu vũ có lẽ là chịu đựng được nhiều ngược lại là có thể kiên trì tiểu tử càng ngày càng lợi hại nha ẩm trung tiên đang giúp đỡ lấy đột nhiên n ở nụ cười đệ cửu môn thần t h ô n g khổng l ộ như thế lực trung kích ngươi thế mà đỡ được đừng nói nhảm nhanh lên tiêu vũ đang học lý nhất mạng gạt bỏ đau đớn kỳ thực rất là khó chịu ngay biểu luyện tiếng nhạc Thọ bắt như Yến vẫn cũ sau cùng xung vào tiêu vũ toàn lực vận hành thần thống lấy còn lại tám môn thần thống c h í lực lôi kéo thiên viêm tình thế thúc đẩy hắn ngưng tụ ra thần t h ô n g trục tử bất quá tiêu vũ vẫn là khiếm khuyết một chút thời gian nhưng thọ yến không chờ người lý thiết quân tiếp nhận con cháu đệ tử đồ tôn mừng thọ cứ thế không cách nào cười được sắc mặt rất tâm trầm khiến cho người lý ra trong lòng rất khủng hoảng không biết là địa phương nào nhường lao gia t ử không hài lòng vậy mà toàn trình không khuôn mặt tươi cười quý khách dâng tặng lễ vật mừng thọ phía sau chính là dâng tặng lễ vật câu hàn mẫn cũng nhìn ra lý lao gia t ử tâm tình không tốt cùng sư tôn của mình nhìn nhau lập tức tiến lên cùng sư lấy vực cho lão gia tử mừng h ọ dâng lên hạ phẩm đạo khí lôi hỏa truy một kiện bốn phẩm đan thuốc chín quả ba phẩm đan thuốc m ư ơ i tám quả cái gì như thế hậu lễ n à y danh mục quà tặng vừa ra đám người đứng ngoài xem t r â n kinh cùng sư đáy vược hạ lễ cựu đại thế gia không gì sánh được thậm chí tiêu vũ cũng không sánh nổi t r â n kinh sau khi không ít người đều thần sắc phiền m u ộ n như thế hậu lễ tại tăng thêm thiết nhân đ i ê n c u n g tự mình cầu thân lý n h ấ t mặt vị này đại mỹ nhân thật muốn một đoá băng hoa cắm trên bãi cất trâu bởi vì tiêu vũ mà tâm tình không tốt lý thiết quân đều đọc dung đạo khí không cần phải nói đan dược giá trị cũng vô cùng không ít nha lý lao gia tử văn bối cảm mến một mặt cô nương nhiều năm đã sớm thể kiếp này không phải nàng không cưới vì nàng văn bối nguyện ý trả giá hết thảy thậm chí là sinh mệnh còn xin lý lao ra t ử đ è m một mặt cô đường gả cho văn bối t h ế vậy hàn mẫn lần nữa chuyện xưa nhắc lại lập tức quỷ lệ c ầ u thân、Ấm、ẩm ẩm l i ê n lúc này lý lao ra t ử khó xử lý n h ấ t mặt giận dữ trong n ấ y mắt một cỗ khí thế khổng lồ đột nhiên từ trên trời giáng xuống trực tiếp rơi xuống hàn mẫn trước mặt khí thế cường đại chấn động đến mức trên bàn bát đũa phanh phanh vang dội khí thế càng là lao thẳng tới hàn mẫn d á n cuồng võng như vậy ngoại trừ thân là thần bộ ti đặc xứ tiêu vũ bên ngoài còn có ai ôi ở đâu ra người quái dị dáng dấp cùng một tinh tinh tự như quái h sau khi rơi xuống tiêu vũ ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía hàn mẫn ngữ khí t h ầ n sắc cũng rất là hài hước giống như thực sự là bị giật mình đồng dạng liên tiếp lui về phía sau phốc phốc phốc ngay vậy không thiếu điểm cười thấp ra hỏa cũng nhìn không được thổi phù một tiếng bật cười nhưng mà thiết nhân điên cuồng quá mức lợi hại bật cười người đều vội vàng che miệng lại lẳng lặng nhìn trên đài cao sự tình phát triển tiêu vũ xuất hiện thời gian thực sự là không còn sớm cũng không m u ộ n nha hết lần này tới lần khác tại hàn mẫn trước mặt mọi người cầu thân thời điểm xuất hiện nhường hàn mẫn cũng lớn giận không thôi các hạ người nào hôm nay thế nhưng là lý lao gia từ đại thọ ngươi cũng dám vô lễ lăng không mà tới gozilla d ngươi là người nào nha quỳ làm gì gia hòa này lại muốn c ư ớ p tiêu vũ nữ nhân sao lại cho hắn sắc mặt tốt ngươi nói không sai là lý lao đầu đại thọ cũng không cần quỳ lệ tiểu g i a đứng lên đi tiểu nhi làm cản tiêu vũ c u ồ n g vọng như thế thiết nhân điên cuồng đều nổi giận hắn danh xưng cổng sư tên là người điên cuồng vốn là trương c u ồ n g trí cực nhân vật há có thể dung hướng một tên tiểu bối ở trước mặt của hắn khi nhục đệ tử của hắn thiên minh bất giận vị này chính là thần bộ t i mới nhậm chức sứ giả lý thiết quân gặp tiêu vũ cuối cùng xuất hiện trong lòng cũng cuối cùng thở dài một hơi hắn liền tiêu vũ thần bộ ti bên trong liền phẩm cấp cũng không có sứ giả ngay vậy chủ vị phía dưới hai bên các đại gia chủ đều kinh ngạc một chút hôm nay tiêu vũ có thể nói là hung danh lan xa hôm nay gặp mặt quả nhiên quần vọng cường đại liên c ô n sư đáy vược đại đệ tử cũng dám chơi bừa làm đủ hừ hừ nho nhỏ đặc xứ cũng dám ở trước mặt bản tòa quần vọng nguyên lai là thần bộ ti đặc xứ tiêu vũ cái tên này là thiết nhân điên cuồng sau khi xuất quan nghe nhiều nhất nhưng hắn cũng không n ể mặt khí thế khổng lồ lập tức chấn áp tới ai ai thiết minh ngồi tạm bất quá là bọn nhỏ đùa dẫn một chút mà thôi hôm nay tiêu vũ cho dù là thiết nhân đi dạo lấy khí thế cũng không chấn áp được lý thiết quân vội và ngăn cản hòa giải khí thế áp chế không l i ế u tiêu vũ mất mặt vẫn là thiết nhân điên cuồng đến lúc đó hắn như đâm lao phải theo lao mà ra tay chính là tiêu vũ khó chịu t h ô i t a thiết nhân điên cuồng bất đắc dĩ lập tức thu hồi khí thế tất nhiên dặng này liền cho lý h u n h một bộ mặt đa tạ thiết minh một cái cơ chí đệ tử lập tức chuyển đến một trường ghế nhưng đặt ở nơi nào nhưng là một năn đề tại các đại gia chủ chi cuối cùng phía trước tựa hồ cũng không thỏa đáng ừ tiêu vũ lạnh dên một tiếng cước bộ đột nhiên động một cái hướng về lý thiết quân bên trái vị trí đi ra thấy vậy các đại gia chủ d ư ớ i đài nhị thế tổ các phương khách đến thăm đều vô cùng chấn kinh tiêu vũ vậy mà nghĩ bao trùm các đại gia chủ phía trên cùng lý thiết quân thiết nhân đ i ê n c u â n bình khởi bình t o ạ n cái này k h é động lý thiết quân đều chấn kinh cái tiêu cơ t r í đệ tử càng là khó chịu bất quá hắn phải liêu tiêu vũ chỗ tốt cũng chỉ có nhắm mắt cái ghê hướng về tiêu vũ cái mông phía dưới thả họ tiêu ngươi cùng vọng thấy vậy thật thà hàn mẫn tựa hồ đặc hiệu thiết nhân liên quân ánh mắt đột nhiên tiến lên chỉ trích ngươi là thân phận gì cũng d á m c ù n g lý lao g i a tử, s ư t ô n b ì n h k h ở i bình t r ă 252 c h ư ơ n g 252, thiên tài bảng không thể không nói tiêu vũ thực sự là gan lớn của vọng nha cho dù là chủ nhà họ tạ tạ ứng thanh cũng không dám cùng lý thiết quân thiết nhân điên c n g bình khởi bình tọa mà tiêu vũ lại dám dứt bỏ lập trường tiêu vũ dũng khí hoàn toàn chính xác khiến người khâm phục ha ha ha ha hỏi rất hay tất nhiên d n g này tiểu gia sẽ nói cho ngươi biết tiểu gia dựa vào cái gì có tư cách gì tiêu vũ cười lạnh vung tay lên lập tức ngồi xuống chỉ bằng tiểu gia ta muốn ngồi ở đây năm đây chính là tư cách Người, người c á trong ư i ngươi lúc à nhất thời mây ra t cả m bội đều si mê không hổ là tỷ bội các nàng yêu thích nam nhân qua tuân tú quá có nam nhân vị quá ngang ngược xó xỉnh bên trong lý nhất mạng cũng cảm giác mình bị tiêu vũ hấp dẫn nàng biết tiêu vũ đột nhiên xuất hiện còn cố ý làm lục hắn mẫn là bởi vì nàng trong lòng có chút xúc động tiêu vũ mặc dù hỗn đản cạn bã nhưng đối với nữ nhân bên cạnh đích đích s á t s á t tốt không lời nói có cái gì liền trả giá cái gì không keo kiệt chút nào điều này cũng làm cho lý nhất mặt tâm tư lần thứ nhất giao động gozilla còn không mau lui ra tiêu vũ lần ngồi xuống này bầu không khí lập tức trở nên rất q u ỷ dị bất quá tiêu vũ chỉ cần biết rằng lý thiết quân lão nhân này không quan tâm là được rồi như hắn nói tới nguyện ý cho thần bộ ti mặt mỗi người tiêu vũ chính là da không muốn cho thần bộ ti mặt mỗi người tiêu vũ chính là một cái cái rắm tiểu nhi làm càn một câu gozilla d lập tức chọc giận lý mẫn xuề năm ngón tay so lý nhất mặt đuổi đều thô mấy lần cánh tay lập tức chụp vào tiêu vũ bà vai người này thân là thiết nhân điên cùng đại đệ tử tu vi s ắ c thực so tiết trường bích mạnh hơn nhiều nhưng tiêu vũ cũng không sợ hắn tại hắn bắt lấy tiêu vũ đầu vai trong nháy mắt tiêu vũ kiếm khí trong cơ thể mãnh liệt khé động đầu vai lắc một cái lập tức đem hắn chấn trở về bị đánh lui lý mẫn rất là chấn kinh đương nhiên hắn càng không cam lòng tâm cước bộ khé động một chiêu song long lấy nước lập tức lần nữa chào lấy tiêu vũ trộp tới chậm đã tiêu vũ lạnh lùng khoắt tay chặn lại đột nhiên trợt quát một tiế người sợ lý mẫn mặc dù phẫn nộ nhưng làm người coi như sảng khoái tiêu vũ kêu rừng cũng lập tức ngừng sợ tiểu g i a cả đời này chưa hề biết sợ là ý gì chỉ là tiểu g i a không muốn cùng ngươi cứ như vậy giao thủ mà thôi tiêu vũ cười nhạt một tiếng đột nhiên nhìn lý nhất mặt một dạng phải đánh nhau có thể ngươi như bại như thế nào chê cười ta sẽ thua với ngươi hàn mẫn đối với mình vô cùng tin tưởng tiêu vũ mặc dù thần dị nhưng hắn không sợ chút nào không ít người cũng đều trong lòng còn có lo nghĩ tiêu vũ mặc dù một chiêu đánh bại hai đại thần bộ vệ cái này hàn mẫn cũng không phải cao thủ bình thường đã tiêu ừ n đánh g b ạ n h i vũ là tu h ậ m luyện đưa đần căn bản vốn không biết thiên tài bảng hội tụ ta hoa hạ đại địa tuổi không qua ba mươi sáu nhân vật đứng đầu bọn hắn cũng là thiên tri tiêu tử mặc dù đều chỉ có kim đan kỳ tu vi nhưng chiến lược lạ thường nhìn tiêu vũ dáng vẻ lại là lần đầu tiên nghe nói lý lựa lập tức giảng giải hơn nữa mỗi người đều có sáu môn trở lên thần thông càng có trọng bảo nơi tay mà cùng sư tiền bối đại đệ tử liền đứng hàng đệ cửu người xưng đại lực thần quyền có ý tứ có ý tứ lợi hại như thế mới xứng cùng tiểu ra gia giao thủ tiêu vũ n h ấ t nghe lập tức trở nên hưng phấn lên không giống tạ rơi nham tôn kỳ dạng này phế vật ra đều chẳng muốn giết bọn hắn họ tiêu người thiếu cùng vọng nghe vậy tạ rơi nham thở phì phò đứng dậy lý lao gia tử văn bối thỉnh cầu lập tức bắt đầu lôi đài thi đấu năm văn bối muốn trên lôi đài cùng họ tiêu sinh tử quyết chiến thỉnh lý lao gia tử sớm mở ra lôi đài thi đấu văn bối cũng muốn rửa sạch đục nhã tôn kỳ đồng dạng giận dữ khuất nục khó nhịn ha ha người tuổi trẻ bây giờ quả nhiên khí khái hào hùng mười phần ý chí chiến đấu cường đại nha lý thiết quân bất đắc dĩ n ở nụ cười tạ gia chủ tôn gia chủ các ngươi cho rằng như thế nào đây lao gia tử đại thọ vốn là vui mừng đại sự bọn tiểu bối tất nhiên muốn vì lao gia tử đại thọ thêm vinh dự chúng ta những trưởng bối này không ngại cũng đi theo náo nhiệt một chút tạ ứng thanh cùng tôn công cần nhìn nhau lập tức nói hảo vậy bọn ta liền di giá cốc bên ngoài lôi đại nhìn đ ệ u bộ này đã không cách nào áp chế lý thiết quân đành phải đáp ứng thân ảnh k h ẽ động lập tức ngự không mà đi tiêu vũ mỉm cười cũng lập tức ngự kiếm lâm không tao bao đi theo mà tới sáu cốc bên ngoài đất trống lý gia an bài ba cái lôi đài khách mời đến đ ô n g đủ theo thứ tự mà ngồi phía sau lý lựa lập tức lên đ à y ra phụ đại thọ bài trí lôi đài thứ nhất là nghĩ náo nhiệt một chút thứ hai là mượn cơ hội này nhường tất cả g i a tiểu cùng thế hệ có một lẫn nhau lập bàn tăng thêm cơ hội quy tắc rất đơn giản ba cái lôi đài ba vị đại chủ cuối cùng lưu lại người trên này chính là lần này tranh tài bà hàng đầu Trung gian là đệ cho nên trong lúc vô hình liền sinh ra một loại đẳng cấp cấp độ cảm giác lựa chọn chính xác chiến thắng cơ hội lớn hơn nữa nếu là vì thọ yến thêm vinh dự còn xin chư vị không muốn mánh liệt hạ sát thủ rơi xuống lôi đài liền coi như thua lý lựa tiếp tục nói cảm thấy mình không địch lại giả có thể lập tức chịu thua một phương khác không được tại ra tay bằng không chính là cùng ta lý g i a là địch phía dưới lôi đài tỉ thí chính thức bắt đầu lý lựa lời nói vừa ra tạ rơi nham liền lập tức nhảy lên lên trung gian lôi đài họ tiêu có dám một trận chiến ngươi không phải tiểu g i a đối thủ tiểu vũ bây giờ vừa vặn nghi ngờ cựu môn thần t h ô n g thật không có hứng thú cùng hắn dạng này người giao thủ ngươi không dám tạ rơi nham lập tức ép buộc đêm qua ngươi đã cùng tiểu ra gia giao thủ toàn bộ nhờ ngươi hồ bằng cầu hữu tương trợ mới có thể thoát thân ngươi có tư cách nói lời như vậy tiêu vũ bất mệnh cười giết ngươi một ngón tay mà thôi hà tất khiến cho máu tanh như vậy hừ chưa giao thủ ngươi thế nào biết không phải ngươi chết tạ rơi nham tức giận không tôi h đôi mắt đi lòng vòng lập tức nói ngươi lên đ à i nếu có thể đánh bại b ả n thiếu gia ta tạ ra liền đáp ứng thần bộ ti giám sát chợ đen úc ngươi có thể đại biểu tạ ra tiêu vũ rót rất ngạc nhiên cái này tạ rơi nham vậy mà nguyện ý dùng loại điều kiện này b ứ c tiêu vũ lên đ à i chẳng lẽ có cái gì r ử dẫm tự nhiên tạ ứng thanh lập tức phụ họa hảo bất quá thiểu ra đánh ngươi quá khi dễ người tiêu vũ lập tức đứng lên đột nhiên lời nói nhất truyện tôn kỳ đồ thật đường bích trước khuê gió mùa các ngươi năm cái cùng tạ rơi nham cùng tiến lên cái gì ngay vậy các đại gia tộc đều kinh hãi tạ rơi nham không phải kẻ ngu tất nhiên dám khiêu chiến tiêu vũ nhất định đã sớm chuẩn bị tiêu vũ nhưng phải sáu gia tộc lớn nhất đệ tử cùng tiến lên lại quả thực chân kinh nếu như cảm thấy người còn chưa đủ còn có thể tại thêm tiêu vũ nhàn nhạt khoát tay chặt lại dứt khoát duy nhất một lần giải quyết bất quá các ngươi nếu là thua vậy thì phải đáp ứng thần bộ thi giám sát chợ đen hảo là tôn gia đáp ứng tiêu vũ muốn tìm chết tôn kỳ tự nhiên muốn thành công lập tức n ả lên đô thật đường bích trương khuê gió mùa bốn người cùng cha mình nhìn nhau cũng lập tức càng nhảy lên lôi đài lục đại công tử lập tức riêng phần mình chiếm giữ phương vị bọn hắn sáu người bình thường giao lưu rất nhiều cũng coi như là ngưu tầm mưu mã tầm mã lẫn nhau cũng vô cùng rõ ràng lập tức tạo thành một loại hợp kích trật pháp ai có chút khi dễ người nha tiêu vũ bất đắc dĩ n ở nụ cười lập tức đứng chắp tay nhảy lên rơi xuống trung ương xem ở các ngươi tuổi nhỏ r ố t nát phân thượng để các ngươi ba chiêu đậu thủ đi lẫn nhau nhìn như hòa thuận kỳ thực có nhiều cạnh tranh tạ rơi nham tôn k ỳ bởi vì chịu n h ụ mà được đến sớm bồi dưỡng còn lại mấy nhà không nghĩ bị không đi xuống cũng nao nao bồi dưỡng người thừa kế hơn nữa ban thường trọng bảo vừa ra tay chính là lục đại tuyệt phẩm bảo khí xông thẳng tiêu vũ mà đi bảo quang diệu thiên hai trăm năm mươi ba chương hai trăm năm mươi ba ngưng kết hư nam thành phanh t h a n h lục đại tuyệt phẩm bảo khí thần uy nao nao rơi xuống tiêu vũ trên thân nhưng tiêu vũ vẫn như cũ phòng khinh vân đạo nói để bọn hắn ba chiêu liền để bọn hắn ba chiêu cũng không có động một chút một cổ vô hình kiềm khí trừ ư ơ liêu tiêu vũ có lẽ chỉ có thập đại trong thiên tài nhân vật dám như thế tiếp lục đại công tử hôm nay nhất kể cả phải biết bọn hắn đều hấp thu một viên kim đan chi l ự c đâu bên trong đan điền bản nguyên cực kỳ cường đại sức mạnh quần quận không dứt tình huống của bọn hắn cùng tiêu vũ bất cùng tiêu vũ chỉ là nhận được thần thông trung tử bản nguyên chi lực công lực đều bị ấm trung tiên hấp thu hết mà bọn hắn là một viên kim đan chi lực đều tiềm ẩn trong đan điền thần thông trấn thiên phát bảo phá pháp gặp đơn t h u ầ n pháp bảo c h i lực không cách nào dung chuyển tiêu vũ lục đại công tử thân thể k h é động lập tức thi triển thần thông tăng phúc pháp bảo c h i lực nhưng mà bọn hắn vẫn như cũ phá không liễu tiêu vũ hộ thể cơ ư n g khí thấy vậy ấm trung tiên có chút ngoài ý muốn khá lắm vạn năm trôi qua thế ra mặc dù súng dốc nhưng phương pháp tu luyện cũng không có rơi xuống còn tất cả tinh tiến n h à cái này lấy thần thông c h i lực phối hợp pháp bảo tăng thêm pháp bảo c h i huy biện pháp vạn năm trước nhưng không có tiểu tử bọn hắn vận dụng thần thông cùng pháp bảo quyết h i ế u ngươi được học tập lấy một chút phải không tiêu vũ nhất bắt đầu cũng không có quan tâm nhưng ấm trung tiên thế mà ngạc nhiên là hắn không nghĩ tới xem xét tỉ mỉ tựa hồ thật có chỗ độc đáo vậy mà có thể đem thần thông cùng pháp bảo tri uy lẫn nhau tăng thêm ba thành quả nhiên lợi hại nha cái này ba phần sức mạnh ở tại bọn hắn lúc này nhìn xem cũng không có cái gì hiếm lạ bởi vì bọn hắn bây giờ cũng căn bản không cách nào phát huy tuyệt phẩm bảo khí t h ầ n uy nhưng mà như tu thành kim đan phía sau cái tiêu tăng phúc sức mạnh nhưng là kinh khủng chỉ là bọn hắn đến cùng làm được bằng cách nào tiêu vũ nhưng là có chút mê man xem không quá rõ nhìn một hồi tiêu vũ không hiểu được mà bọn hắn sáu người liên thủ cũng qua ba chiều vẫn như cũ p h á không liếu tiêu vũ phòng ngự nhộ tiêu vũ có chút thất vọng tạ rơi nham các ngươi liền chút bản lanh này cũng dám khiêu chiến tiểu g i a ta giết các ngươi quả thực là lãng phí công lực tiêu vũ tiểu nhi chớ có cản rỡ ngay vậy tạ rơi nham cùng tôn k ỳ hai người nhìn nhau sắc mặt lập tức trở nên hung hàn đứng lên đột nhiên phóng lên trời r i ê n g phần mình một cái tứ phẩm tăng nguyên đan cũng lập tức ăn vào sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng hồ hình đường hình trương hình quý hình còn không tấn thăng kim đ ă n kỷ chờ đến khi nào vừa nói xong hai người trong nháy mắt khí tức toàn bộ triển khai thư không lập tức p h o n g vân r ũ n g động cái gì thấy vậy lập tức toàn trường chân kinh nguyên lai、like, bọn hắn lại là muốn dẫn phát tam cựu thiên kiếp tấn thăng kim đa k ỷ lấy thiên kiếp chi lực đối phó tiêu vũ nha hào một cái t ạ h u y n h tôn h u y n h quả nhiên đủ hung á c đám người chân kinh gió mùa lại lớn cười không chỉ cũng lập tức cười lớn phóng lên trời nhưng mà đồ thật đường bích trương khuê ba người lại chần chờ tạ rơi n h a n ba người quá liên cuồng ba người đồng thời dẫn phát thiên kiếp thiên kiếp uy lực cũng không phải một cộng một chờ hai nhà ba người bọn họ nếu là cũng dẫn phát vậy thì lục đại thiên kiếp đồng thời bông xuống loại tình huống này độ kiếp cơ hội không có có thể trải qua cho nên bọn hắn không dám lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa lại không dám giống như bọn hắn điên cuồng chân nhi tốc tốc về tới thay đổi bất ngờ quá nhanh chủ nhà họ hồ tình nguyện chị u t h u a cũng không nguyện ý nhi tử xảy ra ngoài ý mớn Chương chủ, mình nhi hắn không thâm đường cũng đồng dạng, gia, gia gọi ra là lập tức tử trở tiêu ti Bọn đáng ba người tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng là nhân tài kiệt xuất không muốn bại bởi bất luận kẻ nào lại càng không nguyện ý bại bởi tiêu vũ nhất cái nông dân cá thể dân cho nên bọn hắn trần trờ cũng không có lập tức xuống lôi lại ba đùng đùng vê anh ẩm ẩm chính là chỗ này trần trờ một hồi tam đại điên rổ lấy thể nội kim đan chi lực tại tăng thêm tăng nguyên đan trợ giúp lập tức đã dẫn phát tam cựu thiên kiếp đạo thiên kiếp thứ nhất tại sấm xét vang r ộ i bên trong ẩm vang mà rơi còn chưa cút tiêu vũ lần thứ nhất thấy vậy chờ tự nhiên tri uy đều bị kinh hãi sau khi phản ứng lập tức trợt quát một tiếng ngược lại đồ thật ba người cũng bị kinh hãi nguy cơ tới cũng không tự hiểu tiêu vũ làm t ứ c chết không lo được tự thân lập tức s o n g t r ư ở n g tề xuất đem đồ thật ba người đánh rất lôi đài rời xa thiên kiếp g n g xuống chi điện cùng lúc đó lý thiết quân thiết nhân đ i ê n cùng lập tức ra tay tại trên lôi đài bố trí kết giới ngăn cản thiên kiếp sức mạnh hủy đi lôi đài thương tới k h á c h nhân phanh phanh phanh nói thì chậm khi đó thì nhanh tiêu vũ bởi vì cứu đồ thật ba người không kịp thi triển sức mạnh chống cự bị trước hết nhất rơi xuống tiên kiếp tri lực của c ú n g cứ thế đánh cho tiêu vũ toàn thân phát run tóc đều dựng đứng lên còn có loại bốc khói cảm giác Bất quá. tiêu vũ liên tiếp luyện thể còn hấp thu rất nhiều đ i ệ u tâm c h i hỏa luyện thành thần t h ô n g thân thể trở nên phá lệ cường đại tổn thương cũng không lớn nhưng uy lực này thật mẹ nó không phải là cái gì luyện thể có thể so sánh nha thiên mạch chi khí nhân kiếm hợp nhất tiếp nhận một hồi xung kích phía sau tiêu vũ lập tức vận chuyển sức mạnh thủ hộ thân thể nhưng mà thiên mạch chi khí cũng vô dụng bất luận cái gì cương khí tại này c ổ thiên kiếp dưới cũng không có từ chống cự thiên kiếp chi lực lập tức xuyên thấu hết thảy trực kích tiêu vũ không cách nào ngăn cản cái kia tiêu vũ chỉ có đi nhưng ba người thiên kiếp chi lực b a phủ toàn bộ lô đài tiêu vũ nếu là vừa đi có thể coi là thua thật mẹ nó h ô n g ác nhưng mà cái này cũng chưa tính ác hơn ở đằng sau huyền linh dẫn lôi thuật tạ rơi nham tôn kỳ đột nhiên hét lớn một tiếng thi triển ra một môn cực kỳ q u ỷ dị pháp thuật đem ba người thiên kiếp chi lực rất lớn một phân bộ đều dẫn tới tiêu vũ đỉnh đầu mà chính bọn hắn quần áo bị hủy thế ra nội tình lập tức hiện ra ba người không chỉ có tuyệt phẩm bảo khí công kích pháp bảo còn đều có một bộ bên trên phẩm bảo khí hộ giáp phòng thân hộ giáp dẫn lôi thuật hai tướng tăng theo cấp số cộng lập tức để cho mình áp lực lần, lần giảm vốn không chuẩn mực qua thiết tiếp lại có cơ hội mà tiêu vũ trở thành con n ổ i thay bọn hắn chống được thiên kiếp t h ằ n g xui xẻo đáng chết đáng chết phốc phốc phốc tiêu vũ nhất trận phẫn nộ n g à h k h á n g một ngụ máu m tươi lập tức phù u tới thế ra thực sự là lại mạnh mẽ có hay không hổ thẹn tính toán sâu nha dẫn lôi thuật n h ư ờ n g thiên kiếp nghĩ lầm tiêu vũ mới là người độ kiếp đại bộ phận sức mạnh đều hướng hắn kêu gọi đ ù hung ác quá độc ấm trung tiên loại này lao quái vật đều chưa từng nghe nói qua lấy chó má gì dẫn lôi thuật có thể thấy được là cận đại cao nhân sáng tạo bí pháp bất quá ấm trung tiên cũng có biện pháp lập tức nói tiểu tử cái gọi là tam cự thiên kiếp c h í nhưng là t h i mà t tẩy tẩy t loại lễ, lễ h nhớ lấy không muốn thật ngưng kết kim đan ngươi hoàn toàn có cơ hội luyện thành mười hai cửa thần thông thành t ự u vô cực kim đan vô cực chính là phía trên không có cực hạ mười hai cửa thần thông chính là vô cực tu thành kim đan liền xưng là vô cực kim đan từ xưa đến nay chỉ có một người thành công qua nhưng tiêu vũ lại là người thứ hai ngũ hành thế giới thủ hộ tiêu vũ nhắc n g h e lập tức minh bạch dứt khoát rộng mở tu vi không ở ngăn cản bất quá thần thông nhưng là thủ hộ thân thể yếu hại đem thiên kiếp c h i lực hướng về vùng đan điền dẫn lấy thần thông t r ù n g tử hóa giải thiên kiếp c h i lực gột rửa hết thảy trong lúc nhất thời tình trạng liền trở thành bên trên ba người độ kiếp tiếp theo người ngụy độ kiếp thấy vậy tình huống cho dù là lý thiết quân thiết nhân điên c ũ n g đều không cách nào nhúng tay thiên kiếp chính là mỗi cái tu vi đường phải đi qua nếu là người mạnh nhúng tay chỉ có thể chọc dẫn thiên địa tri uy ngung xuống càng hủy diệt sức mạnh cho nên từ xưa đến nay độ kiếp đều chỉ có thể từ tự mình hoàn thành nhiều nhất có thể mượn nhờ pháp bảo chống cự giữ mình thân thể hôm nay một màn này xem như một cái trường hợp đặc biệt cũng không biết tạ ra tôn gia ở đâu ra này quỷ dị dẫn lôi thuật thời gian dần dần trôi qua rất nhanh nhất lượt t i ê n kiếp chi lực t ố i lui đạo thứ hai càng cường đại hơn t i ê n kiếp chi lực lại điên tôn gia mà tới chờ đạo thứ ba cũng là cuối cùng nhất lượt t i ê n kiếp chi lực sau khi rơi xuống tiêu vũ trong cơ thể cựu môn thần thông bản nguyên chủng tử bởi vì bị t i ê n kiếp chi lực tẩy lễ sinh ra biến hóa cực lớn bản nguyên chủng tử triệt để cùng thần thông chủng tử dung hợp hơn nữa bên trong đan điền như đoá hoa sen tự vậy bản nguyên cực tốc trưởng thành ẩm trung nhanh c tiên hư, chỗ muốn tương tiêu vũ bồi dưỡng thành vì tuyệt thế thiên tài gặp hư đan không ngừng lớn lên thậm chí chuyển thành t h c thể lập tức thi triển một môn quỷ dị pháp thuật đánh vào tiêu vũ kim đan lấy pháp thuật ngăn chặn ngăn cản tấn thăng hai trăm năm mươi bốn chương hai trăm năm mươi bốn tạ ứng thanh ra tay bốn canh lựa thiên kiếp thứ ba chính là tam cựu thiên kiếp cuối cùng một đạo đạo này không chỉ có sức mạnh lớn nhất còn quỷ dị nhất thậm chí có thể v ủ diện tu sĩ linh hồn dẫn phát tâm hỏa nhường kim đan tự tiêu bên trên ba người nỗ lực đ ộ kiếp phía d ư ớ i tiêu vũ r ã kiệt lực chống lại tình huống trở nên cực kỳ quỷ dị nguy hiểm tất cả mọi người đều trú m g ụ c lấy xem ra tạ ra tôn ra quý ra ba vị công tử đã sớm chuẩn bị không chỉ có trọng bảo hộ thân còn có đan dược bí pháp ủng hộ trải qua thiên kiếp là cũng không phải quá mức khó khăn nhưng tiêu vũ lại nguy hiểm tiếp nhận ba người dẫn linh tới thiên kiếp trí lực một mực chưa từng nhìn thấy có cái gì đ ộ n g tĩnh cũng không có mượn nhờ bọn hắn lực lượng độ kiếp ngưng kết kim đan không biết là già sao trạng thái có ánh mắt nhân vẫn là nhìn ra một chút m ô n đạo tiêu vũ bất nguyện ý chịu t ừ a mà ngạnh kháng ba người thiên kiếp chi lực kỳ thực là có cơ hội vượt qua tiêu vũ như cũng lựa chọn dẫn phát tam cựu thiên kiếp mà tấn thăng kim đan cảnh giới lời nói đây mới thật sự là nguy hiểm không chỉ có tiêu vũ không độ được tạ rơi nham ba người cũng phải chết nhất định là lưỡng bại câu thương kết cục càng quan trọng chính là tiêu vũ nếu có thể đỡ được vậy liền có thể mượn cơ hội này cảm nộ thiên kiếp vì sau này độ kiếp đánh xu thời gian từng giây từng phút trôi qua tiêu vũ nhắc h ơ i một tí k h í tức cũng một hồi có một hồi suy sụp nhường mây ra t ả m muội lý n h ấ t mạn mạnh ra những người này tim cũng nhảy lên đến cuống họng tiêu vũ ưu tú không thể nghi ngờ nếu là bị tạ tôn hai nhà tính toán mà vẫn lạc tại thiên kiếp bên trong k i a thật là võ lâm một đại v i ệ c đáng tiếc mây ra t ả m muội lý n h ấ t mạn càng là âm thầm quyết tâm như tiêu vũ có bất kỳ ngoài ý m u ố n các nàng chắc chắn hủy d i ệ t tạ ra t ô n ra quý ra để bọn hắn toàn tộc vì tiêu vũ cho cùng thư không đột nhiên kim q u a n g thay nhau nổi lên lại là tạ rơi nham tôn kỳ gió mùa ba người tuần tự thành công độ kiếp ngưng tụ ra bất hủ kim đan ngũ phẩm kim đan kỳ cuối cùng thành t h u họ tiêu đi chết đi kim đan một thành tam đại cồng nhân cũng cuối cùng có thể khống chế tiền bối kim đan chi lực tuyệt phẩm bảo khí khé động lập tức mánh liệt chém về phía tiêu vũ ba người này chính là tứ phẩm cảnh giới liền có thể khiêu chiến kim đan kỳ tồn tại bây giờ cuối cùng tu thành kim đan tu video chỉ tăng trưởng gấp mười nhà đơn vòng chiến đấu lực mà thôi đồng dạng kim đan hậu kỳ người đều không phải là bọn hắn đối thủ ba người một k í c h toàn lực xuống tiêu vũ tựa hồ còn chưa trải qua nguy cơ căn bản là không có cách ngăn cản không không muốn mây ra tạm m ộ i lý nhất m ạ t gặp công kích sắp rơi xuống tiêu vũ trên thân mà tiêu vũ lại không n ú c đ í c h lập tức khẩn trương đến tiêu lên nhưng bây giờ cũng không có người chú ý đến tam đại mỹ nữ biến hóa hết thể mọi người ánh mắt đều ở đây c h ú mục lấy tiêu vũ phốc phốc phốc quả nhiên tiêu vũ thật không cách nào phản kích trong nháy mắt bị ba người đánh trúng lập tức miệng phun máu tươi ngã xuống ha ha ha ha họ tiêu ngươi cuối cùng cuồng vọng không nổi một kích thành công tam đại lập tức cười to liên tục đặc biệt là tạ rơi nham tôn kỳ hai người bọn hắn đã từng bị tiêu vũ ép quỳ xuống mất hết mặt mũi hôm nay cuối cùng có thể mở mày mở mặt một lần họ tiêu đi chết đi hưng phấn về hưng phấn tam đại cùng nhân cũng không có chút dừng lại lập tức toàn lực thi triển thần t h ô n g phối hợp pháp bảo đánh g i ế t tiêu vũ ha ha ha ha ba người cái này k h a động ngã xuống tiêu vũ đột nhiên một hồi cười to đứng lên nằm ngón tay r ú i ra ba người hết thể công kích trong nháy mắt bị tiêu vũ ngăn lại cản kỳ thực. tiêu vũ bất không cách nào phản kích mà làm u ố n nhờ bọn họ nhất kích t r ợ tiêu vũ chặt đức hư đ a n cùng thiên địa ở giữa liên hệ mà áp chế một cách cưỡng ép cảnh giới để tránh dẫn phát tam cựu thiên kiếp cái gì cái này cái này sao có thể thấy vậy toàn trường kinh hãi tất cả mọi người đều cả kinh đứng lên tạ rơi n h a m bọn người là ở đột phá tu vi tiếp nhận tổn thương đồng thời không ngừng diễn sinh pháp lực không ngừng làm bản thân mạnh lên đi độ kiếp mà tiêu vũ là đơn thuần tiếp nhận thiên kiếp tri lực đâu xem ra tiêu vũ căn bản không có bị thiên kiếp tri lực gây thương tích cái này thật bất khả tư nghị phế vật chính là phế vật vĩnh viễn cũng không thể s ạ c s ợ l ó a mắt chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ giết ta vọng tưởng tiêu vũ cười nhạt một tiếng thiên viêm tịnh thế chi lực lập tức ở lòng bàn tay vận hành dần dần hướng về ba người pháp bảo xâm lấn m à đi ba nhà ác độc như vậy cái này tam đại tuyệt phẩm bảo khí hạ có thể tiếp tục nắm giữ tiêu vũ cũng không phải nhận không khí dễ không tốt mau lưu lại tạ rơi nham t ố t kỳ đã bị tiêu vũ đoạt lấy một lần pháp bảo lần này cũng không thể liền tuyệt phẩm bảo khí đều mất đi lập tức lưu lại nhưng mà tiêu vũ thiên viêm tịnh thế chi lực đã phong tỏa hết thảy căn bản là không có cách lưu lại、ừ. tất nhiên không nhận thua vậy thì tại quỷ một lần a tiêu vũ lạnh lùng một phát miệng khi thế mạnh liệt một hồi lập tức hướng về ba người áp b á c h tới tu thành kim đan lại như thế nào bọn hắn lấy được chỗ tốt cực lớn nhưng tiêu vũ lấy được chỗ tốt so với bọn hắn lớn hơn nữa mạnh liệt hơn tiêu vũ tu thành hư đan còn cưỡng ép đã dung nạp thiên kiếp chi lực khiến cho cựu môn thần thông n g lực có một cái chất bay qua hơn nữa đem cựu môn thần thông hòa hợp một cỗ triệt để biến thành mình mỗi một môn n lực đều đạt đến kinh thế hai tục tình cảnh không không không tạ rơi nham tôn kỳ nằm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ đến dạng này đều không thể đánh bại tiêu vũ còn bị tiêu vũ không chế được gắt gao muốn bọn hắn chịu thua muốn bọn hắn quỳ xuống căn bản không có khả năng không có việc gì như lần trước tại cao dương sơn trang mở dạng vừa có chân liền quỳ xuống rất đơn giản ngược lại các ngươi đều quỳ qua tại quỳ một lần lại có làm sao đâu tiêu vũ tự nhiên biết bọn hắn đệ tử thế g i a ngạo khí lập tức ép buộc tiêu vũ sợ chính là bọn họ lập tức chịu thua vậy thì không chơi được muốn đoạt bảo cũng không cơ hội ba người dù sao tấn thăng kim đan cảnh giới tiêu vũ mặc dù có thể áp chế bọn hắn nhưng muốn đoạt bảo cũng không dễ dàng nhất thời nửa khắc không cách nào thành công giết sát sát quả nhiên tiêu vũ chuyện xưa nhắc lại tạ rơi n h a m ba người lập tức giận không thể nghỉ lấy ý c h í lực cường đi thôi động k i m đan bản nguyên trí lực rót vào pháp bảo bên trong chỉ có dạng này mới có thể ngăn cản tiêu vũ hồ uy muốn bọn hắn chịu vừa quỳ xuống vạn vạn làm không được thiên viêm tình thế ba người quyết tâm tiêu vũ giã không thể như thế trăng lộ dấu vết ra tay rồi lập tức toàn diện đem thiên viêm tình thế môn thần thông này thúc giục đi ra trong nháy mắt toàn bộ lôi đài lập tức đã biến thành ngọn lửa thế giới thấy vậy lý t h u ế t quân rốt của hiểu rõ nguyên lai tiêu vũ lại là mượn nhờ hắn địa tâm tri hỏa ngưng kết thần thông theo lý thuyết tiêu vũ đã người mang c ử u môn thần thông đáng sợ thật là đáng sợ a khó trách tiêu vũ tiếp nhận tiên kiếp chi lực cũng không nguyện ý để lộ nội tình mà là âm thầm thi c h i ế n chống cự nguyên lai là tại ẩn dấu nha a a a thiên viêm tịnh thế phía dưới tạ rơi n h a m ba người rất nhanh không thể chịu đựng dù là có bên trên phẩm b ả o khí hộ giáp cũng không thể chống cự thần thông tức giận kêu g ê n không ngừng văng lên tình huống trở nên rất nguy hiểm không phải muốn bị ép quỳ xuống liền phải nướng thành gà g i họ tiêu ngươi k i người quá đáng lý lao gia từ đại thọ sớm đã nói rõ không thể hạ sát thủ người dám ra tay ác độc há có thể dung ngươi thấy mình nhi t ử tình huống nguy cơ tạ ứng thanh sắc mặt thay đổi liên tục đột nhiên vẫn là một trường hung hăng hướng về tiêu vũ sau lưng của hành kích mà đi tạ ứng thanh chính là gia chủ càng là tiền bối vậy mà ra tay đánh lén để cho người ta bất ngờ nhưng mà tiêu vũ lại sớm đã phòng bị đột nhiên mánh liệt n h ấ t lên cứng rắn đem tam đại c u ầ n h â n từ phía trước bắt được phía sau mình phốc phốc phốc p ba người cùng tiêu vũ vị trí đổi chỗ trong nháy mắt tạ ứ n thanh nhất kích cũng mánh liệt mà tới lực lượng khổng lộ đánh chúng tạ rơi nham ba người khiến cho ba người trong nháy mắt bị trọng thương ha ha tạ ra chủ đều không quen nhìn con trai mình bất tranh khí muốn đích thân xử tử quả nhiên không hổ tạ ra c h i chủ nhà ba người thay tiêu vũ cả n thương tiêu vũ cuối cùng tìm được cơ hội lập tức đem ba người tuyệt phẩm bảo khí nắm trong tay không lô hòa diễm trong nháy mắt b a o khỏa cưỡng ép luyện hóa pháp bảo trong chủ nhân đ ân ký tiểu tạc câm hiểm nạp mạng đi cư nhiên bị tiêu vũ tính toán tạ ứng thanh một gương mặt m ò triệt để mất hết lòng bàn tay k h a động xuất thủ lần nữa tam đại tuyệt phẩm bảo khí nhất thiết phải đoạt lại tạ ứng thanh ngươi một cái r ắ rưỡi đại n ị c h bất đạo lập tức quỳ xuống và không chết tiêu vũ sắc mặt lạnh lẽo lập tức trợn quát một tiếng tiểu gia chính là thần bộ ti đặc s ứ ngươi dám đối với tiểu gia ra, ra tay chính là cùng thần bộ ti là địch tiểu gia hôm nay liền đem ngươi giải quyết tại chỗ cái gì tiểu vũ lời này vừa nói ra mới thật sự là lời nói ra kinh thiên đương đương chủ nhà họ t ạ lục phẩm tu vi chúa tể một phương tiêu vũ cũng dám mắng to hắn là r ắ t rưỡi thậm chí nhường hắn quỳ xuống quá dò người chính là tạ ứng thanh đều trong nháy mắt sắc mặt nhăn nhó tạ ứ n thanh chào ngươi gắn to cùng lúc đó chủ nhà họ mạnh mạnh kỳ chính bản thân ảnh khẽ động lập tức ngăn tại tạ ứ n thanh trước mặt của tiêu tiên sinh chính là ta mạnh gia tổ sư gia ngươi vô s ỉ đánh lén thì cũng thôi đi còn n g h ị nhúng tay lôi đài chi tranh thật coi ta mạnh gia là chết sao hai trăm năm mươi lăm chương hai trăm năm mươi lăm dương cung bạt kiếm canh năm tạ ứng thanh không để ý đến thân phận đánh lén đánh lén thất bại còn phải tiếp tục đối với tiêu vũ ra tay thế cục lập tức trở nên vô cùng gấp gáp mạnh kỳ đang đứng đi ra càng là dương cung bạt kiếm sớm đã tin tức nói tiêu vũ là mạnh gia tổ sư gia không nghĩ tới mạnh kỳ đang lại là nghiêm túc thật tương tiêu vũ phụng làm tổ sư gia đối đãi một cái mạnh gia tổ sư gia một cái thần bộ ti đặc xứ này song trùng thân phận liền có chút dọa người rồi mạnh kỳ đang ngươi chỉ là kim đan kỳ tu vi cũng nghĩ kiếm chuyện tạ ứng thanh tất nhiên động thủ nhất định phải cường thế tiếp tuyệt phẩm bảo khí là cỡ nào cường đại tồn tại đây chính là gia tộc đứng đầu pháp bảo một trong tuyệt đối không thể mất đi bây giờ không lập tức đoạt lại lấy tiêu vũ n i ệ u tính căn bản là không có cách đoạt lại phải không mạnh kỳ đang lạnh lùng n ở nụ cười khí thế một hồi nhường không ít người trấn kinh nguyên lai、like, mạnh kỳ đang đã đột phá đến lục phẩm nguyên anh kỳ hào một cái mạnh kỳ đang ngươi thế mà đột phá thế vậy tạ ứ n thanh cũng tương đương ngoài ý mớn khó trách trở nên phết lối dám thay người ra mặt tạ ứ n thanh ta mạnh ra vì công pháp thiếu hụt mệt mỏi một mực khó mà tinh tiến nhận được tổ sư gia khai ân truyền thụ ta mạnh ra hoàn chỉnh bắt quái trời chú quyết tại không hại bưng mạnh k ý đan g ở thế gia ra, ra chủ tu vi bên trong một mực là thấp nhất hôm nay cuối cùng có thể dương mi thổ khí chỉ bằng ngươi tạ ứng thanh không có tư cách cùng tổ sư ra đậu thủ ngươi muốn đậu thủ trước tiên thắng qua láo tử lại nói hảo thật tốt vậy thì thử xem ngươi mạnh r a tuyệt học là bực nào ý l ở tạ ứng thanh giận dữ lập tức bày ra tư thế hai vị hôm nay là gia phụ đại t ọ các ngươi như khăng khăng đậu đó chính là không cho ta lý ra mặt mũi thấy vậy lý lựa lập tức tiến lên tạ ra chủ người đánh lén trước đây nếu không nghe khuyên vậy ta lý ra cùng tạ ra hợp tác liền lập tức gián đoạn cái này cái này nghe vậy tạ ứng thanh lại t ứ c đành chịu tạ ra thế lớn nhưng tinh lực của người ta có hạ chuyên tâm nghiên cứu võ học đồng thời nhưng không cách nào chiếu cố l u y ệ n đan luyện bảo sự t ì n h đan dược pháp bảo đều cần cùng gia tộc khác hợp tác nhìn chung quanh một lần cục diện hôm nay tựa hồ thật đến phiên hắn người trưởng bối này ra tay tạ ứng thanh bất đắc dĩ vừa chắc tay lý h u n h lý lao gia tử là tại hạ lô mang sáu nhưng mà lôi đài tỷ tiêu vũ lại đoạt ta ba nhà trí bảo nhất thiết phải trả lại không tệ nhất thiết phải trả lại tôn công c ẩ n quý gia gia chủ quý như thường hai người cũng lập tức tiến lên trả lại thả ngươi tàn sát giam túi tiểu vũ khỏe miệng một phát trực tiếp bạo nói tục cái gì n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i tam đại gia chủ lập tức tức giận đến khỏe miệng giật giật ngươi một cái truy một đám lao giả thật sự cho rằng tiểu gia thần này bắt ti đặc s ứ là làm cho chơi không thành tiểu vũ hét lớn một tiếng tạ rơi nhang ba cái phế vật chính mình không đ ị lại cũng không nguyện ý chịu thua chiến đấu liền không có kết thúc mà ngươi tạ ứng thanh không để ý quy củ đánh lén tiểu gia còn muốn trở về pháp bảo ngươi tại sao không đi ăn phân lời này vừa nói ra càng là làm cho người mở rộng tầm mắt tiêu vũ phách lối côn vọng thật không phải là dựng cứ thế tức giận đến tam đại gia chủ không lời nào để nói xem ở lý lao gia t ử đại thọ phân thượng ngươi tạ tuân quý ba nhà pham là có một hậu bối có thể đỡ được tiểu gia một chiều tiểu gia liền trở về còn pháp bảo tiêu vũ biết cái này tam đại tuyệt phẩm bảo khí không dễ dàng như vậy cầm lập tức nói nếu không có khác tìm một thời gian các ngươi tam đại gia chủ có thể đến tìm tiểu gia thu hồi liền sợ các ngươi không có bản sự này c u n g vọng quá c u n g vọng nghe vậy tam đại gia tộc người giận không thể nghỉ cũng không một người dám lên đ à i tiêu vũ lợi hại như thế một chiêu liền phản chế tạ rơi nham ba người ai dám lên phía trước tự dứt lấy đủ. tam đại gia chủ tức thì bị tiêu vũ mà nói chọc giận gần chết lời đã nói đến loại trình độ này bọn hắn còn có thể làm sao tự mình ra tay bất quá là tiếp tục mất mặt mà thôi t ố t đừng con mẹ nó quang động một mép có bản lĩnh liền lên đ à i không có bản sự liền câm miệng cho l á o tử ác t â n tiêu vũ nhàn nhạt k h o t tay chặn lại lập tức đem tạ rơi nham ba người đánh xuống này đi thắng bại đã phân các ngươi sáu gia tộc lớn nhất nói như thế nào có n g u y xem ra ba người này vẫn là hiệu chuyện không hưởng công tiêu vũ bất chú ý tự thân an nguy mà đem đổ thật ba người đánh xuống ngôi đài miễn đi bọn hắn bị thiên kiếp chi lực xâm lấn kết cục chưa từng dẫn phát thiên kiếp lại bị thiên kiếp chi lực xâm lấn rất dễ dàng cảnh giới bất ổn mà sớm dẫn phát thiên kiếp kết quả khó liệu tạ ứng thanh ba người các ngươi nói như thế nào tiêu vũ cường đại lệnh mạnh kỳ đang mừng rỡ lập tức chất vấn như trợ giúp tiêu vũ tại thần bộ ti đứng v ữ n g hắn mạnh ra chắc chắn thay đổi ngày xưa suy bại mà nước lên thì thuyền lên hừ có chơi có chịu trước mắt ba o người tạ ứng thanh ba người đành phải đáp ứng ta vân gia cũng nguyện ý tuân theo đặc s ứ đại nhân c h i mệnh vân gia gia chủ vân dịch cũng lập tức tỏ thái độ vốn là hắn là không có ý định tới có thể tiêu vũ ngăn cản lý ra tin tức chuyển ra phía sau các đại thế gia gia chủ đích thân đến hắn cũng chỉ được tới Lần này, ánh mắt sau này g sự tỉnh thần bộ vệ tiết t r ư ơ n g bích sẽ phái người nhập chủ các đại chợ đen tiêu vũ nhất trận cưới to lập tức nói tất nhiên công sự nói xong rồi vậy liền tiếp tục lôi đài luận võ a vừa nói xong tiêu vũ ánh mắt lập tức nhìn về phía sớm đã không ổn định hắn mẫn khoe miệng một phát lập tức nói gozilla d ngươi sớm muốn lên tới a hừ hắn mẫn lạnh rên một tiếng lập tức nhảy lên mà tới rơi xuống ngực đạo c h ỉ n h lôi đài đều không ngừng lay động gozilla d nghe nói ngươi vừa mới tại hướng lao ra từ cầu hôn đúng đối tượng vẫn là lý gia đại phòng thiên kim lý n h ấ t m ạ n tiêu vũ cười nhạt một tiếng chỉ ngươi cái này tạo hình ngươi cũng không cảm thấy ngại cầu hôn ngươi ý gì cũng không biết vì cái gì có lẽ là nghe gozilla xưng hô nhiều lần hắn mẫn lại có chút quen thuộc cũng không như thế nào sinh khí lấy tính cách mà nói tiêu vũ tác phong làm việc khoa ý ân cửu hoàn toàn chính xác đáng giá người khâm phục hàn mẫn cũng có chút khâm phục tiêu vũ đ ả m l ư ợ n g không có ý gì chính là không muốn một đoá hoa tươi cắm trên bãi cất trâu tiêu vũ vì ta nợ nụ cười càng sợ ngươi tên to con này hướng về lý nhất mặt cái kia cánh tay nhỏ trên bàn chân để ép liền đem một cái đại mỹ nhân làm thành tứ chi tàng thế cho nên không muốn ngươi thành công tiêu đặc làm cho ngươi làm càn hàn mẫn chất p h á t nhưng tiêu vũ mà nói vẫn là để hắn giận không chỗ phát tiết không ít người đều nghe bật cười hoàn toàn chính xác hình dung rất chuẩn sắc nha lấy hàn mẫn khổ người í tiêu nhất h p ả tìm 200 cân vũ nhàn lao bà, mới chịu được thích lâm tư vũ. nhạt ấ t m khoắt tay chặn lại nhưng không biết lý nhất m ạ t ý nghĩ dạng này ngươi như đã thắng được ta tiếp tục cầu hôn nếu ngay cả tiểu gia ta một cái tứ phẩm danh giới tiểu tử đều đánh không lại nào có tư cách truy cầu như thế mỹ nhân như thế nào ta phản đối ngay vậy lý gia đại gia lý dương đột nhiên đứng lên hắn cái này khởi thân ánh mắt mọi người đều hội tụ mà đi lý nhất mạng càng là trong lòng bi nàng người phụ thân này quả nhiên nghĩ lấy được cổng sư đáy vực ủng hộ mà nguyện ý đem nàng gả cho một người giống dã thú nam nhân t i ê u tiên sinh đây là tiểu nữ cả đời đại sự há có thể bị ngươi dùng để đánh cược lý d ư n g mặc kệ người khác nói cái gì thấy thế nào lập tức tiếp tục mở miệng tiểu nữ hôn nhân tự nhiên do ta theo gia phụ chủ trì bất luận kẻ nào không có tư cách nhúng tay nếu như ta cứng rắn muốn nhúng tay đâu tiêu vũ như thế thông minh sao lại nhìn không ra anh em nhà họ lý ý nghĩ một cái là nguyện ý m ặ t khác hai cái nhưng là không muốn hắn cùng c ù n g sư đấy vượt sinh ra quan hệ ám đâu cấp độ so trong tưởng tượng còn lớn hơn căn bản vốn không giống thân huynh đệ ngược lại giống cửu nhân ước chừng thần bộ ti còn không quản được ta lý ra việc nhà a lý dương nhưng không biết tiêu vũ cùng lý nhất m ạ t quan hệ không nhượng bộ chút nào không tệ tiêu vũ có chủ tâm phải ố i thiết nhân viên cùng sớm đã đã nhìn ra lập tức mở miệng tiêu đặc xử tay có phần kéo dài quá dài a hai trăm năm mươi sáu chương hai trăm năm mươi sáu lý một mặt trừng phạt thử ta tiêu vũ muốn quản liền có thể quản lý dương cái này một ngăn cản thiết nhân đ i ê n quần cái này mới mở miệng tiêu vũ đột nhiên cảm thấy chính mình ở vào chúng thị chi đồng dạng tuyệt đại mỹ nhân hôn nhân có t h ụ chú ý nha côn vọng nho nhỏ đặc s ứ ai cho ngươi là gan ai cho ngươi dũng khí thiết nhân đ i ê n quần cuối cùng minh bạch tiêu vũ so với hắn càng ngừng cuồng một cái thần bộ ti đặc s ứ không có phẩm cấp không cấp đều không có ở đây thần bộ ti hệ thống bên trong ngươi có tư cách gì chương cuồng bằng ta thiên phú dị bẩm ngươi bồi dưỡng nhiều năm đệ tử cũng không phải đối thủ tiêu vũ lạnh lùng k h o á t tay trả lại ngươi muốn k h n g phục liền để đệ tử của ngươi đi thử một chút động thủ tự nhiên làm lớn đệ tử của ta tự nhiên sẽ dạy ngươi làm người nhưng ngươi không có tư cách đ ú n g tay chuyện thông ra cũng minh bạch thiết nhân điên cùng thế nhưng là lão hồ ly lập tức minh bạch tiêu vũ là cố ý cách hắn mà thoát khỏi hắn không danh không phận thay lý nhất mặt ra mặt cách làm tiêu tiên h sinh ngươi như tự cho là tu vi vô địch liền tiếp theo đứng l ô i tại tranh đoạt đệ nhất vinh dự nhưng mà xin ngươi đ ư n g dây dưa con gái ta hôn nhân sự tình lý dương tiếp theo mở miệng ngươi, ngươi, ngươi. tiêu vũ tức giận thật muốn đem l ý dương cái tiện nghi này nhạc phụ vồ đến một cái treo lên đánh một trận hắn đem hoa tâm nói đến chỗ này phân thượng hoàn toàn là ngăn chặn liêu tiêu vũ hết thể đường lui thực sự là tức gần chết ai thấy vậy vân mộ lời bất đắc dĩ thở dài một tiếng không ngừng lắc đầu xem ra hắn đoán không sai tiêu vũ cùng lý nhất mặt liên quan rất sâu vân mộ hàn bây giờ cũng đã nhìn ra trong lòng rất là bi a i nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến tiêu vũ cùng lý nhất mặt còn xảy ra một chút nàng không biết sự tình khó trách trước đây lý nhất mặt sẽ đi không từ g ã liền cái này tiến thối lưỡng nan thời điểm tiêu vũ đột nhiên phát hiện lý nhất mạt tâm tình trở nên rất đau xót trong hốc mắt đã q u e n quẩn nước mắt có thể thấy được tiêu vũ cách làm không để cho nàng đầy thương tâm giờ khác này tiêu vũ một trái tim vậy mà cũng tuyệt không là tư vị không nghĩ tới cùng lý nhất mạt quen biết không lâu chỉ là một đêm ngoài ý mớn liền như thế khó mà dứt bỏ ai ngươi cặn bã hoàn toàn chính xác thật mẹ nó cặn bã nói ngươi là nam nhân tốt cũng đích xác tính là ấm trung tiên có thể cảm giác tiêu vũ tâm tình cũng có chút bất đắc dĩ bây giờ ngươi chỉ có hai lựa chọn hoặc là không để ý cái này bằng mỹ nhân cảm thụ không để ý hoặc là không thèm đếm xỉa cái này mẹ nó có thể thông suốt ra ngoài s a o bởi vì khuất thanh tuyết lâm tư vũ đã đối với tiêu vũ rất bất mãn như hắn cùng lý nhất mạt sự t ì n h lộ ra ánh sáng lâm tư vũ không thể không giết hắn a vân ra nếu là ở cắm một gạch mà nói thảm hại hơn kết quả không thể chịu đ ư ợ c từ xưa đến nay anh hùng khó qua h ải mỹ nhân nha ấm trung tiên thở dài một tiếng không ở nhiều lời tiêu vũ có hôm nay thay đổi hắn người sư phụ này cũng thoát không được quan hệ lý t h i t quân thiên liên cùng đều cực kỳ lợi hại lần này ấm trung tiên tỉnh lại mặc dù tự tin có thể che giấu chính mình nhưng là không dám k i n h thường ba viên kim đan chi lực tại tăng thêm địa tâm chi hỏa sức mạnh tu vi của hắn khôi phục rất nhiều phía trước khó mà thi triển bí pháp đều miễn cưỡng có thể thi triển đi ra họ tiêu ta sự tình không cần ngươi quan tâm gặp tiêu vũ vẫn như cũng trần trờ không ngừng lý nhất mặt cứng rắn nuốt nước mắt đột nhiên nhảy lên đi tới đệ nhị trên lôi đài ta lý nhất mặt vận mệnh không có bất kỳ người nào có thể khống chế ta chỉ làm chủ nhân của mình ha ha bản công tử cũng tới tham gia nào như ta vân mộ lời biết tiêu vũ khó xử tiến thôi không được lập tức cười lớn một tiếng rơi xuống đệ tam trên lôi đài xem như v ì tiêu vũ thay đổi vị trí lực chú ý lý nhất m ạ t cùng tiêu vũ thật có quan hệ thế nào muốn bày ở ngoài sàn g tới đối với vân g i a kế hoạch cũng vô cùng bất lợi ba cái lôi đài đều có đ à i chủ không thiếu n h a u n h a u muốn thử công tử ca đều lập tức đem ánh mắt đặt ở lý nhất m ạ t vân mộ nói trên thân tiêu vũ quá cường đại không có thiên tài bảng trước mười tu vi chỉ sợ không phải đối thủ cho nên đành phải đi tranh đoạt đệ nhị hoặc thứ ba vị trí ai xem ra tiêu vũ không có cách nào hắn không thể không để ý cùng lâm tư vũ Hắn thể có l à m Lý n h ấ t mặt ngầm i á miệng ngay vậy lý dương giận dữ không thôi nhưng mà lý nhất mặt không để ý đến vụ thân nàng tiếp tục nói trừ phi hắn có thể đánh bại họ tiêu sáu ai có thể đã thăng được hắn ta gả cho ai một mặt cô đương ngươi nói thật sự điều kiện này để cho người ta chân kinh nhưng hắn vẫn lại lớn vui không thôi quyết k h ô người nuốt người cũng n g là một người tiêu vũ sao lại không rõ lý nhất mặt của tường tức dẫn tới mức đau lòng cái này tặc bản nương thật hung ác vạn nhất tiêu vũ gặp phải không phải là đối thủ người chẳng phải là tự tay đem chính mình nữ nhân bại bởi người khác sao dạng này trừng phạt quá đáng mức ừ chính ngươi nhìn xem xử lý lý nhất m ạ t chính là muốn trừng phạt tiêu vũ đây là hắn hoa tâm đại giới lạnh lên một tiếng phía sau lý nhất m ạ t k h o á t tay trở lại lập tức nhìn về phía da da của nàng da da lão nhân ra ngươi không phải một mực trướng mắt ta cho rằng chỉ có nắm giữ hỏa thuộc tính thể chất mới có thể kế thừa lý ra mới có thể thủ hộ lý ra sao ta hôm nay liền chứng minh cho ngươi xem lý liên thành không phải là đối thủ của ta ta mặc dù là nữ nhân nhưng là sẽ trở thành gia tộc kiêu ngạo càng có thể thủ hộ lý ra nhường lý ra càng thêm h u hoàng một m ạ n ngươi làm càn ngay vậy lý liên thành lập tức sắc mặt l ạ lẽo hôm nay là gia gia đại t ọ ngươi nói gì đây chẳng lẽ ngươi muốn vào hôm nay cùng ta giáo thủ không tệ ta hôm nay chính là muốn đối mặt với thiên hạ anh hùng phía trước đánh bại ngươi người ông này một tay dạy dỗ người thừa kế lý nhất m ạ t hôm nay xác thực rất làm càn tất nhiên làm càn liền dứt khoát đem làm càn đến cùng lý g i a ngươi cũng không phải ưu tú nhất không có lựa thuộc tính thể chất một dạng có thể kế thừa lý g i a sáu đi lên đánh với ta một trận gia gia ngươi xem n h a đầu này lý liên thành cũng không muốn cùng lý nhất mặt dưới loại tình h u ố n này giáo thủ chẳng lẽ g a g a không muốn biết lý ra đến cùng ai cố gắng nhất ai ưu tú nhất sao lý nhất m ạ t nhìn cha mình một mắt tiếp tục mở miệng nghe vậy lý dương đột nhiên cảm thấy trong lòng rất đau không sai lý nhất m ạ t là hắn cả đời này hy vọng nhưng hắn chưa bao giờ phát hiện đã biết nữ nhi bà bối trong lòng đã vậy còn quá đắng bây giờ hắn đột nhiên phát hiện chính mình kiên trì hết thảy đáng giá sao lý ra sớm đã tộc uy người mạnh nhất mới có thể kế thừa lý già mới có thể vào sư môn bí cảnh tiệm tu sáu tất nhiên một mặt có lòng tin như vậy vậy các ngươi huynh m ộ i liền một trận chiến a lý tiết quân cũng không có sinh khí ngược lại rất vui mừng hắn là một cái người muốn mặt mũi lý nhất mặt khiêu chiến đủ thấy ưu tú cũng có thể nhường anh hùng thiên hạ xem lý gia hậu nhân có bao nhiêu ưu tú đương nhiên hắn càng m u ố n biết tiêu vũ đến cùng cho lý nhất xóa cái gì nhường lý nhất mặt có lòng tin tuyệt đối đi chiến thắng đích thân hắn bồi dưỡng người thừa kế tốt h ta lý liên thành bất đắc dĩ đành phải nhảy lên phi thân mà lên cùng mội mội mình giao thủ lý liên thành vẫn tương đối khiêm n h ư ờ n g một mạng đại ca nhường ngươi ba chiêu ngươi trước ra tay không cần nhường cho bằng không ngươi sẽ bại thật thê thảm lý nhất mặt bởi vì tiêu vũ mà trở nên càng thêm lãnh i ễ m trực tiếp một trưởng vô ra ngoài cái gì tùy tiện một trưởng chi lực đánh ra lập tức nhường lý liên thành kinh hại không thôi hoảng hốt phía dưới cư nhiên bị chấn liên tiếp lui về phía sau nguyên lai、like, lý nhất m ạ t vậy mà đã tấn thăng đến kim đan hậu kỳ hơn nữa pháp lực phi thường cường đại quần quận không dứt nhìn kỹ lúc này mới ta thực lực chân chính lý nhất m ạ t cũng không có thừa cơ tiến công mà là chừa cho hắn cơ hội t h ở dốc mới phát ra chiêu thứ hai lần này lý liên thành tại không dám kinh thường lập tức đem hắn ra ra thân truyền đại diễn thần hỏa quyết phát huy ra mà lý nhất mặt chỉ là đơn phần thi triển pháp lực mà thôi một phen sau khi giao thủ tất cả mọi người khiếp sợ không thôi thiên nhân điên c ồ n mỉm cười đột nhiên nói lý huynh một mặt cô nương quả nhiên bất phàm nhà nếu ta không có nhìn lầm nàng ít nhất ngưng luyện sáu loại thần thông như tấn thăng kim đan đình phòng hoàn toàn có thể tranh đoạt thiên tài bảng trước người thiên minh quá khen rồi lý nhất mặt tu vi lý thiết quân rất là ngoài ý mớn xem ra tu vi của nàng đột nhiên tăng mạnh là tiêu vũ k ỳ t á c lý nhất mặt lợi hại như thế lý thiết quân vẫn là vô cùng có mặt m ũ i bất quá nghĩ đánh bại đích thân hắn dạy dỗ người thừa kế hay không dễ dàng trừ phi nàng còn t n tàng tu vi hai trăm năm mươi bảy chương hai trăm năm mươi bảy bốn quyền kích bại ha ha ha, ha. Hảo. đ á n h t h ậ t h a y cố lên cố lên lý liên thành lý nhất m ạ t huynh đệ một trận chiến này dù chưa lập tức tiến hành rất m ã n liệt nhưng là cực kỳ đặc sắc không ít người đều là lý nhất m ạ t lớn tiếng khen hay chuyện của lý gia tình không phải là cái gì bí mật ưa thích bắt quái người đều biết đương nhiên lý nhất m ạ t dáng rất đẹp vẫn có ảnh hưởng rất lớn mặc dù lạnh cao không thể chạm không thể khinh n h u n nhưng nhìn xem cũng cảnh đẹp ý vui ở trong đó cao hứng nhất vẫn là hàn mẫn hàn ư thích lý nhất mặt mấy năm một mực không dám thổ lộ cũng một mực không dám truy cầu nhưng lại rất chú ý lý nhất mặt sự tỉnh cũng biết lý nhất mặt kỳ thực thực lực không cao t h ậ t không nghĩ tới bây giờ lợi hại như thế có loại áp chế lý liên thành ý tứ thấy đều si mê nam nhân khác như vậy nhìn xem nữ nhân của hắn tiêu vũ rất là tức giận uy gozilla có đánh hay không đương nhiên đánh tháng n g ươi một mặt cô nương liền sẽ gả cho ta hắn mẫn nở nụ cười khi thế lập tức bạo phát ra chậm đã tiêu vũ đột nhiên khoát tay chặn lại gozilla tiểu ra ta kỳ thực không h i ể u chiến dã man nhân mới động một chút lại độc thủ người ta là đấu văn vẫn là đấu võ cái gì là đấu văn cái gì là đấu võ hắn mẫn khí t ứ c lại thu liễm trở về đấu văn chính là tư văn một điểm người ta đứng bất động một người một quyền đánh tiêu vũ mỉm cười đấu võ người ta nắm đấm đối quyền đầu đem một phương khác đánh ngã mới thôi cái này mẹ nó không phải một dạng sao hàn mẫn buồn bực khoắt tay chặn lại không có chút nào khác biệt lời nói không biết tiêu vũ vì sao còn phải nói không giống nhau đấu văn so đấu cơ thể đấu võ so đấu quả đấm sức mạnh kỳ thực cũng không có cái gì không giống nhau chỉ là tiêu vũ muốn kéo dài một ít thời gian mà thôi tiêu vũ dù sao chỉ có nửa bước kim đan cảnh giới kim đan kỳ đỉnh phong trở xuống người tiêu vũ bây giờ có thể đủ một quyền một cái tiểu bằng hữu như thế cương hãn Đang điền lực lượng lực theo i nguyên, căn bản không lý thuyết tiêu vũ nhiều nhất còn có thể thi triển bốn năm lần thần thông liền sẽ công lực tiêu hao hết hảo đấu văn hàn mẫn cũng lời cùng tiêu vũ nói nhảm lập tức tiến lên thân thể của hắn là vũ khí lớn nhất cũng không tin tiêu vũ thân thể mạnh hơn h ắ n trắng càng chịu đòn hảo sảng khoái ngay vậy tiêu vũ khoe miệng đột nhiên hiện ra một vòng khó mà phát hiện quỷ dị ngươi trước hay là ta trước tiên ngươi trước hàn mẫn không quan tâm một chút nào hảo tiêu vũ hét lớn một tiếng một q u y ề n trong nháy mắt ngưng kết tất cả sức mạnh một tiếng ầm v a n g đánh vào hàn mẫn phải trên lồng ngực đơn giản một q u y ề n đi thẳng đến thịt mạnh như hàn mẫn đều sắc mặt đại biến còn bị tiêu vũ đánh lùi hai bước hảo sức mạnh tới phía ta hàn mẫn tiếp nhận sau đó lập tức bước ra một bước một quyển cũng lập tức rơi xuống tiêu vũ trên lồng ngực cỡ gỗ di la chính là lớn tinh, tinh. không hổ được người xưng là đại lực thần quyền một quyền rơi vào tiêu vũ trên lồng ngực cứ thế đánh tiêu vũ quát to một tiếng dưới chân càng là liên tiếp lui về phía sau bốn năm bước mới ngừng còn kém chút không chịu nổi mà ngã xuống dưới đồ chó hoang lợi hạ nha gia hòa này nhất định là trời sinh thần lực h ả o cơ thể có thể đón đỡ một quyền của ta nhân đủ để kiêu ngạo tiêu vũ tất nhiên chịu được lấy hàn vẫn rất là ngoài ý mến bây giờ tới p h í ngươi thấy vậy không ít người đều cảm thấy lồng ngực đau tiêu vũ như thế người thông minh vậy mà cùng đại lực thần quyền làm bừa đội bính là ngốc sao thậm chí lý thích quân thiết nhân điên c ù n g đều sinh ra một dạng ý nghĩ tiêu vũ đây không phải lấy mình ngắn công nó dài sao bất quá vẫn là có người cho rằng tiêu vũ có quỷ nhưng mà nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông tiêu vũ mục đích làm như vậy ở đâu phanh phanh phanh hai đại thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm cao thủ ngươi một quyền một quyền của ta quyền q u y ề n đến thịt tình hình chiến đấu nhưng là hấp dẫn hơn người so lý nhất mạng vân mộ nói lôi đài chi chiến càng nhiều người chú ý rất nhanh song phương liền đều ra ba quyền đều đánh đối phương sắc mặt giật giật ba quyền xuống tiêu vũ cường hành triệt để xâm nhập lòng người thiên tài bảng trước mười cũng ít có người có thể cùng đại lực thần quyền hàn mẫn như thế đối b ớ i n h a tạ rơi nham tôn kỳ b ọ n người bị bại là không oan uổng một chút nào nha gozilla d thật lợi hại cái này quyền thứ tư lao tử cần phải xuất toàn lực nha ba quyền phía sau lại đến phiên tiêu vũ ra tay rồi chả lẽ lại sợ ngươi cứ việc ra tay hàn mẫn cùng tiêu vũ đ ố i bính hắn một mực là chiếm thượng phong không sợ chút nào đây chính là n g ư ờ i nói tiêu vũ cười hắc hắc đột nhiên đâm một cái trung bình tấn n ắ m đấm bánh liệt lui về phía sau thu sau đó một tiếng hò hét kèm theo một quyền này chi lực lập tức bạo phát ra ngoài ngay tại tiêu vũ một quyền này sắp đánh chúng hàn mẫn trong n g a y mắt hàn mẫn đột nhiên s ắ c mặt biến đổi lớn dưới đài hạ người tu vi cao thầm cũng như thế đặc biệt là thiết nhân điên cuồng lập tức tức đến xanh mét cả mặt mày giận dữ không thôi nhưng mà h ắ n cũng không kịp làm cái gì ẩm ẩm nói thì chậm khi đó thì nhanh tiêu vũ một quyền này rơi xuống hàn mẫn lồng ngực phía sau cả người lập tức bay lên như rượu bị đứt dây bay thẳng ra lôi đài còn chưa rơi xuống đất liền phun một ngụm máu tươi đi ra cái gì cái này sao có thể thấy vậy những cái tia tu vi không đến kim đan kỳ tồn tại tất cả đều trận tròn mắt tiêu vũ bất làm ộ t mực ở vào hạ phong chỉ có thể nỗ lực ngăn cản hàn mẫn sao như thế nào một quyền này l ự c đạo thật không ngờ to lớn đem hàn mẫn đánh bay không nói còn trọng thương hàn mẫn chỉ có những cái kia đ ạ t đến kim đan kỳ đã tu thành thần thông người mới biết tiêu vũ cái này quyền thứ tư b ộ c phát đến cực điểm ngầm thi thần thông chi lực mới có thể một quyền đánh bay hàn mẫn tiểu tử ngươi d ở trò lừa bịp nhìn mình đệ tử một tiếng ẩm vang bay ra lôi đài rơi trên mặt đất thiết nhân ngông c ũ n g phải lập tức đứng lên khi thế liên tục bạo khởi sắc cóc chủ lời này của ngươi nhưng là sai rồi ta cùng với go di l a là sớm đã nói rõ lấy đấu văn p ư ơ n g thất quyết một trận thắng thua thế nhưng là không nói do không cho phép thi triển thần thông a tiêu vũ cười n h ạ t một cái phủ tay hơn nữa ta quyền thứ tư còn không có đánh thời điểm liền đã nhắc nhở qua hắn ta muốn thi triển toàn lực là chính hắn đốc quá mức khinh thường mà thôi ngươi ngươi tiểu tử ngươi ngay vậy thiết nhân ông còn g phải nổi trận lôi đình cũng không l ợ i mà chống đỡ hắn là điên cuồng nhưng cùng giảng đạo lý giảng quy củ chư vị các ngươi phân xử thử t i ể u ra ta có lỗi sao tiêu vũ âm thầm n ở nụ cười một mặt vô tội nhìn xem đám người từ vừa mới bắt đầu tiêu vũ liền biết cái này go di là rất lợi hại tu vi đã đạt đến kim đan kỳ đình phong thần thông có trọn vẹn thất môn càng là trời sinh thần lực nếu là bình thường giao chiến tiêu vũ lấy toàn thắng thời kỳ công lực vẫn có mong đã thắng được hắn có thể tiêu vũ tiêu hao quá lớn cái này go di la chỉ cần hơi dây dưa tiêu vũ liền thua không nghi ngờ cái này cũng là tiêu vũ nhược điểm lớn nhất cho nên tiêu vũ mới tới một chiêu như vậy tại quên thứ tư thời điểm trong nháy mắt đem đại la thế giới môn thần thông này thi triển đi ra mới có thể nhất cử đánh bại hàn mẫn sư tôn đệ tử vô năng bất quá bại chính là bại không cam lòng thiết nhân điên q u n còn nghĩ nói chuyện hàn mẫn lập tức đứng lên tiêu đặc làm cho bất luận là tu vi vẫn là tâm kế đều càng hơn đệ tử một bậc đệ tử tâm phục khẩu phục ai ngươi ngươi cái này đứng đốc đệ tử đều như thế rộng rãi thiết nhân điên cuồng còn có thể nói cái gì đó đành phải ngồi xuống lại tiêu đặc làm cho hôm nay bại trận không có nghĩa là sau này đồng dạng sẽ thất bại ta sớm muộn cũng sẽ tìm ngươi tại quyết thắng thua hàn m ẫ n hướng về tiêu vũ nhất c h ắ p tay không thôi nhìn trong tỉ thí lý nhất mạt một mắt rất là thất lạc bị ai quay người mà đi hôm nay không thể thủ thắng sau này chỉ sợ không có cơ hội tiêu vũ như tấn thăng kim đ ă n kỳ nhất định lập tức quét ngang vô địch theo lý thuyết hắn vẫn cả đời này cơ hồ không có cơ hội có thể đánh bại tiêu vũ cưới được cái mộ mấy năm nữ thần há có thể không thất lạc không bị ai đâu ai ngươi ngươi hắn vẫn thất bại nhưng lại chưa bao giờ phàn nàn một câu như thế lỗi lạc ngược lại thật là một cái nam tử hán đại trợ phu tiêu vũ như thế tính kế trong lòng có chút băn khoăn bất quá tiêu vũ há hấp m ồ m vẫn là ngầm miệng hắn kỳ thực cũng không biết nên nói cái gì cho phải vì mình nữ nhân đùa nghịch chút tâm kế lại như thế nào chuyện này thì không có cách nào dù sao hôm nay thọ h ế n tàng long hòa hổ tiêu vũ nếu không có chỗ cất giữ lời nói chỉ sợ sớm muộn bị người thờ lúc đến lúc đó lý n h ấ t m ạ t liền phải gả cho người khác nhà tiêu đặc làm cho trí kế vô s o n g tại hạ cũng nghĩ linh giáo cao chiêu quả nhiên tiêu vũ còn chưa thở một ngụm một cái thanh âm thanh thúy đột nhiên quỷ dị vang lên làm cho không người nào có thể cảm giác vị trí của hắn sau đó một cái công tử văn nhã đột nhiên xuất hiện ở trên lôi đài tốc độ chi quỷ dị nhựa tiêu vũ đều suýt chút nữa không có bắt được thân pháp của hắn cái gì là hắn người này đứng thẳng phía sau trên đài mọi người thấy mặt thật phía sau lập tức kinh hại không thôi 258 chương 258, t h i ê n tài bảng đệ lục đột nhiên này người xuất hiện lập tức đưa tới từng trận bạo động chính là tiêu vũ cũng vì đó xứng sở người này cầm trong tay q u ả xếp một bộ bạch tí lý ỉa phong độ nhanh nhẹn so tiêu vũ thấy qua quý vân còn có gió độ đẹp trai làm cho nam nhân đều mẹ nó ghen ghét thần bộ vệ đệ nhất thiên tài bạch y ung dung thư hương tiến trắng thư vũ vũ công tử một lát sau cuối cùng có người gọi ra tên của hắn ngay vậy tiêu vũ cũng lớn kinh không thôi hắn chính là vảy rồng tả hữu phó đội trưởng trong miệng cái kia thần bộ vệ thiên tài nhất kinh khủng nhất thiên tài nghe đồn vũ khí của hắn là bút phiến không chỉ tu vì cao cường còn học thức nguyên bác viết ra chữ đẹp có văn có võ phong lưu phong khoáng bởi vậy được người xưng là bạch t l í ung dung t h ư hương phiến hơn nữa hắn là thần bộ ti bên trong một vị duy nhất lấy kim đàn kỳ tu vi lại đứng hàng tổng bộ vệ nhân phàm là bị hắn đinh người ở không một người có thể đào thoát hung uy h i ề n hách trắng thư vũ vũ công tử t i ể u ngưỡng đại danh tiểu vũ không nghĩ tới kế hàn mẫn sau đó nhân vật lợi hại như thế thế mà ra sân khiêu chiến không biết vũ công tử tại thiên tài trên bảng danh liệt bao nhiêu bất tài xếp hạng đ ạ lục trắng thư vũ hành vi rất phục cổ q u ạ t x ế p vừa thu lại đúng mực vừa chắp tay hảo xếp hạng đại lục nhân vật lợi hại như thế có thể xưng tội phạm khắc tinh trắng thư vũ thế mà chỉ là xếp hạng đại lục cái này nhượng tiêu vũ vô cùng ngoài ý mớn xem ra tuyệt thế thiên tài không thiếu nha tiêu đặc làm cho đã liên chiến hai trận tại hạ lẽ ra không nên ra tay nhưng tiêu đặc s ử tu vi thực sự thần diệu không khỏi ngưỡng nghề trắng thư vũ mỉm cười rất là thẳng thắn mở miệng hơn nữa tại hạ cũng n ư ỡ n g mộ một mặt cô nương rất lâu mong rằng chớ trách hiểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu chuyện đương nhiên sáu đến đây đi ngay vậy tiêu vũ ư ớ c muộn phải nghĩ đập đầu chết ưa thích lý nhất mạt người đều lợi hại như thế mà nàng lại rơi vào l i ê u tiêu vũ ma trường duyên phận thứ này thực sự là kỳ diệu nha càng kỳ diệu hơn chính là tráng thư vũ loại này lại soái lại có năng lực thân phận còn bất phạm như thế tồn tại thế mà cũng không có đổi tới lý nhất mạt không vội vàng cùng là thần bộ t i n người nếu như thế liền cùng tiêu đặc làm cho giao chiến có phần không công bằng khó toàn đồng bào tình nghĩa tráng thư vũ khoát tay chặt lại khiêm tốn lễ độ mở miệng nếu như ta không có nhìn lầm tiêu đặc dùng lực lượng vô cùng lớn công lực cũng không đủ để trèo trống thời gian dài tiêu hao đã còn thừa lác đác dạng này người ta một chiêu phân thắng thua như thế nào công lực chưa đủ sự tình bị người để phá tiêu vũ s á t mặt lập tức trở nên có chút khó chịu trong lòng lập tức đối với hắn bất mãn thật tình không biết hắn một câu nói kia nhưng là sẽ n h ư ợ n g tiêu vũ lâm vào nguy cơ tâm hắn đ á n g chết tiêu vũ rõ ràng cảm thấy tạ ứng thanh tôn công c ẩ n đám người tâm tư trở nên biến nào khó lường đứng lên hừ vậy ngươi sẽ nhìn một chút tiểu ra công lực còn lại bao nhiêu lạnh lên một tiếng tiêu vũ thể nội một cỗ kinh tế kiếm ý lập tức bạo phát ra cái gì cái này đây là kiếm này ý vừa ra có nhãn lực hạng người lập tức thầm giật mình không thôi đặc biệt là tạ tuân quý tam gia gia chủ trong mắt khiếp sợ không gì sánh nổi đối với tiêu vũ công pháp tại cao dương sơn trang phía sau liền có điều hoài nghi chỉ là không dám xác định không nghĩ tới lại là thật sự hảo thật tốt tráng thư vũ cũng tương đương chân kinh ngoài ý mớn nhưng hắn cũng không kiếm kỵ ngược lại trở nên rất hưng phấn tiêu vũ thế mà tu luyện là thiên mạch thần kiếm quyết càng đáng ra hắn b u n g tay cùng tiêu vũ nhất chiến đạo chữ thần quyết liên tục thán hảo phía sau tráng thư vũ đột nhiên một chỉ điểm g i một cái đạo trong nháy mắt tại hư không n ư n g tụ đứng lên n à y khí tức trí cao phía trên có loại đạo môn lãnh tụ cảm giác kinh thiên nhất kiếm người này không hổ là đứng hàng hàn mẫn trên nhân vật một màn này tay lập tức kinh diệm đám người tiêu vũ không dám chút nào lưu thủ chỉ có tối cường thần t h ô n g kinh thiên nhất kiếm mới có thể ngang hàng nói thì chậm khi đó thì nhanh một đạo chữ cả kinh thế chi kiếm trong nháy mắt bạo phát đi ra thưa không đ ố i bính cường đại dư ba chi lực chấn động đến mức đụi c h â n đầy trời uy thế nhường tạ ứng thanh vân dịch mạnh kỳ đang bực này lục phẩm nguyên anh kỳ tồn tại để âm thầm giật mình như thế uy thế nguyên anh kỳ tồn tại không toàn lực thi triển tựa hồ cũng không cách nào ngăn cản không lộ đối bính kéo dài tiến hành tiêu vũ trong lòng kinh hại không thôi hắn cho là mình tu thành hư đan phía sau đủ để quét ngang kim đan cảnh bất luận nhân vật nào cùng trắng thư vũ một trận chiến giờ mới hiểu được lấy sức mạnh mà nói tiêu vũ nhiều nhất cùng hắn sánh vai cùng nếu như sinh tử quyết chiến lấy kim đan k ỳ cảnh giới ưu thế tiêu vũ thua không nghi ngờ nha trừ phi tiêu vũ như ấm trung tiên nói tới ngưng luyện mười hai c ử a thần t h ô n g phía sau mới có thể quét ngang kim đan kỷ thiên tài đứng đầu phanh phanh phanh đang lúc tiêu vũ suy nghĩ lấy như thế nào đánh bại cái này trong lòng còn có ác ý vũ công tử lúc vô địch vũ công tử tráng thư vũ lại có chút lực có không đủ bị tiêu vũ chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau một hồi manh liệt sung kích phía sau tráng thư vũ đạo chữ trong nháy mắt bị thúc ép cái k i ê u một bộ bạch tý ỉa cũng lập tức phá không m à đi chỉ để lại một câu không cam l ò n g tiêu đặc làm cho quả nhiên tài trí lạ thường ngươi mới là ta thần bộ ti đệ nhất thiên tài bản công tử hôm nay bị bại không o a n uồng ngày khác tấn thăng nguyên anh kỳ sau đó tại tới lĩnh giáo vừa nói xong cái này bạch tý rằng giặc tráng thư vũ lập tức biến mất không còn tam tích lưu lại một chúng đờ đẫn đám người đường đường thiên tài bản g thứ sáu vũ công tử vậy mà cũng bại cái này bị bại có phải hay không quá nhanh một điểm chỉ có tiêu vũ biết g i a hỏa này kỳ thực còn không có bại mà là cố ý thu liễm một phần sức mạnh mới bị thua mà đi người này hành vi nhựa tiêu vũ đều không thể nhìn tấu hắn trước mặt mọi người điểm phá liêu tiêu vũ nhược điểm lại tại cùng tiêu vũ trong đ ố i chiến cố ý bị thua mà đi làm việc quỷ dị khó có thể lý giải được bất quá mặc kệ mục đích của hắn vì cái gì tiêu vũ cuối cùng bảo vệ bất bại chiến tích cũng bảo vệ nữ nhân của hắn lắng lại nội tức phía sau lập tức hét lớn một tiếng còn có ai dám lên đài một trận chiến nghe vậy mọi người tại đây đều ngươi xem ta ta nhìn ngươi nửa ngày cũng không có động tĩnh hàn mẫn trắng thư vũ đều lần lượt bị thua ai còn dám đi khiêu chiến tiêu vũ dù là biết tiêu vũ công lực còn s u ấ t lại không nhiều cũng không có ai dám đi trừ phi nắm giữ như hàn mẫn trắng thư vũ đồng dạng có thể ngăn cản tiêu vũ nhất kích mới có thể chiến thắng b â n g không thuần thúy là tự tìm cái chết tất nhiên không người khiêu chiến cái này lần mừng thọ đánh lôi đài vị thứ nhất liền hoa rơi tiêu đặc xử một lúc lâu sau phía sau vẫn là không người lên đài lý lựa lập tức lên đài hỏi tham liền lật hỏi thăm phía sau còn không người dám đ ộ n thủ lập tức đánh nhịp tiêu vũ thân ảnh khai động lập tức xuống đài ngồi ở lý thiết quân bên cạnh nhìn chăm chú lên lý nhất mặt cùng lý liên thành đại chiến huynh ngụi này hai người đã làm thật pháp thuật không ngừng o á n h kích cực kỳ đặc sắc một bên vân mộ lời cũng t r ợ t ép một cái p h à m là lên đại nhân không có một cái nào có thể cùng hắn giao thủ một mươi chiêu tu vi của hắn cũng ở vào kim đan hậu kỳ t ẩn chứa sáu loại thần thông tại chỗ người mạnh nhất đã bị tiêu vũ móc hết lý ra huynh ngụi cũng tại dần dần đối chiến có thể nói là uy hiếp giết hết khó gặp đị thủ truy ảnh phá đao hơn m ư ơ i chiêu giao c h i n xuống lý nhất m ạ t từ đầu đến cuối áp chế lý liên thành đã đã chứng minh lý nhất m ạ t năng lực gặp tiêu vũ đã đặt v ữ n g thắng lợi c h i cục lý nhất m ạ t cũng không ở lưu thủ sát thủ truy hồn thần thông lập tức thi triển đi ra thân ảnh k h ẽ động truy nguyệt như ảnh đao quang không dứt nàng thi triển thần thông cùng truy hồn còn không mở dạng nàng thi triển ra đao quang thế nhưng là thực chất tính băng đao một màn này nhuộn tiêu vũ có chút ngạc nhiên lý nhất m ạ t cũng thực không tội thế mà hóa thủy vì băng dùng cái này phương pháp tốt hơn khống chế người khác thần thông tăng thêm vi lực l u y n hôn thần hòa lý nhất mặt thần thông vừa ra lý liên thành lập tức áp lực tăng gấp b ộ i lập tức thi triển thần thông p h ả n kích lấy hỏa thắng băng nhưng mà lý nhất mặt há lại chỉ có từng đó cái môn này thần thông h u y ề n n g u y ệ t quỷ anh t r ạ m thái bạch n g u y ệ t thần quang truy tiên h từng tháng kiếm sát thủ truy hồn từng tháng bốn môn thần thông liên tục không ngừng thi triển đi ra liên tục bùng nổ quỷ dị công kích nhường lý liên thành trở tay không kịp khó mà chống lại cái này cái này đây tựa hồ là thập đại sát thủ bên trong truy hồn từng tháng thần thông a nghe đồn cái này hai đại sát thủ cùng chu tiên liên thủ truy sát tiêu vũ đã tiêu thất đã lâu chẳng lẽ bọn hắn đã bị giết thần thông bị người sửa đoạt liên tục không ngừng thi triển rốt cục vẫn là có người nhận ra cái này mấy môn thần thông lai lịch ánh mắt ngao ngao nhìn về phía tiêu vũ cựu thiên thanh long mọi người t r ấ n kinh lý nhất mặt mới không quan tâm đột nhiên hét lớn một tiếng đem chính mình cường đại nhất thần thông cựu thiên thanh long lập tức phát huy ra bất quá nàng lần này thi triển thanh long nhưng là một đầu băng xương thanh long uy lực so với lần trước đối phó tiêu vũ không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần có thể thấy được hắn hiện tại hoàn toàn có thể đem thủy cùng nước đa hình thái hoàn toàn chuyển hóa lực phá hoại càng cường đại hơn phức phức phức dưới một chiêu này lý liên thành tại khó khăn chống lại lập tức bị đánh tại chỗ thổ huyết bay xuống lôi đài t h ắ n g bại cuối cùng đặt vững ha ha ha ha hảo tốt l ắ m thấy vậy tạ ứng thanh đột nhiên phá lên cười lý lao r a tử lý dương minh một mặt tiểu thư nguyên lai đã sớm nhận được tiêu vũ ủng hộ khó trách có thể tu vi tiến nhanh nhất cử đánh bại liên thành chất nhi thật đáng ngừng nha tạ gia chủ lời này của ngươi là ý gì lý dương nghe xong lập tức sắc mặt lạnh lẽo lý dương minh chuyện này rất rõ ràng nha một mặt cô nương thi triển chính là sát thủ truy hồn từng tháng thần thông mà hai tên sát thủ đã từng xuất hiện ở vân phong huyện hơn nữa đổi g i ế t tiêu vũ tạ ứng thanh không mặn không lạc mở miệng bây giờ sát thủ thần thông tại một mặt trên người cô nương xuất hiện có thể thấy được chính là tiêu đặc làm cho lấy vô thượng thần ủy tài giá khó trách tiêu đặc làm cho muốn ngăn cản cồn g sư cầu hôn nguyên lai、like、hai người đã sớm ám thông xã giao chúc mừng lý dương minh phải này dễ hiền tâm nguyện có thể thành nhà hai trăm năm mươi chín chương hai trăm năm mươi chín tính đánh gãy bốn canh tạ ứng thanh mà nói lập tức nhường thọ h ế n đám người thổn thức không thôi đêm qua lý nhất mặt liền cùng tiêu vũ bạn cùng bà nát cơm hơn nữa còn ăn liếu tiêu vũ vì nàng kẹp thái bây giờ xem ra nàng cùng tiêu vũ là sớm đã quan hệ cho nên tiêu vũ mới có thể tiếp cận lý nhất mặt cho nên tiêu trần vừa muốn p h á p thiết pháp ngăn cản cổng sư đáy vực cầu hôn tạ ứng thanh ngươi một cái cầu so ngươi nói hiệu nói vượn cái gì tiêu vũ nhấc nghe lập tức nổi trận lôi đình ngươi cùng ngươi nhà heo mẹ mới ám thông xã giao ngươi mẹ n ó cho láo t ử đem miệng sạch một chút tiêu vũ không quan trọng nhưng lý, nhất là nữ hài. Hơn nữa, vẫn là lý gia thiên kim lý lao đầu tốt nhất mặt mũi tại hắn đại thọ phía trên nhường lý nhất mặt rơi một cái thủy tính dương hoa danh tiếng há có thể chịu đựng họ tiêu ngươi tự tìm cái chết tiêu vũ càn rỡ như thế nói chuyện như thế nhục người tạ ứng thanh triệt để nổi giận tìm chết là người cho so n g ư ơ i mẹ nó tại nói một câu nói lao tử tất sát người để cho ngươi tạ ra nhất định chó gà không tha tiêu vũ không sợ chút nào lao tử không sợ hàn mẫn không sợ trắng thư vũ càng không sợ ngươi cầu thí tạ ra chọc giận lao tử l a o tử liền đem ngươi tạ ra diệt môn ngươi không tin tại tất tất một câu thử xem họ tiêu ngươi nhục ta tạ ra quả đáng hôm nay ha có thể dung ngươi tạ ứng thanh một chương mặt mò trong nháy mắt xanh xám sát ý mười phần thân là thần bộ ti đặc xứ tùy ý khi nhục thế ra vô lệ không đức giết ngươi thần bộ ti cũng không thể trách tội thiếu mẹ nó đường hoàng muốn động thủ liền đến xem ai dễ hay chó má gì đặc xứ lao tử cho tới bây giờ đều không để ý qua ngươi không cần có bất kỳ lo lắng t i ê u vũ liên tục gấm thét lần thứ nhất đối với tạ gia sinh ra chân chính s á c ý giữa ngươi ta cho tới bây giờ cũng chỉ là ân đoàn cá nhân cùng người bên ngoài không quan hệ ai mẹ nó không phải là đối thủ liền chết vô ích hảo thật tốt nói được loại tình trạng này tạ ứng thanh còn có cái gì có thể cố kỵ lập tức ra tay sắc mặt không tốt lý thiết quân đột nhiên vung tay lên đem hắn đánh trở về đây là ta lý ra địa bàn không phải là các ngươi giải quyết ân đoán cá nhân chỗ còn xin tự trọng bằng không lão phu cũng chỉ có đem các ngươi toàn bộ mời đi ra ngoài đột nhiên tới một màn nhường lý thiết quân rất là mất mặt xin lỗi lý thiết quân tự mình ra tay ngăn cản tạ ứng thanh không dám l g h ị c h lại đành phải không cam l ò n g vừa chắp tay ngồi xuống lại thử lý thiết quân khoát tay trả lại lập tức nhìn về phía tiêu vũ ta hỏi ngươi một mặt thi triển thần thống thế nhưng là ngươi tặng cho ngươi cùng một mặt lại là cái gì quan hệ không sai là ta tặng cho tiêu vũ trả lời ngay một ít người tự cho là đúng cho là thuê thập đại sát thủ bên trong t r i u tiên truy hồn truy n g u y ệ t liên thủ g i ế t t a liền có thể thành công thật tình không biết cái này tam đại sát thủ bất quá là tới thành tựu tiểu gia thôi quả nhiên tam đại sát thủ vậy mà thất bại còn bị giết ngược ngay vậy cả đám đều kinh hại không thôi ánh mắt đều có ý vô tình rơi vào tôn giá tạ ra trên thân chuyện lúc trước tạ ra đem hết thảy đều đẩy ở tạ rơi phong trên thân nhưng đối với sát thủ sự tỉnh lại chỉ chữ chứa nói người thông minh tự nhiên không cần phải nói cũng minh bạch hảo bắt nguồn từ không quan trọng lại lật tay thành mây trở tay thành mưa không hổ thiếu niên thiên tài khó trách liền trắng thư vũ đều cam bái hạ phong lý thiết quân khoát tay c h ặ t lại tiếp tục hỏi thăm vậy ngươi cùng một mạn ra sao quan hệ bốn môn thần thông giá trị không tầm thường như thế nào cam lòng đưa tạo cái này cái này lao gia hỏa nhất định phải truy nguyên tiêu vũ rất là khó xử nếu như có thể nói là quan hệ thế nào tiêu vũ cũng đã sớm nói sao lại trở tới bây giờ lý lao gia tử chuyện của người tuổi trẻ không nếu như để cho bọn hắn người trẻ tuổi đi xử lý như thế nào mạnh kỳ đang biết không r ư u lập tức mở miệng hôm nay chính là lao gia tử đại thọ một đôi tôn nhi ưu tú như thế đây là lý gia c h i phúc nha sau này hai minh mội ra tay nhất định n h ư ờ n g lý gia thẳng vào đỉnh tiêm thế gia hành trình liệt không tệ mạnh minh nói cực phải lý g i a một môn song kiệt sau đó không lâu đều có năng lực tranh đoạt thiên tài bảng trước mười vị trí vân dịch cũng đành chịu thuyết phục luận võ đã kết thúc chúng ta các đại thế gia chưa dâng tặng lễ vật không bằng di giá bệ i tuyển tiếp tục thỏa yến những chuyện này chúng ta những thứ này người lời trước cũng đừng quản nhìn xem bộ dáng tiêu vũ cùng lý nhất mạn cũng có quỷ vạn nhất v ạ c trần đối với vân gia cũng không lợi vẫn là làm như không biết cho thỏa đáng không được chuyện này hôm nay nhất thiết phải làm rõ ràng ta lý ra không thể nhận người chế n h ạ o nhưng mà lý thiết quân thích sĩ diện không cho phép bất luận cái gì sau lưng ngôn luận tiểu tử ngươi nói ngươi theo ta nhà một mặt quan hệ thế nào kỳ thực lý thiết quân thích sĩ diện kỳ thực chỉ là thứ nhất quan trọng nhất là lý thiết quân biết tiêu vũ ngươi tứ phẩm tâm động kỳ liền người mang cựu môn thần thông như thế tuyệt thế thiên tài nếu quả thật cùng lý ra có quan hệ gì tuyệt đối không thể bông tha thiên tài như thế chỉ cần một trận qua tam cựu thiên tiếp lập tức quét ngang vô địch cho dù là thế hệ chức nguyên anh kỳ tồn tại cũng khó có thể chế ước tương lai càng là tiền đ ồ bất khả hà lượng chỉ sợ sẽ trở thành vạn năm qua thứ nhất có hy vọng thành tiên tồn tại tiểu tử vô sự mà ân cần không phải lựa đ ả o tức là đạo trích ta lý ra mặc dù không đúng rồi không dạy nổi thế ra nhưng là phá có bí mật lý thiết quân ngay từ đầu còn không có quan tâm tạ ứng thanh mà nói hắn bừng tỉnh đại ngộ nhất thiết phải bức ép một cái ngươi nếu không nói lao phu coi như ngươi tâm hắn đáng chết tự mình thử xem ngươi có bao nhiêu c â n lượng dám đánh ta lý ra chủ ý hắn theo ta không hề có một chút quan hệ ta cũng sẽ không cùng hắn có bất kỳ quan hệ sáu vẫn là câu nói kia ai có thể đánh bại hắn ta liền gà cho người đó lý thiết quân như thế b ứ c bách lý nhất m ạ t lập tức lạnh lùng tiến lên trả lời nhìn xem lý nhất m ạ t vậy không đầy đau thương phải rơi lệ trả lời tiêu vũ một trái tim rất đau đột nhiên đứng lên không có quan hệ quan hệ thế nào lý thiết quân đại h ỉ đủ ta với ngươi không có bất cứ quan hệ nào tiêu vũ tất nhiên không muốn thừa nhận lý nhất m ạ t cũng khinh thường muốn tiêu vũ thừa nhận tiêu vũ đêm qua đích thật là nhường lý nhất m ạ t có chút xúc động nhưng nói cho cùng nàng cùng tiêu vũ cũng không có cái gì thực chất tính cảm tình nàng khinh thường đi khẩn cầu tiêu vũ thương hại sự tính đến một mức này Tiêu vũ bất u Vũ m ố n c h o Lý n h ấ g mà tiêu t u vũ cùng ngôn còn chưa rơi xuống một tiếng thanh thúy tiếng tắt hai văng dội đột nhiên đánh vào liễu tiêu vũ trên mặt định nhãn xem xét là lý nhất mặt đánh một tắc này cũng đã có mọi người ở đây cũng vì đó s ư ớ n g sở chính là tiêu vũ đều n g ố c ở tại chỗ lý nhất mặt rõ ràng là muốn tiêu vũ thừa nhận chính miệng nói ra tiêu vũ chính miệng nói nàng lại càng thêm bất mãn hốc mắt thậm chí quanh quẩn lên nước mắt trong ánh mắt đối với tiêu vũ thậm chí có thể nói là hận cùng lúc đó cực kỳ khiếp sợ còn có mây ra t à m bội đặc biệt là vân mộ hàn tuyệt đối không ngờ rằng hai cái vừa thấy mặt đã đối xử lạnh nhạt tương đối thậm chí sẽ động bất động liền sẽ động thủ đánh nhau hai người là thế nào làm cùng một chỗ đi lý nhất mặt thành liêu tiêu vũ nữ nhân nàng vân mộ hàn về sau nên như thế nào đối mặt vân ra hai cha con cũng chỉ có liên tục thở dài sự tình rốt c u ộ c vẫn là phát triển đến rồi khó mà giải quyết tình cảnh nói giữa ngươi ta không có bất cứ quan hệ nào một lúc lâu sau hàng quang lấy lên một thanh trường kiếm đột nhiên rơi xuống tiêu vũ trên cổ là lý nhất mặt phá vỡ thời khắc này yên tĩnh ngươi ngươi còn muốn giết ta tiêu vũ thực sự là không rõ mình đã thuận lòng của nàng vì cái gì còn lưỡi dao đối mặt lòng của nữ nhân quả nhiên là mỏ kim đáy biển quỷ dị không lường được không tệ ngươi nói không nói lý nhất mặt nước mắt cốt ngay lập tức xuống dưới ngươi muốn không nói lời ta hôm nay lập tức giết ngươi ngươi đã là nữ nhân của ta ngươi để cho ta nói cái gì tiêu vũ tất nhiên nói ra chính là muốn nghiêm túc đối đại lý nhất mạt há có thể thu hồi hơn nữa thu hồi hữu dụng không nhân ngôn đáng sợ nha a bốn ngay vậy lý nhất mạt cảm xúc tựa hồ lập tức hỏng mất đột nhiên một kiếm đâm vào liễu tiêu vũ lồng ngực tiên huyết lập tức đi theo m ũ i kiếm nhỏ xuống một màn này thay đổi bất ngờ cũng làm cho tất cả mọi người đều kinh hại không thôi nói đâm liền đâm sao chính là tiêu vũ cũng không có thể tin nhìn xem nàng vạn vạn không thể tin được nàng thật ra tay với mình ta sớm đã nói qua giữa ngươi ta không có bất cứ quan hệ nào chuyện xảy ra bất quá là bởi vì say rượu ngoài ý muốn mà thôi năm như n g ư ơ i loại này có bạn gái còn có vị hôn thê người căn bản không xứng cùng ta có bất luận cái gì liên quan ta hận ngươi đâm tiêu vũ nhất kiếm lý nhất mạt kỳ thực càng đau có thể nàng nhất thiết phải làm như vậy tiêu vũ tất nhiên khó như vậy lấy bỏ qua c u hái vậy nàng cần gì phải chen chân trong đó nhuộm tiêu vũ khó xử đâu nhường lâm ra thiết k i m bởi vì nàng mà cùng tiêu vũ cảm tình đứt gây đâu vì cái gì nhưng mà tiêu vũ nhưng lại không biết nữ nhân ý nghĩ rất không tiếp thụ được một kiếm này bởi vì ta đây một đời ghét nhất thay đổi thất thường nam nhân ta sớm đã nói qua ngươi ở đây xuất hiện ở trước mặt của ta ta nhất định giết ngươi lý nhất mà không muốn giải thích sự tình nào đến tình trạng này dứt khoát n h ư ợ n g tiêu vũ hận chính mình tốt tuyệt tình ngữ vừa rơi xuống trường kiếm vừa thu lại lập tức quay người mà đi phốc phốc phốc tiêu vũ tiêu hao rất lớn liền lập tranh đoạn tại tăng thêm thiên kiếp chi lực giờ phút này một kiếm càng là trong lòng bị thương cuối cùng không thể chịu đựng lập tức phun một ngụn máu tươi đi ra sau đó cả người lập tức n g ạ xuống hai trăm sáu mươi chương hai trăm sáu mươi đổi ra lý ra tiêu vũ tổ sư gia tiêu vũ cái này khai đ ả o lập tức nhường m â y ra tạm h ộ i mạnh ra mấy người sôi trào lên lập tức tiến lên lý thiết quân cũng lập tức tiến lên sau khi kiểm tra rất gấp đạo không tốt hắn vẫn không có hoàn toàn chống cự tam cựu thiên kiếp trí lực tại tăng thêm liên tiếp bại hai đại nhân vật thiên tài sớm đã nội thương tại người tình huống nguy cơ nhanh chóng đưa đến d ư ợ các c chữ a thương hảo thật tốt mạnh kỳ đang mạnh khôn hai cha con lập tức đỡ dậy tiêu vũ đi theo lý thiết quân mà đi thấy vậy tình huống không ít người đều cười thậm chí âm thầm tiếp hận như thế nào không bị một kiếm đâm chết đâu đáng tiếc đáng tiếc nha lý thiết quân mặc dù đi nhưng họ h i ế n còn phải tiếp tục đoàn người một miếng cơm đều không có đâu tại lý lửa dưới sự chủ trì các phương khách người lại trở về biệt tuyển bên trong giữa các bên trong lý thiết quân tương tiêu vũ g i à n xếp phía sau lập tức nhường người nhà họ mạnh mây ra t ả b ộ i rời đi tự thân vì tiêu vũ chưa thương không nghĩ tới tiêu vũ vậy mà cùng hắn tôn nữ xảy ra quan hệ đó chính là hắn lý gia cháu rể sao có thể nhường ưu tú như vậy cháu rể xảy ra bất chắc đâu nhiều như vậy tuyệt đại nữ thần cấp tiêu vũ nhất người cứ nhiên bị hắn cái này lạnh như băng không hiểu nhân tình thế sự tôn nữ chiếm đại tiện nghi lý thiết quân muốn nhiều cao hứng liền có cao hứng bao、nhiêu? đây mới là đại thọ lễ vật tốt nhất tiêu vũ thân có luyện yêu hồ nhiều lần luyện thể tại tăng thêm thể nội có không ít linh dịch chi lực lý nhất mặt một kiếm này đâm vào nhìn xem h u n g ác nhưng cũng không phải cái gì nơi yếu hại không bao lâu liền khống chế được thương thế tại tăng thêm lý thiết quân tự mình ra tay tiêu vũ thương thế khôi phục rất nhanh công lực cũng khôi phục không thiếu gặp tiêu vũ không có gì đáng ngại phía sau lý thiết quân lúc này mới chậm rãi t h u công ngồi vào liêu tiêu vũ trước mặt cười rất vui vẻ suýt chút nữa bị tôn nữ của ngươi đâm chết có vui vẻ như vậy sao tiêu vũ ngồi dậy rất là buồn dầu trận nhìn lao già này một mắt vui vẻ đương nhiên vui vẻ lý thiết quân sang sẵn g n ở nụ cười lập tức nói tiểu tử túi còn không quỳ xuống dập đầu cầu lao phu vì ngươi làm chủ cái gì ngay vậy tiêu vũ kinh hái phải cọ một chút liền đứng lên như thế nào ngươi không muốn lý thiết quân sắc mặt lạnh lẽo không vui ta ta mẹ nó như thế nào dựa vào cái gì nguyện ý sự tình làm đến hôm nay một bước như vậy tiêu vũ rất là phiền muộn lao tử cũng không muốn khuyết khoát bị người cắt cổ hôn tiểu tử ngươi cho ai hướng lao tử phía trước Lý Thiết q u â nhưng còn tiêu vũ, tiêu vũ xem này tặc bà nương tuyệt i ê vũ không cảm kích lại càng không xúc động còn một kiếm suýt chút nữa tương tiêu vũ đầu vai đều đâm xuyên qua tiêu vũ rất hoài nghi nàng là không phải là không có cảm tình lão tử liền hỏi ngươi có nguyện ý hay không cháu gái của mình là cái gì tính cách lý thiết quân nên cũng biết chính là bởi vì biết hắn mới phát giác được tiêu vũ cùng lý nhất m ạ t tất nhiên đi đến lúc này mới c ẳ n g có có thể lao gia hỏa người uy hiếp ta lý nhất m ạ t tất nhiên không m u ố n tiêu vũ ra không muốn cơ cầu coi như là hạ sương tình duyên tốt tất nhiên không m u ố n cái k i ê u tiêu vũ nhất thiết phải ngăn cản lý thiết quân ý nghĩ bằng không hắn cùng vân dịch đồng dạng tiêu vũ trở về còn không bị lâm tư vũ khuất thanh tuyết lột một lớp g a nha uy hiếp ngươi lại người tiêu vũ ngang ngược lý thiết quân cũng không yếu ta lý ra nữ nhi há lại ai cũng có thể khi dễ chỉ là bốn môn thần thông là cái rắm Lao tử k h ô n g muốn, n g ư ơ i người người n g ư ơ i ngươi. Ngươi lặp lại lần nữa thời khắc này lý thiết quân cuối cùng thử biệt khuất là cái gì tư vị khó trách tạ ứng thanh sẽ tức giận như thế tức giận tới mức rút gân tiêu vũ cái này khốn n ạ quả nhiên không phải đèn đã cả dầu một chương khéo mồm kéo miệng đủ để đem nhân khí thành náo ngạnh xuất huyết não ta nói lao tử cả đời này đều không có ở đây hiếm có bảo bối của ngươi tôn nữ có thể à tiêu vũ tức giận trực tiếp giống lên hắn chưa bao giờ một cái người im hơi lặng tiếng phẫn nộ trong lòng nếu không thì đi theo vừa hô mà phát tiết đi ra không phải bị nẹn mà chết không thể ngươi ngươi ngươi đáng hận thẳng thứng như vậy lý thiết quân hoàn toàn bị chọc giận ngón tay bị tức thẳng phát run đáng hận là ngươi tôn nữ ngủ lao tử còn không nhận nợ còn nghĩ giết ta nàng mới có thể hận tiêu vũ mới không sợ lao già này lan quần quận ngay vậy lý thiết quân rốt cục không thể nhịn được nữa thậm chí nghĩ một trường đánh chết liêu tiêu vũ nhưng hắn lại không nỡ cũng sợ cháu gái của mình hối hận sợi dâu tràn đầy miệng kẽ động một cổ vô hình sóng âm chi lực đột nhiên từ trong miệm bạo phát ra lập tức đem cửa phòng cả bay ngoài phòng người nhà họ mạnh mây ra tảm bội cả kinh không nhẹ vội vàng tránh phải rất xa bọn hắn cái này chợt lóe trong nháy mắt ở vào sóng âm trung tâm tiêu vũ lập tức bị đánh bay đi ra mạnh như tiêu vũ đều không thể chống lại cơn mờ nở một lát sau tiêu vũ nặng nề rơi trên mặt đất tức giận đến liên tục mắng to người lý ra quả nhiên cũng là một cái n i ệ u tính nói trở mặt đều trở mặt nói động thủ liền động thủ tuyệt không k h á c h khí âm ba công này quả nhiên lợi hại vô cùng biệt thuyền bên trong người nghe được lao ra từ tức giận như thế cũng lập tức nhảy lên mà đến đặc biệt là tạ t u n quý ba nhà phi thường yêu thích nhìn thấy tiêu vũ kết quả thê thảm chuyên mệnh lệnh của ta từ nay về sau không cho phép họ tiêu vương bắt đản bước vào ta lý g i a đại môn một môn các đại gia chủ vừa tới lý thiết quân cũng thân ảnh lõe lên mà tới thử không tới sẽ không tới có gì đặc biệt hơn người tiêu vũ thở phì phò trả lời vương bắt đản cúc cho ta ngay vậy lý thiết quân khí phải d â u ria đều đứng lên đột nhiên vung tay lên trực tiếp tương tiêu vũ đánh ra lý g i a bên ngoài cửa chính thấy vậy đám người khiếp sợ không thôi đương nhiên cũng có người cười khuôn mặt nát ướp gì tiêu vũ bị n á chết vân gia cùng lý ra luôn luôn giao hảo vân dịch vội vàng tiến lên lao gia tử cái này đây là vì cái gì hư tên vương bát đản này không biết tốt xấu đơn giản đáng chết đáng chết lý thiết quân khí hô hô ống tay háo vung lên gặp tạng tôn quý ba nhà thần sắc quỷ dị đột nhiên bồi thêm một câu lao phu nguyện ý tự mình chủ trì hắn cùng một mạt hôn sự tên vương bát đản này vậy mà không thức thời tự tuyệt lao phu nếu không nhìn thần bộ ti mặt trên thật muốn một trường đập chết hắn Ngày, ngay n g vậy vân dịch sắc mặt rất là quái dị biến hóa này có phải hay không quá nhanh một điểm không khỏi nhìn về phía mạnh kỳ đang mạnh kỳ đang bất đắc di gật đầu trả lời lý thiết quân lợi nói hoàn toàn chính xác là thật thôi thôi chư vị dùng cơm phía sau liền xin cứ tự nhiên a lý thiết quân khí cấp bách một điểm tâm tình cũng không có vung tay lên liền n h à n h chân mà đi liền thiết nhân liên quẩn cũng không có để ý tới sáu cốc bên ngoài tiêu vũ chậm rãi đứng lên còn tưởng rằng sẽ bị trọng thương lại cảm giác cũng không có thương thế gì chỉ là bị n ã không nhẹ mà thôi lao già nhìn xem ra tay tàn nhẫn thực tế lại ra tay vô cùng có t r ư ừ n g mực thế hệ trước những lao già này tu vi thật mẹ nó lợi hại đánh tiêu vũ cùng t ự như chơi không có chút nào phí x ư c thôi vân dâu nhìn trong cốc một mắt tiêu vũ phủi bùi trên người một cái khoe miệng lập tức hiện lên một mạt âm vũ lạnh leo chi vì ôi tiểu tử ngươi diễn ký càng ngày càng tốt lao phu đều suýt chút nữa bị ngươi cho lửa gạt tiêu loại phản ứng này ấm trung tiên đột nhiên cả kinh ngâm miệng mau nghĩ biện pháp giúp ta khôi phục lực lượng tiêu vũ âm thầm trả lời một câu lập tức cửa thủ vệ ngoắc ngón tay tiêu tiên sinh có gì phân phó tên đệ tử này cũng nghe đến lao ra chết g ầ m thét nhưng hắn vẫn, vẫn là tiến lên vẫn như cũ cùng kính ta hỏi ngươi lý nhất mặt cái kêu tặc bà nương đi đâu tiêu vũ lập tức hỏi thăm xin lỗ ta không có quá chú ý thủ vệ này rất l u n g túng tốt h ta tiêu vũ ra không có làm khó hắn ngươi nhìn thấy nàng phía sau nói cho nàng ta tại trên chấn đợi nàng nếu như nàng không tới ta sẽ một mực trở xuống vừa nói xong tiêu vũ ném cho thủ vệ mấy khoả xây cơ đan liền nhanh chân mà đi thời gian qua một lát liền không thấy bóng người con đường về bên trên ấm trung tiên lập tức n ở nụ cười tiểu tử ngươi sẽ như vậy quan tâm lý nhất mặt n h a đầu này úc ngươi không cách nào t h a m dò ta ý nghĩ tiêu vũ ngược lại có chút kỳ quái phía trước tiêu vũ cái gì cũng không nói ấm trung tiên cũng có thể biết hắn đang suy nghĩ gì đấy lao phu không muốn tại dọ thám biết mà thôi ấm trung tiên có chút buồn bực nợ nụ cười t i ê u vũ tu thành hư đan tấn thăng nửa b ứ c kim đan chi cảnh thân thể còn bị thiên kiếp rèn luyện qua cưng khi đã hướng về pháp lực chuyển hóa hắn nghĩ thăm d ọ cũng thăm d ọ không được hắn bây giờ sống nhờ luyện yêu hồ tương đương với khí linh mà tiêu vũ là luyện yêu hồ chủ nhân cũng tương đương với ấm trung tiên chủ nhân chủ nhân sức mạnh đầy đủ phía sau khí linh sao có thể p h á c lối được lên bớt nói nhảm ta làm như thế nào khôi phục nhanh chóng nội lực điểm này tiểu vũ cũng không biết đơn giản cảnh giới của ngươi đã bị ta lấy bí pháp phong ấn hơn nữa mượn tạ rơi nhằm đám người một kích toàn lực tạm thời chặt đứt hư đan cùng thiên địa giữa liên hệ ông trung tiên đã đoán ra l i ế u tiêu vụ ý nghĩ lập tức nghĩ kế chỉ cần ngươi tận lực diễn sinh pháp lực liền có thể khôi phục rất lớn sức chiến đấu hơn nữa ngươi còn có thể mượn nhờ pháp lực chính mình miễn cưỡng điều k h i ể n luyện yêu hồ 261 chương 261, chương chính cái cực cường cảnh hũ phẩm thập nhị phẩm trong ngũ đăng tiên bên trong, bắt tu một rùa kim kỷ, kỳ đại là quý dị, thay đổi sức mạnh hình thái đem sức mạnh từ cơ ư n g khí chuyển hóa làm chân chính tiên đạo pháp lực một cái trọng yếu giai đoạn cái gọi là pháp lực chính là một loại ở khắp mọi nơi vô ảnh lực vô hình cực kỳ quỷ dị khó mà ma diện sức mạnh vô thượng căn bản không phải chất khí cơ ư n g khí có thể so sánh càng quan trọng chính là chỉ có pháp lực c ù n g hộ mới có thể hoàn chỉnh hoàn mỹ chính xác nhanh chóng thi chiến pháp t h u ậ t thần thông mặc dù cường đại nhưng quá mức tiêu hao pháp lực hơn nữa nhưng cũng không thể lâu cầm thuộc về loại kia thời gian ngắn va chạm b ộ c phát ra hủy diệt nhất kích phía sau liền sẽ rất nhanh sức mạnh biến mất tồn tại pháp thuật mới là thắng bại mấu chốt tiêu vũ đường cũ trở về rất nhanh liền đã đến phía dưới cao tốc sau trong một cái c h ấ n nhỏ đi dạo một vòng phía sau tiêu vũ bao xuống một cái quá n ba r một thân một mình tại trong quán rượu mở rất nhiều rượu nhưng tiêu vũ lại không có uống mà là ngồi xếp bằng dựa theo ấm trung tiên nói tới tu luyện quả nhiên tiêu vũ dựa theo ấm trung tiên nói tới lấy thiên kiếp c h i lực đi tu luyện không ngừng vận chuyển hư đan quả nhiên không ngừng diễn sinh ra pháp lực bất quá loại pháp lực này tương đối kỳ quái hoặc có lẽ là tiêu vũ thời khắc này sức mạnh là một loại sen vào pháp lực cùng cương khí ở giữa sức mạnh bởi vì cũng không phải bản thân hắn độ kiếp cho nên thiên kiếp tri lực cũng không cách nào khiến cho tiêu vũ triệt để thuế biến pháp lực nhưng cái thiên kiếp này chi lực cũng có s ở tác dụng đem tiêu vũ sức mạnh tăng lên một cái cấp độ đến gần vô hạn pháp lực có pháp lực năng lực cũng không phải chân chính pháp lực rất nhanh tiêu vũ liền đem tất cả cơ khí đều thăng hoa đánh giá một chút tiêu vũ cũng có thể toàn lực thi triển thần thông mười tám lần gặp tiêu vũ thành công ấm trung tiên lập tức nói tiểu tử người hôm nay tu vi cũng không xê xích gì nhiều ta cho ngươi cẩn thận giới thiệu một chút l u y n yêu hồ lai lịch l u y n yêu hồ chính là thượng cổ dị bảo một trong nắm giữ không thể tưởng tượng nổi chi lực có thể bồi dưỡng hết thẻ vật vật cũng có kinh người chi hủy hoại sức mạnh nội bộ có kỳ dị chi không gian không gian to lớn có thể đem thiên địa thu nạp vào trong tiêu vũ mỉm cười hỏi một cái rất lâu liền muốn biết đến vấn đề ta rất muốn biết ngươi là như thế nào bị phong ấn ở luyện yêu hồ bên trong hơn nữa trở thành luyện yêu hồ mới khí linh tiểu tử đừng hiếu k ỳ như vậy việc này sớm muộn gì ngươi sẽ biết nhưng mà không phải bây giờ lão phu tất nhiên thu ngươi làm đệ tử cũng sẽ không hạ i ngươi vấn đề này ông trung tiên biết tiêu vũ sớm muốn hỏi thăm luyện yêu hồ lấy luyện chữ làm tên thì biết rõ vật này có thể luyện chế vật vật luyện người luyện yêu cũng là chuyện nhỏ đủ loại rượu dụng vô thận ngươi tấn thăng kim đan kỳ phía sau liền có thể dần dần nắm giữ bảo vệ này trọng yếu nhất chính là trong đó tứ trọng đại trận đệ nhất trọng tên là nhược thủy thiên hà đại trận có thể hòa tan vạn vật bất luận kẻ nào bị nhốt vào trong đó đều không thể thoát khốn lợi hại như vậy tiêu vũ nhất trắng ra tới nay đều chưa bao giờ sử dụng tới luyện yêu hồ đối với này bảo không có chút nào tin tưởng người đối với luyện yêu hồ chỉ là nhỏ máu nhận chủ m ạ thôi chưa bao giờ tế luyện lúc này mới không cách nào sử dụng đương nhiên ngươi cảnh giới quá thấp cũng không cách nào sử dụng ẩm trung tiên tiếp tục nói bây giờ ngươi lấy pháp thuật tri hỏa tế luyện đánh vào dấu ấn tinh thần của chính mình liền có thể hoàn toàn giải pháp bảo này đến lúc đó ta giúp ngươi một tay miễn cưỡng có thể đem n h ư ợ c thủy thiên hà đại trận thi triển đi ra chơi một lần bắt rùa trong h ũ trò chơi úc còn có thể bắt rùa trong h ũ tiêu vũ nhắc nghe lập tức đại h ỉ không thôi tâm niệm vừa động l u ậ n yêu hồ lập tức xuất hiện ở tiêu vũ trong tay pháp lực thiêu đốt pháp lực tri hỏa cũng ngay lập tức lằn mà động pháp lực pháp thuật mới thật sự là tuyệt phối nha phía trước lấy cơ khí thiêu đốt pháp lực tri hỏa uy lực đơn giản nhỏ đến thương cảm căn bản không có thời khắc này một phần v ạ n uy lực pháp lực mới là thôi động pháp t h u ậ t sức mạnh thực sự ước chừng một khắc đồng hồ ở giữa tiêu vũ tựa hồ đột nhiên n ắ m trong tay luyện yêu hồ cả người tinh thần giống như đột nhiên tiến nhập đến rồi một cái linh khí vô cùng n ồ n g đậm rộng lớn thế giới ẩm trung tiên chỗ cũng lập tức cảm giác được thế giới này rất thần kỳ không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đ ạ t linh khí vô cùng n ồ n g đậm căn bản không phải hoa hạ có thể so sánh trong đó ẩn chứa lực lượng của bạo càng làm cho nhân tâm kinh toàn bộ thế giới vô biên vô hạn khắp nơi đều ẩn chứa lạ thường chi lực phía trước ẩm trung tiên nói tới vạn vật linh trì liền đang lặng lặng chảy được thủy thiên hà đại trận đầu mườn nhưng mà linh dịch nơi phát ra cũng không phải cái này vạn vật linh trì mà là ấm trung tiên thế giới một cái vị trí trung tâm thánh đàn phía trên tựa hồ linh dịch chính là toàn bộ pháp bảo bản nguyên chỗ nay luyện yêu hồ rốt cuộc là một cái đẳng cấp gì pháp bảo tiêu vũ cảm thụ sau đó đối với toàn bộ pháp bảo có một cái hiểu đại khái rất mạnh rất mạnh càng là một cái cấm kỵ ấm trung tiên không có trả lời tiêu vũ mà là phụ trợ tiêu vũ nắm giữ pháp bảo này cảm giác trong đó đủ loại cách dùng thần hiệu sau thời gian dần dần trôi qua rất nhanh l i ê n đến đêm khuya tiêu vũ giã bắt đầu ở quán bar say rượu hắn chờ người còn chưa tới lý n h ấ t mặt cũng không có đến một người uống vào người bình thường ngày uống rượu thật không hăng hái vẫn là lần trước lý n h ấ t mặt lấy ra ngàn ngày say đủ hăng hái đây mới thật sự là rượu ngon chỉ tiếc lý gia thọ yến sử dụng chi rượu cũng không bằng ngàn ngày say tới ước chừng m ộ ư ơ i giờ d ư ớ i bộ dáng ấm trung tiên đột nhiên đ ề t ỉ n h tiêu vũ trong nháy mắt cảnh giác một thanh đen như mực trường kiếm đột nhiên xuyên thẳng tiêu vũ phía sau lưng nếu như không phải ấm trung tiên nhắc nhở tiêu vũ chỉ sợ khó mà phát hiện càng khó có thể tránh thoát công kích này đơn giản vô thanh vô tức cực kỳ q u ỷ dị siêu siêu siêu t i ê u vũ tránh thoát sau đó công kích vẫn như cũ không ngừng mạnh liệt lao thẳng tới tiêu vũ không hề nể mặt m ũ i mà tiêu vũ ngoại trừ nhìn thấy một thanh hắc kiếm bên ngoài liền người đang nơi nào cũng không biết vô s ỉ đánh lén khinh người quá đáng t i ê u vũ cười lạnh đột nhiên đem thể nội bốn chuôi thiên mạch chi kiếm phát huy ra b ố n kiếm trong nháy mắt hợp nhất lập tức cùng hắc kiếm va chạm không lộ lực chấn động lập tức bạo phát ra bên trong kẻ rượu bày biện lập tức bị hủy diệt hơn phân nửa các hạ tất nhiên vì báo thù mà đến cần gì phải giấu đầu lộ đôi đầu ủy dị như vậy tồn tại nhất định không phải tiêu vũ chỗ chờ người nhựa tiêu vũ rất là thất vọng ủy dị như vậy ngoại trừ thập đại sát thủ bên trong người thế ra người không cách nào làm đến hảo không hổ là liên tiếp bại đại lực thần quyền hàn mẫn vũ công tử trắng thư vũ vô thượng thiên tài tại hạ như ngươi mong muốn vừa nói xong một cái chừng bốn mươi trung niên nam nhân đột nhiên xuất hiện ở tiêu vũ trước mặt người này mặc dù là một thân y phục giả hành nhưng lại không che giấu được cái k i a tướng mạo đường đường khí khái hào hùng các hạ xưng hô như thế nào quả nhiên không phải tiêu vũ muốn đợi người rất là đáng tiếc nha người này mặc dù cường đại nhưng là chỉ là cùng hắn mẫn t r ắ n g thư vũ không sai biệt lắm cũng chỉ có kim đan kỳ cảnh giới đỉnh cao mà thôi tiêu vũ tỉ mỉ bố trí có chút đáng tiếc nha thập đại sát thủ xếp hạng thứ nhất đêm tối t ử thần t i ế n vô mệnh trung nhiên sát thủ t i ế n vô mệnh trả lời ngay các hạ g i ế ta t huynh đệ tiểu muội hôm nay chuyên tới để lấy tính mạng ngươi t i ế n vô mệnh tên rất hay lại là thập đại sát thủ xếp hạng thứ nhất tồn tại đích thân đến khó trách mạnh mẽ như thế nhưng tiêu vũ vẫn cảm thấy đáng tiếc bất đắc dĩ thở dài một tiếng chậm dãi nói hiến vô mệnh các ngươi sát thủ ở giữa cũng có cảm tình sao t ạ gia tôn gia quý gia ra bao nhiêu tiền mời người xung p h ò n g tới là sát thủ có thể thấy được tiêu vũ thần này bắt ti sứ giả thân phận vẫn là thế gia có chút kiến kỵ chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo quả thật có người xuất tiền lấy các hạ mạng nhỏ x á u nhưng trận đầu nói chuyện các hạ hơi bị quá mức tự tin a tiến vô mệnh hôm nay tất sát tiêu vũ cho nên cũng không có cái gì tốt dầu dếm ha ha ha ha Tự tin là ngươi, đêm tối tử ngươi, là đêm ha ầ n biến thành Không sẽ lập tức có c h má quỷ. Không có chờ nhược thủy thiên hà đại trận nhược thủy chi lực chấn áp vừa nói xong tiêu vũ cái k i a giống như pháp lực phi pháp lực lực lượng khổng lồ khẽ động sớm đã ám bố tại q u ầ y diệu yếu thủy đại trận chi lực manh liệt vừa thu lại a bốn cường đại đệ nhất sát thủ lập tức cảm thấy không lành nhưng hắn còn không có tới kịp làm bất kỳ phản ứng nào liền bị một cố cường đại vô cùng sức mạnh trực tiếp lôi kéo mà đi căn bản là không có cách chống cự bắt r ù a trong h ũ lập tức thành công hai trăm sáu mươi hai chương hai trăm sáu mươi hai rốt cục vẫn là tới nhược thủy thiên hà đại trận chính là tiêu vũ vị tạng tôn quý ba nhà gia chủ t a một đại được Lại giả, thiết lục lập. cứng, chỉ phẩm anh, mà m nguyên kỳ bắt tôn tột tồn tại, tiêu、vũ、thật đan cùng kim vũ sự lát à vui vẻ không ra nha.、Đệ、nhất ra Đệ s sau yến vô mệnh đột nhiên kinh hại không thôi pháp lực của hắn thân thể dường như đang bị tan giã tiêu vũ đây là địa phương nào người ở đâu Cẩn tiểu h thụ phía ậ n cảm t sau, ế Tiến tiếp n mệnh cùng ra, ra nằm. Lập tức thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. mệnh, ngươi không nên tới, lại càng không nên tiếp nhận vô vô mau ám thả thả cuối tức đi tới, lại i sợ, sát đây ra, ra ra ra ta ta Lập t gia nhiệm、vụ. Tiểu gia vụ. cường đại là ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng tiêu vũ thanh â m lập tức ở pháp bảo bên trong v ă n g lên nơi đây vốn là vì tạ ứng thanh tam đại gia chủ mà chú tâm chuẩn bị chính ngươi ngu xuẩn mà đến thay bọn hắn ngăn cản tử kiếp chẳng thể trách người khác lấy tiêu vũ pháp lực tại tăng thêm ấm trung tiên phối hợp trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thi triển trận này một lần tri lực tiêu tiêu vũ kế hoạch, nhượng tiêu rất vũ là t ứ lợi ậ n Tiểu tử, k hại ô n g tốt. ứng thanh quả nhưng nhiều nhất có thể đối phó kim đan kỳ tột cùng tồn tại mà thôi bất kỳ một cái nào lục phẩm nguyên anh kỳ tồn tại đều có thể lấy mạng của hắn nha làm gì ngẩn ra chạy mau nha người này giao cho ta xử lý ấm trung tiên buồn dầu hét lớn một tiếng đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên chạy mau ngàn b ạ n phải kiên trì lên cầu so tiêu vũ mắng to một câu lập tức vừa nhảy ra a năm mở cửa trong n g á y mắt tiêu vũ đột nhiên bay ra một cái bóng hình x i n h đẹp cũng bị tiêu vũ đánh bay ra ngoài xem xét lại là lý nhất mặt tại cửa ra vào c h ầ n trở cũng không có chú ý mới bị tiêu vũ đụng bay ra ngoài dưới sự kinh hãi tiêu vũ đưa tay trộm một cái lập tức đem lý nhất mặt bắt trở về ôm vào trong n ự c đừng động lý nhất mặt bị đụng bay đổ không quan trọng tiêu vũ thế mà đem nàng ôm vào trong ngực nàng cũng không vậy tiêu vũ đành phải hét lớn một tiếng ngươi một cái tật b à n đường không tới sớm không tới trễ hết lần này tới lần khác lúc này tới sáu không phải quấy rối sao n g ư ơ i n g ư ơ i lý nhất mà ạ tức giận nàng lo lắng tiêu vũ thương thế lúc này mới nhịn không được đến đây không nghĩ tới tiêu vũ đã sớm không sao còn như thế lỗ mãng ngâm miệng lão tử đang chạy trốn chết đâu lúc này tiêu vũ không lo được cái gì cũng không dám đem nàng bỏ lại đành phải mang theo nàng cấp tốc mà chạy tạo ứ n thanh ba người là quyết tâm muốn giết tiêu vũ cho nên chuyện này tự nhiên tiền mật tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện càng không thể để cho người ta ngụ ý bọn hắn bằng không thần bộ ti nhất định không thà cho bọn hắn cho nên tiêu vũ đành phải mang đi lý nhất m ạ t vạn nhất bọn hắn đuổi theo nảy sinh một chút á c đ ộ c đem lý nhất m ạ t cũng làm rơi mất tiêu thật là khóc đều không mà tiêu vũ người mang thiên mạch thần kiếm quyết lại là thần bộ ti đặc s ứ bọn hắn cũng rằm giết một cái l y ra đời thứ ba lại có l ự c uy hiếp đặc mệnh lý nhất m ạ t s ứ n g sở vội vàng cảm giác quả nhiên cảm thấy ba cỗ cực kỳ to lớn khí tức hướng về tiêu vũ vị trí chạy nhanh đến tốc độ thật nhanh đừng con mẹ nó đoán nhất định là tạ ứng thanh cái này lao tà mao bọn họ là có chủ tâm giết ta ngươi lúc này tới làm gì nha ba người nếu là muốn giết tiêu vũ đương nhiên sẽ không lấy diện mạo vốn có khí tức xuất hiện lý nhất mặt đi cảm giác có tác dụng chó gì rất nhanh tiêu vũ cùng lý nhất mặt liền bay ra tiểu chấn sau lưng ba cỗ khí tức cực lớn một mực theo đuổi không bỏ càng ngày càng gần tiêu vũ dù là thi triển lục đạo luân hồi bước cũng không cách nào so sánh được lục phẩm cảnh giới nguyên anh kỳ tốc độ hướng bên trái đi thẳng bên kia là đại phần núi một chỗ cực kỳ q u dị nguyên thủy sân mạch chúng ta có lẽ có thể thu được cơ hội thờ dốc như tiêu vũ nói tới thực sự là t ạ ứng thanh đám người lời nói cái k i a tiêu vũ lần này thật nguy hiểm trở về lý ra con đường bị phong đành phải thay chỗ chính là nàng cũng phải đi theo tiêu vũ xui xẻo hoàn toàn chính xác tới không phải lúc hảo tiêu vũ điểm một chút lập tức thay đổi phương hướng ngươi không cần phi hành nhanh chóng đem pháp lực d ố c vào trong cơ thể của ta không phải tiêu vũ xem thường lý nhất mạng chỉ có thiên tài bảng trước mười nhân vật mới có thể cùng nguyên anh kỳ tồn tại đối đầu mấy chiêu bây giờ trọng yếu nhất chính là muốn bảo tồn tiêu vũ thực lực hảo sống chết trước mắt lý nhất m ạ t đương nhiên sẽ không đang cáo kỉnh lập tức ôm lấy tiêu vũ lòng bàn tay pháp lực chậm rãi rót vào tiêu vũ thể nội không ngừng truy đuổi bên trong tiêu vũ hai người sắp bị đổi kịp thời điểm đột nhiên nhìn thấy một tòa mây mù nhiễu k h í tức quỷ dị vô tận rừng rậm thế nhưng là sau lưng ba người tựa hồ sẽ không cho tiêu vũ xông vào rừng rậm cơ hội nha tạ ứng thanh thôn công cận quý như thường sáu ba người các ngươi lao cẩu tiểu ra hôm nay nếu không chết nhất định giết sạch các ngươi tam tộc cả nhà chó gà không tha tiêu vũ tâm tư trong nháy mắt chuyện nhất thiết phải xông vào cái này đại phật núi bên trong mới có thể có cơ hội sống só vừa nói xong ba nhà chấn tộc chi bảo tam đ ạ i tuyệt phẩm bảo khí đột nhiên xuất hiện ở trong tay đầu ngón tay khai động lập tức hướng ba phương hướng đánh ra ngoài đáng chết tiểu tặc thấy vậy áo đen che mặt thay đổi tu vi hơi thở tạ ứng thanh ba người tức g i ậ n đến là g i ậ n dữ không thôi tiêu vũ hung á t nha vì đổi lấy cơ hội chạy trốn vậy mà nguyện ý đem thật vất vả đoạt được c h í bảo cho bỏ qua để bọn hắn ba người bởi vì pháp bảo mà tạm thời từ bỏ truy sát hai người các ngươi đi lấy bảo ta tới quấn lấy hắn tiêu vũ thông minh tàn nhẫn quyết đoán nhưng tạ ứng thanh cũng không yếu lập tức nhìn thấu liêu tiêu vũ mục đích hơn nữa lập tức quyết đoán chỉ là một kiện tuyệt phẩm bảo khí vạn vạn không sánh được tiêu vũ dù là tạ g i a bảo vật sẽ di thất hắn cũng muốn trước hết giết liêu tiêu vũ tạ g i a cùng tiêu vũ kết thủ kết o á n đã sâu gần như không thể điều tiết tại tăng thêm tiêu vũ thân p h ậ n b á tuyệt thiên hạ thiên phú nếu không thừa dịp nó nặng thương mà đem hắn diệt trừ sau này tạ g i a nhất định diệt bây giờ bóp chết thiên tài có lẽ sẽ chọc giận thần bộ ti nhưng tạ g i a còn có cơ hội thần bộ ti cũng sẽ không dễ dàng đem tạ ra diệt tộc nhưng b n g tha tiêu vũ mặc cho trưởng thành mới một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có lao tặc xem như ngươi lợi hại tạ ứng thanh không hổ là một phương đại lão chủ trì thế ra nhiều năm nhân vật quả nhiên tâm tư k í náo đ làm việc chú đáo chặt chẽ tuyệt phẩm bảo khí đều không thể g i a o động hắn đánh giết mình tâm tư đủ h u n g ác chu tiên và kiếm bất quá tôn công c ậ n quý như gió truy pháp bảo đi tiêu vũ đã lập tức gáp lực lần giảm lập tức đem chu tiên bản m ệ n h thần thông thi triển đi ra trong n g á y mắt vô số kế i quang xông thẳng tạ ứng thanh t i ể u nhi c h ư ơ n g quồng để mặt lại tiêu vũ thần thông là lợi hại nhưng tạ ứng thanh cũng không phải bình thường nguyên anh kỳ hắn cũng là từ thiên tài dần dần tinh tiến mà ngồi trên chức gia chủ hết lớn một tiếng lập tức một trưởng vô g a tiêu vũ thần thông mặc dù lợi hại nhưng tạ ứng thanh căn bản vốn không sợ không thể ngăn trở c h ụ t vào tiêu vũ thiên viêm tình thế tiêu vũ thực tình coi thường một nhà này c h i chủ lập tức đem cường đại nhất hỏa hệ thần thông thi triển đi ra nhìn hắn như thế nào c h à o quả nhiên tạ ứng thanh không còn dám vận mạnh lập tức bị ngăn cản thu là chi nhận bất quá tạ ứng thanh cũng không phải không có cách nào bàn tay khé động năm ngón tay rối ra đột nhiên lấy trưởng vì đau lập tức bổ xuống tiêu vũ thiên viêm tình thế trong nháy mắt bị cắt chém trở thành hai nửa hơn nữa một chiêu này chi lực còn chưa thối lui xông thẳng tiêu vũ chém giết mà đến kiếm lôi hộ thân ẩn ẩn nhất, nhất, nhất, nhất kích được như ý tạ ứng thanh lập tức đuổi theo nhưng không có phát hiện tiêu vũ cùng lý nhất mạt dấu vết tìm kiếm khắp nơi cảm hứng cũng không thu hoạch đáng chết chẳng lẽ là sát thủ chu tiên ẩn nấp thần thông quy nguyên huyền pháp một lát sau tạ ứng thanh đột nhiên cả kinh rốt cuộc hiểu rõ là chuyện gì xảy ra thập đại sát thủ người người am hiểu ẩn nạp thuật đặc biệt là chu tiên quy nguyên huyết pháp không chỉ có thể ẩn nấp thân hình khí tức còn có thể ngụy trang ẩn thân tại bất kỳ địa phương nào cái này trong rừng càng là khắp nơi đều có thể giấu 263-263 h à n g phục sát thủ bốn canh không sai tiêu vũ bị đánh rơi rừng rậm sau đó liền lập tức thi t r i ể n ra quy nguyên huyết pháp cùng toàn bộ rừng rậm đem kết hợp giấu thân hình khí tức mạnh như tạ ứng thanh cũng không thể dễ dàng phát hiện ẩn nút tiêu vũ lý nhất mạn cũng tâm tình thần trường bởi vì tạ ứng thanh liền tại bọn hắn bên cạnh bất quá mấy bước khoảng cách mà thôi có câu nói là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất tiêu vũ sau khi rơi xuống cũng không có trốn xa mà là ngay tại chỗ ẩn tàng làm như vậy rất nguy hiểm nhưng đang ra đánh cực như bị tạ ứng thanh gắt gao cắn mới chính thức nguy hiểm bất quá tạ ứng thanh người này thật mẹ nó không tốt lừa gạt h á n tự hồ không tin tiêu vũ đã trốn xa ngay tại chỗ tinh tế điều tra tìm kiếm h á n tại chỗ bất động tìm kiếm nhuộn tiêu vũ một trái tim bịch bịch nhảy không ngừng rất là khẩn trương nhưng chân chính nhuộn tiêu vũ tâm tình k h o á động là là lý nhất m ạ n nàng cũng sẽ không ẩn nấp thần thông tiêu vũ đành phải ôm chặt lấy nàng nhường thần thông sức mạnh đem hai người triệt để che giấu lớn như vậy cái mỹ nhân ôm cái kia có thể không kích động nha nhưng mà lý nhất m ạ t tâm tình so tiêu vũ càng kích động cực may thần thông có thể che giấu khí tức động tĩnh bằng không sớm phát hiện Úc! trong sự kích động tiêu vũ đột nhiên phát hiện lý nhất m ạ t đối với mình cũng không có cái gì c ă m hận ngoại trừ ngượng ngùng bên ngoài tràn đầy cũng là lo nghĩ nay liền nhượng tiêu vũ tương đối kỳ quái tất nhiên không hận chính mình còn như thế lo lắng vì cái gì tại trên thỏ yến tuyệt tình như vậy còn đâm chính mình một kiếm đâu càng nghĩ tiêu vũ càng thấy được không hiểu nữ nhân giờ k h ắ c này tiêu vũ thật muốn biết nàng đến cùng muốn như vậy khỏe miệng k h ẽ động đột nhiên hướng về lý nhất m ạ t khỏe miệng hôm tới phanh phanh trong chấp nhóm này lý nhất m ạ t một trái tim triệt để kích động đứng lên có thể nàng cũng không dám lên tiếng lại không dám phản kháng vạn nhất có động t í n h gì đưa tới t ạ ứng thanh chú ý của vậy thì xong đời thế nhưng là cứ như vậy bị tiêu vũ khi dễ nàng cũng rất không cam tâm cũng rất tức giận càng không có nghĩ tới tiêu vũ ở thời điểm này lại còn muốn tâm tư làm loạn khó trách sẽ trêu chọc nhiều nữ nhân như vậy nhưng mà chờ tiêu vũ thật sự hôn đến nàng khỏe miệm một khỏa nàng giống như bị cái hôn này hòa tan đồng dạng thậm chí có loại muốn về ứng xúc động đây là một loại nàng chưa bao giờ cảm giác được kỳ dị cảm giác căn bản không thể chính mình nô、no, n、no, g ô nô、no. loại phản ứng này rõ ràng là nguyện ý tiêu vũ lại không lo nghĩ lập tức một hôn sâu đậm h ô n lên một sát na này lý nhất m ạ t hoàn toàn bị hòa tan hai tay không kiềm hãm được ôm chặt tiêu vũ có lẽ nguy cơ sinh tử bầu không khí đích s á c có thể để cho người ta biểu lộ chỗ sâu nhất cảm tình lạnh như lý nhất mặt bây giờ cũng không cách nào cự tuyệt lẽ nào lại như vậy hai người vong tình một hôn ta ứng thanh khó mà tìm được tức g i ậ n đến mãnh liệt khé động một c ỗ lực lượng khổng lồ lấy hắn làm trung tâm mãnh liệt xung kích ra ngoài khó mà phát hiện nhưng sức mạnh cuối cùng tránh không khỏi a đáng chết thấy vậy tiêu vũ hoảng hốt không thôi tại không lo được cái gì chuyện nam nữ lập tức lấy thân thể của mình ngăn trở lý n h ấ t m ạ n để cho nàng miễn thu xung kích tiêu vũ biết tạ ứng thanh là ở thăm dò chỉ cần kháng chủ hắn một cách này tạ ứng nên tất nhiên sẽ cho rằng tiêu vũ đã hướng về phía trước chạy trốn đây mới là tiêu vũ đánh cược thanh này thời khắc mấu chốt tạ ứng thanh sức mạnh trong nháy mắt mà phát lập tức đối với phụ cận rừng rậm tạo thành khó mà ma diện hủy hoại tiêu vũ sau lưng của lập tức bị đánh trúng một ngụm máu tươi lập tức dâng lên nhưng tiêu vũ lại cứng rắn n u ố t xuống một mặt mỉm cười nhìn lý n h ấ t m ạ n đáng hận tiểu tặc khổng lồ như thế sức mạnh khuyết tán ra cũng không có tìm được tiêu vũ hai người tạ ứng thanh nổi giận gầm lên một tiếng lập tức hướng phía trước đuổi theo hai người cuối cùng bông lỏng một hơi tiêu vũ một ngụm máu tươi rốt cục vẫn là phú tới Quy nguyên huyến pháp thần thông, cũng kiên không đi xuống. Tạ thanh láo tặc pháp trì lần nữa thi triển quy nguyên huyễn pháp hướng bên tay trái vị trí cấp tốc bỏ chạy lấy thần thông một phen bỏ chạy phía sau tiêu vũ rốt cục vẫn là không kiên trì nổi không thể không ngừng lại quy nguyên huyễn pháp dễ dùng nhưng tiêu hao pháp lực quá lớn hơn nữa tiêu vũ vốn là có thương tại người liên tục tiếp nhận tạ ứng thanh hai lần công kích vẫn là bị bị thương không nhẹ liền ở đây nghỉ ngơi một chút ta giúp ngươi c h ữ a thương lý nhất mặt lo lắng tiêu vũ nhộn tiêu vũ sau khi ngồi xuống lập tức đem chính mình kìm đan bản nguyên trí lực rót vào tiêu vũ thể nội lần trước tại phượng khê thôn lý nhất mặt trong lúc vô tình làm bị thương liêu tiêu vũ muốn cứu người lại thúc thủ vô sách trở về phía sau nàng chuyên môn đi tìm sách thuốc đã học được võ giả ở giữa phải làm thế nào c h ữ a thương tập b a n ư ơ n g tại trên thọ yến ngươi vì cái gì xấu tiêu vũ vận chuyển pháp lực c h ữ a thương lại nhịn không được hỏi thăm nhưng lý nhất m ạ t không muốn trả lời lập tức dự định ngươi hôm nay nếu có thể sống sót đang nói vấn đề này không muộn nhanh chóng c h ữ a thương xem ra đem lý nhất mặt mang đi đối với tiêu vũ mà nói cũng không phải liên lụy mà là một cái trợ lực kim đan của nàng bản nguyên chi lực nhượng tiêu vũ thương thế pháp lực đều cấp tốc h ô i phục sau đó không lâu tiêu vũ tình huống có chỗ chuyển tốt ẩm trung tiên lại đột nhiên mở miệng không tốt có một người hướng chúng ta bên này mà đến nhìn thân hình hẳn là tôn gia gia chủ tôn công cần đáng chết nhanh như vậy tiêu vũ biết nhất định là tạ ứng thanh không có tìm được tiêu vũ sợ tiêu vũ nào thoát cho nên ba người chia ra ba đường tìm kiếm tiêu vũ không cần khẩn trương cái này tôn công cần so với tạ ứng thanh tới nói yếu đến quá xa hai người các ngươi hợp lực tại tăng thêm lão phu chuẩn bị lễ vật hoàn toàn có thể giết hắn ẩm trung tiên hơi hơi chỉ là chiến đấu cùng một chỗ còn lại hai người tất nhiên sẽ cấp tốc cảm dắt tới suy nghĩ trước tiên trừ người này vậy thì nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết mới có cơ hội thoát khỏi hảo kệ con mẹ hàn chứ tiêu vũ đã cảm thấy luyện yêu hồ bên trong biến hóa đệ nhất sát thủ yến vô mệnh đã bị ấm trung tiên lấy bí pháp đã k h ô n g chế đây chính là một đại đòn sát thủ nha hơn nữa cái kia trôi h ắ c kiếm thế nhưng là đồ tốt nha tiến công vô thanh vô t ứ c uy lực vô cùng lớn có thể so với bảo khí cũng không biết là làm bằng vật liệu gì cùng bình thường pháp bảo không giống nhau một lát sau lục phẩm nguyên anh kỳ tôn ra giá chủ tôn công cẩn liền rơi xuống p ụ cận tinh tế cha tìm tiêu vũ dấu vết để lại tôn công c ẩ n ngươi ở đây tìm tiểu ra sao tiểu vũ mỉm cười đột nhiên nhảy lên đứng ở tôn công c ẩ n trước mặt tiểu tặc ngươi dám xuất hiện tôn công c ẩ n c ũ n g áo đen che mặt nhưng bốn bề vắng lặng cũng không để ý nói chuyện rất trực tiếp ha ha có gì không dám tiểu vũ nhắc trận cười to nếu như không xuất hiện giết thế nào ngươi đây ha ha ha ha giết ta chê cười ngay vậy tôn công c ẩ n lập tức phá lên cười họ tiêu tiểu tặc chỉ bằng ngươi cũng giết được ta lý ra nha đầu không gặp người là muốn trong bóng tối đánh len sao ôi thông minh tất nhiên đón được vậy thì đi chết đi ngư đồ bị vật trần tiêu vũ là gấp đang khi nói chuyện đầu ngón tay khẽ động bốn chuôi ấm trung tiên luyện chế thiên mạch chi kiếm lập tức thi triển đi ra vô c h i tiểu bối côn vọng tôn công cần hoàn toàn chính xác không bằng tạ ứng thanh nhưng một trưởng bộc phát vẫn có thể ngăn cản tiêu vũ công kích tất nhiên tìm được tiêu vũ còn biết lý nhất m ạ t sẽ đánh lén hắn tự nhiên muốn có lưu chỗ trống dù sao lý nhất m ạ t tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng vô cùng lợi hại trừ thiên tài bảng trước mười nhân vật bên ngoài cơ hồ không có đối thủ bốn kiếm hợp nhất tiêu vũ tựa hồ rất gấp muốn vì lý nhất mặt sáng tạo cơ hội lập tức bốn kiếm hợp nhất toàn lực b ộ c phát lượng lao tặc đi chết thấy vậy âm thầm lý nhất m ạ t lập đột nhiên từ tiêu vũ sau lưng một c à n g mà ra, cựu thiên thanh long mãnh liệt khé động cùng tiêu vũ hợp lực tiến công vô c h i tiểu nhi cứ như vậy lạnh lén cũng gọi lạnh lén lý nhất m ạ t quả nhiên giấu ở tiêu vũ thân thủ tôn công cẩn khinh thường nở nụ cười đột nhiên liên tiếp lui về phía sau cổ tay liên tục phiên động phía sau cùng nhau đánh ra tiêu vũ cùng lý nhất m ạ t công kích lập tức bị ngăn cản vô luận hai người như thế nào tiến công tôn công cẩn đều không nhúc nhích tí nào thấy tình cảnh này tôn công cẩn lập tức phá lên cười họ tiêu mặc cho ngơi hoành hành bá đạo hôm nay vẫn là quá mức khinh thường chắc chắn phải chết phải không tiêu vũ đột nhiên khỏe miệng một phát cười nhạt một cái đạo ngươi xem đằng sau kinh hỷ không hừ ngươi nghĩ lửa gần năm tôn công cần biết tiêu vũ quỷ dị ưa thích hy hoài âm mưu hắn hoàn toàn không tin nhưng lời còn không nói gì lập tức lòng sinh nguy cơ nhìn lại một thanh hắc kiếm đột nhiên xuyên thẳng phía sau lưng bây giờ hắn mới hiểu được tiêu vũ an bài lý nhất mặt đánh lén bất quá là cố ý q u a loa nhường hắn phất l ở mà thôi chân chính đánh lén tại hắn sau lưng một chơi một vực hộ thân đội bất quá gia chủ chính là gia chủ có thủ đoạn tâm tư cũng đủ t ầ n sâu thời khác nguy cơ thường thường có thể trầm tĩnh một mặt hạ phẩm đạo khí h ộ thân đột đột nhiên xuất hiện t i ế n vô mạng nhất kích lập tức bị ngăn cản nhưng tiền hậu giáp kích sức mạnh vẫn là để tôn công cần thân thể chấn động thế vậy lý nhất mà khiếp sợ không thôi tiêu vũ phía trước nói sẽ có người chân chính đánh lén tôn công cần nàng chỉ cần giả bộ một chút chính là không nghĩ tới lại là thật sự nhưng nàng không nghĩ tới tôn công cần lại có đạo khí bực này trí bảo tương tiêu vũ an bài đánh lén ngăn cản tiêu tiểu tặc ngươi thế mà đón mua h ế n vô mệnh tôn công cần mới thật sự là chấn kinh hắc kiếm xuất hiện thời điểm hắn thì biết rõ bất quá ngươi vẫn là xem nhẹ thế gia gia chủ ngươi là g i ế t t a không được phải không nhưng mà tiêu vũ mặc dù ngoài ý mớn nhưng cũng không từ bỏ bởi vì đánh lén sau đó còn có đánh lén hắn còn có chân chính đòn sát thủ không ra kinh thiên nhất kiếm phá yến vô mệnh mặc dù thất bại nhưng là nhường tôn công cần chỉ có lực lượng chống lại tiêu vũ đột nhiên từ bỏ ngự kiếm lập tức đem thần t h ô n g phát huy ra cước ép xung kích hai trăm sáu mươi b ố chương hai trăm sáu mươi b ố kế thành thoát đi không thể không nói tiêu vũ cùng yến vô mệnh hai người thực tình tương đại tại tăng thêm một cái lý nhất m ạ n lục phẩm tu vi tôn công cần lấy đạo khí tương trợ vậy mà chỉ có lực lượng chống lại tiêu vũ đột nhiên bỏ qua pháp bảo đội dùng thần thông càng làm cho tôn công c ẩ n chấn kinh luôn cảm giác tiêu vũ có quỷ sẽ không đơn giản như vậy bạch hồ hộ thân bất quá hắn không kịp nghĩ nhiều lập tức đem chính mình thủ hộ pháp thuật thi triển đi ra toàn phương vị ngăn cản ba người này ba người hợp lực hắn khó mà chém giết tiêu vũ nhưng mà tiêu vũ muốn giết hắn cũng không khả năng điểm này tự tin tôn công c ẩ n vẫn phải có và không dựa vào cái gì xưng là nguyên anh kỳ tu sĩ đâu phức phức nhưng mà tôn công cần tự tin vẫn chưa tới ba giây đột nhiên từng tiếng kiếm vào cơ thể phốc thanh âm lập tức vắng lên thấy vậy lý nhất mặt cũng lớn vì trấn kinh tiêu vũ từ bỏ cũng không có thi triển bốn thanh kiếm vậy mà đột nhiên phá hết tôn công cần thần t h ô n g nhao nhao đâm vào tôn công cần thể nội cái này cái này sao có thể phốc phốc phốc năm đây không có khả năng tôn công cần vạn vạn không thể tin được hoàn toàn có thể chống lại hắn tại sao đột nhiên bị bốn thanh không người thúc giục kiếm mà phá mất cơ thể đâm vào thân thể của hắn đâu không có gì không thể nào thu bốn thanh kiếm phía trên bám vào thế nhưng là âm t r u tiên một cái sống trên vạn năm theo ô n g tiêu vũ hét lớn một tiếng bốn kiếm thu hồi một cái to như nắm tay giống như đứa trẻ sơ sinh vậy tồn tại lập tức bị mang ra ngoài thứ này chính là lục phẩm tu sĩ trọng yếu nhất nguyên anh cũng là tu sĩ sinh mạng thứ hai chính là từ kim đan phá kén thành bướm mà xuất hiện đồ vật là chạy trốn lời nói vô cùng hậu hoạn vung tay lên tiêu vũ lập tức thu bốn kiếm ấm nhưng mà tiêu vũ không có nhường hắn có nói cơ hội lập tức một ngón tay lấy hắn tính mệnh sau đó đem hắn hạ phẩm đạo khí một trời một vực hộ thân độn cùng với cổ tay không gian vòng tay một chảo lập tức mang theo lý nhất mạt phi thân mà đi tiến vô mệnh bị ấm trung tiên không chế cũng lập tức mà đi ba người vừa đi hai thân ảnh cấp tốc bông xuống xem xét tôn công cần chết đến mức không thể chết thêm liền nguyễn anh p h á p bảo đều đã mất đi d o a đến sắc mặt biến đổi lớn bọn hắn cảm thấy động tĩnh mà chạy tới thời gian bất quá mất một lúc mà thôi thời gian ngắn như vậy đường đường nhất gia c h i chủ lục phẩm nguyên anh kỳ tôn công cần t ự n h i ê n bị ngược sát tựa hồ liền phản kích tự bạo cũng không có liền chết đơn giản không thể tưởng tượng nổi nha tôn công cần tên là công cần chính là tự so tam quốc đông ngô đại đô đốc chu công cần mà tự dứt c h i danh tôn công cần hoàn toàn chính xác tài trí l ạ thường mà tôn gia tại tôn công cần kinh doanh phía dưới hoàn toàn chính xác thế lực lên nhanh như thế một nhân vật lợi hại tư nhân bị ngược sát quý như thường đều sợ t ạ huynh cái này vậy phải làm sao bây giờ không có lựa chọn nhất thiết phải giết chết tiêu vũ chấm dứt hậu hoạn tạ ứng thanh cũng mười p h ầ n n g o à i ý muốn tuyệt đối không ngờ rằng nha nguyên anh kỳ thủ đoạn quỷ dị khó lường nhưng tôn công cẩn tựa hồ không có thi triển đi ra liền bị giết hoàn toàn chính xác đáng sợ q u i gì? có thể có thể tiêu vũ người này quá mức âm hiểm liền tôn huynh đều bị, bị giết rơi mất quý như thường tu vi so với tôn công cẩn mạnh một chút nhưng trí kế tuyệt đối không bằng tôn công cẩn hắn có thể giết chết tôn huynh chỉ sợ còn có bí mật không muốn người biết nha quý huynh không cần sợ người ta không muốn tạo ý nị vẹn để đ ặ sần tiêu tặc liền không có cơ hội ám toán người ta t ạ ứng thanh tâm tư cấp tốc chuyển biến nếu như ta đoán không lầm hắn nhất định là âm thầm đánh lén mới giết tôn huynh người ta đồng thời hành động hắn không có cơ hội từng cái đánh tan chắc chắn không phải ta hai người đối thủ tốt h ta hết thầy đều dựa dưỡng tạo huynh thời khắc này quý như thường vô cùng hối hận bởi vì một kiện tuyệt phẩm b ả o khí mà đến truy sát tiêu vũ tất nhiên lên phải thuyền giặc hắn mặc dù sợ nhưng là đành phải đâm lao phải theo lao truy tiểu tặc liền lẫn tổn thương mặc dù ám toán tôn huynh chắc chắn cũng bị thương nặng đã không đủ căn cứ tiêu vũ càng là lợi hại thì càng kiên định tạ ứng thanh giết hắn tri tâm thế nhưng là tiêu vũ có quy nguyên huyễn pháp ẩ n tàng bộ dạng tạ ứng thanh hai người đến c h ầ m một bước muốn tìm ra tiêu vũ cũng không dễ dàng cục diện lập tức trở nên ràng co tiêu vũ cùng lý nhất mặt ở phía trước trốn tạ ứng thanh hai người ở phía sau căn cứ vào dấu vết để lại cắn chặt không thả nếu không phải trong rừng dễ dàng cho ẩn t à n g tiêu vũ ba người sớm đã bị đuổi kịp trốn được càng lâu tiêu vũ tiêu hao liền càng lớn nguy hiểm cũng liền cách càng gần tiêu vũ lập tức cùng ấm trung tiên câu thông lao giả làm sao bây giờ hai cái này lao nhi học thông minh k như như h một, một, có có một lát sau ấm trung tiên có chút trọng đạo bây giờ biện pháp duy nhất chính là ngươi ta hợp lực mở ra luyện yêu hồ lối vào để cho ngươi cùng lý nha đầu tiến vô mệnh tiến vào pháp bảo thế giới tranh né chỉ là đã như thế lý nha đầu liền biết ngươi tất cả bí mật lấy t ạ ứng thanh kiến thức có lẽ còn có thể phát hiện luyện yêu hồ tồn tại hắn như phát hiện hậu quả kia khó mà lường được ta có cái nghi vấn ta đều tiến nhập pháp bảo như thế nào trốn qua tiêu vũ mặc dù đã có thể sử dụng luyện yêu hồ nhưng đối với đẳng cấp này pháp bảo vẫn là không ă n ý bất quá cái này đích sắc là một cái biện pháp mở ra cửa vào s o t h i triển nhược t h ú y thiên hà đại trận muốn nhẹ nhõm nhiều đơn giản luyện yêu hồ chính là vô thượng pháp bảo không phải bình thường đạo khí có thể so sánh mà nếu n h ữ n không gian đồng dạng giấu ở phương này hư không không bị bất luận kẻ nào phát hiện ẩm trung tiên lập tức nói chờ bọn hắn tìm không được ngươi tự nhiên sẽ rời đi đến lúc đó tự nhiên có thể chạy khỏi chầu trời hảo đánh cược một lần a ngay vậy tiêu vũ lại không lo lắng cũng không có lựa chọn khác lý nhất mặt đã là nữ nhân của hắn tin tưởng sẽ không hại tiêu vũ để cho nàng biết cũng vấn đề không lớn dừng lại tất h nhiên quyết định tiêu vũ không trần c h ờ chút nào lập tức dừng lại luyện yêu hồ cũng lập tức xuất hiện ở tiêu vũ trong tay lý nhất mặt không hiểu lúc đột nhiên nhìn thấy tiêu vũ bất đánh gây nắm vút pháp quyết một cỗ cái thế khí tức quỷ dị lập tức từ tiêu vũ trong tay trong bầu khuyết tán đi ra nho nhỏ trí ấm cùng n lớn lên. Sau đó, ấm lên cái nắp động, mạnh thượng nhiên g cấp tốc cái cỗ sức ấm phát, một đột Sau tiêu đó, khẽ vô bục kéo một thời gian tạ ứng thanh quý như thường hai người cũng cảm thấy cỗ này vô thượng p h á p bảo khí tức cả kinh mánh liệt đuổi theo nhưng bọn hắn đổi tới p h á p bảo khí tức đồng loạt biến mất thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng tạ tạ huynh vừa mới đó là cái gì khí tức như thường quỷ dị khổng lồ hai người liên thủ tìm kiếm cũng không thu hoạch quý như thường vội vàng họ tham họ tiêu này tiệu tặc cứ như vậy biến mất đến cùng chuyện như vậy nha không biết tạ ứng thanh lắc lắc một môn bí pháp đột nhiên thi triển đi ra toàn phương vị thăm dò nơi này khí tức tự hồ nghĩ suy tính phát sinh bông t h à cái gì nguyên anh kỷ xem như chân chính bước vào tu chân đ ị a đường có thể duy trì n ụ c thân phi hành như tiêu vũ nhất giống như mượn nhờ pháp bảo thậm chí có thể thời gian dài phi hành pháp thuật thần thông pháp lực đều tiến vào một cái mới tinh giai đoạn vùng đan điện nguyên anh càng là thần diệu l ạ thường có thể câu thông t i ê n địa thôi diễn vạn vật tri thủy chuyển cuối cùng thậm chí có thể thần du thái hư tìm mịt mở đại la chi đạo sau một lúc lâu tạ ứng thanh đột nhiên kinh hãi đột nhiên phun một mụt máu tươi đi ra tạo huynh bị phản Thế như thường h quý vậy, bị vệ. ả n không không không thần ổn, không đoán g gì. hốt thôi. Khu khu, Bất tâm bất một việc cái không chú ý, mới quá có, có chú bị là ý, s ứng c m ạ h phản thôi. n vệ mà、thôi. Tạ ứ thanh khoát tay á o rất là khiếp sợ mở miệng thật quỷ dị nhân vật còn mạnh mẽ hơn vậy mà suýt chút nữa d ụ phát tâm ma của ta nếu như ta đoán không sai tiêu tặc nhất định là đã trốn vào cái gì vô thượng pháp bảo bên trong cái kia vậy chúng ta còn không trốn nghe vậy quý như thường lập tức toát ra mồ hôi lạnh không tiểu tặc chỉ có tứ phẩm tu vi cảnh giới đây là không thể nghi ngờ bực này tu vi cho dù là tuyệt phẩm bảo khí b y lực hắn đều không cách nào toàn bộ phát huy thống chi là vô thượng trí bảo tạ ứng thanh thần sắc vừa vạn tư phản quý huynh đây chính là hai nhà chúng ta tuyệt thế cơ hội tốt nha hai người chúng ta hẳn là nhanh c h ó n g triệu tập gia tộc đỉnh tiêm cao thủ đến đây ô m c â y l ợ i thỏ trốn không cách nào phát bảo người ta tự nhiên không làm gì được thậm chí tìm khắp không đến dấu vết nhưng hắn sớm muộn xuất hiện vừa xuất hiện chính là chúng ta hai nhà cướp đoạt vô thượng trí bảo cơ hội trời cho nha hai trăm sáu mươi lăm chương hai trăm sáu mươi lăm mạnh luyện thần thông cầu so tạ ứng thanh mà nói tiêu vũ tại luyện yêu hồ thế giới bên trong nghe cũng rõ ràng là gì người này thực sự là tâm tư như vực sâu lão phu đều xem nhẹ hắn ấm trung tiên nổi lơ lửng thân hành cũng vô cùng ngoài ý mớn bây giờ không có nghĩ đến tạ ứng thanh vậy mà khám phá tính toán của hắn làm sao bây giờ tiêu vũ ra gấp gáp rồi bây giờ giết ra ngoài có lẽ còn có một hai điểm cơ hội trốn được tính mệnh nhưng bọn hắn ba người tất có tổn thương chờ hai nhà đỉnh tiêm cao thủ tụ tập hai nhà lao ra tử đến đây vậy thì thật là lên trời không đường xuống đất không cửa tạ ra quý ra cách nơi này bao xa ấm trung tiên cũng biết tình huống nguy cơ lập tức nhìn về phía lý nhất mạn a a a tiêu vũ đụng đụng lý nhất mạn lý nhất mạn mới hồi phục tinh thần lại tạ ra quý ra cùng ta lý ra ở vào một hình tam giác vị trí cùng ở tại đông nam phía khu lại cách nhau rất xa trong đêm đi máy bay sáng sớm ngày mai nhưng đến như lái xe chậm nhất ngày mai chạm vào tối có thể chống đỡ cản rừng ậ m ta cá là hai nhà vệ binh nhất định sẽ không đi máy bay mà sẽ bí mật đến đây cho nên chúng ta có thời gian có thể l i ề u mạng một ta Ông trung tiên lập tức vui mừng đánh giết tôn công cẩn lấy được hắn nguyên anh thế nhưng là tuyệt thế trí bảo đủ để cho ba người các ngươi công lực đại tăng nếu như bọn hắn đi máy bay đâu tiêu vũ nhất s ư ớ n g sở lập tức nói tuyệt đối sẽ không ngươi làm lý nha đầu ra ra là chết sao trên trấn x ả ra chiến đấu tôn nữ đều không thấy hắn sao lại không biết Ông trung tiên rất khẳng định nói hai nhà cao thủ ra hết tin tức ha có thể lừa gạt được khi đó xui xẻo thế nhưng là tạ quý hai nhà tạ ứng thanh không có ngu như vậy chỉ tiếc phát bảo trong thế giới cùng ngăn cách ngoại giới điện thoại không dùng được hảo nghe lời ngươi làm thế nào tiêu vũ tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy ấm trung tiên mà nói có đạo lý tiêu vũ tại trên thỏ hiến náo lớn như vậy thần bộ ti sao lại không biết tại tăng thêm vị dị lý thiết quân tạ ứng thanh nhất định không dám q u a trường chỉ có thể bí mật làm việc ngươi là luyện yêu hồ chủ nhân n h ư ợ c thủy thiên hà sẽ không tổn thương ngươi ngược lại sẽ giúp ngươi ngươi vào trong đó l u y ệ n t h ể ta lấy nguyên anh bản nguyên giúp ngươi cưng ép ngưng kết cuối cùng ba môn thần thông ấm trung tiên lập tức nói lý nha đầu ngươi hấp thu nguyên anh trí lực đột phá kim đan cảnh giới đỉnh cao hiến vô mệnh g ã có thể cùng hấp thu tranh thủ đan phá hoa anh hắn ế t t là sư phụ ta ấm trung tiên vân gia vẫn muốn biết sau lương ta nhân chính là hắn hắn hắn là khí linh lý nhất mạn xuất sinh thế i a biết rất nhiều thứ truyền thuyết chỉ có tuyệt phẩm đạo khí tồn tại mới có thể ngưng tụ ra như người vậy khí linh tuyệt phẩm đạo khí đây chính là nhân dàn cao cấp nhất pháp bảo bất luận một cái nào đều có hủy thiên d i ệ t địa v i lực mà tiêu vũ lại có l ã o nhân ra ông ta xem như khí linh nhưng là không phải còn có hắn là đệ nhất sát thủ hiến vô mệnh ám sát ta thất bại đã bị sư phụ ta lấy bí pháp tạm thời đã k h ô n g chế tiêu vũ nhất có tay t ố t ngươi đừng hiếu kỳ như vậy về sau có thời gian từ từ nói ta đều nói cho ngươi bây giờ chúng ta vẫn là dành thời gian tu luyện a vừa nói xong xây cơ đan tiểu hoàng đan lập tức hiện hiện ra nhường hai người thỏa thích phục vụ mặc dù nói hai ba phẩm đan thuốc đối với bọn hắn tới nói cấp thấp một điểm nhưng là dù sao cũng cường hơn là không có a hảo tu luyện tiêu vũ bí mật quá kinh hãi lý nhất mà t á p chế lòng hiếu kỳ cũng đầu góc ông ông tác hưởng khó trách tiêu vũ mạnh như vậy bí mật phía sau thật không n g ờ cường đại tốt bắt đầu đi ấm trung tiên vung tay lên tôn công cận nguyên anh n ô ra từ nhược thủy thiên hà bên trong bay ra này nguyên anh đã bị ta dùng nhược thủy thiên hà sức mạnh hóa đi thần thức ý chí các ngươi có thể thỏa thích hấp thu đáng tiếc ta cần luyện thành ngũ hành thần thông tạo thành luân hồi bằng không liền có thể dung nạp trong nguyên anh thần thông cái kế uy lực thật không phải là dự nhìn một chút tiêu vũ ư c mượn cay đắng nở nụ cười lập tức nhảy vào nhược thủy thiên hà bên trong lý n h ấ t mặt tiến vô mệnh có thần thông cũng đủ rồi tại không cách nào du nhập không sao ngươi nhiều như vậy hồng nhan c h i kỷ cần phải ẩm trung tiên làm xấu n ở nụ cười lập tức k i ể m kê lên tôn công cần bảo vật nhìn trong đó có cái gì đang ăn dược có thể giúp người tu luyện ngay vậy lý n h ấ t mặt t r ừ n g l i ê u tiêu vũ một dạng cũng lập tức bắt đầu tu luyện nguy cơ sinh tử phía trước nàng cũng không dám thủy hứng một k h ắ c đồng hồ phía sau ẩm trung tiên tỏ ra yếu kém để nước trời sông sức mạnh xóa sạch tôn công cần không gian vòng tay hạ phẩm đạo khí bên trong linh hồn ẩn ký khiến cho đã biến thành vật vô chủ mở ra xem ấm trung tiên đều cười chật chật thế ra gia chủ quả nhiên mập không phải sát thủ có thể so pháp bảo đan dược không thiếu nha chân quý là ở trong đó lại có một cái ngũ phẩm phá kim đan tên như ý nghĩa chính là phá hắn kim đan hóa nguyên anh vô thượng đan dược chính t h í c hợp h tiến vô mệnh sử dụng tiếp lấy tiến vô mệnh mặc dù bị ấm trung tiên lấy bí pháp khống chế nhưng trí lực chưa giảm nửa phần tiếp vào đan dược phía sau đại hỷ không thôi lập tức quỳ lạy đa tạ chủ nhân ban thường đan dược thuộc hạ nhất định toàn lực đột phá không để chủ nhân thất vọng rất tốt ấm trung tiên mỉm cười tiếp tục kiểm kê là tiến vô mệnh không dám l g h ị c h lại lập tức điều tức khôi phục toàn thắng sức mạnh tại ăn vào đan này sát thủ cũng sợ chết nhân c h i thường tình tiến vô mệnh vì mạng sống bất đắc di thần phục lại không nghĩ rằng lại có thể hấp thu nguyên anh chi lực càng có tha thiết ước mơ đang ăn dược nguyên anh kỳ có hy vọng nha kim đan danh sưng bất hủ sở dĩ khó mà đột phá là bởi vì bọn hắn chính mình cũng không cách nào đánh vỡ kim đan mới có vô số người kẹn tại kim đan kỳ cuối cùng cả đời mà không cách nào đột phá nay phá kim đan chính là đột phá vô thượng đ a n dược giá trị liên thành mấy phút sau ấm trung tiên liền kiểm kê hoàn thành Trừ、phá kim đ a ngoài bên n còn có 6 cái cơ Có được, hoàn đan, hơn hoàn đan, hơn 60 mai nhị phẩm cơ đan. đại mai tiểu mai tứ tam thể thấy được, thế phẩm phẩm phẩm xây ra chính là pháp bảo tiêu vũ vứt tuyệt phẩm bảo khí quả nhiên trong đó đạo khí tuyệt phẩm bảo khí cũng chỉ có tất cả một kiện mặt khác còn có bảy kiện bảo khí hơn m ộ ư ơ i kiện linh khí cùng với một chút bừa bộn dược liệu vật liệu luyện khí lý nha đầu cái này hạ phẩm đạo khí một trời một vực hộ thân đội liền cho ngươi tế luyện sử dụng ẩm trung tiên kiểm kê phía sau lập tức chia lãi đây tuyệt phẩm bảo khí bản lòng kiếm liền cho hiến vô trở về ngươi hát kiếm chất liệu đặc xứ đánh lén vô địch nhưng n g lực không đủ đến nội tiêu tiểu tử ngươi đã lĩnh mộ thiên mạch thần kiếm quyết tầng thứ năm có thể khống chế năm thanh phi kiếm ta liền dùng những thứ này phát bảo tài liệu vì ngươi trùng luyện thiên mạch chi kiếm ẩm trung tiên an bài rất tốt tiêu vũ không có ý kiến tiếp tục tiềm tu mượn nhờ nhược thủy thiên hà luyện thể hắn mới là chủ lực nếu có thể tại ngưng luyện ba môn thần thông tập hợp đủ m ư ơ i hai cửa phản sát tạ ứng thanh cũng là có thể bảy thời gian như tho ngoài ra còn có địa thân tháp chín cực dây thừng kinh thiên nhất kiếm tình thế thiên viêm triều tịch hải dương địa t h ầ n tháp chín cực dây thừng chính là ngũ hành thần thông hỗ trợ lẫn nhau cùng đại la thế giới đem kết hợp càng la hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh hai tầng ngũ hành chi lực di bố cả viên trong kim đan bên ngoài mới có thể tiếp nhận một mươi hai cửa thần thông cũng là vô cực kim đan căn cơ n h ư ợ thủy chi lực thủy hệ thần lực đặt vào hư đan tiêu vũ nhất đêm luyện thể thể c h ấ t nhận được một cái chất bay qua cũng rốt cuộc tìm được một đầu tấn thăng con đường cái này n h ư ợ c thủy thiên hà không gì có thể phu sức mạnh quái dị có thể hòa tan v ạ t vật có thể sưng trong nước thần lực tiêu vũ thân thể nhận được rèn luyện trở nên vô cùng cứng cỏi giống như có nước đặc tính không gì có thể d i ệ t dù là bị c h ạ phá cũng có thể một lần nữa tụ lại l à thủy vô cùng thần kỳ hắn là luyện yêu hồ chủ nhân có thể mượn dùng sức mạnh trong đó dùng cái này tới tế luyện thần thống nhất định có thể thành công hào tiểu tử ngươi lại cho lão phu một cái niềm vui ngoài ý muốn nha bây giờ đối với tiêu vũ tu luyện ấ m trung tiên cực ít xem vào tiêu vũ nhất đêm không có động tĩnh hắn cũng không gấp gáp kết quả đúng như hắn s ở liệu tiêu vũ tìm được biện pháp hai trăm sáu mươi sáu chương hai trăm sáu mươi sáu cuối cùng lĩnh ngộ mười nhị môn thần thông vô cực c h i cảnh tu luyện dựa vào người chỉ điểm không cách nào thành công chỉ có tiêu vũ tu luyện nghiên cứu mới được tiêu vũ ngũ hành thần thông cuối cùng ba môn tại chiến đấu lực phương diện đích sắc không có kinh tiên nhất kiếm s ắ c bén cũng không có thiên viêm tịnh thế hủy diện nhưng đối với tiêu vũ mà nói rất là trọng yếu thủy có thể chứa đựng vạn vật thủ có thể chịu tải hết thảy một có thể xông thẳng tới chân trời ứng cõi không thể đổ càng có hơn khổng lồ sinh cơ ngũ hành hợp nhất mới là bắt đầu của đại đạo triều tịch hải dương ta như hải dương hải dương như ta ước chừng một khắc đồng hồ sau đó tiêu vũ đột nhiên b ộ c phát một cỗ khí thế khổng lồ nhường bình tĩnh không lay động lan nhược thủy thiên hà chi thủy trở nên q u a y cuồng lên ta đi cái này cũng được thấy vậy ấm trung tiên kinh hãi không thôi tuyệt đối không ngờ rằng tiêu vũ tỏ ra yếu kém để sức nước tu luyện triều tịch hải dương vậy mà có thể khống chế nhược thủy phải biết cái này nhược thủy cũng không phải phan thủy mà là tiên giới thiên hà chi thủy chạy sôi đến thế gian lây dính thế gian chi lực mà biến dị thần thủy có thể hủy diệt hòa tan văn vật đừng nói tiêu vũ chính là ấm trung tiên tại toàn thắng thời kỳ cũng không cách nào khống chế tiêu vũ mặc dù là chủ nhân nhưng là chỉ có thể thi triển trận pháp thời điểm lấy trận pháp dẫn động mà không thể trực tiếp khống chế nhược thủy hộ thân chấn áp hết thảy mấy phút sau tiêu vũ thể nội một cỗ trí tuần h đến tịnh khí tức độ t nhiên mục phát cả người lập tức bị nhược thủy bảo trùm sau đó c h i m vào nhược thủy thiên hà bên trong tiền bối tiêu vũ hắn thấy vậy lý nhất mạng choáng vội vàng hỏi thăm nàng nhưng nhìn đến rồi ấm trung tiên hòa tan nguyên anh ý thức phát bảo ân ký cũng là tiêu ạ nơi nhược i thủy t n bên trong tiến hành. hà ê t i vũ mặc dù là chủ nhân cái tiêu rơi vào trong đó cũng chỉ sợ nguy hiểm a i ê n tâm hắn đã luyện thành thủy hệ thần thông có thể khống chế một chút n h ư ợ c thủy để cho hắn sử dụng hắn đang dùng n h ư ợ c thủy tịnh hóa hết t h ể năng lực thanh trừ trong cơ thể hắn t ạ p chất tinh luyện thần thông ô m trung tiên một mắt liền biết liêu tiêu vũ dự định sau đó hắn liền sẽ dùng n h ư ợ c thủy chấn áp thần thông xung kích chi lực tu luyện cuối cùng hai môn thần thông xung kích mười nhị môn thần thông vô cực chi cảnh thiên mười nhị môn thần thông một cái tứ phẩm tu vi người tiến vô mệnh dọa đến suýt chút nữa không thể thờ nổi như thế cái thế thiên tài h ắ như t ế mà đ ấm trung phải tiên chết nói g là hắn rất c thực ố tới tiêu vũ đích thật là tại sử dụng nhược thủy trí lực tịnh hóa thân thể tinh luyện thần thông nhường hư đang có càng lớn bao dung lực sau khi thành công tiêu vũ cảm giác cả người đều thần thanh khí sảng tựa hồ có thể bao dung vạn vật có cực kỳ cường đại sức cắn ướt thời gian cấp bách tiêu vũ tiếp tục tu luyện thứ m ộ mươi một môn chính cực dây t h ư ờ n g môn này thần thông chính là thần thông một hệ lấy cứng cỏi khôi phục thành chủ luyện yêu hồ bản nguyên thiên địa linh dịch giúp ta thần uy đối với cái này môn thần thông tiêu vũ ra sớm đã biện pháp phu bên trên n h ư ợ c thủy thiên h ạ phía sau đột nhiên vây tay một cái phát bảo thế giới trung tâm trên tế đàn linh dịch lập tức bay tới linh dịch có thể thay đổi thổ nhưỡng thúc đẩy sinh trường thực vật có được chính là sự sống vô tận lực chính thích hợp dùng để ngưng luyện thần thông một hệ cùng lúc đó kim thủy hỏa tam hệ thần thông cũng không ngừng vận chuyển sinh ra tương sinh trí lực trợ lực ngưng luyện như tiêu vũ suy nghĩ thứ m ộ mươi một môn thần thông quả nhiên càng thêm khó khăn tiêu vũ dù là có n h ư ợ c thủy chi lực áp chế cũng đau đớn k h ó nhịn từ đầu đến cuối khó mà ngưng kết nguyên anh chi lực hóa thành thiên dây thừng thấy vậy ấm trung tiên đột nhiên động một cái trực tiếp chém dụng một đạo nguyên anh chi lực đánh vào tiêu vũ hư trong nội đan nhựa tiêu vũ dùng cái này sức mạnh làm căn bản có lẽ lại càng dễ tới gần buổi trưa tiêu vũ đột nhiên h é t lớn một tiếng vẫn là thành công một đầu có thể lên ôm t ư ơ n g k u n g phía dưới chói quỷ đói chín cực dây thừng cuối cùng luyền thành tiểu tử cuối cùng này một môn đ ị a t h ầ n tháp kỳ thực là khó khăn nhất bởi vì nó sẽ trở thành ngũ hành luân hồi hợp tâm bên trên phá t h ư ơ n g h u n g phía dưới c h ấ n c ử u ưu gặp tiêu vũ bất dừng lại ấm trung tiên lập tức nhắc nhở đất là phía dưới thần là hơn thấp vì thế giới người nếu muốn luyện thành chỉ có cảm nộ luyện yêu hồ hận chứa trong đó thiên địa quy tắc thế giới chi ý hảo tiêu vũ tính trung lĩnh hội cũng phát hiện môn này thần thông khó khăn nhất luyện thành cho nên mới chờ đến cuối cùng nghe ấm trung tiên ý tứ trình độ khó khăn viễn siêu tiêu vũ tưởng tượng nhà dù là tại khó khăn tại trước khi mặt trời lặn tiêu vũ đều phải hoàn thành bằng không Hắn pháp bảo bên ngoài tạ ứng thanh quý như thường tựa hồ khoái cảm cảm giác đến gia tộc cao thủ tâm tình rất là kích động mà pháp bảo bên trong không chỉ có tiêu vũ còn không có l ĩ n h nộ g thế giới áo nghĩa tu thành đệ thập nhị môn thần thông chính là yến vô mệnh lý nhất mặt đều không đột phá đan dược b a n g no còn có một tôn nguyên anh bản nguyên lấy cung cấp hấp thu cũng không có ở thời gian ngắn thành công đột phá có thể thấy được kim đan kỳ phía sau cảnh giới là nhiều khó khăn tấn thăng nhược thủy chi lực gột rửa tịnh hóa tình huống nguy cơ tiêu vũ rất bất đắc dĩ dứt khoát ngừng một hồi đầu ngón tay khẽ động hai đạo nhược thủy chi lực lập tức xông vào trong cơ thể hai người vì hai người gột rửa kim đan tịnh hóa thần thông có lẽ có thể giút hai người đột phá cảnh giới a không tốt tiêu vũ cái này khé động đang tại luyện bảo ấ m trung tiên tức đến xanh mét cả mặt mày tiểu tử mau dừng lại người đem lão phu không chế hiến vô mạng thiên tâm ma trùng hóa giải hắn sẽ lập tức mất không chế nhược thủy chi lực mạnh mẽ quá đáng ấ m trung tiên vừa dứt lời thiên tâm ma trùng chi lực hoàn toàn biến mất lý nhất mạng cả kinh lập tức nhảy lên một cái tế luyện đạo khí lập tức thi triển đi ra nhưng mà hiến vô m ệ n h lại đột nhiên bịch một tiếng q u ỳ xuống xin chủ nhân trọng c h ủ n m a loại thuộc hạ nguyện ý một đời một thế đi theo chủ nhân tiểu chủ nhân ách hiến vô mạng lời nói nhường ba người đều ngần ra vốn cho rằng tiến vô mệnh tự do sẽ lập tức làm loạn không nghĩ tới hắn lại quỳ lệ trên mặt đất chờ đợi ấm trung tiên một lần nữa tiến hành khống chế xin chủ nhân thi triển thủ đoạn chúng ma loại tiến vô mệnh lần nữa khẩn cầu tiêu vũ lợi hại như thế ấm trung tiên lại như thế quỷ dị càng thêm như thế cho bảo còn cam lòng vô thượng tài nguyên bồi dưỡng hắn tiến vô mệnh há có không thần phục chi đạo hắn làm sát thủ là vì cái gì không phải liền là truy cầu cảnh giới cao hơn thu được trường sinh sao thôi ngươi hữu tâm thần phục vậy thì không cần như thế không p ụ ta người ta tiêu vũ đợi này ắt hẳn không phụ hắn tiêu vũ n h ắ t khoác tay lập tức nói nhanh chóng tiếp dẫn n h ư ợ c thủy chi lực gột rửa toàn thân ta mặc dù có thể k h ô n g chế nhưng này lực tổn thương cũng cực lớn sơ ý một chút liền sẽ hóa đi tu vị của các ngươi đa tạ tiểu chủ nhân tín nhiệm thuộc hạ nhất định sẽ không để cho tiểu chủ nhân thất vọng tiến v ô mệnh xứng sở bị tiêu vũ rộng lớn ý chí chấn kinh lập tức tham viếng trong lòng lại không nửa điểm và khí ngươi như phản bội lên trời xuống đất tiểu g i a cũng sẽ tự tay đập chết ngươi tu luyện a tiêu vũ vẫn tương đối tin tưởng mình ánh mắt tiến vũ mệnh chỉ cần không đốc liền sẽ thành, thành thật thật đi theo bởi vì hắn ở các chỗ vĩnh trong h nháy g n ậ n n được loại mắt pháp lực tăng nhiều danh giới đột phá nguyên anh tri lực hóa thành sức mạnh cũng là rõ rệt một người phụ thất môn thần thông kim đan kỳ đình phong cuối cùng thành cựu thời khắc này lý nhất mạng đủ để cùng hàn mẫn sánh vai dù là đối với thượng t i ê n mới bảng thứ sáu trắng thư vũ cũng có thể đánh một trận chăm chiêu bên trong không cách nào phân ra thắng bại Kết, xoạt xoạt. một lát sau tiến v u a mệnh đột nhiên kêu thảm một tiếng thể nội một hồi xoạt xoạt tâm thanh không ngừng văng lên bền chắc không thể g ã y kim đan cuối cùng phá kén thành bướm chuyển hóa n g u y ê n anh thật giống như một đứa bé tại trong cơ thể mẹ không ngừng trưởng thành đồng dạng một cỗ cùng thiên địa câu thông huyền diệu khí thức cũng lập tức liên tục bộc phát không ngừng đầm đầm thần thánh ha, ha ha ha ta hiểu được minh mạch cảm nhận được cỗ này tấn thăng nguyên anh kỳ cùng thiên địa câu thông ý cảnh trong lòng vô thiên mã liền có thể phá thiên đạp đất cái này cũng là tu luyện giả theo đuổi cao nhất áo nghĩa lịch thiên mã đi đập phá thiên điệp hai trăm sáu mươi bảy chương hai trăm sáu mươi bảy vô cực chi uy bốn canh địa thần tháp đứng ở đại địa trí thượng thần cảnh tháp này tại tiêu vũ quanh thân lấy pháp lực không ngừng diện hóa ra pháp tướng càng rõ ràng khí tức cũng không ngừng kéo lên trí cao trí thánh trí cường khí tức liền yến vô mệnh đột phá lục phẩm nguyên anh kỳ khí tức cũng không cách nào so sánh được mười hai cửa thần thông vô cực chi cảnh quả thật huyền diệu thấy lý n h ấ t mạn yến vô mệnh đều suýt chút nữa quên sự tồn tại của mình tâm linh đều có loại thần phục cảm giác ngây ngốc lấy làm gì vô cực chi cảnh tấn thăng v ạ năm n khó gặp một lần các ngươi còn không tại đột phá bên trong tinh tế cảm lộ còn chờ cái gì ô n trung tiên lập tức hét lớn một tiếng từ cổ từ nay chỉ có một người tu thành qua vô cực chi cảnh tiêu tiểu từ là người thứ hai các ngươi nếu có thể cảm lộ một hai thu vi nhất định tiến nhanh là lý nhất mặt hai người cũng nghe nói cái này một tới cảnh giới cao lập tức cẩn thận c à n lộ thiên tài bảng trước mười nhân vật sở dĩ không đột phá thứ nhất là bởi vì đột phá s á t thực khó khăn thứ hai chính là muốn truy cầu cảnh giới này cũng bởi vậy lực chiến đấu của bọn hắn không tầm thường phát bảo bên ngoài bởi vì tiêu vũ ngưng kết huyền ảo cảnh giới không ngừng thành liền thiên địa đột nhiên trở nên gió nổi mây phun một cỗ thiên địa ý chí mãnh liệt điên cuồng gào thét đứng lên không biết là đang hoan hô vẫn là nghĩ trừng phạt n ị c h thiên người toàn bộ sân mạch tựa hồ cũng cảm thấy cỗ này thiên đ i ệ ý chí sau đó không lâu gió nổi mây phun thay đổi bất ngờ bên trong m ộ ư ơ i hai loại màu sắc lộng lây p h á p tướng hình thái không ngừng nguyên hóa không ngừng bộc phát tia sáng thay nhau nổi lên tựa hồ còn ẩn chứa một loại kỳ diệu thiên địa âm tiết có thể lĩnh ngộ tiếp nhận chính là tiếng trời bằng không lên tiếng như địa ngục quỷ đói gào thét thế giới cái này đây là quý như thường rất rõ ràng là khó chịu vô cực t h i ê n tượng đây là có nhân tu thành m ộ ư ơ i hai cửa thần thông đạt đến vô cực c h i cảnh mà phát động thiên địa dị tượng cẩn thận cảm nộ phía sau tạ ứng thanh k i ế p sợ không gì sánh nổi cái gì vô cực tri cảnh chẳng lẽ chẳng lẽ là tiêu vũ này tặc nghe vậy quý như thường đột nhiên kinh hãi muốn chết lập tức nghĩ đến liêu tiêu vũ nơi này chính là rừng rậm i ể u vô dân cư trừ liêu tiêu vũ dùng cái này thiên phú người khác không cách nào làm đến đáng chết kẻ này thật không ngờ kinh khủng tạ ứng thanh cũng lập tức nghĩ đến liêu tiêu vũ nhất định là tiêu vũ nhất định người này không thể lưu không thể lưu nhìn lên trên trời dị tượng tạ ứng thanh sắc mặt đều và mẹo không giết tiêu vũ tạ ra không một người có thể sống tứ phẩm cảnh giới mười hai cửa thần thông đơn giản không cách nào tưởng tượng phát bảo bên trong tiêu vũ tại từng tiếng chấn tiên ngày kêu g ê n bên trong thừa nhận khó mà ngôn ngữ đau đớn cuối cùng đem địa thần tháp ngưng tụ ra dung nhập hư trong nội đan mười hai cửa t h ầ n thông cuối cùng xếp đặt ở hư trong nội đan t h a n h tựu một khắc hư đ a n trong nháy mắt phát sinh biến hóa trở thành một cái ẩn chứa ngũ hành chi lực hư vô thế giới nếu là cẩn thận c à n nộ liền có thể phát hiện tiêu vũ hư trong nội đan lấy đại la thế giới làm hạch tâm điểm một kiếm kinh tiên là trời trụ ủng hộ địa thần tháp đứng ở đại địa đỉnh tại đình phòng cựu thiên dây từng quanh quần thân tháp xoay quanh triều tịch hải dương lơ lửng đáy tháp phía dưới thiên viên vịnh thế chi hỏa cháy đây chính là ngũ hành luân hồi sức mạnh hỗ trợ lẫn nhau mà t r u n g quanh giống như vô cùng vô tận vĩnh viễn cũng không nhìn thấy bên cạnh đây chính là vô tận vô cực chỉ là một khoả nho nhỏ hư đan liền vô cùng tận có thể thấy được này danh giới huyền diệu cùng cường đại ha ha ha ha trở thành cuối cùng trở thành lão phu bị phong ấn vào năm chuyển kiếp làm lại cuối cùng thấy được ngũ hành làm cơ sở vô cực làm danh giới vô thượng vinh quang thấy vậy ấm trung tiên hưng phấn đến nước mắt tuân đệ mặt chỉ tiếc hắn không có thực thể cũng không có nước mắt cùng nhau đi tới tiêu vũ gặp phải nhiều lần nguy cơ chịu đựng vô tận đau đớn cuối cùng thành đã đạt thành ấm trung tiên mong đợi cảnh giới. Bây giờ, cuối cùng không cần giới. giờ, đợi cuối Bây là ạ i thời có thể dẫn phát tam kiểu thiên áp phát kiếp, chế, có thể h tùy tam t dẫn n h thực i u đan.、Ấm、trung tiên là thực sự vui vẻ thật hưng phấn tiêu vũ kỳ thực cũng giống như vậy thân ảnh khẽ động lên bờ, nhìn xem ấm trung tiên dáng vẻ đột nhiên phát thông thanh q u ỷ xuống hai tử ngươi đây là làm gì ấm trung tiên kinh hãi lập tức nâng lên tiêu vũ nhưng mà tiêu vũ không có đứng vậy đệ tử tiêu vũ khấu tạ sư phụ đại ân nếu không phải mấy tháng phía trước ngẫu nhiên cùng sư phụ quen biết phải sư phụ chuyển thụ vô thượng tiên pháp đệ tử vẫn là một cái cái gì cũng sai gánh vác một thân nợ nần nông dân cá thể dân cái gì mấy mấy tháng trước nghe được tiêu vũ mà nói vừa mới đột phá hoàn thành lý nhất mạng yến vô mệnh đột nhiên đặt mông ngồi phịch ở trên mặt đất ý là tiêu vũ tu luyện đến nay mới có mấy tháng thời gian không tệ tựa hồ không đến ba tháng a tiêu vũ bí mật lớn nhất bọn họ cũng đều biết thời gian tu luyện còn có cái gì có thể giấu g i ế m c ợ mờ n ở nghe vậy lý nhất mạng đều không kiềm hãm được sổ một câu nói t ụ lập tức đổ tiêu vũ tu luyện ba tháng mà nàng tu luyện hơn hai mươi năm trên lệch này đơn giản không cách nào so sánh được mà yến vô mệnh Hắn tu l、so、tốt, tốt, không không vừa nói xong ấm trung tiên đột nhiên đem còn chưa tiêu hao nguyên anh tri lực hóa thành một mai tương tự với kim đan lực lượng tri nguyên đánh vào liêu tiêu vũ hư trong nội đan có này nguyên anh tri nguyên cung cấp sức mạnh tiêu vũ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bởi vì cảnh giới quá thấp sức mạnh mạnh mẽ quá đáng mà sức mạnh không đủ sau đó vung tay lên một bộ năm kiện bên trên phẩm bảo khí thiên m ạ n h chi kiếm cũng lập tức xuất hiện ở tiêu vũ trước mặt thần công đại thành pháp bảo cũng luyện thành tại tăng thêm nguyên anh c h i nguyên vì ngươi cung cấp pháp lực tiêu hao có thể đủ đại triển thần uy ẩm trung tiên vô cùng chờ mong mười hai cửa thần thông vô cực c h i cảnh thần uy sức mạnh hảo tiêu vũ mỉ m cười đột nhiên vung tay lên lập tức xuất hiện ở phía trước biến mất trong rừng hắn bây giờ đã có năng lực tự mình mở ra luyện yêu hồ môn hộ mà lý nhấp mạn tiến vô mệnh tự nhiên tiếp tục h ạ n phục giả heo ăn thịt hổ ám lưu khắc địch chế thắng thủ đoạn mới là chính đạo cái gì đánh lén vô s ỉ đối với tiêu vũ tới nói cũng không có cái gì cảm giác tội lỗi đây là sinh tử quyết đấu cũng không phải lôi đài tỷ thí tiểu tặc ngươi cuối cùng đi ra sớm đã phòng bị tạ ứng thanh quý như thường lập tức vui mừng đợi lâu như vậy cuối cùng đi ra tiểu g i a đi ra hai người các ngươi tận thế liền đến tiểu g i a cười nhạt một tiếng cũng không gấp gáp phải không quý như thường mặc dù kiên kỵ tiêu vũ nhưng có tạ ứng thanh ở bên cũng không sợ tiểu tặc tiểu tình nhân của ngươi đâu phát bảo đâu tự nhiên là giữ lại đánh lén nha tiêu vũ mỉm cười cười rất âm m u lạnh lẽo bằng không các ngươi cho là tồn công cận là thế nào chết hừ ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có thể số xung khắc cùng sai lầm sao quý như thường hoàn toàn chính xác kiên kỵ cho nên cảnh giác rất cao chỉ bằng một người liền muốn đối phó chúng ta hai người nhường lý nhất mạng cùng với p h á p bảo của ngươi đánh lén người có thể sao không chỉ có thử xem làm sao biết đâu tiêu vũ thủ đoạn há lại chỉ có từng đó một cái lý nhất mạng tiến vô mệnh ấm trung tiên mới thật sự là đòn sát thủ hảo lão tử liền tới thử xem ngươi vô cực tri cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào quý như thường cùng tạ ứng thanh nhìn nhau đột nhiên bước ra một bước hắn quý gia tuyệt học huyền vũ kinh thiên trường lập tức toàn lực phát huy ra như ngươi mong muốn tiêu vũ gia muốn biết tự có bao nhiêu lợi hại cổ tay một phen lập tức một t r ư ờ n g toàn lực c h ụ quý ra ngoài phanh phanh phanh song trường chi lực trong n g á y mắt đánh vào nhau va Và chạm như thế không ngừng đối chọi sau đó hư không không thể chịu đựng mới mãnh liệt một tiếng ẩm vang bạo phá cái này nhất bạo nổ sung kích quý như thường lập tức bị đánh liên tiếp lui về phía sau sau đó phun một ngụm máu tươi đi ra quý như thường vạn vạn không nghĩ tới hắn vậy mà không phải tiêu vũ đối thủ mà tiêu vũ chỉ là lui về sau ba bước mà thôi Cái cái này, cái này、so、n à theo lý thuyết tiêu vũ tu luyện mười hai cửa thần thông sau đó đã không ở hắn tạ ứng thanh phía dưới tạ lao cẩu tới phía ngươi đến nơi đi một trường này thần uy chi lực n h ư n g tiêu vũ lòng tự tin bạo tăng mỉm cười lập tức nhìn chăm chú tạ ứng thanh tiêu vũ ngươi luyện thành vô cực chi cảnh lại như thế nào nhiều nhất cùng ta sàn sàn với nhau dù là ngươi người mang trọng bảo lại như thế nào t a ứng thanh cũng không gấp gáp chậm rãi mở miệng một ngày một đêm này ta nhưng không có đợi h ư n g công ta tạ ra quý gia cao thủ rất nhanh liền sẽ chạy tới Biết. biết, bọn bên Tiêu cười cái tại đuổi tới phía trước, giết ngươi. kiếm quý nguyên. Vừa nói Tiêu Thiên mạch thần kiếm quyết bên trong chiêu chết quyết nhạt một tâm, ta trước, Một tức thủ. thần trong thứ yên nguyên. quý Vũ Vừa Vũ đã đạo, độc sớm sẽ mạch các hắn xong, phía ở lập lại giết một người một trưởng liền kích thương một tôn nguyên anh sơ kỳ tồn tại đối với tứ phẩm tu vi người tới nói căn bản là chuyện không cách nào tưởng tượng cho dù là thập đại thiên tài bản g trước ba nhân vật cũng không cách nào làm đến a thật là lợi hại tiêu vũ cuối cùng chân chính động thủ tạ ứng thanh đều âm thầm bội phục không thôi không hổ là tu thành vô cực c h i cảnh tồn tại tu vi như thế phối hợp thiên mạch thần kiếm quyết quả nhiên là giống như chiến thần lâm thế không ngừng ngăn cản tiêu vũ k i ế m khí tạ ứng thanh cuối cùng xác định tiêu vũ thời khắc này sức mạnh cũng không tại hắn phía dưới vậy rồng thất hoàn đao bí đỏ lưu tinh truy lợi hại như thế tạ ứng thanh ý như th l bất ứ c quá tiêu vũ ra không phải là không có chống lại thủ đoạn nam trôi bên trên phẩm bảo khí lập tức thi triển đi ra thủ hộ tiêu vũ thân thể bảo khí mặc dù không đủ để cùng đạo khí đối kháng nhưng thiên mạch thần kiếm quyết thắng ở công pháp quỷ dị thuật ngự kiếm càng là quỷ dị khó lường hai người trong lúc nhất thời cũng không làm gì được tiêu vũ tình hình chiến đấu lập tức rằng có xuống tiêu vũ lấy một trọi hai mặc dù đã rơi vào hạ phòng nhưng lại có thể bằng vào quỷ dị chi kiếm pháp không ngừng chống cự tìm cơ hội hai người này hoàn toàn chính xác thông minh thời khắc phòng bị lý nhất mặt cùng tiêu vũ cái thế pháp bảo tiêu tặc nhìn ngươi đỡ được lúc nào áp chế liêu tiêu vũ tạ ứ n thanh lập tức phá lên cười ngươi chỉ có tứ phẩm cảnh giới công lực có thể chịu đựng bao lâu ngươi nghĩ chờ cơ hội nhường tiểu tình nhân đánh lén nằm mơ giữa ban ngày phải không tục n ữ nói biết người biết ta bách chiến bách thắng tiêu vũ chậm chạp không chân chính cũng là đang thử thăm dò hai người thực lực át chủ bài nguyên anh kỳ tồn tại quá mức quỷ dị nếu là không có cách nào nhất kích tất sát hơn nữa thành công phong ấn nguyên anh lời nói cái tiêu chết sẽ chỉ là tiêu vũ kim đan nguyên anh chính là tu sĩ căn bản cũng là mạnh nhất sát phạt vũ khí nếu không có ấm trung tiên quỷ dị này tồn tại tiêu vũ đoạn đường này mà đến hà có thể giết kim đan d i ệ t nguyên anh có lẽ sớm bị người dùng đồng quy vô tận thủ đoạn cho kéo vào địa ngục a hai người này cũng là nhìn chúng điểm này b nếu t t i không tu phải an bài tam trọng thủ đoạn đánh lén còn cố ý thiết kế nhường hắn phất lờ tôn công c ẩ n sao lại dễ dàng như vậy bị giết chết ngạo tinh phá thiên trạng hai người tự hồ đã không có bảo lưu lại tiêu vũ ra không dám khinh thường nam chui thiên mạch chi kiếm lập tức hóa thành kiếm trận đây là thiên mạch thần kiếm quyết tầm thứ năm bên trong triệt chiêu nhưng mà hai người mượn nhờ pháp bảo chi lực vẫn như cũ có thể áp chế tiêu vũ n h ư ợ n g tiêu vũ rất là tức giận pháp bảo cường đại tiêu vũ bất là không có có mà là tiêu vũ căn bản thi triển không được bây giờ nghĩ thi triển nhược thủy thiên hà đại trận cũng vô cùng miễn cưỡng chờ thôi động đi ra bọn hắn sớm nhảy ra trận pháp phạm vi ngũ hành hợp nhất thần quý nhất điểm như thế rằng có cũng không phải biện pháp tiêu vũ đột nhiên năm kiếm hợp nhất tấn công mạnh nhỏ yếu quý như thường cùng lúc đó lấy thân pháp tránh né t ạ ứng thanh quần liệt đạo pháp quý như thường bản yếu một ít tại tăng thêm bị tiêu vũ gây thương t í c h bây giờ tiêu vũ tất cả hát đều rơi xuống quý như thường trên thân lập tức áp lực tăng gấp bội bị đánh liên tiếp l ù i về phía sau dù là tay hắn nắm đạo khí cũng không phải đối thủ tình huống nguy cơ thiên viêm tình thế tiêu vũ nhất đánh t r ú n g xính ép quý như thường chỉ có chống đỡ chi lực phía sau tiêu vũ đột nhiên h é t lớn một tiếng bắt đầu thi triển thần thông tạ minh cứu ta tiêu vũ thiên viêm tình thế tại thọ hiến trên lôi đài sớm thi triển qua tiêu vũ cái này hết lớn một tiếng lập tức dọa đến quý như thường quay người lại phòng bị hắn lúc đó liền biết này thần thông thần uy lạ thường bây giờ tiêu vũ thành tựu vô cực tri cảnh nhất định càng thêm hủy diện tạ ứng thanh cũng biết môn này thần thông không thể coi thường lập tức bổ nhà qua ha ha các ngươi bị lừa rồi triều tịch hải dương vây không thần chính là chỗ này trong nháy mắt biến hóa tiêu vũ đột nhiên cười to mục tiêu của hắn căn bản không phải quý như thường trở tay một trường liền đột nhiên quay người lại giống như b ông dương đại hải thủy hệ thần thông trong nháy mắt đem vội vàng không kịp chuẩn bị tạ ứng thanh kẹt ở vô cực c h i cảnh thần thông cũng không phải tiêu vũ nhập môn đại phật núi thời điểm có thể so sánh thời khắc này tạ ứ n thanh cũng không thể dễ dàng c h ẳ n phá tập ban ư ơ n g lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào cùng lúc đó tiêu vũ lập tức hét lớn một tiếng tặc từ âm hiểm tiêu vũ cuối cùng làm thật mắc lựa quý như thường vội vàng thi triển bí đỏ lưu tinh truy công kích tiêu vũ y đổ giải cứu tạ ứng thanh nhưng mà tiêu vũ sớm đã phòng bị lập tức lui lại tự a hầu nghĩ nhân cơ hội này nhất kích diệt trừ tạ ứng thanh tiêu vũ càng lùi quý như thường liền càng tiến công không thể để cho tạ ứng thanh thảm t a o ám sát bằng không một mình hắn chi lực tất nhiên sẽ bị tiêu vũ chém giết tạ lao tặc đi chết nói thì chậm khi đó thì nhanh quý như thường tiến công tiêu vũ trong nháy mắt lý nhất mặt lập tức chống rông xuất hiện một kiếm chém về phía tạ ứ n thanh thần ngự b á đao tạ ứng thanh bị t r i ề u tịch hải dương v â y khốn nhưng là sớm đã phòng bị tựa như đột nhiên mạnh mẽ dùng lực đem hắn phía d ư ớ i phẩm đạo khí vẩy dòng thất hoàn đao dung ra thần thông phạm vi người mặc dù bị nhốt hắn nhưng lại vẫn như cũ có thể khống chế phía d ư ớ i phẩm đạo khí như tiêu vũ nhất giống như l a n g không ngự đao chém g i ế t lý nhất mạt nhưng mà lý nhất mạt mục tiêu căn bản không phải tạ ứng thanh đột nhiên quay lại đem cựu thiên thanh long môn thần thông này thi triển đi ra đánh lén quý như thường cái gì quý như thường hoảng hốt lập tức biến chiêu thi triển lưu tinh truy đánh tan lý nhất mạt thống toàn lực canh sát lý nhất mạt lý nhất mặt đã chiếm được tôn công cần một trời một vực hộ thân l á chắn đã sớm đem này lá chắn ẩ n tàng thần thông sau đó bình một tiếng hai đ ạ i phía dưới phẩm đạo khí trong nháy mắt va chạm cùng đồng thời một thanh hắc kiếm đột nhiên từ một trời một vực hộ thân l á chắn phía cạnh thẳng đến quý như thường lồng ngực không tốt là đệ nhất sát thủ tiến vô mệnh này hắc kiếm xuất hiện tạ ứng thanh sắc mặt trong nháy mắt và mèo hắn cũng rốt cuộc minh bạch tôn công cần tại sao lại chết Ch vô cực h ộ thân quyết thắng một khắc cuối cùng tới tiêu vũ đột nhiên hét lớn một tiếng thể nội một c ỗ huyền diệu hậu thuẫn trong nháy mắt dựng lên đây chính là vô cực chi cảnh áo nghĩa cái này một giây tiêu vũ thật giống như chân đạp hải dương lấy điệu thân tháp cựu thiên dây thừng h ộ thân đỉnh đầu còn có một đoàn hỏa vân thể nội cái tiêu nhất là nhọn kế i m ý, kinh thiên nhất kiếm xuyên qua toàn thắng đủ loại thần thông áo nghĩa lấy ngũ hành làm cơ sở quanh quần mà lên vô cực h ậ thân có thể xưng kinh thế hai tục phía dưới phẩm đạo khí đều chạm không phá nói thì chậm khi đó thì nhanh t i ế n vô mạng đánh lẽn t r ớ c mắt đã tới thẳng đến quý như thường lượng tốc độ nhanh đến nhường quý như thường liền hộ thân thần thông không kịp thi triển hắn hoàn toàn không biết đánh lén sau đó còn có đánh lén bất quá hắn tốt xấu là nhất gia c h i chủ hoàng hốt lúc vẫn là kịp thời phản cứng hơn tới một cái lập tức cầm yến vô mạng hát kiếm đồng thời một cái tay khác lập tức thu hồi bí đỏ lưu tinh truy oanh kích t i ế n vô mệnh p h ú c p h ú c chỉ tiếc thời khác này yến vô mệnh sớm đã kim phi tích h bị một cái khác c h í bảo tôn gia tuyệt phẩm bảo khí b ả n lòng kiếm lập tức đâm vào quý như thường bụng dưới ngươi ngươi ngươi vậy mà một kiếm nhập thể quý như thường thế mới biết yến vô mệnh vậy mà đã tấn thăng đến nguyên anh kỳ thực lực đã không còn hắn phía dưới thậm chí so với hắn còn cường đại hơn một chút phốc phốc phốc tiến vô mệnh là sát thủ xưa nay sẽ không nói nhảm chỉ có thể bằng nhanh nhất phương thức trực tiếp nhất giết người quý như thường lời còn chưa dứt liền mãnh liệt rút trường kiếm một cái nguyên anh lập tức bị kéo ra ngoài sớm bám vào tại bàn long kiếm lên ống trung tiên là thích nhất làm loại này phong người kim đan nguyên anh thủ đoạn quý như thường bây giờ cũng còn chưa hoàn toàn làm rõ ràng tình trạng trước khi chết đều không thể nhắm mắt chân chính chết không nhắm mắt cũng không biết mình là chết như thế nào cái gì quý như thường bị đánh lén nhưng tạ ứng thanh không nghĩ tới một kiếm này mà thôi quý như thường nguyên anh liền bị bắt đi ra trong chấp nhóm này tạ ứng thanh đều sợ 269 c h ư ơ n g 269, t í n h toán chết người một kiếm đâm vào liền quấn hắn nguyên anh đây là cái gì thủ đoạn tạ ứng thanh thân là nhất gia c h i chủ cũng chưa từng nghe qua gặp qua quỷ dị như vậy sự t ì n h loại thủ đoạn này phía dưới kim đ ă n g kỳ nguyên anh kỳ tồn tại cùng ba bốn phẩm tu sĩ so sánh có cái gì ưu thế cũng là yếu ớt hạng người tạ cầu so đến lượn ngươi chết đi một cái tu sĩ mất đi nguyên anh tương đương tử vong tiêu vũ lý nhất mạt thân ảnh k h a động tạm đại cao tay một kích toàn lực tạm ứng thanh hung uy ngập trời cũng không phải đối thủ lập tức bị chấn động đến mức liên tục thổ hết bất quá gia chủ chính là gia chủ tạm ứng thanh mặc dù bị kích thương nhưng lại thừa dịp ít trạ sẻn sổ di lượng thối lui cơ hội lập tức tránh thoát ra các loại ba người đang muốn thời điểm tiến công tạm ứng thanh đột nhiên kêu dừng lập tức nói ta có một cái nghi vấn n g ư ơ i giết thập đại sát thủ bên trong ba người tiến vô mệnh vì cái gì nuốt lời phản loạn giúp n g ư ơ i đánh lén an toán tạ ứng thanh n g ư ơ i nghĩ kéo dài thời gian sao mục đích của hắn tiêu vũ lập tức nhìn tấu bây giờ ba người chúng ta liên thủ giết n g ư ơ i n g ư ơ i lại có thể ngăn cản mấy chiêu họ tiêu n g ư ơ i thật sự lợi hại tính toán không bỏ sót nhưng mà lá bài tẩy của n g ư ơ i h i ể n thị rõ ta như tự bạo nguyên anh cùng các n g ư ơ i đồng quy vô thận các n g ư ơ i trốn được sao tạ ứng thanh tức giận bất luận cái gì tâm tư tựa hồ cũng chạy không khỏi tiêu vũ mắt ha ha ha ha đường, đường tạ gia chủ cũng có như thế ngu xuẩn thời điểm nhà người muốn tự bạo còn tránh khỏi tiểu gia giết người ngươi cho rằng tự bạo liền tổn thương được ta nghe vậy tiêu vũ lập tức khinh thường n ở nụ cười n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i t ạ ứng thanh mới chợt hiểu ra tiêu vũ có vô thượng trí bảo hắn cùng quý như thường liên thủ tìm kiếm một đêm cũng không có tìm được dấu vết nào tự bạo chỉ là tự tuyệt m à t h ô i tiêu vũ hoàn toàn có thể dẫn người trốn pháp bảo tốt ngươi cũng đừng tức giận năm đây là ngươi nhất định phải đối địch với ta lựa chọn lựa chọn đã chú định vận mệnh của ngươi tiêu vũ mỉm cười đã ngươi muốn biết cái t i ê tiểu gia sẽ nói cho ngươi biết tiến vô mệnh là người thông minh biết kẻ thức thời mới là tuân kiện ngươi xem hắn đi theo tiểu g i a một ngày mà thôi liền đột nhiên nguyên anh kỳ thiên hạ người nào có thể làm được ừ tạ ứng thanh biết tiêu vũ là nói vậy chắc chắn không có như vậy chú ý giữ gìn họ tiêu ngươi như giết ta ta tạ ra sẽ không bỏ qua ngươi ngươi cho rằng ta tạ ra chỉ có ta một cao thủ sao uy h i ế ta tiêu vũ lạnh lùng một phát miệng ngươi cho rằng thần bộ ti giám sát thương hội rốt cuộc là vì cái gì bất quá là ghét bỏ các ngươi những thứ này cái gọi là thế ra không nghe lời mà thôi nghe vậy tạ ứng thanh mặt của lại một trận khó xử lục xanh thấm tìm ta làm sứ giả không cho phần cấp lại truyền ta thiên mạch thần kiếm quyết là vì cái gì bất quá là muốn mượn tay của ta diệt trừ các ngươi những thứ này không nghe lời thế ra mà thôi đây hết thảy tiêu vũ sớm đã xem xấu có lẽ ngươi tam gia động tĩnh sớm bị thần bộ ti giám sát ba người các ngươi thi thể xuất hiện ở thần bộ ti đó chính là các ngươi tam tộc tật thế này cũng không rõ sao ngươi ngươi ngươi phức phức phức tiêu vũ đem lời nói đến đây loại cấp độ t ạ ứng thanh nộ khí khó tiêu đột nhiên khí cấp công tâm lại là phun một ngụm máu tươi đi ra cứu binh bây giờ chưa tới chỉ sợ đúng như tiêu vũ sở liệu đây hết thể cũng là thần bộ ti d i ệ t trừ đối lập kế hoạch hai nhà bọn họ v i ệ t binh có lẽ đã bị ngăn cản họ tiêu tất nhiên dặn g này vậy ta liền cùng ngươi đồng quy vô tận tạ ứng thanh thổ huyết đột nhiên một mặt máu tơi ư trên khoe miệng ánh mắt trở nên cực kỳ c ă m hận cựu thị thể nội nguyên anh bản nguyên trí lực cũng lập tức vận chuyển doa đến lý nhất m ạ c tiến vô mệnh liên tiếp lui về phía sau đi chết cũng chính là trong chấp nấm này một đạo kinh thiên đao mang đột nhiên hướng về tiêu vũ chém đi ra nguyên l、like, a tạ ứng thanh không phải muốn tự bạo nguyên anh mà cố ý hụ dọa ba người hảo mượn cơ hội thi triển tối cường thần thông kinh thế chi nhận đánh lén tiêu vũ đổi lấy cơ hội chạy trốn tiêu vũ cước bộ khé động lập tức né tránh tiêu vũ cái này khé động tạ ứng thanh cũng lập tức động không phải tiếp tục c ô n g kích tiêu vũ mà là xoay người bỏ chạy cựu thiên dây thừng nhưng mà tiêu vũ lại đã sớm nhìn thấu tạ ứng thanh cựu thiên dây thừng môn này thần thông một hệ sớm đã chuẩn bị kỹ cảng lập tức quấn quanh mà đi tạ ứng thanh là tiêu hùng sát phạt quả đoán không phải chân chính sinh từ lúc hắn là sẽ không tự bạo nguyễn anh tiêu vũ cũng sẽ không mắc lửa đáng chết tiểu tặc c â hiểm tạ ứng thanh vừa trốn liền bị tiêu vũ thần thông ngăn lại tức g i ậ n đến không ngừng mắng to thật không nghĩ tới tiêu vũ tâm tư cay độc đến loại này trình độ vậy mà sớm đã khám phá tính toán của hắn quả thực khó có thể đối phó tạ ứng thanh người tốt xấu là thế gia gia chủ ta tiêu vũ kính nể sự cường đại của ngươi sẽ không để cho ngươi chết phải như thế bất ước tiêu vũ cờ ư i n h ạ t một cái mở miệng dạng này tiểu ra cho ngươi một cái cơ hội ngươi ta một đối một quyết nhất t ử chiến ngươi yên tâm hai người bọn họ sẽ không nhúng tay tiểu chủ nhân hiến vô mạng lớn kinh thần trí của hắn cảm giác phía dưới đã phát hiện có khí tức cường đại tại từng bước tới gần vội vàng ngăn cản nhưng mà tiêu vũ lại k h o á t tay trả lại ngăn lại hai người các ngươi lui lại ba trượng không cho phép đúng tay hôm nay ta muốn đường đường chính chính đánh giết tạ ứng thanh để hắn chết cái nhắm mắt họ tiêu ngươi lại có âm mưu gì q u ỷ kế tạ ứng thanh đối với tiêu vũ đã sinh ra cực kỳ khủng bố kiên kỵ tâm tư căn bản không tin tưởng tiêu vũ sẽ b u ô n g tha cho ưu thế cùng hắn quyết đấu hai người các ngươi lập tức lui lại tiêu vũ không có trả lời mà là nhường yến vô mệnh hai người lui lại rơi vào đường cùng hai người đành phải lập tức lui lại tạ ứng thanh lần này thật không đã hiểu tiêu vũ sẽ có như thế lỗi lạc một mặt ngoài ba trượng khoảng cách bất luận kẻ nào đều đánh lén không được cơ hội cho ngươi ngươi có dám một trận chiến tiêu vũ mỉm cười gương mặt nghiêm túc tinh thần võ sĩ đạo thật là có mô hình có dạng tạ ứng thanh không tin tiêu vũ từ đầu đến cuối đều cảm thấy có bẫy thôi ngươi tất nhiên sợ ta vậy ta ngươi trực tiếp so đấu sức mạnh như thế nào tiêu vũ mỉm cười lập tức thu phát bảo ta chỉ là nửa b ứ c kim đan c h i cảnh mà ngươi là nguyên anh kỳ cái này cuối cùng không thiệt tỏi đi tạ ứ n thanh ngươi tốt xấu là nhất gia tri chủ liền cùng một cái tứ phẩm tu vi người so đấu nội công tu vi cũng không dám sao lý nhất m ạ t hiểu rõ tiêu vũ biết tiêu vũ khẳng định có quỷ lập tức ép buộc không cần ép buộc đến đây đi t ạ ứng thanh cảm giác tiêu vũ có quỷ lại không cách nào nhìn thấu lập tức thu lại hạ phẩm đạo khí coi như tiêu vũ có quỷ nhưng cái này cũng là một cái cơ hội của hắn một cái không cách nào cự t u y ệ t một cái có thể chém giết tiêu vũ cơ hội s o u đầu tiêu h à o hắn không tin tiêu vũ sẽ thắng chỉ cần tiêu vũ bị giết thần bộ ti bên cạnh không có s u ấ t binh ngược cớ quản tri nghị tiêu diện tạo ra cũng phải cân nhắc một chút đến đây đi tiêu vũ mỉm cười đột nhiên một trường đánh ra ừ ngươi tự tìm cái chết gặp tiêu vũ thật không sử dụng thần thông p h á p bảo tạ ứng thanh lập tức bước ra một bước một trưởng mãnh liệt đánh ra phanh phanh phanh y ê u việt so đấu trong nháy mắt buộc phát lại với nhau pháp lực khổng lồ tại hai người trước mặt hư không không ngừng va chạm không ngừng dây dưa rất nhanh liền ngưng kết trở thành một pháp lực chi cầu tiêu vũ hoàn toàn chính xác lợi hại tạ ứng thanh ra tay toàn lực cũng có thể ngăn cản so đấu kéo dài tiến hành hai người trước mặt pháp lực chi cầu càng phát cường đại tăng trưởng phải cũng rất mãnh liệt nhưng mà tiêu vũ từ đầu đến cuối không có bất kỳ động tính nào tự hồ thật muốn cùng tạ ứng thanh nhất quyết thư hùng lấy sức mạnh áp đảo hắn cái này lục phẩm nguyên anh kỳ nhân vật thiên tài phanh phanh phanh so đấu say x ư a thời điểm cách đó không xa trong rừng đột nhiên chuyển đến một hồi mánh liệt không ngừng tiếng đánh nhau âm thanh càng ngày càng gần quá tốt rồi ta tạ ra cao thủ cuối cùng đã tới cảm thấy khí tức tạ ứng thanh lập tức phá lên cười họ tiêu ngươi tính toán không sai thần bộ ti hoàn toàn chính xác kịp chuẩn bị nhưng bọn hắn lại ngăn cản không nổi ngươi thua ở quá mức tín nhiệm thần bộ ti phải không tiểu vũ ra cảm thấy hết thể có tứ đại nguyên anh kỳ cao thủ đến rút nhưng ngăn cản người tựa hồ chỉ có kim đan kỳ mà thôi thất sát thần lôi huyết mạch trợ lực chân chính nhất quyết thắng bại thời khắc cuối cùng tới thần bộ ti biết lại như thế nào chỉ cần giết chết ngăn cả người thần bộ ti liền không có chứng cứ làm loạn cho nên tạ ứng thanh không ở hận g i ấ u đi một môn tiêu đốt huyết mạch bí pháp lập tức thi t r i ể n đi ra trong chốc nhóm này tạ ứng thanh công lực lập tức để thăng ba thành mạnh liệt chấn động phía dưới tiêu vũ lập tức liên tiếp lui về phía sau sau đó lập tức miệng phun tiên huyết ngu xuẩn tiệu tặc đi chết đi cuối cùng thành công tạ ứng thanh cước bộ khé động lập tức cưỡng ép súng kích không cho tiêu vũ cơ hội thở dốc nhưng mà tạ ứng nên vừa mới khé động một tiếng đột một lợi khí xuyên thể thanh âm đột nhiên văng lên tạ ứng thanh lập tức bị một cây bút hình dáng pháp bảo xuyên ngược m à qua cái gì thấy vậy lý nhất m ạ n t i ế n vô mệnh dọa đến dùng mình bọn hắn cũng không ra tay ấm trung tiên cũng không có ra tay nhưng tạ ứng thanh nhưng lại bị người đánh lén bạch thi ung dung thư hương phiến thiên tài bảng đệ lục trắng thư vũ vũ công tử định n h ã n nhìn lại t i ế n vô mệnh nhìn thấy tạ ứng thanh sau lưng một cái bạch thi công công như ẩn như hiện cả kinh kêu lớn lên lý nhất m ạ n cũng nhìn thấy đích đích xác xác là trắng thư vũ chẳng lẽ nói trước mắt một màn này là tiêu vũ đã sớm kế hoạch tốt cố ý để bọn hắn lui lại còn cùng tạ ứng thanh so đấu t u vi chính là muốn cho trắng thư vũ cơ hội xuất thủ sao tính toán sâu như thế đáng sợ như thế 270 chương 270, lại chém ra chủ phốc phốc phốc ngươi lại là ngươi bây giờ kinh hãi nhất bất ngờ vẫn là bị xuyên ngược tạ ứng thanh hắn quay đầu nhìn thấy trắng thư vũ tướng mạo sau đó đều không thể tin được cùng tiêu vũ so đấu tạ ứng thanh hoàn toàn chính xác sinh ra tệ lệ thì biết trước nguy cơ nhưng mà hắn không nghĩ tới nguy cơ đến từ sau lưng càng không có nghĩ tới thần bộ ti tổng bộ vệ tráng thư vũ dĩ nhiên thẳng đến mai phục hắn thế mà một chút cũng không có phát hiện tạo ra lòng lang dạ thú đã sớm không dung tại thần bộ ti chính người hiếm thấy không biết sao bất quá đây hết thể cũng không trọng yếu tráng thư vũ mỉm cười thần sắc cực kỳ lãnh diễm toàn bằng sứ giả đại nhân cơ t r í tại thọ yến trên lôi đài liền nhìn ra tại hạ mưu đồ bằng không há có thể giết được ngươi láo hồ ly này cái gì thọ yến phía trên ngay vậy tạ ứng thanh lý nhất mặt rốt cuộc minh bạch ngươi lai tráng thư vũ khiêu chiến tiêu vũ còn cố ý điểm phá tiêu vũ cảnh giới quá thấp sức mạnh quá mạnh công lực không cách nào lâu cầm sự tình là v ì dụ tạ ứng thanh ba người đối với tiêu vũ ra tay n h à mà lúc kia tiêu vũ liền ngầm hiểu cùng trắng thư vũ âm thầm đạt tới nhất trí không thành tính toán quỷ dị như vậy kỳ thực tiêu vũ cũng không lập tức l ĩ n h hộ bất quá là có chỗ hoài nghi mà thôi cho nên bị đuổi ra lý ra phía sau mới cố ý tại thủ vệ ra lưu lại hướng đi của mình sau đó bị đuổi giết trắng thư vũ vẫn không có xuất hiện tiêu vũ cho là mình phán đoán sai lầm suy nghĩ nhiều cảm thấy hắn chính là g i p tâm hại người muốn ngượn đau giết người cuối cùng xác định là ở hai nhà viện binh chậm chạp không sau khi đến mới xác định lúc này mới mạo hiểm cùng tạ ứng thanh một đối một một phòng hắn đào tẩu đồng thời cho t r ắ n g thư vũ chế tạo cơ hội đánh lén tạ ứng thanh người này thủ đoạn rất nhiều tiêu vũ át chủ bài ra hết phía sau hắn đã có phòng bị cũng không có dễ dàng như vậy r ế t may mắn chính là t r ắ n g thư vũ không có n h ư ợ n g tiêu vũ thất vọng nhưng mà tiêu vũ đối với hắn vẫn như c ũ bất mãn kéo dài đụng nhau trường lực lập tức mãnh liệt đầy đi ra lập tức chấn động đến mức tạ ứ n thanh thương càng thêm thương thậm chí lực trùng kích liền tráng thư vũ cùng một chô bao phủ hai cái tiểu tặc cùng c h ế ta tạ ứng thanh bây giờ thực sự là không có chút sinh cơ nào có thể nói thể nội nguyên anh lần này chân chính vận chuyển lại lấy cuối cùng sinh mệnh lực dẫn bạo kéo hai người xuống nước tiêu vũ cũng không có ngăn cản trắng thư vũ tức g i ậ n đến mắt trợn trắng lên một trưởng rơi vào tạ ứng thanh phía sau lưng liền lập tức rút ra pháp bảo t r ở ra hắn biết tiêu vũ là ở trách hắn một mực c ẩ n nhẫn tại tiêu vũ nguy cơ sinh từ lúc cũng không có giúp đỡ ngũ hành kiếm trận trắng thư vũ cái này vừa lui tiêu vũ lúc này mới rút lui trường lui lại nam chui thiên mạch chi kiếm lập tức thi triển đi ra mạnh liệt đánh giết thời khắc này tạ ứng thanh căn bản bất lực lại ngăn cản dù sao cũng là m u ố n chết dứt khoát mặc cho tiêu vũ kiếm trận cắm vào thân thể của hắn bằng nhanh nhất tốc độ dẫn bảo nguyên anh nhưng mà kiếm trận vào cơ thể một khắc tạ ứng thanh cuối cùng hối hận một cố vô cùng bị dị sức mạnh đột nhiên từ kiếm trận bộc phát tại tự bạo trước một giây trong nháy mắt phong ấn hắn nguyên anh chết đi tiêu vũ sợ tạ ứng thanh nói ra tiêu vũ bí mật kiếm trận khái động lập tức nhường tạ ứ n thanh thân thể đệm phải đổ trong nháy mắt bị chết không thể tạ chết sau đó mạnh liệt một chảo lập tức đem tạ ứ n thanh đạo khí không gian v Cũng lập tiêu ứ c bị ấm trung t n đ ư vũ là u yêu y n bên n hồ t r o một cái g từ trước tới giờ không thua thiệt người thần bộ ti lợi dụng hắn thì cũng thôi đi nhưng vì đạt đến mục đích mà thấy chết không cứu tiêu vũ sao lại cho sắc mà tốt tiêu đặc làm cho còn xin dừng bước tráng thư vũ là người thông minh biết tiêu vũ bất đầy cũng không tốt nói cái gì chiến lợi phẩm sự tình nhưng thần bộ ti bây giờ ngăn cả tạ n g quý hai nhà người tình huống nguy cơ như tiêu vũ bất xuất thủ tương trợ vậy bọn hắn mấy cái chỉ sợ bị diệt khẩu ở nơi này trong rừng tiêu vũ d ã cảm thấy tình hình chiến đấu nhưng lại không muốn để ý tới thỉnh tiêu đ ặ c làm cho tương trợ trước tiên diệt trừ tạ n g quý hai nhà vệ i binh tráng thư vũ xem như lĩnh giáo liêu tiêu vũ tính cách thực sự là một cái không thể lựa gạn khi nhục nhân lập tức túi người hành lễ tình cầu nhưng mà tiêu vũ vẫn là không có để ý tới tiếp tục tiến lên rơi vào đường cùng tráng thư vũ cắn răng một cái lập tức nửa quỷ khẩn cầu tạ quý hai nhà có tứ đại nguyên anh k ỳ cường giả đến, đến rút cầu tiêu đ ặ c làm cho cứu ta thần bộ ti tứ đại thần bộ vệ nam sau ngày hôm nay nhất định đến nhà b ồ i tội hảo người trước đi tiêu vũ lúc này mới dừng lại c ớ c bộ nhàn nhạt k h o á t tay chặt lại đa t ạ đa t ạ tráng thư vũ lại hỉ lập tức nhảy lên mà đi không dám có chút dừng lại tráng thư vũ sau khi đi tiêu vũ mặc dù đổi phương hướng nhưng lại chậm rãi đi một bộ sợ bị bụi gai vạch phá quần áo y tứ lý nhất mặt thực sự nhịn không được người ở đây sao chậm thần bộ ti nhân liền bị giết chết giết chết liền giết đi thôi tiêu vũ nhàn nhạt k h o á t tay chặt lại không thèm để ý chút nào ngươi ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy lý nhất mà tức giận khó trách tại lý ra da da của nàng muốn chủ trì nàng cùng tiêu vũ hôn sự tiêu vũ lại c ự tuyệt còn huyên náo bị đánh ra lý ra đây chính là tính toán ta đại giới tiêu vũ m ớ i quan tâm muốn mang cư mang a tiêu vũ còn không có tính toán nàng vô cớ đâm chính mình một kiếm sự tình đâu có tráng thư vũ chạy tới cái kia tứ đại đứng đầu thần bộ vệ cùng nhau nhất định không dễ dàng như vậy treo nếu như không có nhìn lầm tráng thư vũ đánh lén tạo ứng thanh t r ư ớ b ư ớ kia h ẳ n là hạ phẩm đạo khí trong tay hắn q có xếp cũng không phải p h ả m vật một bút v ũ một cái không hổ thư hương phiến chi danh còn tinh thông phủ chú chi đạo cho dù là t ạ ứng thanh toàn thắng thời kỳ nếu không bị phản công cũng khó có thể giết được hắn lòng dạ hẹp hỏi lý nhất mặt trắng liêu tiêu vũ một mắt cũng không ở nhiều lời khoảng cách không xa tiêu vũ dù là chậm gì gì cũng không bao lâu liền đã đến trên chiến trường nhưng mà tiêu vũ không có ra tay cũng không có ẩn tàng bộ dạng cứ như vậy đứng ở một bên nhìn xem tức dẫn đến thần bộ ty tứ đại thần bộ vệ giận dữ không thôi nhưng không có biện pháp trắng thư vũ cũng tức g i ậ n đến không được hắn cũng không có biện pháp đành phải kiệt lực bốn phía cứu viện hai nhà tứ đại nguyên anh kỳ cao thủ nhìn thấy tiêu vũ xuất hiện cũng không cảm ứng được tạ ứng thanh quý như thường khí tức càng là cuồng nộ không thôi ra tay ác hơn m a n h liệt hơn đánh tứ đại thần bộ vệ không ngừng thổ hết u y thậm chí trắng thư vũ đều bởi vì cứu người mà bị làm bị thương thiếu chủ nhân tạ ra hết thể tứ đại nguyên anh kỳ cường giả tạ ứng thanh đã chết tại giết hai vị này cũng chỉ còn lại có một vị tạ gia nhất định lập tức suy bại hiến vô mệnh khí tức chấn động cố ý vì thế mà quý ra chỉ có ba vị giết hai người này ngay cả g i a chủ ứng cử viên cũng không có hảo vậy các ngươi hai người đối phó hai cái tiểu gia đối phó hai cái tiêu vũ cười n h ạ t một cái mở miệng nhưng thủy t r u n g không có ra tay nhưng mà hiệu quả nhưng vẫn là có lập tức nhường tứ đại nguyên anh cường giả hoảng hốt âm thầm phong bị ra tay cũng không ở ác như vậy tay tiêu đặc làm cho ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng ra tay áp lực yếu bớt trắng thư vũ lập tức mở miệng vì ngăn cản bọn hắn tứ đại thần bộ vệ đã trọng thương liên tục nếu như tiêu vũ tại như vậy kéo dài thêm sơ ý một chút cũng sẽ bị giết、chết. dễ nói tiểu gia chỉ là muốn nói cho người trong thiên hạ bất luận là ai cũng không thể tính toán ta tiêu vũ bằng không chắc chắn trả giá đắt tiêu vũ mỉm cười p h à m là đối với ta tiêu vũ dở âm n h ư quỷ kế nhân nhất định sẽ không có kết cục tốt thần bộ ti cũng không ngoại lệ tiêu vũ xem như đã nhìn ra thần bộ ti cũng không phải loại lương thiện nếu như không phản kích nhường thần bộ ti biết hắn không dễ ư ớ c hiếp sau này còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì thậm chí sẽ lấy thần bộ ti danh nghĩa lệnh cưỡng chế tiêu vũ vì thần bộ ti cung cấp dược liệu đang dược tiêu vũ bất phải không còn sớm làm chuẩn bị càng quan trọng chính là không biết tráng thư vũ có biết hay không liêu tiêu vũ bí mật lớn nhất hắn một mực tiềm phục tại âm thầm liền ống trung tiên cũng không có phát hiện người này tâm tư quỷ dị tính toán không bỏ sót như biết tiêu vũ người mang trọng bảo muốn đối phó tiêu vũ mà nói cái kia tiêu vũ chỉ sợ sẽ khó lòng phòng bị không thể không gõ cái cảnh báo phốc phốc phốc tiêu vũ lời nói vừa rơi xuống trong đó một cái thần bộ vệ nếp i song thần cuối cùng không cách nào ngăn cản tạ ra cừng giả tạ ứng tuyệt bị một kích đánh bay ra ngoài tứ tượng kiếm khí tiêu vũ thân ảnh k h ẽ động cuối cùng ra tay rồi lý nhấp mặt tiến vô mệnh g ã lập tức đi theo ra tay phách tuyệt thi nào tạ ứng tuyệt cựu hận k ó tiêu lập tức thi triển thần thống phối hợp pháp bảo ra tay toàn lực muốn chém giết tiêu vũ báo thủ nhưng mà hắn vẫn xem nhẹ liêu tiêu vũ thần uy lập tức bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau vậy mà khó mà ngăn cản hai trăm bảy mươi mốt chương hai trăm bảy mươi mốt không người đào thoát bốn người này mặc dù là nguyên anh k ỳ cường giả nhưng mà thực lực cũng không sao thế so với yếu nhất tôn công cẩn đều yếu nhược một bậc trong nguyên anh thần thông nhiều nhất ba bốn môn mà thôi chỉ là tạ ứng tuyệt liền muốn chém giết tiêu vũ báo thủ quả thực là nằm mơ giữa ban ngày tiêu vũ nhất chọn hay cũng có lòng tin đem hắn giết chết cho nên căn bản không cần chơi cái gì đánh lén cho siếc cũng không cần chơi thủ đoạn gì đây chính là giới tu luyện tàn khốc thần thông càng nhiều càng khó lây tăng cao tu vi cũng liền khó phá đan k é n biến thành bướm tu thành nguyên anh kỳ đồng dạng t i ê n phu không đủ giả nhiều nhất ngưng luyện ba môn thần thông liền không còn dám tiếp tục thần thông quá nhiều có lẽ cả một đời đều sẽ kẹt tại kim đan kỳ cảnh giới không thể đột phá thiên phú tài nguyên hạn chế trưởng thành kinh tiên nhất kiếm năm hành kiếm trận nếu là muốn đem hắn toàn bộ chu diện tiêu vũ ra sẽ không lưu thủ càng sẽ không cho bọn hắn tự bạo cơ hội tay trái thần thông vừa ra tay phải vung lên nam hành kiếm trận lần lượt mà đi tạ ra tạ ứng tuyệt lập tức bị đánh liên tiếp lui về phía sau phấp phấp nhưng hắn vẫn l à quá coi thường tiêu vũ k i ệ t lực chống c ự thần thông căn bản ngăn cản không nổi tiêu vũ nam hành kiếm trận thần thông đột nhiên bị phá nam kiếm lập tức cắm vào cơ thể cùng tiêu vũ tâm linh tương thông ấm trung tiên lập tức phong ấn hắn nguyên anh c h ờ tiêu vũ rút kiếm ra trong nháy mắt hắn đem tạ ứng tuyệt cả người đều thu vào luyện yêu hồ bên trong a không tốt đi nhanh chóng đào tẩu tiêu vũ ba chiêu liền đánh chết tạ ứ n tuyệt tạ ứ n phản cùng quý ra hai người triệt để hoảng sợ mới chết tại không dám dừng lại. nằm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ đến tiêu vũ sẽ như thế lợi hại tạ ứng phàm đem bạch thư vũ đẩy lui phía sau trước tiên mà đi ha ha muốn chạy trốn có thể sao tiêu vũ đã sớm chuẩn bị tiểu tiên dây từng lập tức quấn quanh mà đi trong nháy mắt quấn lấy tạ ứng phàm địa thân tháp lập tức lần lượt c h ấ n áp xuống sau đó tiêu vũ năm hành kiếm trận lần nữa khé động một đời lục phẩm nguyên anh k ỳ cương giả lại một cái không cách nào ngăn cản năm hành kiếm trận mà vẫn l ạ tại tiêu vũ cùng ấm trung tiên liên thủ bên trong đồng dạng liền tự bạo cũng không kịp liền bị phong ấn nguyên anh thu vào luyện yêu hồ bên trong áp tặc ngươi n g ư ơ i thật là ác độc hai đại nguyên anh kỳ cương giả quả thực là trong nháy mắt bị giết quý ra quý như gió quý như cách hai người triệt để kinh h ã i muốn chết nhưng bọn hắn một cái bị hiến vô mệnh c ủ n lấy một cái bị lý nhất mạng u ủ n lấy tại tăng thêm thần bộ vệ căn bản khó mà chạy trốn được hử đi chết càng la hoảng sợ lại càng sẽ mất đi tỉnh táo tiến vô mệnh thừa cơ bổ nhào bước nó toàn lực b ừ i bính thế vậy tiêu vũ lập tức nắm lấy cơ hội năm hành kiếm trận khé động quý như gió không có lực phản kháng chút nào liền bị tiêu vũ chèm giết thu vào pháp bảo a a a cái cuối cùng quý như cách ngược lại là tìm cơ hội chạy ra ngoài nhưng bạch thư vũ sớm đã dành tay hắn hạ phẩm đạo khí huyền tinh thiết bút lập tức bay ra ngoài ngăn lúc nào đi lộ tiêu vũ năm hành kiếm trận cũng đi theo mà đi chỉ nghe một tiếng hét thảm vị cuối cùng lục phẩm nguyên anh k ỳ cứng giả bị tiêu vũ lấy biện pháp giống vậy phong ấn nguyên anh thu vào pháp bảo đến n ư ớ c này bất quá thời gian qua một lát tứ đ ạ i nguyên anh k ỳ cứng giả liền bị tiêu vũ lần lượt chém giết cuối cùng có thể thở một ngụm tứ đại thần bộ vệ nhìn xem tiêu vũ ánh mắt vô cùng hoảng sợ dọa đến thở mạnh cũng không dám một chút nhân vật lợi hại như thế thật là đáng sợ thậm chí, bạch thư vũ đều bị đây mới là tiêu vũ chân chính thực lực nha lấy thần thông phối hợp thiên mạch thần kiếp quyết đơn giản quét ngang vô địch chỉ cần không bằng tiêu vũ nhân trong vòng ba chiêu cơ h ộ i không có thể trốn thoát thậm chí kéo tiêu vũ chịu tội thay tư cách cũng không có cái này cũng là đáng sợ nhất một điểm mạnh như tạ ứng thanh hắn đều không cách nào phát hiện ấm trung tiên mạch thư vũ năm người bốn cái đỉnh tiêm thần bộ vệ một cái tổng bộ vệ tự nhiên cũng không phát hiện được sau khi trở về truyền lời cho các người lãnh đạo thật tốt nhìn chăm chú vào tạng tôn quý tam gia lao c ấ đầu bọn hắn như đến tìm tiểu ra phiến p h ư c vậy thì có phải chơi thử liên sát bốn người tiêu vũ lạnh lùng nhìn năm người một mắt lập tức vung tay mà đi người người người nghe vậy năm người bị tức hô hấp cũng không chót lọt tiêu vũ đây coi là cái gì uy hiếp vẫn là mệnh lệnh còn có ta không nghĩ tại có sự tình hôm nay phát sinh tự giải quyết cho tốt tiêu vũ bất kể bọn hắn nghĩ như thế nào cảnh cáo một câu phía sau không ở dừng lại thần bộ ti lấy tiêu vũ làm mồi nhử dù sát ba nhà bảy đại lục phẩm nguyên anh kỳ cường giả xem như đoạn mất tam ra mệnh mạnh chi lực thần bộ ti uy hiếp lớn giảm nhưng tiêu vũ lại bị đẩy vào mục tiêu công kích ba nhà lao g a tử tộc nhân hận không thể t ư ơ n g tiêu vũ rút g ầ n lột ra à. mà thần bộ ti thí sự cũng không có viện binh bị giết tin tức không có chuyển ra ngoài ba nhà thậm chí cũng không biết đây hết thệ cũng là thần bộ ti mưu đồ bí mật ngay vậy bất mãn tiêu vũ bất kịp thời xuất thủ thần bộ vệ càng là tức giận tựa như là nhận lấy cực lớn khuất n ụ c đ ồ n g dạng đặc biệt là thủ thương nặng nhất nếp i song thần tức giận nhất bất mãn người dừng lại ánh mắt biến đổi nếp song thần không để ý bạch thư vũ ra hiệu vẫn là hét lớn một tiếng mở miệng song thần không thể ngay vậy bạch thư vũ bất đắc dĩ mở miệng ngăn cản tiêu đặc làm cho song thần bị thương q u á nặng không có ý định mạo phạm thư vũ ngươi không cần vì ta ché lấp một ngựa quy nhất mã ngươi tiêu đặc làm cho cứu ta một mạng ta tự nhiên c ả m t ạ n g nhưng ta vẫn có lời nói mà lại là không nhả ra không thoải mái tứ đ ạ i thần bộ vệ cùng bạch thư vũ cũng là thần bộ vệ cao tầng bí mật bồi dưỡng ra đối phó các đại thế gia hắn rất kiên kỵ tiêu vũ thực lực nhưng là có ngạo khí của mình tôn nghiêm bọn hắn người người đều là thiên tài cấp nhân vật đồng dạng đều tâm cao khí ngạo tiêu vũ còn vọng như thế nơi nào vẫn chịu được hảo có gan ngươi nói người này thật là có đảm lượng tiêu vũ chậm rãi nợ nụ cười xoay người qua tới đệ nhất tạm như do bốn người chính là ta tứ đại thần bộ vệ l i ề u mạng mới ngăn cản không chỉ có người người trọng thương còn tiêu hao rất nhiều đan dược pháp bảo bút trướng này tính như vậy nếp i song thần tất nhiên mở miệng dứt khoát phun một cái vì nhanh tạ ứng thanh tam đại gia chủ không đ ể cập tới thực lực ngươi cường đại phách lối một chút cũng có thể nhưng bốn người này chính là chiến lợi phẩm ngươi chẳng lẽ không phải lấy ra chia lại sao không tệ còn lại ba người cũng lập tức phụ họa cái này cũng là trong lòng bọn họ suy nghĩ không nói bốn người nguyên anh chính là pháp bảo đan dược cũng không vừa người là lao từ giết các ngươi dựa vào cái gì mới tiêu vũ lạnh lùng một phát miệng thần s ắ c trở nên rất lạnh lùng dựa vào chúng ta cản trở bọn hắn ngươi mới có cơ hội đánh giết tam đại gia chủ chẳng lẽ không phải sao nếp i xong thần trả lời ngay còn có t i ế n vô mệnh là truy nã sát thủ ngươi nên đem hắn giao cho thần bộ ti xử lý thẩm phán tội của hắn phong c a i dám vào mặt mẹ ngươi người của lão tử ai dám thẩm phán ngay vậy tiêu vũ triệt để nổi giận thiên mạch chi kiếm đột nhiên nổi lên sắc cơ lăng lệ xem ra các ngươi là nghị cùng bọn họ cùng đi kiếm diêm vương thấy vậy yến vô mệnh rất là xúc động tiêu vũ như thế tức giận có thể thấy được là thật tâm tiếp nạp hắn cái này tiếng xấu rõ ràng sát thủ nha có câu nói là kẻ sĩ chết vì c h i kỷ sát thủ cũng là người tiêu vũ đối với hắn như vậy tiến vô mệnh lập tức cầm thầm thể sau này bất luận phát sinh chuyện gì cho dù là l i ề u mạng mất tính mệnh cũng muốn bảo hộ tiêu vũ chu toàn một đời một thế quyết không phản bội n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i thấy vậy tứ đại thần bộ vệ dọa đến liên tiếp lui về phía sau bạch thư vũ đều dọa đến vội và ngăn tại bốn người phía trước hắn cảm giác tiêu vũ câu nói này không phải nói đùa mà là thật muốn đem bọn hắn năm người cùng một chỗ di cầu các ngươi cảm thấy t i ể u ra giết các ngươi cần mấy chiêu tiêu vũ hoàn toàn chính xác cất muốn diện miệng tâm tư bởi vì hắn không xác định b ạ c h thư vũ đến cùng biết được bao nhiêu giữ lại hắn nhưng là một cái uy hiếp cực lớn chỉ có giết bọn hắn tiêu vũ hết thẻ bí mật mới không người nào biết ngươi ngươi dám tứ lại thần bộ vệ cuối cùng cuối cùng thấy được cái gì gọi là quần vọng cái gì gọi là vô địch nha trong lòng không ngừng run rẩy thần bộ tin lại như thế nào giết các ngươi không có ai sẽ biết nơi này bất cứ chuyện gì có gì không dám tiêu vũ sắc ý nồng đập hơn thiên hạ này vẫn chưa có người nào dám ngấp nghé ta tiêu vũ đồ vật càng không có có thể thẩm phán ta người bất luận lúc trước hắn là ai làm qua cái gì n g ư ơ i n g ư ơ i cái này phản địch chúng ta thế nhưng là thần bộ ti bên trong thiên tài đỉnh tiêm thần bộ vệ tiêu vũ làm việc quá mức tùy hứng bá đạo nếp g h i xong thần đột nhiên lại nghị hối hận mở miệng phản địch liền phản người ta ai dám động đến ta người liền phải chết tiêu vũ bất kể nhiều như vậy khoe miệng lạnh lẽo đột nhiên ngón tay khe động n a m hành kiếm trận lập tức bạo phát ra ngoài bọn hắn tất nhiên không thất thời trốn được tính mệnh còn tham lam chiến lợi phẩm tiêu vũ dựa vào cái gì lưu bọn hắn lại mấy cái này hầu hạn thật độc thủ. Giờ t i ế n vô mệnh đều hù dọa vạn vạn không nghĩ tới tiêu vũ thực có can đảm nói độc thủ liền độc thủ tứ lại thần bộ vệ cùng với tổng bộ vệ bạch thư vũ càng l à kinh hãi muốn chết bọn hắn tất cả đều trọng thương như thế nào ngăn cản tiêu vũ tàn nhẫn như vậy tâm tư thủ đoạn hai trăm bảy mươi hai chương hai trăm bảy mươi hai suýt chút nữa h ù chết thần bộ ti người đều dám giết đơn giản có thể xưng thiên hạ đệ nhất gần nhà t i ế n vô mệnh danh xưng đệ nhất sát thủ nhưng không dám giết thần bộ ti nhân nha bạch t ư vũ năm người bây giờ vô cùng hoảng sợ cuối cùng cảm thụ trước mặt tử vong là cái gì tư vị cước bộ run run không ngừng lại nhưng mà lại không cách nào tránh thoát không không muốn thật giết thần bộ thi nhân coi như thật gây ra đại họa lý nhất m ạ t không có thời gian suy nghĩ nhiều vội vàng vừa nhảy ra cưỡng ép bắt được thiên mạch chi kiếm c h ô i kiếm lý nhất m ạ t vậy mà ngăn cản tiêu vũ kinh hại không thôi doa đến vội vàng thu tay lại nhưng năm c h u i thiên mạch chi kiếm kiếm khí hay là đem bạch thư vũ năm người đánh bay ra ngoài đồng thời cũng sắp lý nhất mặt chấn thương tiêu vũ không muốn không nên giết bọn hắn lý nhất mặt thủ thương nhưng là không lo được như vậy vội vàng chạy đến năm người phía trước bạch t ư vũ đã cứu tính mạng của ta bọn hắn cũng chỉ là nhất thời tức giận ngươi không cần như vậy ngươi, tiêu tử a tính là gì? Càng gì? không nghĩ có toán ớ i h ấm t ạ trung Bạch tiên h g cũng lập tức mở miệng tạ tôn quý ba nhà người đều chết thần bộ ti nhân như cũng đều chết ngươi vẫn sống phải hào hào không tiện bằng đàn dao ai lý nhất mặt tất nhiên đ ú n g tay tiêu vũ giã không tốt tại cưỡng ép hạ sát thủ thần bộ ti ngũ đại thiên tài như đều chết vểnh lên vểnh lên mà nói đích sắc không tốt giao phó dù là không có chứng cứ cũng sẽ hoài nghi tiêu vũ bất đắc dĩ thở dài một tiếng phía sau tiêu vũ cười hắc hắc thái độ trong nháy mắt ba trăm sáu mươi độ chuyển biến lập tức thu hồi kiếm trận t ặ c bàn đường ngươi cấp bách cái gì k ì n h người không biết cho là ngươi đang cứu tình làm đâu còn không mau trở về lao tử bất quá là hù dọa bọn hắn một chút cho bọn hắn một bài học mà thôi ngươi khẩn trương cái gì tình bất kể nói thế nào tiểu ra cũng là thần bộ ti đặc xứ người mang thiên mạch thần kiếm quyết nhân sao lại thật sự giết bọn hắn người người người lý nhất mặt xứng sở tiêu vũ cái này trở mặt tốc độ cũng quá nhanh bất quá nàng vẫn là rất nhanh phản ứng lại tiêu vũ bất là hù dọa bọn hắn mà là thật m u ố n giết chính mình ngăn cản tiêu vũ từ bỏ mới đột nhiên hỏa h o a n không khí nhìn bạch thư vũ một mắt lập tức đi trở về liêu tiêu vũ bên người ngũ đ ạ i thiên tài từng cái như được đại xá hai chân chỉ run rẩy phía sau lưng cái chắn cũng lớn mồ hôi c h ẳ n trễ mạnh như bạch thư vũ đều đã mất đi bình tĩnh rất là sợ hãi thử vong phía trước người người đều e ngại nha xem các ngươi dáng vẻ còn thần bộ vệ thiên tài đâu bị sợ hù một chút cũng nhanh đứng không yên có phải hay không đều t ẻ ra q u ầ n háng mất mặt tiêu vũ trong lòng rất không tam tâm nhưng mặt ngoài hí kịch vẫn phải là có nhớ kỹ về sau đừng nghỉ là thần bộ thi nhân liền đối với người nào cũng dám phép lối nếu như tiểu gia không phải thần bộ thi nhân các ngươi còn có mệnh tại ngay vậy năm người sắc mặt rất khó chịu càng tức giận không thôi tiêu vũ mặc dù thay đổi thái độ nhưng bọn hắn đều biết tiêu vũ vừa mới là thực sự muốn giết người chỉ là không dám điểm tại phá m ạ thôi như thế nào không phục giáo huấn tiêu vũ dọn của lại trở nên không vui đứng lên không không dám lần này mấy người vẫn là không dám đang trầm mặc vội vàng trả lời không dám liền tốt vậy các ngươi còn muốn chiến lợi phẩm sao tiêu vũ muốn chính là cái này hiệu quả mấy người kia không thể giết nhưng muốn dọa đến bọn hắn sinh ra tâm tư bóng tối mới được người là tiêu đặc làm cho giết chúng tôi không dám nhung tràm tứ đ ạ i t h ầ n bộ vệ nhìn nhau mặc dù không cam tâm nhưng vẫn là không dám nhắc tới vậy còn muốn thẩm phán yến vô mệnh sao tiêu vũ tiếp tục lệnh giọng hỏi thăm không không dám bốn người bất đắc dĩ trả lời yến vô mệnh tất nhiên bị tiêu đặc làm cho hạ phục vậy dĩ nhiên từ tiêu đặc làm cho xử trí chúng tôi không dám có hai lời ha ha ha ha rất tốt phi thường tốt tiêu vũ nhất trận cười to lập tức nhìn về phía bạch thư vũ vũ công tử ngươi nói như thế nào hết thảy mặc cho tiêu đặc làm cho ý bạch thư vũ trong lòng càng như gương sáng mặc dù khuất n ụ c lại không còn cách nào khác thỉnh tiêu đặc làm cho yên tâm chuyện hôm nay không có ngoại nhân biết lại càng không có người nhắc đến hảo hy vọng ngươi nhớ kỹ xem ra cái này bạch thư vũ quả nhiên thông minh tiêu vũ ra không ở nói nhảm lập tức nhanh chân mà đi một hồi sát tâm náo kịch cuối cùng kết thúc gặp tiêu vũ đi xa phía sau năm người cuối cùng không cách nào kiên trì nhao nhao ngã trên mặt đất sau một lúc lâu nếp song thần vẫn còn bất mãn mở miệng lẽ nào lại như vậy người này thực sự là gan to bằng trời khinh người quá đáng ngâm miệng bạch thư vũ lập tức quát bảo ngưng lại thư vũ ngươi cũng sợ hắn sao nếp song thần ác khí khó tiêu ta nói mở miệng chuyện hôm nay bất luận cái gì không cho phép sách một chữ bao quát hắn tu vi sự tỉnh bằng không mạng nhỏ khó đảm bảo chớ có trách ta cái này làm h u n h đệ không có nhắc nhở bạch thư vũ rất trịnh trọng cảnh cáo nhanh chóng chữa thương tiếp đó trở về p h ụ n ệ n h là bạch thư vũ đều môn này nói bọn hắn cũng không dám tạ i nhiều lời tiêu vũ tu vi hoàn toàn chính xác quá mạnh quá mạnh mẽ vậy mà tu thành vô cực c h i cảnh đây mới là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài sau này như trải qua tam cựu thiên tiếp chỉ sợ càng kinh khủng bảy đại phần núi cửa vào bên ngoài tiêu vũ đột nhiên ngừng lại ánh mắt lập tức nhìn chăm chú lên lý nhất mặt thấy vậy tiến vô mệnh ngầm hiểu lập tức mượn cớ đi xa nhuộn tiêu vũ cùng lý nhất mặt đơn độc ở chung người người muốn nói cái gì lý nhất mặt bị tiêu vũ cái này một chằm chằm lập tức có loại hoảng hốt cảm giác hử tiêu vũ lạnh rên một tiếng đột một chảo ừ còn nói nhảm ngươi cùng hắn muốn không quan hệ sẽ liệu mạng muốn cứu hắn tiêu vũ lập tức dây biến bá đạo tổng giám đốc nói ngươi có phải hay không muốn cho lão tử đội nón xanh đánh giám ta với ngươi quan hệ thế nào cũng không có lý nhất mặt tức giận phóng mau bông tay ta theo hắn cũng quan hệ thế nào cũng không có chính là trong một lần nhiệm vụ đã cứu ta mà thôi nói hiệu nói vợn cái gì gì cùng lao tử quan hệ thế nào cũng không có tiêu vũ tức giận lập tức đem nàng để ngang trong l ò n g ngực của mình lý nhất mặt ngươi cho lão tử nghe xong ngươi tất nhiên ngủ lão tử vậy thì phải phụ trách ngươi ngươi vô s ỉ ngay vậy lý nhất mặt là lại tức vừa buồn cười lần này sinh tử gắn bó lý nhất mặt thế mới biết nguyên lai nàng đã không cách nào thả xuống tiêu vũ đối với lão tử chính là vô s ỉ tiêu vũ cười hắc hắc lập tức hướng nàng hôn qua đi phía trước tránh lẽ tạ ứng thanh đuổi rét một cái hốt kia cũng không thú vị、Đừng. nhưng mà lần này lý nhất mặt lại không nghĩ tiêu vũ tại được như ý lập liêu p tức tiêu Một đẩy ở liêu tiêu vũ. h e ngay do dự phía sau, vẫn n là mở m i ệ họ tiêu, ngươi tất nhiên để cho tiêu, tất t ngươi để phụ trách, cho hội tốt Ta cơ lắm năm. Ta cho ngươi n à theo ta trở vậy ề Lý làm ra, mời ta ra ra làm chủ, sau đó cùng ta mời thành thân. chủ, cùng đó n g tiêu vũ đột nhiên rất lúng túng thật xa điêu thật tốt nhất định phải xách gốc dạ này làm gì đây không phải chính mình tìm cho mình không thoải mái sao ừ ngươi vẫn là yên tâm bạn gái của ngươi vị hô n thê vậy ngươi đề cập với ta cái gì phụ trách nhiệm lan đi lý nhất mà sớm biết kết quả nhưng vẫn là nhịn không được một hồi thương tâm thợ phì phò khé động cuối cùng vùng vây đi ra hung hăng t r ừ n g liêu tiêu vũ một mắt liền nhanh chân m à đi ai ai đừng đừng nóng giận tiêu vũ lung túng n ở nụ cười la cầu mặt đồng dạng đổi tiến lên lan tiêu vũ bất vẹn vẹn p h á c h lối bá đạo còn không biết xấu hổ lý nhất mặt thực sự tức giận lan đi đâu nha cái này hoang sơn giã lĩnh ca sợ nha tiêu vũ lập tức ôm lấy lý nhất mặt cánh tay làm bộ đáng thương đi theo người người người lý nhất mặt thật không làm gì được hắn cũng không biết vì cái gì b ả n rất tức giận nàng nhưng nhìn thấy tiêu vũ cái này ăn vạ bộ dáng lại đột nhiên không tức giận thậm chí tiêu vũ muốn đem nàng giấu đi làm tình nhân ý nghĩ nàng cũng không như thế nào sinh khí cũng không muốn đi tính toán tranh thủ tựa hồ cảm thấy cứ như vậy đi theo tiêu vũ cũng không tệ bất quá ý nghĩ này quá dọa người bị lý nhất mặt lập tức hất ra cũng lập tức hất ra tiêu vũ họ tiêu người thiếu cho ta qua loa cho xong người chừng nào thì chia tay liền lúc nào tới tìm ta sáu không b i ợ t ly liền cả một đời cũng đừng tới người l đ a thật nha tiêu vũ hoảng hốt đây coi như là tối hậu thư không thành tự nhiên thật sự lý nhất mặt lạnh lùng nhìn liễu tiêu vũ một mắt lập tức nhảy lên mà đi kỳ thực trong nội tâm nàng là xoắn suýt phía trước đâm tiêu vũ nhất kiếm thì không muốn muốn tiêu vũ khó xử nghĩ nhuộm tiêu vũ dứt khoát đã quên nàng nhưng n à y mới tái sinh tử tướng theo phía sau nàng lại không làm được không bỏ được nhưng muốn làm tiêu vũ tình nhân lại không cam tâm nàng là thế gia thiên kim bây giờ thực lực đủ để đứng vào thiên tài bản g trước mười dựa vào cái gì muốn làm tiểu tiếp 273 chương 273, t h i ế t yêu khôi mẹ nó nhìn về phía lý nhất mặt đi xa bóng lưng tiêu vũ tức g i ậ n đến hung hăng rút chính mình một cái miệng dậu tử nhất định phải miệng tiện đi nói cái gì ở chung với nhau sự tỉnh đây không phải tự mình tìm đường chết sao nếu không thì sách có lẽ liền không có chuyện này mấy g i dày đòi hỏi mà nói lý nhất mặt có lẽ cũng sẽ cùng an đông vũ đ ồ n g dạng ngoan ngoan thần phục tiểu tử nhân sinh của ngươi còn rất dài vội cái gì đâu ấ m trung tiên lập tức n ở nụ cười nữ nhân chỉ cần chấm luân sớm muộn cũng sẽ khó mà cự tuyệt khó mà dứt bỏ đến lúc đó danh phận đối với nữ nhân mà nói có lẽ cũng không quá trọng yếu đây không phải ngươi s ấ t trá phong vân vạn năm trước n h a tiêu vũ cũng không có nghĩ như vậy phải mở cổ đại thế giới nam nhân cưỡi ngựa ngang dọc xa trường mỗi thời mỗi khắc đều có nam nhân bởi vì chiến tranh mà nga xuống có lẽ nam nhân so nữ nhân ít hơn nhiều xã hội phong kiến tàn khốc nữ nhân muốn dựa vào nam nhân tam thê tứ thiếp đã biến thành chuyện đương nhiên nhưng hôm nay không có chiến loạn nữ nhân phải tự cường không có nam nhân cũng có thể sống ai nguyện ý làm tình nhân bị giấu ở trong bóng tối t i ê n nào ta xem đi ra cái này lý nha đầu chạy không khỏi lòng bàn tay của ngươi sớm muộn cũng sẽ bởi vì tình mà ngoan ngoan quy thuận là một m cái làm gương mẫu ẩm trung tiên mỉm cười đến lúc đó có thứ nhất cái k i a người thứ hai cái thứ ba còn có thể xa sao lấy tiểu t ử ngươi liệu tính hậu cũng g i a lệ ba người không dám nói có mấy cái h ồ n nhàn chi kỷ chắc chắn làm được hy vọng như thế đi tiêu vũ bất đắc dĩ nợ nụ cười đỗ t ị n h n g u y ệ t an đông vũ cùng lý nhất mạn m â y ra tạm hội những người này tình huống cũng không đồng d ạ n giống g lý nhất m ạ t những người này là khó mà tiếp thu thân phận tình nhân đi đừng suy nghĩ suy nghĩ một chút thu hoạch lần này a ấm trung tiên tâm tình đều có chút kích động lên tam đại gia chủ tứ đại trưởng lão bảy đại nguyên anh k ỳ cường giả đều bị c h é m giết trừ bỏ một cái tôn công cần nguyên anh bị tiêu hao luyện yêu hồ bên trong còn có sáu cái nguyên anh trừ bỏ cho lý nhất mạn tiến vô mạng pháp bảo còn thu được hạ phẩm đạo khí hai cái tuyệt phẩm bảo khí sáu cái bên trên phẩm bảo khí chín tiện phía dưới phẩm bảo khí ba mươi sáu kiện linh khí một trăm tám mươi kiện năm phẩm đan thuốc hai k h ỏ a bốn phẩm đan thuốc m ộ ư ơ i tám k h ỏ a ba phẩm đan thuốc tám mươi tám k h ỏ ả hai phẩm đan thuốc hơn sáu trăm k h ỏ a ngoài ra chính là một chút luyện đan luyện khí tài liệu cũng có giá trị không nhỏ ha ha ha ha sảng khoái nha sảng khoái nha quả nhiên vẫn là muốn giết người đập bảo mới có thể làm giàu nha ngay vậy tiêu vũ lập tức cảm giác mình hào khí ngất trời lại có thể dùng tài phú đập người cả bồi đặc biệt là sáu cái nguyên anh quả thực là cái thế trí bảo nếu dùng tới bồi dưỡng thuộc hạ tu vi kia cảnh giới nhất định là cọ cọ lên nhanh lập tức thế lực bạo tăng đường tuấn kiệt long tam phượng khê thôn vẩy d n g nhân đều dùng phải tiểu tử bồi dưỡng thuộc hạ là tất yếu nhưng không có năm phẩm sáu phẩm trở lên t i ê n phú thể chất trong thời gian ngắn là khó mà trở thành kim đan kỳ cao thủ ẩm trung tiên lập tức nhắc nhở cưỡng ép đề thăng lấy ngươi bây giờ có công pháp tài nguyên tự nhiên có thể nhưng mà bọn hắn tâm tính bất ổn rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma ngược lại là hại xem bọn hắn vậy ngươi có biện pháp nào sáu cái nguyên anh như không chuyển hóa làm sức chiến đấu thật là đáng tiếc cái này tứ đại trưởng lão ta sở dĩ liền thi thể của bọn họ đều thu lấy chính là vì này làm chuẩn bị lấy luyện yêu hồ chi lực có thể luyện chế một loại tên là thiên yêu khôi đồ vật ông trung tiên đã sớm phòng ngừa chú đáo này khôi lỗi không chỉ có thể bảo trụ nguyên anh kỳ sức chiến đấu còn có thể vì ngươi ngăn cản thiên kiếp chi lực vô cực kim đan tam cựu t h i ê n k i ế p lại so với bình thường tu sĩ mãnh liệt không chỉ gấp mười lần rất khó trải qua từ cổ t ư nay cũng không chỉ có một người tu thành mười hai c ử a thần thông nhưng mà vượt qua thiên kiếp nhân chỉ có một vị kia chính là ta đã nói với ngươi vô cực đại đế cợt mờ tiêu vũ nhấc nghe đột nhiên thật lạnh thật lạnh hắn còn tưởng rằng tu vi vô cực c h i cảnh liền vạn sự thuận lợi đâu đừng sợ h ã i như vậy người có luyện yêu hồ h ộ thể dù là không luyện chế k h ố i lỗi cũng là có thể vượt qua được chỉ là tương đối nguy hiểm mà thôi ấ m trung tiên lập tức nói thế nhân tất cả cho là tu thành kim đan chỉ có tam cựu thiên kiếp trong đó càng quan trọng hơn chính là nhân kiếp người càng mạnh mẽ hơn độ kiếp mơ ước người thì càng nhiều kiếp số lại càng lớn tiêu vũ nhắc nghe lập tức sáng tỏ tiêu vũ gây thù hẳn nhiều như thế hắn như độ kiếp ắt hẳn có người ngấp nghẽ sẽ thừa dịp hắn độ kiếp thời kỳ suy yếu mà ra tay chém giết cướp đoạt kim đan trên thọ yến tạ rơi n h a m ba người độ kiếp sau khi thành công như chờ một đoạn thời gian đền bù thời kỳ suy yếu đem pháp lực huyết trương đến đ ỉ n h phong tiêu vũ ra không dễ dàng như vậy đối phó được ngươi chém giết tứ đại trưởng lão thân thể nguyên anh ý chí thậm chí linh hồn chi lực bảo hiểm tất cả cất xuống còn đoạt được nhiều như vậy p h á p bảo chính là luyện chế thiên yêu khôi hộ thân muốn động ngươi cũng không có dễ dàng như vậy lấy tâm tư của ngươi cũng có thể khống chế hảo nghe lời ngươi tiêu vũ tự nhiên không có ý kiến ngược lại rất chờ mong sáu trở lại tiểu trấn tiêu vũ lần nữa mua điện thoại bổ sung một chút tạp vô số hệ chat tin nhắn lập tức phô thiên cái địa v ă n g lên trước đây điện thoại tại địa tâm chi hỏa luyện thể thời điểm cũng đã hủy đi trong đó nhiều nhất liền lâm tư vũ khuất thanh tuyết tin tức lúc đó lúc chia tay tiêu vũ nói đi vân ra một chuyến liền sẽ đi tìm các nàng kết quả tiêu vũ trực tiếp chơi biến mất mà lại là dòng g ã hơn hai ngày bên ngoài chính là mây ra tạm hội mạnh kỳ đang đám người lo nghĩ rõ ràng bọn hắn đã đón được nhưng không thể tìm được tiêu vũ mà thôi tiêu vũ trở về điện thoại vân ra người nhà họ mạnh không đến nửa giờ liền chạy tới trên trấn trên xe nói lập tức trở về thiên hà thành phố tiêu vũ điện thoại chưa nhận bên trong còn có đường tuấn kiệt vân khoan hơn nữa rất nhiều chỉ sợ là xảy ra vấn đề hảo mạnh kỳ đang phụ tử cũng đi theo tiêu vũ lên vân khoan hãn mã nhà xe xem bọn hắn sống sót sau hai nạn bộ dáng tiêu vũ cười nói tạ ứng thanh tôn công cẩn quý như thường cùng với tạ quý hai nhà tứ đại trưởng lão tất cả đều bị g i ế t cái gì ngay vậy mạnh ra phụ tử vân ra bốn người cả kinh suýt chút nữa cắn đầu lưới chuyện cụ thể như thế nào các ngươi cũng không cần đã biết mạnh khôn vân minh còn có mộ yên mộ hàn cho á c ngươi nếu là nguyện n là ý, nên g phượng đến t đợi tiêu gian ngươi nhiều. i đắn, tăng ta tù t cho các tù vì tăng nhiều. Tiêu vũ tiếng nói vừa muốn g lôi kéo vân Lặng ra mạnh ra mời bọn họ hai nhà lao i a tự uy hiếp tam tộc chỉ cần lao g i a hỏa không thân tự xuất thủ mạnh khôn cũng không có nghĩ nhiều như vậy gương mặt hưng phấn lý nhất mạng kỳ thực cũng không mạnh nhưng tiêu vũ bồi dưỡng phía sau liền như thế lợi hại hắn có thể hâm mộ nhanh ước gì đi cùng theo tiêu vũ đến nỗi bị tiêu vũ dưới sự bức bách quỳ sự tỉnh hắn sớm đã quên đi phụ thân hắn đều tôn tiêu vũ vì tổ sư ra động một tí quỳ l ạ i hắn quỳ xuống một lần đây tính toán là cái gì tất ra, nhiên ra là thật tâm tiếp nhận tiêu huynh đệ hảo ý vậy chúng ta huynh ngồi liền theo đi phượng khê thôn quáy dày một đoạn thời gian vân dịch còn do dự vân mộ lời đột nhiên mở miệng lời vừa ra khỏi miệng vân dịch nghĩ hối hận cũng đã chậm bất đắc dĩ nói tạ tuân quý ba nhà chúng ta sẽ thời khắc tỉ mỉ chú ý ngươi yên tâm đi hảo tiêu vũ vui mừng nợ nụ cười lập tức đem tất cả tam phẩm hai phẩm đan thuốc đều lấy ra cả kinh hai đại gia chủ chảy nước miếng quá hào khí những đan dược này các ngươi hai nhà cầm lấy đi điểm ta chỉ thu lấy năm thành giá cả các ngươi có thể lấy sáu thành giá cả bán ra cho lý ra một bộ phận tiêu vũ tiếp tục nói ngoài ra đan dược tiền toàn bộ dùng để giúp ta mua sắm pháp bảo vật liệu luyện khí bất kể là cái gì chỉ cần có thể luyện khí tất cả đều mớn cũng không cần quan tâm giá cả thiên yêu khôi tương lai nhưng là muốn thay tiêu vũ chống được thiên tiếp phương pháp luận chế rất đặc thù cũng cần rất nhiều đủ loại tài liệu là nhất định làm thỏa đáng tiêu vũ chỉ cần năm thành giá cả cái này lợi nhuận quá lớn hai đại gia chủ đ ạ i hỉ về sau mỗi cách một đoạn thời gian liền có hai ba phẩm đàn thuốc đưa đến các ngươi hai nhà trong tay không cần giấu rút dịch nên dùng tới bồi dưỡng tộc nhân cũng không cần không n ữ a tiêu vũ n h ấ t khoát tay tiếp tục nói công sự nói xong rồi nói một chút việc tư thiên hà thành phố có phải hay không chuyện gì xảy ra ta người thế nào cái này cái này nghe vậy vân dịch mạnh kỳ đang đều rất l u n g túng không biết nên trả lời như thế nào 274 chương 274. dương tư vũ trở về tông môn nói chuyện phản ứng của bọn h ắ n chứng minh liếu tiêu vũ phỏng đoán hôm nay tiêu vũ liên trảng bảy đại nguyên anh kỳ c ư n g giả trong lúc vô hình sinh ra một loại cực kỳ bá đạo lanh khóc uy n g h i ê m mạnh kỳ chính tâm bên trong cả kinh vội vàng trả lời tổ sư ra đường tức giận n g ư y i mất tích thời gian hoàn toàn chính xác có việc phát sinh sáu đường tuấn kiệt vân khoan tính mệnh không lo nhưng cái khác người lại đáng hận đáng hận quả nhiên xảy ra vấn đề tiêu vũ lập tức giận g ữ không thôi khi t h ấ một cái không có khống chế lại nhường vân dịch mạnh kỳ đang cao thủ được này đều rất kiềm chế mây ra tạm h ộ cùng mạnh côn càng là có loại khó mà hô hấp cảm giác không hổ là có thể chém giết tạ ứng thanh như thế gia chủ nhân vật quả nhiên lợi hại vô cùng không phải thọ hiến thi đấu thời điểm có thể so sánh tổ sư gia chuyện đột nhiên xảy ra ta mạnh ra vân ra cao thủ mặc dù kịp thời chạy tới nhưng vẫn là chậm một bước chỉ cứu đường tuân kiệt vân khoan hai người những người còn lại đều đã chết mạnh kỳ đang tiếp tục thương đạo thỉnh tổ sư gia yên tâm hai người bọn họ bây giờ tại ta mạnh ra thương hội bên trong gia tộc cao thủ một mực thủ hộ tả hữu tính mạnh không ngại nhưng mà bọn hắn đ a n điền tổn hại tu vi chỉ sợ khó mà bảo trụ cái gì nghiêm trọng như vậy tiêu vũ thần sắc bảo lãnh đường tuấn kiệt thế nhưng là nắm giữ t h á n h cấp thể chất đan điền bị phá chẳng phải là con đường tu luyện hủy hết không thành sau một lúc lâu tiêu vũ cuối cùng tỉnh táo một điểm ai ai động bọn hắn có võ đạo tông sư kim cương bảo hộ tuấn kiệt hồng thịnh há có thể tổn thương được hắn đích thật là hồng thịnh ra tay hắn xưa đâu bằng nay tựa hồ đầu phục cái gì quỷ dị thế lực vân dịch cũng nhận được tin tức lập tức nói hắn bí mật bồi dưỡng chín người đã biến thành giết người quái vật tu vi không cao không có vàng đàn kỷ chi lực không cách nào giết không chết bọn hắn kim cương tận lực bảo vệ cũng cuối cùng chết trận Còn có loại chuyện ò n có c loại này có lẽ tổ sư ra bên người yến vô mệnh sẽ rõ ràng hơn một điểm mạnh ký đứng trước khắc nhìn về phía yến vô mệnh Ú, chẳng lẽ là huyết nguyệt dạy nghe vậy nhắm mắt dưỡng thần yến vô mệnh đột nhiên mở to mắt mạnh ký đang vân dịch đều gật đầu một cái gặp tiêu vũ bất giải yến vô mệnh lập tức giảng giải tiểu chủ nhân cái này huyết nguyệt dạy chính là một cái thần bí tổ chức tà ác một mực cùng thần bộ ti là địch tương đương quỷ dị nếu như ta đoán không lầm huyết n g u y ệ t hẳn là cùng tạng tuân quý ba nhà có cái gì lui tới mới bị thần bộ ti k i ế n kỵ mấy ngày trước có tin tức truyền ra đoạn thời gian trước bị tiêu diệt m à túy thủ l ĩ n h t à o đại thành sau lưng của hắn chính là huyết n g u y ệ t vân dịch tiếp tục nói không đúng sao lúc đó tại quỳ thôn yêu cái gì thiên đấu chân nhân chính là cái gì tổ chức sát thủ lưu xa các nhân tiểu vũ c à n g phát mê mang tiểu chủ nhân cái này lưu xa các là tổ chức sát thủ nhưng sau lưng có người khống chế tiến vô mệnh danh xưng đệ nhất sát thủ biết rất nhiều bây giờ xem ra lưu xa các người sau lưng có lẽ chính là huyết、nguyệt. nói như vậy bọn họ là đang trả thù ta đoạn mất bọn họ tài lộ lúc này mới ủng hộ hưởng thịnh ý đồ báo thù như bọn hắn nói tới chuyện k i a liền tương đối đơn giản hẳn là dạng này vân dịch mạnh kỳ đang đều gật đầu một cái không tốt bọn hắn tất nhiên trả thù ta vậy khẳng định sẽ trả thù lâm d i ệ u tiêu vũ trong trầm tư đột nhiên kinh hãi lập tức lấy id khôi phục bị phân số điện thoại sau khi hoàn thành lập tức gọi lâm d i ệ u điện thoại của nhưng mà lại không cách nào kết nối sau đó tiêu vũ vội vàng đánh lâm tư vũ điện thoại của cũng không cách nào kết nối cha con điện thoại đồng thời không thông chỉ sợ là điện thoại bị hủy một cái không ổn ý nghĩ lập tức dâng lên tổ sư ra đường nóng vội ta ở trong thành phố có không ít bằng h ư u bọn hắn hẳn phải biết tình huống ta lập tức hỏi thăm gặp tiêu vũ thần sắc càng ngày càng lấy diễm khí tức kinh khủng để cho người ta thẳng phát run mạnh kỳ đứng trước khắc hỗ trợ liên hệ hỏi thăm một lát sau mạnh kỳ đang liền lấy được hồi phục ngay tại hai giờ phía trước thành phố phát sinh đại án lâm diệu tiếp vào tin tức phía sau tự mình đi xem xét kết quả vừa ra cửa không lâu liền bị người tập kích may mắn có hai nữ nhân liệu mạng cứu rút mới bảo vệ được tính mệnh ba người đều bị trọng thường đã mang đến bệnh viện nhân dân trị liệu hồng thịnh huyết người dạy tìm hiểu tình huống phía sau tiêu vũ nằm đấm trong n g á y mắt bóp xoạt xoạt xoạt xoạt văng r ộ i v ă n g nhanh nhất tốc độ chạy về thiên hà thành phố cứu lâm diệu nhân thân phận còn không xác định nhưng vân mộ lời phỏng đoán nhất định là lâm diệu thân c ậ n người lập tức hướng tài xế hạ lệnh ngươi đừng quá lo lắng có lẽ cứu lâm diệu nhân không phải lâm tư vũ cũng nói không nhất định tiêu vũ tâm tình đã mất khống chế vân mộ hàn vội vàng nắm chặt tiêu vũ tay đối với mộ hàn nói đúng có lẽ lâm tư vũ không có việc gì tin tức nói là hai nữ nhân cứu được lâm diệu lâm ra ra lâm tư vũ bên ngoài tựa hồ không có ai tu luyện ngươi tiêu vũ phản ứng nhường vẫn mộ yên rất ghen nhưng là vẫn làm ở lời an ủi chỉ cần không có chết tại chỗ chứng minh còn có cơ hội lấy y thuật của ngươi chỉ cần kịp thời đổi tới thì sẽ không có bất kỳ vấn đề có lẽ vậy tiêu vũ c ố hết sức khống chế vẫn là rất nhanh bình tĩnh lại lâm tư vũ thể nội có sư tôn của nàng lưu lại một đạo bản nguyên chi lực người bình thường tự nhiên là g i ế t không được hắn chỉ là người bình thường tỉnh á o phía sau tiêu vũ trong lòng rất là hối hận không nên lòng dạ l à n bà lưu lại hồng thịnh cái này hậu h o ạ sát ý trong lòng càng phát đồng đậm sáu nửa đêm một mươi một h tiêu vũ nhắc người đi đường cuối cùng đi tới bệnh viện nhân dân khu nội chú khu nội chú lầu một ư ơ i tám tiêu vũ đi tới lập tức nhìn thấy cửa phòng bệnh đi tới đi lui trần trấn tham ca nhạc phụ ta đâu tiêu vũ nhắc tránh mà tới doa đến trần trấn liên tiếp lui về phía sau lao đệ người rốt cuộc đã đến nhanh trần trấn đang muốn liên hệ tiêu vũ lại nhìn thấy tiêu vũ đến đây lập tức đại h ỉ không thôi lập tức đem tiêu vũ kéo vào phòng bệnh tiêu vũ lập tức kiểm tra lâm rượu thương thế rất nặng bất quá tựa hồ có cao thủ vì hắn trị liệu qua tình huống đã ổn định lại tiêu vũ nhường hắn ăn vào linh dịch phía sau lập tức nói tam ca cứu hắn hai nữ nhân là ai hiện tại ở đâu la t ư vũ cùng một cái gọi khuất thanh tuyết nữ hải t r ầ n chấn trả lời ngay chỉ ở bên cạnh phòng bệnh t r ầ n chấn lời nói không rơi tiêu vũ đã không thấy chờ t r ầ n chấn đổi tới thời điểm tiêu vũ đã vì khuất thanh tuyết kiểm tra x o n g thành t ô c mày bởi vì lâm tư vũ cũng không tại trong phòng đúng ta q u ê n nói đệm mội đã bị sư tôn của nàng mang đi vì bọn họ chưa thương người cũng là đệ mội sư tôn b ằ n không có thể đợi không được người tới chân chấn lập tức giảng i ả i mang đi vì cái gì tiêu vũ sắp mặt lập tức lạnh xuống Lập sát Lâm Diệu ngươi h khuất thanh đánh hao thấp, h â Lâm n đan tổn. n Tu rất tuyết Tư Tu đều quá Vi Vũ Vi kim cao, c bị bị ẳ lẽ ở đây, đã không cách nào chữa h nào t n không thành. n g g ư đừng lo lắng đệ mội bị thương nhẹ nhất vị t i ê n bối nào nói đệ mội tu vi không sai bị lắm là thời điểm có thể vào tông môn chuyên tâm tu hành chân chấn vội vàng g i ả n giải đ ú n g tiến bối để cho ta chuyển cáo ngươi trừ phi tu thành lục phẩm nguyên anh cảnh giới và n g không đừng đi q u ấ y dày đệ mội nàng nàng có nói không có tu vi này căn bản không xứng với đệ tử của nàng đoạn bạn gái hắn không nói còn to tiếng không biết thẹn đơn giản lẽ nào lại như vậy nàng sẽ có tiêu vũ tài nguyên cũng quá cuộc vọng đúng đệm u ộ n nói để cho ngươi chiếu cố thật tốt cô gái này không nên nghĩ nàng cũng không cần đi tìm nàng coi như ngươi đi tìm nàng cũng sẽ không thấy ngươi trần trấn tiếp tục nói gì đồ chơi gì tiêu nghe xong tức giận hơn nàng đây coi là cái gì chia tay sao thật không nghĩ tới đến lý ra hai ngày này vậy mà phát sinh biến hóa lớn như vậy lâm từ vũ cư nhiên bị mang về tâm môn tiêu vũ càng nghĩ càng không thích hợp lập tức hỏi tham tam ca Các, các n này, này khu khu, khu khu. Bị bị tiêu, tiêu ca ca ngươi cuối ó cùng đã trở về ta còn tưởng rằng tại cũng không thấy được ngươi đột nhiên nhìn thấy tiêu vũ khuất thanh tuyết lập tức kích động không thôi lập tức ôm lấy tiêu vũ yếu ớt nước mắt lập tức chảy xuống nghe vậy trần t r ấ n chân mềm lún lập tức ngã xuống cái này lao đệ cảm tình thực sự là ngưu b ấ c n h a khó trách lâm tư vũ sẽ rơi lệ mà đi nha hai trăm bảy mươi lăm chương hai trăm bảy mươi lăm ủy tu chi đạo bốn canh khụ khụ khụ khụ cái kia không sao ngươi trước b u ô n g tay b u ô n g tay khuất thanh tuyết động một chút lại ôm tiêu vũ là lại phiền muộn vừa bật cười không không thả ta ô m ta nam nhân mình có cái gì không thể khuất thanh tuyết mặc dù trọng thương nhưng đi qua cao nhân trị liệu vẫn là tốt hơn nhiều ngươi cũng không biết ta cho là lần này chết chắc tại cũng không thấy được ngươi đây đừng nói nhảm tiêu vũ rất bất đắc dĩ nàng bị thương nặng cũng không dám cưỡ ép đời nàng cảm ơn ngươi cứu được tư vũ cùng với nàng phụ thân không cần ngươi t ạ lâm tư vũ đã cảm ơn ta khuất thanh tuyết lập tức nói nàng vì đáp tạ ta đã tự động thối lui ra khỏi cho nên ngươi bây giờ là nam nhân của ta chỉ thuộc về ta cái gì ngay vậy tiêu vũ kinh hại không thôi lâm tư vũ đùa thật nhà uy u i tiêu ca ca ngươi cái này biểu tình gì khuất thanh tuyết lẩm bẩm miệng bất mãn ngồi xuống lại rất ủy khuất nhìn xem tiêu vũ ta cũng không có buộc nàng là chính nàng thối lui ra có thể tiêu vũ bất tin tưởng hắn biết lâm tư vũ thì sẽ không chịu thua như thế nào ngươi còn chưa tin khuất thanh tuyết nhìn ra liễu tiêu vũ ý nghĩ lập tức nói kỳ thực ta ngay từ đầu cũng không tin tưởng nhưng đây chính là sự thật lúc đó tình huống nguy cơ hung thủ tập trung tinh thần giết bọn hắn cha con ta biết tiêu ca ca ca ngươi yêu nàng biết nàng mà chết ngươi chắc chắn rất thương tâm cho nên liệu mạng cứu bọn họ cha con có lẽ nàng là bị ta chân tình cảm động a nghe vậy tiêu vũ cả người rất bất lực nếu thật là dạng này lâm tư vũ có lẽ thực sẽ chính mình ra khỏi n h a đầu này tính cách rất quật c ư ờ n g mạnh từ trước tới giờ không chịu thua nhưng mà lại kế thừa ra ra của nàng tính cách sảng khoái có ân tất báo Khuất Khuất Thanh mệnh cha thật thể Thanh nhân tình, chủ thối Thanh như thế Tuyết Tiêu liều cứu muốn Tuyết lui Sau lâu, Tiêu Tuyết, trả một tức ra. ra? mạng nàng con, động nói, ngươi nào đến bởi lại rồi vì Vũ, Vũ mà mà lâm lúc lập các có có ừ còn không phải bởi vì ngươi ngươi nói tới tìm ta không chỉ có không tới còn liên lạc không được ta cho là ngươi cùng lầm tư vũ cái kia tiểu đề t ử anh anh em em không muốn để ý đến ta liền trực tiếp chạy đến lâm ra đi tìm ngươi khuất thanh tuyết lập tức bắt mắt lên kết quả người không tìm được còn kém chút bởi vì bọn hắn cha con mà bị người giết nếu không phải là tiểu đề từ sư phó tại trong cơ thể nàng lưu lại một đạo bản nguyên thời khắc mấu chốt bị thương nặng đ ệ n h nhân ta đã chết ngươi nói ta bị khuất không bị khuất có lỗi với ta có việc chậm trễ nguyên lai là chuyện như vậy thực sự là cơ duyên xảo hợp nha nếu không có cái này một tình duyên khuất thanh tuyết vừa và tại dù là lâm tư vũ có sư phó của nàng lưu lại thủ đoạn bằng bệnh cũng chỉ sợ khó mà trốn được tính m ệ n h biết ngươi đi cho tiểu tình nhân ra ra mừng thỏ đi khuất thanh tuyết lập tức âm dương quái khí trả lời tiêu vũ nhất nghe rất là lung túng tin tức chuyển đi nhanh như vậy sao đừng nhìn ta như vậy không chỉ có ta biết lâm tư vũ cũng biết hơn nữa ta vẫn tử trong miệng nàng nghe được ngươi châu bỏ nhà khuất thanh tuyết rất là bất mãn nhìn chăm chú vào tiêu vũ mẹ nó nghe vậy tiêu vũ cuối cùng minh bạch lâm tư vũ ý nghĩ bị khuất thanh tuyết xúc động chỉ là nguyên nhân một trong chân chính bông u thang nguyên nhân là không chịu nhận liêu tiêu vũ quá h ò a tâm a t i ê n nào t i ê n nào lâm tư vũ không tiếp thu được bản tiểu thư cũng không quan tâm chỉ cần tiêu ca ca tốt với ta là được rồi sáu ta đau quá muốn ôm một cái khuất thanh tuyết biết tiêu vũ trong lòng khó chịu lập tức cười đùa rang hai cánh tay ừ tiêu vũ liếc nàng một cái mới không mắc mưu Hắn hiện tại nói tại lâm à không quan t n tư, tư,、so、tư vũ đã đi tiêu vũ bây giờ đổi tuyệt không kịp cũng không cách nào thoát thân không chỉ có khuất thanh tuyết thương thế cần trị liệu đường tuấn t i ệ t vân khoan nghiêm trọng hơn nam cho khuất thanh tuyết toàn diện trị liệu phía sau mạnh kỳ đang phụ tử tự mình đem đường tuấn kiệt vân khoan đưa đến bệnh viện thương thế của bọn hắn rất nặng đến nay cũng không có t h ứ t tình đích thật là đan điền tổn hại công lực đều đã chút xuống thương thế có thể trị liệu nhưng đan điền tự a hồ không cách nào khôi phục không cách nào khôi phục con đường tu luyện liền triệt để bắn mất đường tuấn kiệt chính là thiên sát ma thể đây chính là ngàn năm khó gặp một lần thánh thể thiên phú nha tiểu tử ngươi không cần như thế lo lắng đối với người bình thường mà nói đan điền tổn hại chẳng khác nào cùng con đường tu luyện hết duyên nhưng ngươi không giống nhau ấm trung tiên đột nhiên tại tiêu vũ náo hải mở miệng cái gì ngươi có thể trị liệu tiêu vũ nhắc nghe lập tức đại hỉ trả lời không thế gian bất luận kẻ nào đều không thể chữa trị hư hại đan điển dù là những cái k i a cái thế đại năng đều có thể lấy làm được đan điển chính là tu luyện chi cơ nhưng lại không phải tu luyện duy nhất rửa dẫm ấm trung tiên trả lời ngay lục đạo luân hồi quyết danh s ư n g lục đạo thật là sáu môn phương pháp tu luyện thiên đạo tu tâm nhân đạo tu đan a tu la đạo tu pháp xuất sinh đạo tu thần quỷ đạo tu hồn địa ngục đạo tu thần không rõ tiêu vũ mặc dù thông h i ể u lục đạo luân hồi quyết nhưng đối với trong đó rất nhiều nội dung cũng không tin tưởng hạ tu cũng chỉ là nhân đạo mà thôi ý tứ chính là ngoại trừ nhân đạo bên ngoài còn lại năm đạo đều có thể không dựa vào đan điền cũng có thể tu được đại đạo thu được trường sinh ấ m trung tiên lập tức nói chỉ bất quá không có đan điền sẽ trở nên càng khó khăn thôi chứ ngoài ra còn có một cái biện pháp biện pháp gì ấ m trung tiên ý tứ tiêu vũ minh bạch không có đan điền cũng có thể tu lục đạo luân hồi bên trong một cửa trong đó nhưng lục đạo luân hồi quyết quá quỷ dị tiêu vũ sợ bọn họ tu luyện phía sau sẽ bại lộ chính mình công pháp lai lịch mà gây t h i họa ngàn năm trước ta ngẫu nhiên thức tỉnh một lần nghe nói có một tuyệt thế thiên tài sáng tạo một môn hóa đan quyết nhưng tại trong chiến đấu hóa đi người kim đan thậm chí nguyễn anh Ấm t r u nhưng mà ba người bọn họ cũng không biết còn nói hóa đan quyết tại ngàn năm trước liền thất truyền ngàn năm qua chưa bao giờ có xuất hiện qua cũng không có bất luận kẻ nào biết dâng lên hy vọng lại biến thành tuyệt vọng tiểu ê u truyền luân vũ rất bất đắc dĩ, thật tương quyết thành. t đắc đạo chẳng lẽ chỉ có tương truyền hai người lục dĩ, hai hồi quyết không người lẽ i tử thiên sát ma thể mặc dù là thánh thể nhưng ma khi ẩn tàng quá sâu cảnh giới càng cao thầm càng khó lây khống chế sẽ rất dễ dàng trở thành đại ma đầu s á t lục thiên hạ ấm trung tiên lại mở miệng đan điền bị phá đối với đường tiểu tử tới nói có lẽ là một chuyện tốt ngươi như nguyện ý có thể truyền cho hắn quỷ đạo chi pháp có lẽ còn sẽ có niềm vui ngoài ý muốn ta suy nghĩ việc quan hệ tiêu tài sản tính mệnh tiểu vũ bất dám tùy ý hạ quyết định vì hắn hai người chưa thương phía sau liền trong tư một đêm cũng không có động Khuất Khuất không không Thanh trình Thanh tình hiện, thật Tuyết, đều Tuyết xuất Tả toàn Một tâm tốt, Từ Tả Gia Gia cùng này, cũng Mây Mây Mội, đêm Lâm Mội đi. đi. lại Vũ bảy i Tiêu nhiêu ế quyến t thể tú. sau ưu Vũ rũ bao này còn nữ nhân có b hôm sau nhận được tin lâm thiên nam từ phượng khê thôn chạy tới hắn cùng lâm diệu gặp mặt phía sau tiêu vũ lập tức đem lâm thiên nam mời đến một cái không người phòng bệnh hơn nữa tại trong phòng bệnh bố trí kết giới không cho phép bất luận kẻ nào nhìn trộm nghe lén ai lâm thiên nam biết tiêu vũ muốn làm gì lập tức nói tiểu vũ ta hỏi ngươi tạ ứng thanh mọi người thế nhưng là ngươi tự tay chấm giết không tệ tiêu vũ gật đầu một cái hảo ta đang hỏi ngươi lâm thiên nam thần sắc rất thận trọng nghiêm cẩn ngươi có phải hay không người mang cho bảo âm thầm còn có quỷ dị đại năng t ư ơ n g trợ ngay vậy tiêu vũ lập tức thần sắc lạnh lẽo ngươi không cần khẩn trương trắng thư vũ bọn người cũng không nói gì bất quá đại khái nói một lần ngươi chém giết cường địch quá trình mà thôi lâm thiên nam lập tức nói tin tức này là ngươi lục ra ra bọn người biết tình hình chiến đấu phía sau đoán là tiêu vũ do dự một chút vẫn thành thật trả lời đối với lâm thiên nam tiêu vũ bất muốn g i u d i m lục xanh thấm những người này không hổ là lão hổ ly Tu sâu vi cao sâu khó l ư ợ ngay vậy vũ, nháy Nguyên mà ám mới mắt là đoán được địch trong phong người ấn nhân trợ có có tiêu thể n Nghĩ không ra, trong thời gian ngắn như h Haha, hảo, thời ra, tốt lắm. v ậ tu vi của người, vậy i người, của v mà mức đạt đến mức kinh khủng như thế, rất tốt. kinh khủng như Ngay vậy, lâm thiên nam lập tức một hồi sang sáng cười to sau một lúc lâu đột nhiên lời nói nhất truyền đã như vậy có một số việc cũng biết x ấ u ngươi không phải muốn biết ra ra người sự tình sao ta hôm nay sẽ nói cho người biết hai trăm bảy mươi sáu chương hai trăm bảy mươi sáu sơ đàm luận thân phận quá tốt rồi lão nhân ra ngày cuối cùng nguyện ý nói ngay vậy tiêu vũ lập tức đại hỷ không thôi hắn tìm lâm thiên nam đích thật là bởi vì cái này vấn đề ngoài ra còn nghĩ biết lâm tư vũ hướng đi hai tử gia gia ngươi mặc dù giống như ta là quân nhân nhưng mà thân phận của hắn cũng không ngừng ở đây lâm thiên nam mỉm cười ta kỳ thực biết cũng không phải rất rõ ràng bởi vì lão phu chỉ là người bình thường rất nhiều bọn hắn tu luyện giả sự t ì n h cũng không tự mình tham dự cái gì ý của ngươi là gia gia của ta cũng là tu luyện giả lúc đó tại lâm tư vũ trong biệt thự tiêu vũ cùng lục xanh thấm lúc gặp mặt liền có điều hoài nghi không tệ lâm thiên nam gật đầu một cái gia gia ngươi lúc tuổi còn trẻ được người xưng là ý vũ song t u y ề n hắn là trên chiến trường sát thần cũng là trên chiến trường thiên sứ cái này cái này t i ê u vũ này liền không rõ ra ra hắn nếu là tu luyện còn cùng lục xanh t h ắ m tương giao tâm đầu ý hợp chắc hẳn tu vi không thấp vì cái gì không đến tám mươi niên kỷ liền qua đời chuyện này nói rất dài dòng ngươi đừng gấp gáp ra ra ngươi xác thực họ tiêu nhưng lại không phải phượng khê thôn tiêu gia thân tử mà là con ngôi lâm thiên nam biết tiêu vũ nghi ngờ trong lòng chậm rãi nói cho nên nhiều năm như vậy vô số cố nhân lúc này mới không thể tìm được hắn không biết hắn đất tận cư nghe vậy tiêu vũ lại là cả kinh g i a g i a ngươi lai lịch lần trước lục xanh thấm đi tới phía sau ta mới biết được bất quá hắn không muốn nhiều lời nói vẫn chưa tới thời điểm lâm thiên nam c h ậ m dài nói hắn chỉ nói g i a g i a ngươi xuất từ cựu tiêu môn chính là tư vũ nha đầu sư môn ngươi nếu muốn biết sau này đi tìm tư vũ thời điểm hẳn là có thể từ cựu tiêu môn biết hết thảy trừ ngoài ra ngươi liền không biết tiêu vũ nhất xứng sở đây cũng quá đơn giản một điểm a khiến cho trịnh t r o n g việc lại dăm ba câu liền dẫn qua không phải nói vô ích sao liền nói l i u tiêu vũ ra ra không phải phượng khê thôn người mà là xuất từ cựu tiêu môn tuyệt không cụ thể khiến cho tiêu vũ lòng ngưng ấy người không nên gấp gáp ra ra n g ư ơ i liên lụy quá lớn lão phu biết quá ít rất nhiều nghe vẫn là người nói lên sợ nói ra ngược lại không đẹp lâm thiên nam khoát tay chặt lại nếu như ngươi muốn biết ta với ngươi ra ra cùng một chỗ sát phạt khoái y ân cựu sự tỉnh ta đều có thể nói cho ngươi nhưng mà liên quan tới giới tu luyện sự tỉnh ân đoán rồi rắm ta thật không phải là rất rõ ràng thôi thôi tiêu vũ ước muộn không thôi cựu tiêu môn ở nơi nào trong núi lớn thương hùng cựu tiêu thành lâm thiên nam trả lời ngay địa phương nào tiêu vũ nhất xứng sở đây coi là địa danh sao không biết lâm thiên nam mỉm cười rất thẳng thắng ta đi nghe vậy tiêu vũ tức giận đến nhức cả trứng cùng không nói không có gì khác biệt thời điểm chưa tới năm duyên phật tới ngươi tự nhiên sẽ biết ta hôm nay cùng nói ngươi nói những thứ này là để cho ngươi có một chuẩn bị tâm lý ra ra ngươi sự tính so trong tưởng tượng của ngươi phức tạp hơn ngươi nếu là đi tiết lộ rất có thể kéo theo thiên hạ đại cục lâm thiên nam thở dài một tiếng liền rời đi tiêu vũ ra cảm thấy bọn họ là tận lực dầu diếm có lẽ thật liên lụy không phải đại sự gì bằng không tiêu vũ ra ra làm sao lại né mấy chục năm liên nông hậu dày đặc chiến hữu tình cũng không để ý đi ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều nhìn lao ra hỏa này d á n g vẻ không toàn bộ nói cho ngươi là muốn bảo hộ ngươi dù sao ngươi bây giờ tu vi không tệ nhưng là còn kém một đoạn ấm trung tiên khuyên hơn nữa ngươi bây giờ không có thời gian cũng không có t i n h lực đi truy tầm ra ra người sự t ì n h tạ tuân quý ba nhà thời khắc uy hiếp còn có một cái cái gì huyết nguyệt dạy âm thầm nhìn trộm tình huống không ổn đúng vậy a đám người này liên lâm diệu cũng dám ám sát tiêu vũ bất đem hắn rút ra không biết còn sẽ có bao nhiêu người sẽ chết thậm chí, phượng khê thôn thôn dân đều sẽ vì vậy mà tử vong nếu như không có đ o á n sai lúc đó ám sát phó cao dương còn tới phượng khê thôn nổ nát trường học người cũng là kia cái gì huyết nguyện dạy âm thầm thụ ý tam đại thế gia huyết nguyện dạy lưu sa cát hồng thịnh đều nhu cầu cấp bách diệt trừ nhớ kỹ một câu nói nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình lần này g i á o hấn chính là bởi vì ngươi tự cho mình quá cao mới khiến cho đường tuấn kiệt thế lực bị người tận diện ấm trung tiên tiếp tục nói bất quá cách làm của ngươi cộng đối không trải qua mưa gió có thể nào gặp cầu dùng đâu chuyện này không phải chiến n ư u chi tội ai cũng bất ngờ vừa mới nói xong ấm trung tiên đột nhiên phắt tay chín khối ngọc bội hiện lên ở l i ê u tiêu vũ trước mặt ấm trung tiên giới thiệu nói vật này tên là cổ thần ngọc bội chính là thời đại thượng cổ người mạnh vì bảo hộ người nhà mà l u y ệ n chế phi pháp bảo không phải t r ậ t pháp cũng không phải không gian chi bảo người đeo như bị tu luyện giả công kích liền có thể tự động mở ra hóa thành hộ thuận thủ hộ mãi đến sức mạnh hao hết thứ đồ tốt này ngươi như thế nào không còn sớm lấy ra tiểu tướng ngươi nói đến nhẹ nhàng như vậy lão phu đem qua hao tốn một cái nguyên anh trí lực vô số tài liệu mới miễn cưỡng luyện chế ra trí cái ấm trung tiên tức giận muốn tặng cho ai chính n g ư ơ i suy nghĩ cợt mờ nở tiêu vũ nhất kinh xem ra bất cứ chuyện gì cũng phải cần trả giá thật lớn ước chừng một cái nguyên anh là bực nào chân quý nha bất quá tiêu vũ vẫn là đi tới lâm diệu phòng bệnh phân biệt đưa cho lâm thiên nam lâm diệu tiến tuệ thu tiểu vũ đây là cái gì vật lâm diệu thế tử tiến tuệ thu lập tức hỏi thăm xem ra cái này tựa hồ không phải ngọc bội nhưng lại rất đơn giản không phải là phàm vật ta a di mạnh khỏe n h ã lực cái này gọi là cổ thần ngọc bội khi các ngươi lúc gặp phải thời điểm nó sẽ tự động ngưng kết hậu thuẫn bảo hộ các ngươi tiêu vũ lập tức g i ả n giải g cho dù là thế gia gia chủ cấp nhân vật trong thời gian ngắn cũng không gây thương tổn được các ngươi thứ này các ngươi ngàn vạn muốn tiếp thân đeo đừng cho bất luận kẻ nào biết để phòng bất c h ắ c hảo thật tốt thực sự là hảo hải tử ngay vậy tiến tuệ thu rất là xúc động nếu sớm có thứ này lâm diệu cũng không bị bị thương thành dạng này còn kém chút khó giữ được tính mạng cảm tạng lâm diệu đã tỉnh lại mặc dù đối với tiêu vũ bất đầy nhưng vẫn là đón h ậ n người tốt nhất dưỡng thương mấy ngày liền có thể xuất viện tiêu vũ khổ tâm nợ nụ cười đến nỗi người tập kích người người không cần quản nhường thần bộ vệ đi xử lý đoạn thời gian gần nhất tốt nhất nhường thần bộ thì phải người âm thầm bảo vệ một chút ta tự có chừng mực lâm diệu từ trước tới giờ không e ngại hát đám lại càng không sợ hai cái chết tiêu vũ ra không nhiều lời đi cho khuất thanh tuyết bọn người mua sau bữa ăn sáng liền đã đến đường tuân kiệt vân khoan phòng bệnh hai người đã tỉnh lại k h o e mắt mang theo không cam l ò n g cứu hận tức giận nước mắt nhìn thấy tiêu vũ càng áy náy tiêu vũ nhất phất tay lại bày ra một cái kết giới không phải liền là đan điền bị phá mất hết tu vì sao tiểu ra ta có t h à n công không muốn đan điền Các người cũng có người t hơn ể thể tu tin mất mật. luyện, làm vậy, cũng người nghe Nghe người có cho Cái gì? Nghe vậy, hai đã đ sợ g i ả nữa không kiên khả thể Chỉ chí định, thân thể có thể tiếp nhận vô tận đào đớn, hết thể đều có khả năng. Hơn vô tin cần người tận đớn, năng. n tiếp được. đủ đào đều các có có ý lại so với các ngươi tu luyện nguyên bản công pháp càng kinh khủng và lần tiêu vũ lục đạo luân hồi quyết thế nhưng là tiên pháp công pháp thập nhị phẩm tiên pháp tại thánh cấp công pháp phía trên ở vào m ộ ư ơ i một phẩm chỉ là một cửa trong đó cũng đầy đủ kinh thế hai tục sát phạt vô địch cầu tiêu ra thúc thúc ban thưởng cái thế thần cống ta hai người chắc chắn dùng hết hết thẻ đi tu luyện nhường thế nhân e ngại báo thủ tiêu vũ hay không nhẫn nhìn thấy một tôn thánh thể thiên tài vẫn lạc đột nhiên một chỉ điểm ra ấm trung tiên lập tức bắt đầu truyền lại bất quá nhưng là truyền thụ đường tuấn kiệt quỷ tu chi đạo truyền thụ vân khoan địa mục đạo ý của ta là truyền thụ một đạo đã phải thừa nhận rất nhiều nguy hiểm nếu như truyền thụ hai đạo chẳng phải là lại càng dễ tiết lộ ta công pháp tu luyện tiêu vũ tự nhiên không có ý kiến chỉ là cảm giác ấm trung tiên có chỗ mưu đồ lao già này làm việc lúc nào cũng cao thâm mặt chắc c ẩm trung h m t tiên rất nghiêm túc nói không chỉ có lần này hai đạo mấy ngày liền đạo nhân đạo a tu la đạo xúc xích đạo ngươi cũng hẳn là mau chóng tìm kiếm người thích hợp tu luyện tổ kiến lục đạo thần tướng ý gì tiểu vũ bất hiểu tiểu tử từ xưa đến nay chỉ có sáng tạo lục đạo luân hồi quyết lục đạo thành quân thân kim ê lục đạo chi lực truyền thừa của h á n giả tu thành ba đạo lực cũng đã là cái thế chi tài ẩm trung tiên trầm dại nói mà ngươi có hy vọng thân kim ê lục đạo chi lực đến lúc đó thân kim ê lục đạo lục đạo thần tướng có tác dụng lớn có thể cứu ngươi tính mệnh cái này cái này tiểu vũ không nói gì vừa trầm tưởng nhớ lên lâm thiên nam mà nói cũng nhượng tiêu vũ sinh ra loại ý nghĩ này tiểu vũ ra ra chính là chính đạo cựu tiêu môn người thừa kế chắc hẳn thiên phú tu t đều vi cao h ầ m m trung Không có khả năng, không đến 80 niên kỷ, liền kỷ, sẽ tử t vong. ừ phi, hắn không còn t vi. h ơ nữa, nại nại n ai, tiêu vũ mãi mãi là k h ô người nào i b ế tiên chính là t u vũ ũ lao cha c g không tưởng, giống kia thật giống như tin cái lo à một cấm ấm trung tiên cái Có kỵ. lẽ, l nghĩ là đúng tiểu tử thể chất của người đặc t h ủ có thể tu luyện bất luận cái gì thuộc tính pháp thuật đã có này ưu thế vậy liền bắt đầu tu luyện lục đạo luân hồi quyết bên trong còn lại mấy đạo pháp thuật ẩm trung tiên tiếp tục nói có lẽ dấu dốt tránh né đã vô dụ người tu thành vô cực kim đan tri cảnh liên sát bảy đại nguyên anh kỳ n h ấ thương đ ị n có vô s giết. Giết h thế n của mọi người đều triệt để vững chắc tiêu vũ một thân một mình rời bệnh viện cửa bệnh viện một chiếc màu lam mạ mà dơ dạ tỉ xe thể thao phía trước một cái trâu tròn ngọc sáng làn da tuốt cùng đứa trẻ sơ sinh vậy quý phụ nhân loay hoay m i người dáng người không sợ nóng bức trở lấy vừa nhìn thấy tiêu vũ lập tức tiến lên rất t h a n h thạo nóng bỏng tựa ở tại tiêu vũ trên lồng ngực tiểu nam nhân tiếp vào điện thoại của ngươi tỉ tỉ thật h ư n phấn chúng ta đi đâu nhà ta hay là rượu cửa hàng cái này quý phụ nhân không là người khác chính là hồng thịnh l ã o bà kỳ la n nàng trực tiếp như vậy tiêu vũ yên lặng n ở nụ cười ta nói ngươi đừng như thế gấp gáp được sao đêm nay ca để cho ngươi thưởng thức tâm nguyện còn không được sao thật sự ngươi cũng không thể lừa gạt tỉ kỳ lan nghe xong cả ngươi đều suýt chút nữa mềm lún nàng có thể nghĩ tiêu vũ cái này cường đại nam nhân ưu tú rất lâu ngươi biết ta vì cái gì tìm ngươi đánh ngựa gì m ắ t h ổ tiêu vũ mỉm cười lên xe đi trước ăn cơm năm ăn no rồi mới có khí lực đúng không ngươi một cái tiểu phôi đản đủ hỏng kỳ lan an ủi mị nợ đủ cười tự mình cho tiêu vũ mở cửa một bộ hận không thể lập tức n u ố t liêu tiêu vũ cảm giác trước khi đến kỳ lan liền có điều chuẩn bị trực tiếp tương tiêu vũ dẫn tới một nhà sớm đã đặt bao hết cấp cao nhà hàng tây hoa tươi âm nhạc ngọn đến sớm đã chuẩn bị kỹ càng rất là lãng mạn t i ế u nam nhân mời ngồi kỳ lan mỉm cười lập tức làm một cái thủ hiểm mời không biết con tưởng rằng nàng tại theo đuổi tiêu vũ đâu khiến cho trịnh chọc việc tiêu vũ đối với lâm tư vũ đều không lãng mạn như vậy qua ngươi làm tình cảnh lớn như vậy sẽ không sợ hồng thịnh tới bắt gian tiêu vũ ngồi xuống lập tức nhiều ý tứ nợ nụ cười n g ư ơ i cái tên này tất nhiên tìm ta còn thăm dò kỷ lan trắng liêu tiêu vũ một mắt nói thẳng ta sở dĩ không cùng hồng thịnh ly hôn chính là muốn hết thệ của h ắ n tài phú địa vị úc người lớn như vậy dã tâm tiêu vũ mặt ngoài ngoài ý muốn nhưng nội tâm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lần trước tiêu vũ đi hồng công quán ngoài ý muốn gặp được kỷ lan tắm thời điểm cũng đã biết nữ nhân này một mực tại ẩ nhẫn chờ cơ hội chẳng lẽ đây không phải ngươi xem bên trong ta địa phương hôm nay đã không có gì dễ d i ấ u dếm kỳ lan cũng chờ rất lâu nếu như nói ngươi là bởi vì t ỷ t ỷ cái này dàn mua tư sắc mà đến ai tin tưởng vậy cũng chưa chắc tuổi lớn nữ nhân có khác một hương vị tiêu vũ mỉm cười câu nói này cũng không phải lời nói dối có lẽ ngươi là trẻ tuổi xinh đẹp nữ hải thấy được quá nhiều chán a kỳ lan mỉm cười đột nhiên vùi tay tuy thời một hồi đàn vi ấu lông thanh âm đột nhiên văng lên một cái hai mươi bảy hai mươi tám diễm như đào lý tóc dài ngang e o người mặc sẩn sắm cô gái tiểu diễm lôi kéo đàn vi ấu lông chậm dãi đi ra Thấy được ngay à n một t khắc, có i có vậy tức t h kỳ lan cùng nữ nhân thần bí đều cả kinh hai người nhìn nhau kỳ lan to mạo đạo tiểu nam nhân làm sao ngươi biết nàng không phải ta mời tới diễn tấu ra đâu khí chất nàng có một c ố có thể trưởng không toàn trường khí chất rất có tiểu g i a các thông minh chứng minh nàng biết rất nhiều chuyện ngươi dã tâm lớn như vậy chắc hẳn có nội tình tiêu vũ m ỉ m cười mà nàng chính là vì ngươi nắm giữ tin tức xuyên thủng nhân tính nhược điểm người a vâng không hồng thịnh nhân như thế nào lại âm thầm đi nương n h ờ ngươi một cái nữ nhân này hảo thật tốt ngay vậy kỳ lan hoàn toàn phục khó trách hồng thịnh căn bản không phải tiêu vũ đối thủ tiểu nữ tử hạ diệu hoan gặp qua tiêu tiên sinh nói đến tiểu nữ tử kính ngưỡng tiêu tiên sinh đã lâu chỉ là vô duyên quen biết đàn vi ô lông nữ tử lập tức hạ thấp người thi lễ lục du du m u ộ i muội rời đi phía trước đã từng hướng ta nghe ngóng tiêu tiên sinh sự tình bây giờ nghĩ đến ta không hẳn là nói cho nàng biết ai úc ngươi còn nhận biết lục du du tiêu vũ ngờ tới không sai nàng quả nhiên không đơn giản nhận biết hơn nữa quan hệ rất tốt lục du du làm nằm vùng vì lâm diệu phá đại án thật nhiều tin tức cũng là ta vì nàng cung cấp hạ diệu hoan rất thành thật chỉ tiếc người hữu lực nhỏi l ú tiểu nữ tử chính là một cái bình thường người tin tức có hạn cuối cùng hay là hại ung dung m u ộ i m u ộ i mong rằng tiêu tiên sinh chớ trách không sao ngươi không cần để ý người này mới mở miệng ba câu nói không rời lục du du tiêu vũ càng cảm thấy nàng thông minh chủ động mời tội cảm thấy mình hại lục du du nhưng tiêu vũ há lại sẽ thật sự trách nàng vô hình chung rút ngắn liêu tiêu vũ cùng với nàng khoảng cách nhờ tiêu vũ lập tức đối với nàng sinh ra một chút tín nhiệm cảm giác quả nhiên bất p h à m tiểu tử ngươi thật đúng là một cái nắm giữ đại v ậ người n nàng này thông minh tuyệt đỉnh nắm giữ một khỏa thất khiếu linh l ư n g tâm chính là tu luyện thiên đạo tri pháp nhân tuyển tốt nhất ấm trung tiên đột nhiên kinh ngạc bởi vì cái gọi là thiên đạo vô thường thiên đạo tu tâm quỷ dị khó lường nhất ý tứ chính là cảm n ộ trực kích tâm linh chi lực lấy tâm làm lực lượng tâm chi sở trí vạn vật quy tâm người không nhìn lầm tiêu vũ hoàng hốt thiên đạo c h i pháp chính là lục đạo đệ nhất pháp có thể thống ngự khác ngũ môn con đường tu luyện nhất định sẽ không sai ẩm trung tiên lập tức nói không tin ngươi có thể kiểm tra một chút nàng lòng của nàng tính toán tốc độ không gì sánh kịp hảo tiêu vũ nhắc qua tay lập tức búng tay một cái cầm giấy bút máy kế toán tới thiên sinh trở thật xa nhà hàng tây quản lý lập tức chuẩn bị đều lấy ra phía sau tiêu vũ lập tức ở trên giấy viết xuống một đoạn 12.345 n h â n với 12.345 phép nhân một thước 5.239 a i t ba n vạn c t ă m i n tiêu vũ đ ặ t bút hạ diệu hoan liền trả lời ngay đi ra hảo người đi xuống đi tiêu vũ trong lòng cả kinh cũng không ở khảo giáo ấm trung tiên quả nhiên cay độc thật đã đoán đúng là hạ diệu niềm vui lĩnh lý giải nhanh nhẹn lập tức rời đi ngược lại là kỷ lan thấy mơ hồ hai người đây là đang luận bản khả năng tính toán không thành gặp tiêu vũ bất nói chuyện kỷ lan lập tức nói như thế nào ngươi hoa này lòng tiểu nam nhân ngay cả ta nhân cũng xem trọng ngươi cảm thấy thế nào tiêu vũ cũng không trả lời mà là thần thần bí bí nâm chén hừ tỷ tỷ đều không có được như ý ngươi liền nghĩ tả hữu ông kỳ lan lạnh rên một tiếng lập tức đứng dậy cầm chén rượu ngồi vào l i ê u tiêu vũ trong ngực hai trăm bảy mươi tám chương hai trăm bảy mươi tám linh lung tâm nhìn thấy cái này hạ rượu hoan sau đó tiêu vũ giờ mới hiểu được hắn coi thường kỳ lan thậm chí hồng thịnh đều coi thường kỳ lan coi như không có tiêu vũ hồng thịnh cũng sớm muộn bị hai nữ nhân này cạo chết đi kỳ lan lần ngồi xuống này cùng tiêu vũ cạn một chén phía sau lập tức tiến đến liễu tiêu vũ bên hai lần này hồng thịnh là triệt để chọc giận ngươi nghị triệt để diệt hắn sao có ít người sớm đáng chết tiêu vũ cũng không có cái gì tốt dâu dếm vân gia mạnh gia nhân cũng không có tìm được hồng thịnh trốn ở địa phương nào tiêu vũ ra đành phải tìm kỳ lan chỉ tiếc ta cũng tìm không thấy hắn kỳ lan mỉm cười đối với hồng thịnh không có một chút lưu luyến kể từ tạ ứng thanh tôn công c ậ n quý như thường đừng giết tin tức truyền ra hắn cùng hắn thủ hạ người liền hoàn toàn biến mất tin tức này các ngươi cũng biết tiêu vũ này liền ngoài ý muốn không chỉ có ta biết toàn bộ thiên hà thành phố trên đường đều truyền ra đều nói là ngươi một trận chiến giết t u n quý tham người người đối gia ngờ nói, Lan chủ. tức hoan lập rượu với người hôm nay nhất định sẽ thất vọng kỳ lan rất rõ ràng tiêu vũ đến tìm mục đích của nàng chính là muốn cho hồng thịnh cảm thấy khuất lục mà chính mình nảy ra có thể hồng thịnh không phải kẻ ngu biết rõ tiêu vũ muốn giết hắn còn nhảy ra cái kia cũng không nhất định ít nhất có thể một no bụng diễm phúc không phải sao tiêu vũ nhiều ý tứ nợ nụ cười đối với hưng thịnh tiêu vũ sát tâm đã lên hắn chỉ cần xuất hiện chắc chắn phải chết thiên vương lão tử cũng cứu không được hắn như n g ư ờ i mong muốn k ỳ lan nhất thời hưng phấn nợ nụ cười đột nhiên trượt đến trên mặt đất c ơ t mờ nở tiêu vũ trong lòng cả kinh cả người đột nhiên cứng ngắc lại nữ nhân này thật mẹ nó gấp g á p mặc dù là bao xuống toàn bộ phòng ăn nhưng là có phục vụ nhà quá lớn mật bất quá người của phòng ăn rất t ứ c thời tất cả đều lập tức đóng lại thông đạo mạng tất nhiên dạng này tiêu vũ còn có chiếu cố đến đâu chẳng hưởng thụ ai mẹ nó không muốn nha càng quan trọng chính là cùng kỳ lan hoang đường có loại cường đại trả thù cảm giác bất kể nói thế nào nàng cũng vẫn là hồng thịnh vợ thân phận giờ sau, đêm đã khuya, tiêu vũ ý hưng hàng phòng gấp đường, thương ngừng bóng Tiêu mời rời đi liên tiếp. chiếc Tiêu hiện, cái xinh sau, san khuya, lan Lan, lâu. xuất đêm đã đẹp trên Mà nằm mặt thảm, một một Kỳ nhà hô hấp hình tây. rất rút, rất Vũ Vẽ vụ Vũ ý còn ăn là ở xe hạ diệu hoan tiêu vũ đốt một điếu thuốc chậm rãi lên xe hạ diệu hoan cũng không có nói chuyện lập tức lái xe mà đi tiêu vũ ra không nói gì gì cũng không hỏi chờ lấy nhìn nàng đem chính mình đưa đến địa phương nào đi lại sẽ cho tiêu vũ một cái dạng gì kinh hỉ ước chừng sau một tiếng tiêu vũ đi tới một đầu rất già c ố i lại vô cùng náo nhiệt chợ đêm trong đó có một tên là tuyệt không thể tả q có ba trong quán ba cũng không có khách nhân nào cũng không có giám sát các loại tồn tại hạ diệu lời cũng không có dừng lại hình thẳng mang theo tiêu vũ đi tới một cái phòng bê trong phòng đồng thời lấy tiên huyết mở ra một cái cực kỳ bí ẩn chật pháp mặt đất một cái thông đạo lập tức hiện ra khá lắm vậy mà huyết linh yêu trận ấ m trung tiên đột nhiên kinh hãi lên nữ nhân này thậm chí ngay cả lão phu đều lừa gạt được nàng có tu vi tại người hơn nữa nắm giữ cực kỳ đặc thù huyết mạch tiêu vũ không có đ á p lời lập tức đi theo dưới mặt đất chính là một cái mặt thất trung ương thờ phụng rất nhiều bài vị t r u n g quanh trên ra sách tràn đầy sách đều vô cùng cổ p h á c cổ xưa ngọn đ ế n dấy lên tiêu vũ nhìn thấy đỉnh một cái bài vị viết cổ dương hạ thị tổ tiên hạ thiên hóa tri linh vị ẩm trung tiên cũng nhìn thấy lập tức kinh hãi ông trời của ta nàng nàng vậy mà hạ thiên hóa cái kia sáng tạo ra hóa đan quyết hậu nhân cái gì nghe vậy tiêu vũ lập tức kêu lên sợ hãi đây cũng quá bất khả t ư nghị a hóa đan quyết tại ngàn năm trước đây chính là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật công pháp mà hóa đan quyết người sáng tạo hạ thiên hóa bị người tôn xưng là vạn hóa thiên tôn dẫn đầu độc chiếm hơn ba trăm n ă m sau đó mới sơ xuất bị môn nhân an t o á n cổ dương hạ thị lúc này mới bị người tiêu diệt cực thịnh một thời gia tộc từ đây suy sụp không nghĩ tới lại còn hậu nhân tại thế tiêu tiên sinh thỉnh quý xuống thắp nén hương a hạ diệu hoan nhìn liêu tiêu vũ một mắt đột nhiên dâng một nén nhang ta đi tiêu vũ kinh hãi thắp nén hương không thành vấn đề nhưng quỳ xuống liền quá mức n g ư ơ i đây là ý gì ta với n g ư ơ i hạ thị có thể quan hệ thế nào cũng không có xin hỏi tiêu tiên sinh mẫu thân ngươi thế nhưng là gọi phương hạ hạ diệu hoan rất là trịnh trọng hỏi thăm Đối đồ với tiêu tiên hại, vũ trước, nhất sở, chẳng lẽ mẫu thân mật thành. tổ tộc từ tán. mẫu xứng chẳng hắn còn có bí mật gì không Ngan năm trước, tổ tiên bị phản đồ ám hại, nhân Ngẫ chạy gì sở, có lẽ ám bí bị hạ diệu hoan tiếp tục nói nhiều năm trước phụ thân ta cùng tiêu tiên Thị. sinh mẫu thân ngẫu nhiên quen biết hơn nữa trong lúc vô tình kích phát ta hạ ra đặc biệt hết mạch mới biết được phương thị là ta hạ ra một mạch mà ta là xuyên lục địa khách sạn sự tỉnh phía sau mới ngẫu nhiên phát hiện tiêu tiên sinh chính là phương hạ tri tử tiêu tiên sinh nếu như không tin có thể tích một giọt máu tại trước bài vị huyết linh châu phía trên này châu chính là ta hạ gia tổ tiên vì bảo đảm huyết mạch mà lưu lại thật sự nàng nói thật giống như giống như thật tiêu vũ rất là kỳ quái có phải hay không tích một giọt máu thử xem liền hiểu ấ m trung tiên một mực nhìn không thấu tiêu vũ huyết mạch cảm giác hạ diệu hoan mà nói dường như là thật sự tiêu vũ bán tín bán nghi vẫn là nhỏ một giọt huyết tiêu vũ r a r a bí mật còn chưa hiểu mẫu thân hắn lại còn có bí mật bọn hắn người một nhà này cũng không đơn giản nha một lát sau hạt châu quả nhiên có phản ứng huyết châu bên trong tiên huyết điên tuân ra vận chuyển sau đó một đạo quan g mang đột nhiên chiếu hướng liêu tiêu vũ một cỗ huyết sắc sức mạnh cũng lập tức rót vào liêu tiêu vũ thể nội ha ha quả nhiên quả nhiên không sai phụ thân bút ký không sai trong số nói đây là hạ gia dòng dõi đích tôn mới có thể phát động huyết mạch c h u y ể n thừa thấy vậy hạ diệu hoan đại h ỉ không thôi lập tức lấy ra một bản cận đại bút ký là xem ngàn năm qua cuối cùng có hậu nhân có thể mở ra huyết linh châu c h u y ể n thừa tổ tiên để lại không hưởng công ta hạ ra ngàn năm thủ hộ cuối cùng chờ đến hào tiệu tử ngươi ngươi thế mà khó trách, khó trách luyện yêu hồ chọn ngươi vì chủ nhân ngươi, người cái tên này quả thực là từ xưa đến nay đệ nhất q u á i thai bây giờ luyện yêu hồ bên trong ấm trung tiên cuối cùng cũng có nhìn trộm đến l i ê u tiêu vũ bí mật cũng cuối cùng hiểu rõ l i ê u tiêu vũ huyết mạch kết quả này nhường ấm trung tiên đều đầu lưới thắt nút quá ngoài dự đoán của mọi người một khắc đồng hồ phía sau huyết s á c sức mạnh cuối cùng l ư i bước huyết linh châu cũng tự động bay đến l i ê u tiêu vũ trong miệng tiêu vũ giờ khắc này ánh mắt trở nên rất kỳ diệu trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực càng là kỳ diệu thể chất đều bởi vì này huyết mạch chi lực mà trở nên càng cường đại hơn càng quan trọng chính là tiêu vũ từ nơi này huyết linh châu bên trong nhận được hạ thiên hóa sáng tạo hóa đ a n quyết cũng biết hạ thiên hóa c h u y ể n kỳ nhân sinh nhưng mà cái k i a khắc chế hóa đ a n quyết có thể đoạt người kim đan nguyên anh thần bí công pháp lại không có nhận được hạ ra ngoại trừ ngươi còn có người nào tiêu vũ thật không nghĩ tới chính mình cùng kia cái gì hạ thiên hóa lại có quan hệ không còn tất cả đều chết、hết. hạ ế t h diệu hoan thần sắc đột nhiên trở nên đau thương cựu hận đứng lên vì cái gì tiêu vũ lập tức hỏi thăm cũng bởi vì trong tay ngươi viên này huyết linh châu hạ diệu hoan lạnh lùng trả lời hai mươi năm trước tạ ra cuối cùng cha được chúng ta vì cấp đoạt huyết linh châu bên trong huyết mạch truyền thừa tạ ứng thanh tự mình ra tay d i ệ t ta toàn tộc chỉ có ta rơi vào hoàng hà mà sống tạm xuống dưới đồng tộc người tạ ra thật không ngờ tâm oan tiêu vũ không nghĩ tới hạ diệu hoan tộc nhân lại là bị một cái tổ tiên tạ ra đổ diệt hai trăm bảy mươi chín chương hai trăm bảy mươi chín sơ phát mê vụ bốn canh ngàn năm thời gian tạ ra sớm đã quên đi đồng tộc c h i tình bọn hắn chỉ biết mình họ tạ nơi nào sẽ nhớ kỹ cái gì hạ thị càng quên đi tổ tiên huyết cửu hạ diệu hoan rất là cựu hận mở miệng bất quá tạ ra cuối cùng là ác hữu áo báo tạ ứng thanh bị tiêu tiên sinh tự mình chấm giết cũng coi như an ủi ta hạ gia tộc người ai ta là nên thắp nén hương tiêu vũ thở dài một tiếng lập tức quỳ xuống lạy bất kể nói thế nào tiêu vũ thể nội đều có một nửa hạ gia huyết mạch còn chiếm được hóa đắc quyết uy lạy phía sau tiêu vũ lập tức nói diệu hoan ngươi kế tiếp có tính toán l n gì nếu như ngươi nguyện ý thu lưu ta vậy ta liền nghe đợi phân công nếu không nguyện ý liền tiếp tục trông coi cái này quán rượu nhỏ lấy r a tộc nhiều năm qua thu thập tư liệu làm tin tức giao dịch cho siết tìm cơ hội báo thù thôi hạ diệu hoan đột nhiên kiều mị nở nụ cười nhìn xem tiêu vũ đi đừng đánh bí hiểm n g ư ơ i biết ta đã nhìn ra thiên phú của ngươi muốn em ngươi biến thành của mình bằng không ngươi sẽ không ở nhà hàng tây bên ngoài chờ ta tiêu vũ ước muộn k h o á t tay chặt lại chỉ là ta không nghĩ tới ngươi theo ta mẫu thân là đồng tộc tất nhiên dạng này vậy chúng ta chính là người một nhà ta sẽ chuyển cho ngươi hạ ra thần công hóa đáng quyết càng sẽ chuyển cho ngươi một môn cao thâm hơn cái thế thần công để cho ngươi có đầy đủ năng lực đích thân tìm tạ ra báo thủ cho nên không thể mở ra truyền thừa nhận được môn thần công này bằng không cũng sẽ không bị tạ ra d i ệ t tộc tiêu vũ gật đầu một cái ngươi đem chuyện nơi đây xử lý sau đó liền theo ta trở về phượng khê thôn tiềm t u tu luyện một đoạn thời gian xem ngươi khí thức tựa hồ còn không có đạt đến kim đan kỳ a không có hạ diệu hoan gật đầu một cái nơi này đ ị a tịch phần lớn là gần nhất mấy trăm năm ở giữa các đại gia tộc bí mật từ nay về sau liền giao cho ngươi ta có thể tạm thời giúp ngươi bảo quản tiêu vũ nhất phất tay nhường ấm trung tiên âm thầm tương trợ thời gian qua một lát liền đem sách đều thu hút luyện yêu hồ bên trong gặp tiêu vũ như thế chăng để ý hạ diệu hoan trầm dãi nói tiêu tiên sinh trong này tin tức có quan hệ với tiêu tiên sinh ra ra mẫu thân thậm chí phụ thân ngươi cùng ngụy ra ghi chép ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn một chút sao cái gì tiêu vũ hoảng hốt thực sự là coi thường hạ gia lập tức nói cái kêu một bản chính ma ghi chép bất quá ghi chép chẳng lành thính chân thực cũng có chờ điều tra hạ diệu hoan trả lời ngay tiêu vũ bất kể có phải là chân thật hay không hắn lập tức phải biết sau khi tìm được lập tức đem bên trong luyện yêu hổ bên trong bắt đi ra cái gọi là chính ma ghi chép chính là hai cái giáo phái ân đoàn rồi dám một trang cuối cùng đ ô n g nhiên giảng thuật là ma đạo cùng chính đạo cựu tiêu môn dân đoán mà nhân vật chính trong đó chính là tiêu vũ gia gia tiêu duệ nhưng mà trong đó ghi chép không rõ ràng chỉ có đôi câu vài lời cựu tiêu môn người thừa kế tiêu duệ cùng ma giáo giáo chủ thai ngén một đứa con khiến chính ma đại chiến lừng ma đạo lui về thiên ngoại thiên sau khi xem tiêu vũ khiếp sợ không thôi ẩm trung tiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bởi vì tại tiêu vũ tiếp nhận huyết mạch chuyển thừa thời điểm hắn cũng đã đã biết cũng xác nhận suy đoán của hắn tiêu vũ hoàn toàn chính xác lại bởi vì gia gia hắn sự tình mà lâm vào trong nguy cơ tiêu vũ cũng không biết lập tức hỏi thăm trừ ngoài ra ngươi còn biết cái gì không nhiều ta cũng là gần nhất mới t r a ra một chút khuôn mặt hạ diệu hoan trầm dại nói tiêu tiên sinh mẫu thân cái chết có lẽ cùng ngụy gia có liên quan năm sau lưng tựa hồ đẩy tay đang lưu đồ một cái thiên đại cục ý của ngươi là gia gia của ta cha mẹ ta ngụy gia thậm chí ta đều là ván nảy bên trong một con cờ tin tức này nhộn tiêu vũ khó mà tiếp thu bất quá tỉ mỉ nghĩ lại lại cảm thấy rất đúng tiêu vũ mãi mãi lại là ma giáo giáo chủ không thể tưởng tượng nổi thật bất khả tư nghị không tệ một chuyện quan chính ma phân tranh vô thượng huyết mạch đại cục đại âm mưu rất nhiều tin tức ta còn không có t r a được chỉ là một phỏng đoán hạ diệu hoan gật đầu một cái bất quá ta có một cái dự cảm tiêu tiên sinh trưởng thành quá nhanh đã để cục này mất khống chế có lẽ phá cục nguyên nhân chính là hạ gia đặc thù huyết mạch cái này cái này tiêu vũ đột nhiên nghĩ đến cha mẹ hắn trước đây kết hôn dường như là gia ra hắn cưỡng ép bức bách phụ t h â n hắn cuối cùng mới cưới hắn mụ mụ chẳng lẽ nói gia ra hắn đã sớm phát hiện cũng đã sớm chuẩn bị sáng sớm ngày mai ngươi theo ta trở về phượng khê thôn nghĩ tới đây tiêu vũ kinh hãi không thôi không kịp chờ đợi muốn biết lập tức nhảy lên mà đi sáu trở lại bệnh viện đã nửa đêm khuất thanh tuyết cũng không có phát hiện tiêu vũ sắc mặt trầm trọng lập tức câm dương quái khí mở miệng một ít người lại đi hái hoa ngắt c ỏ đi vị hôn thê nằm ở giường bệnh đều không người chiếu cố thật l à tâm lớn đúng không tiêu vũ không để ý khuất thanh tuyết âm thầm câu thông ấm trung tiên lao giả người giúp ta xem khuất thanh tuyết là cái gì thể chất vì cái gì có thể nhập ma dạy tiêu vũ mãi mãi là ma giáo giáo chủ mà ra ra hắn vì hắn ăn bài vị hôn thê nhưng là ma giáo thành nữ đây hết thạy cũng là chỉ là trùng hợp không thành Thể chất của người à n đặc còn thù, trên thân còn có s phụ nàng thêm phong thêm nhãn lực nhìn không nàng ấn, bằng Trung Ấm lực ra. người n hôn một cái, ta liền có thể đem sức mạnh rót vào trong cơ thể nàng điều tra. người người. người. tiêu vũ tức giận hắn biết ấm trung tiên nhất định là cố ý tiểu tử lão tử thật không có lửa người trên người nàng hoàn toàn chính xác có phong ấn ấm trung tiên nghiêm trang trả lời bằng không sư phụ nàng sẽ thả tâm nàng tại trong đô thị nên ngang hành tàu sao sớm bị thần bộ ti phát hiện thân phận hảo tiêu vũ tức giận đột nhiên nhanh chân hướng về phía trước cái gì cũng không nói trực tiếp bưng lấy khuất thanh tuyết gò má liền hôn lên. hôn Hoa hoa. tiêu vũ đột nhiên cỡ hôn khuất thanh tuyết cả người đều kích động lập tức ôm chặt lấy tiêu vũ m a n h liệt đáp lại hạnh phúc tới quá nhanh một lát sau tiêu vũ cảm thấy không sai bị lắm nghĩ lui thời điểm lại lui không được khuất thanh tuyết hiếm thấy xính cuối cùng cùng tiêu vũ hôn đến làm sao nguyện ý như thế một hồi liền kết thúc nhà cứ thế ôm tiêu vũ giống gàm dưa h ấ u đồng dạng g ặ m đủ g ặ m đến sạc khoái khu khụ khụ k ụ đi đi có thể thấy vậy ấm trung tiên đều cười ngươi một cái lao giả ngươi chính là cố ý tiêu vũ muốn n g n g có thể không dừng được lập tức ở trong lòng mắng to không thôi mau nói đến cùng chuyện gì xảy ra ha ha ha ha người đoán phải không sai nha đầu này hoàn toàn chính xác thể chất đặc thù khó trách sẽ bị ma giáo cao thủ thu làm đệ tử ấm trung tiên cười thầm không thôi trả lời ngay thể chất của nàng gọi là nguyên thủy mỹ thể chính là cựu phẩm thể chất thích hợp nhất tu luyện ma giáo thiên nữ các thiên ma tiếng tim đập nếu không p h o n g vấn thể chất sức mạnh mê tâm trí người ta như ăn cơm uống nước giống như đơn giản loại thể chất này trời sinh hồng nhan bằng bệnh hại nước hại dân khó mà sống sót nếu như đoán không lầm trước đây ra ra ngơi cứu được nàng sau đó Ta hỏi ngươi, sư phụ ngươi có biết hay không phát、like, biết h chất lần này theo thầy môn trở về sư phụ ta đã từng nói vô luận như thế nào cũng muốn ta tìm được vị hân phu khuất thanh tuyết lập tức lắc đầu ta hỏi ngươi nàng vì cái gì nàng lại không có trả lời ta đây mới biết được sư phụ ta nhận biết ra ra ngươi đúng sư phụ ta còn nói nếu như tìm được ngươi liền đem vật này tặng cho ngươi nhưng mà không thể nói là lão nhân ra nàng tặng khuất thanh tuyết lúc này mới nhớ tới một chuyện quan trọng cổ tay một phen lập tức đưa ra một cái màu tím âm ký tự lục thiên âm phủ â m trung tiên cả kinh lập tức nói tiểu tử cái này phụ lục c ầ n chứa lực lượng cực kỳ cường đại có thể thay ngươi ngăn lại một cách trí mạng nhưng mà cũng có thể cảm giác phương vị của ngươi có thể thấy được ma giáo người cũng tại tìm ngươi tiểu vũ cũng không có nhận Có chút t r ọ nhưng g c ậ m dài nói, Thanh n Tuyết, g ơ i giáo là ma giáo đệ tử, vậy ư nhưng ơ i biết mà a giáo giáo chủ l là ai, lão nhân gia nàng có còn tại ố t ta Chúng ma hơn bốn mươi năm trước liền qua đời cái gì chết chết ngay vậy tiêu vũ cả người cũng không tốt ngươi lai、like, mụ nội nó tại hơn bốn mươi năm trước liền đã qua đời hai trăm tám mươi chương hai trăm tám mươi tiêu vịnh trở về nhà canh năm cụ cụ tiêu tiêu ca ca ngươi thế nào tiêu vũ nghe nói ma giáo giáo chủ qua đời tin tức vậy mà rơi lệ khiến cho khuất thanh tuyết rất mỡ bức thông minh như nàng cũng đoán không được tiêu vũ trên thân xảy ra chuyện gì không có không có việc gì tiêu vũ lau nước mắt chầm rãi nói ngươi có thể nói cho ta một chút ma giáo các ngươi là cái gì tình huống sao cái này cái này nhưng có điểm phức tạp nghe ta sư phụ nói ma giáo hơn bốn mươi năm trước cực kỳ cường thế trực hệ đệ tử đến vọc chúng nhưng giáo chủ sau khi chết liền suy sụp khuất thanh tuyết không hiểu nhưng vẫn là trả lời bây giờ ma giáo một thánh địa sáu phân tri chỉ có mèo lớn mèo nhỏ mấy cái vô cùng hoang vô hơn nữa các đại chi nhánh sớm đã rời đi thiên ngoại thiên giải rác các nơi ai nghe được khuất thanh tuyết trả lời ấm trung tiên đều liên tục thở dài rất là đau thương tiêu ca ca ngươi cũng không thể tiết lộ thân phận của ta ta là ma giáo đệ tử thân phận nếu là tiết lộ sẽ bị thiên hạ thế gia thần bộ ti đổi giết căn hệ trọng đại khuất thanh tuyết vẫn phải là nhắc nhở một câu ai dám ta giết hay tiêu vũ nhắc nghe khí thế của cả người lập tức phóng lên trời tiêu vũ ngoại trừ khuất thanh tuyết cũng chưa gặp qua cái gì ma đối với ma cũng không có bất luận cái gì thành kiến ma không phải cũng là người sao giống như ấm trung tiên lời nói có phân biệt chỉ là nhân tâm mà thôi tiêu vũ đầu góc rất loạn nhưng là biết ra ra hắn cùng mãi mãi đều là bởi vì cái gì chính ma bất lưỡng lập thế tục thành kiến mà làm hại càng không có nghĩ tới thiên hạ này thật có phim truyền hình diễn ma đạo n h à tiêu ca ca người thật tốt một câu ai dám ta i ấ t hay khuất thanh tuyết đều si mê lập tức tựa ở tiêu vũ trong ngực rất là hạnh phúc l â m tư vũ đi nàng cuối cùng có thể nắm giữ tiêu vũ tốt vừa mới cái kia là ngoài ý mớn không đếm tiêu vũ lúng túng không thôi đẩy ra nàng một cái tâm tình không tốt liền bị ấm trung tiên tính toán sư phụ ngươi phủ lục cho ta đi cái gì không đếm khuất thanh tuyết nghe xong lập tức nhảy dựng lên một mặt hung hãn nhìn xem tiêu vũ ngoài ý mớn thực sự là ngoài ý mớn tiêu vũ rất là lung túng từ trong tay nàng đoạt lấy phụ lục liền lập tức chạy trốn bảy hôm sau khuất thanh tuyết đường tuân kiệt vân khoan thương thế đều khôi phục rất nhiều đã có thể tự do hành tẩu tiêu vũ mang theo ba người bọn họ cùng với mạnh côn vân mộ lợi ba huy ngội hạ diệu hoan tiến vô mệnh hết thể chín người quay trở về phượng khê thôn hồng thịnh tất nhiên trốn đi trong thời gian ngắn chỉ sợ không dám ra tới tiêu vũ ra không cần thiết tiếp tục tại nội thành trở vân ra mạnh ra cùng với triệt để dựa sát vào tiêu vũ hai nhà bọn họ ở trên thiên sông thành phố thế lực rất lớn sẽ thời khắc chú ý hương thịnh hắn như xuất hiện nhất định chạy không được k ỷ lan này nơ ư n g môn cũng không phải ngồi không tiêu vũ bây giờ là tối trọng yếu chính là trở về dàn xếp đám người tiếp đó đi cựu tiêu môn hoặc đi tìm khuất thanh tuyết sư phụ cha liền có thể biết hết thảy hơn m ộ ư ơ i giờ sáng đám người liền về tới phượng khê thôn tiêu vũ đột nhiên phát hiện nhiều người như vậy tới trong nhà hắn tựa hồ ở không dưới nhiều người như vậy đâu hơn nữa mấy người nữ nhân giữa lẫn nhau đều rất căm thù đâu Ca, ngươi đã trở về sau khi xuống xe trong phòng bếp lập tức chạy ra một cái nghịch ngợm tiểu n ữ hải tiêu vũ nhấc nhìn không phải ngụy ra tam tiểu thư ngụy như mộng là ai đâu sao ngươi lại tới đây thấy được nàng tiêu vũ tâm tình kỳ thực không tệ nhưng lại không muốn biểu hiện ra ngoài không chỉ có ta tới cha cũng quay về rồi ngụy như mộng hì hì nợ nụ cười từ nay về sau ta theo cha liền ở tại phượng khê thôn về sau cuối tuần ta đều trở về cùng ngươi cùng ba bà có hay không hảo hán hắn đã trở về tiêu vũ kinh hãi lập tức tiến lên quả nhiên thấy cha mình hừ ra ra ba ba ta xem hắn là không nỡ ngụy gia cơ nghiệp vì vậy mà bị thử ca tiêu vũ lạnh rên một tiếng vẫn là lòng có bất mãn có chút tổn thương không phải một ngày hai ngày mấy câu liền có thể tan giã hạ diệu hoan có thể nói mẫu thân hắn cái chết hơn phân nửa cùng ngụy gia nữ nhân có liên quan tóm lại ta đại mạ người liền dơ cao đ á n h khẽ phó ngụy n g ra một con đường sống dù sao thánh đạt tập đoàn sớm m u ộ n là ngươi ba cái đệ đệ em gái tiêu vịnh trả lời một câu tiếp tục nhóm m năm. lửa. Ta ta Tiêu、Vũ、rất muốn nói, Vũ k ô n g c e trai thấy gái, ái, em mộng nhưng Nguyễn dáng nhưng nhìn thấy như mộng dáng vẻ khả vẻ l ạ i nói không đành lòng r a Nghĩ nghĩ, tiêu Vũ vẫn là tuân thủ lời hứa, cho xuyên lục địa quán quản lý. Trái thiên quyền đi một tin tức, nhường hắn một lần nữa cùng thánh đoàn thủ hứa, cho hợp Tiêu trái một tức, một đạt tập đoàn hợp tác. Đám người xếp lại. Vậy lời đi rượu Vũ là lục lý, địa có chuyện nói thẳng đều là người mình tiêu vũ nhất khoát tay nói là trương tiên h trí lúc này mới lên tiếng tiêu tiên sinh chúng ta phát hiện mấy ngày gần đ â y nhất phượng khê thôn p h ụ cận thường xuyên có tu luyện giả xuất nhập dường như đang tìm gì thân phận của những người này rất phức tạp tựa hồ có thế gia còn có thần bộ t i nhân con t ừ n g tới gần rượu điển bị chúng ta sau khi phát hiện liền lại lập tức rời đi đúng trong đất rau quả cũng không nguyên nhân ít đi rất nhiều bị trộm tiêu vũ nhất xứng sở các đại thế lực tụ tập phượng khê thôn chẳng lẽ là tới trộm món ăn không thành xem ra là bị trương tiên trí tiếp tục nói mỗi một loại đều có thiếu khuyết nhưng cũng không nhiều thuộc hạ đoán bọn họ là muốn nghiên cứu hoa quả rau cải bí mật phải không tiêu vũ mỉm cười lập tức nhìn về phía vân mộ lời mạnh khôn khu khu hai nhà chúng ta người cũng không có làm loại chuyện mất mặt này bất quá tiêu h u n h đệ hoa quả rau quả hoàn toàn chính xác bị người ta nhòng nó vân mộ lời lung túng n ở đủ cười nghe nói thời gian dài ăn nước của ngươi rau quả thái không chỉ có thể trải vớt cơ thể cơ năng còn có thể tăng thêm tu vi cho nên rất nhiều người cũng bắt đầu mưu đồ đứng lên đại lượng hướng thiên hương lầu mua sắm tổ sư gia chúng ta vừa nhận được tin tức hơn hai mươi năm ở trên thiên sông thành phố xuất hiện bí bảo sự tỉnh tựa hồ đã có chút m i mục mạnh khôn tiếp tục nói truyền thuyết có người lấy được địa đồ trên bản đồ chỉ vị trí chính là vân phong huyện khu vực ta muốn các đại thế lực sai phái quân tiên phong là tới t â m bảo bảo vật gì Chuyện này, Tiêu Vũ cùng Lục lúc Lục còn chú các trước, Xanh Thấm lúc gặp mặt, thì biết rõ. Lục Xanh Thấm thế tỉnh, tránh Tiêu muốn Tiêu này, động tính, để tránh bảo vật bị người Ngan năm trước, vạn mặt, biết vật đoạt. đại gia Vũ Vũ gặp bảo bị rõ. ý để sở hạ diệu hoan cũng biết cái tin đồn này lập tức hướng tiêu vũ âm thầm lật đầu sự tình càng ngày càng phức tạp cũng càng ngày càng tốt chơi tiêu vũ cân nhắc một phen phía sau tiếp tục nói phía trước ta hỏi các người có biết hóa đan quyết tin tức các ngươi vì cái gì nói không biết ngươi coi đó kích động như vậy sáu hơn nữa đây đều là truyền thuyết còn không có chứng thực tin tức nói ra sợ hai vị huynh đệ sau khi biết sẽ cuối cùng thất vọng vân mộ lời có chút bất đắc dĩ n ở nụ cười mây đại thiếu quá lo lắng đường tuấn kiệt vân khoan đã chiếm được tiêu vũ truyền thụ hiểu hơn lấy được thần công không tầm thường nơi nào còn có thể nhớ thương cái khác hai vị rộng rãi nếu như nghe đồn là thực sự khôi phục tu vi chắc có mong chỉ là huyết linh châu chỉ xuất hiện qua một lần liền biến mất vân mộ lời nhưng không biết tâm tư của bọn hắn đến nay Cũng vẫn chưa có vẫn n g ư tiêu n à vũ đứng ư c c không những người biết dậy đang chuẩn bị đi xem một chút là ai thời điểm một cái đàn bà đanh đá chửi động âm thanh lập tức vắng lên tiêu vịnh Cái t ê ngay v ư ơ n bắt đằng ngươi, ngươi không n phải m một nhân, ngươi cho láo nương đi ra. Tiêu Vịnh, ngươi nhuận cho láo nương đi Tiêu cái láo ra. Cút ngay lập tức đi ra. Ngay vậy tiêu vũ s á t mặt trong nháy mắt không xong giọng điệu này không phải tiêu vịnh thê tử ngụy như mộng lão mụ ngụy chi là ai không nghĩ tới tiêu vịnh cùng như mộng cha con buổi tối hôm qua mới đến phượng kết hôn ngụy chi cái này thánh đạt tập đoàn chủ tịch liền tìm tới cửa bất quá nàng đến rất đúng lúc tiêu vũ đang n g n chiếu cố nàng hỏi một chút tiêu vũ mẹ sự tỉnh hai trăm tám mươi một chương hai trăm tám mươi một trong đầu tiên ngờ tới ngụy chi tới đích thật là tất cả mọi người đều bất ngờ tiêu vũ t h ầ n sắc đột nhiên lập tức nguyên lai tiêu vịnh tại người già thậm chí ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được công nhân giao hấn mắng to không phải nam nhân n h u y ê n đản những lời này đều nói được đi ra tức g i ậ n đến tiêu vũ thân ảnh loay lên trước mắt xuất hiện ở trong sân đối mặt cũng chỉ là một cái lạ i béo lại hung hãn ngoại trừ bảo dưỡng thật tốt điểm bên ngoài l o bà căn bản cái gì cũng sai nàng so với tiêu vũ mẫu thân phương hạ lai k é m qua xa nhà a ngươi chính là g ã trùng đó a ngụy chi trên giới g ò xét liêu tiêu vũ một mắt lấy một loại rất ngạo kiều rất khinh thường giọng của mở miệm đ ừ ngươi đùng. n h n nàng g mà, lời của nàng vừa r xuống, một cái tác, quất đàn bà đánh đá dám mắng bùn tiểu thư nam nhân ngươi muốn chết phải không tiêu vũ b ấ t xe đánh nữ nhân nhưng khuất thanh tuyết cũng không quan tâm khuất nàng gò má đều sừng p h ồ n g lên mới đem nhét vào trên mặt đất n g ư ơ i n g ư ơ i một cái n h a đầu quê mùa n g ư ơ i là ai lại dám đánh ta ngụy chi tức giận vẫn như cũ hung hãn không ngừng tiêu định ngươi một cái không có tiền đồ nam nhân ngươi không thấy có người đánh ngươi lão bà sao tiêu thúc đương nhiên thấy được nhưng hắn cái gì cũng làm không được dám vũ nhục nam nhân của ta đây chính là hạ tràng ngươi một cái đàn bà đánh đá đang kêu gào một cái thử xem khuất thanh tuyết bất thiện tiếp tục mở miệng người người rốt cuộc là ai ngụy chi tức giận n g ư ơ i tin hay không ta một chiếc điện thoại liền ngươi chịu không nổi ngư xuẩn ngươi thánh đạt tập đoàn rất nhiều sao khuất thanh tuyết khinh thường nợ nụ cười nghe cho kỹ cao niên h hoa nghệ tập đoàn chủ tịch khuất cao niên h là ta ra già, già ta là cao niên h hoa nghệ người thừa kế duy nhất khuất thanh tuyết cái gì ngươi ngươi khuất ra người ngụy chi kinh hãi thánh đạt tập đoàn tại hoa cỏ giới long đầu xí nghiệp phía trước có thể chẳng là cái thá gì ừ ngươi ngay cả ta khuất ra cao niên hoa nghệ tập đoàn cũng như vậy sợ lại còn dám tới cửa tới nhãm sự mắng bổn tiểu thư nam nhân khuất thanh tuyết thật không có gặp qua như thế người ngu xuẩn ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút nam nhân ta một câu nói ngươi kia cái gì cầu thí thánh đạt tập đoàn lập tức sụp đổ mẹ ngươi tới làm gì ngụy như mộng sợ đã biết lão mụ lại xúc động vội vàng tiến lên nhị ca tam ca còn không đem mẹ mang về còn không ngại mất mặt sao nhị ca tam ca người cho ngầm miệng ngụy như mộng tiến lên ngụy chi giống như tìm được chút giận phải chỗ ngươi cùng ngươi cha có ý tứ gì ngươi cũng nghĩ đến loại chim này không gậy phân chỗ tới nhận một cái chết tiện nhân làm mẹ không thành ngươi câm miệng cho ta lần thứ hai vũ n h tiêu vũ cuối cùng tức nổ tung vung tay lên trực tiếp đem bọn hắn mẫu t ử ba người cả người lẫn xe toàn bộ đánh ra vị lạc một chiếc bảo mã bảy trăm bốn mươi tại chỗ báo hỏng đem người nhà họ ngụy tiêu vịnh đều sợ ngây người người tới đem cái này ba cái cầu vật cho ta ném ra phượng khê thôn sáu tại d á m bước vào một bước lập tức giết tiêu vũ bình thời tính khí rất tốt nhưng hôm nay thực sự khó mà chịu đựng là thiếu chủ nhân t i ế n vô mệnh thân ảnh l ó e lên lòng bàn tay khé động lập tức đem mẫu từ ba người mang theo bay lên không trùng lõe lên mà đi trong chốc lát liền biến mất a bốn có thể tiêu vũ lựa giận vẫn là khó mà phát tiết gầm lên giận dữ đột nhiên một trường đánh ra cứng rắn đem ngụy ra xe trực tiếp đánh vào dưới mặt đất tiêu vịnh ngụy như mộng cha con cuối cùng không thể chịu đựng lập tức đặt mông ngồi trên mặt đất ăn cơm tiêu vũ l ử a g i ậ n phát tiết phía sau lúc này mới dễ chịu một điểm lập tức trở về phòng cả đám không có một cái dám thốt một tiếng chính là nghịch n g ợ m phá phách tiêu đ ó a n h i bây giờ cũng không dám gây tiêu vũ làng l ặ n g ăn cơm cũng không dám phát sinh âm thanh đã lâu như vậy tiêu vũ còn là lần đầu tiên phát lớn như vậy lựa dẫn a tiêu vịnh cũng rốt cuộc minh mạch tiêu vũ đáy lòng rốt cuộc có bao nhiều o à n hận nếu như hắn cùng ngụy như mộng không ở nơi này vợ hắn hôm nay chỉ sợ không phải là bị ném ra ngoài đơn giản như vậy có lẽ thực sẽ bị giết chết bày chạm vào tối tiêu vũ một thân một mình trên sân thượng hắn mát tiêu vịnh trầm rãi đi tới đang muốn mở miệng thời điểm tiêu vũ lập tức nói cho ngươi một cái cơ hội thành thật khai báo mẫu thân của ta chết là không phải cùng họ ngụy có quan hệ n g ư ơ i chủ động nói ra ta có lẽ sẽ lưu lão bà ngươi một mạng ngươi nói gì đây mẫu thân ngươi chết làm sao lại cùng với nàng có liên quan tiêu vịnh cả kinh giờ mới hiểu được tiêu vũ vì cái gì tức giận như thế tốt lắm ngươi nói mẫu thân của ta làm sao lại chết tiêu vũ lạnh lùng chất vấn nếu như ngươi nói không ra ta sẽ cho rằng ngươi là các n g ư ơ i đôi giàn phu dâm phụ này vì hai chân song phi mà ám hại mẫu thân của ta ngươi ngươi q u á cấp tiến sự tình căn bản không phải như ngươi nghĩ tiêu vịnh bất đắc dĩ khoát tay chặt lại chậm rãi ngồi vào liêu tiêu vũ bên người kỳ thực ta theo ngụy chi quen biết ở phía trước nàng lúc tuổi còn trẻ cũng không dạng này nàng xuất sinh rất tốt nhưng là từ trước tới giờ không ghét bỏ ta tình cảm của chúng ta cũng rất tốt tiêu vũ không nói chuyện tiếp tục nghe thế nhưng là có một ngày ra ra ngươi đột nhiên bảo ta trở về ngạnh sinh để cho ta cưới một cái ta căn bản vốn không biết nữ nhân ta không tử ra ra ngươi thậm chí lấy cái chết bức bách ta không có cách nào đành phải đáp ứng tiêu vịnh khoe mắt nổi lên hai d ọ t nhiệt lệ nhưng ta không nghĩ tới ngụy chi không bao lâu thì biết rõ còn tới t ì m ta nàng thậm chí cai nguyện làm tình nhân của ta cũng muốn đi cùng với ta nha ta không thấy như vậy ngươi có chỗ nào đáng giá một cái tuổi trẻ đẹp đẽ đẹ thiên kim tiểu thư như thế không bỏ xuống được tiêu vũ rất kinh ngạc phi thường kinh ngạc huyết mạch ấm trung tiên đột nhiên đ ề t ỉ n h không phải phụ thân ngươi làm cho người khó m ạ quên mà là huyết mạch làm cho người khó m ạ quên có ý tứ gì tiêu vũ nhất xứng sở càng là không hiểu hạ diệu hoan không phải nói đây hết thệ cũng là một cái bẫy sao ẩm trung tiên giải thích nói ngụy chi nữ nhân này sau lưng khẳng định có người thở dài một tiếng phía sau tiêu vịnh tiếp tục nói kỳ thực ta cũng không biết ta nhu nhược vô năng không hiểu phong tình cũng không hiểu lãng mạn nhưng năm đó ngụy chi thật làm cho ta không cách nào cự tuyệt đủ ngươi vẫn là nói một chút mẫu thân của ta tại sao lại chết tiêu vũ bất muốn nghe phong lưu của hắn chuyện văn thơ ta không biết nhưng ngươi ra ra chắc chắn biết còn nhớ rõ ra ra ngươi trước kia hung hang oán hận chính mình nói ngươi mẫu thân là hắn hạ chết tiêu vịnh trả lời ngay thế nhưng là ta hỏi hắn vì cái gì hắn lại một chữ cũng không nói phá hơn nữa còn đem ta đuổi ra khỏi phượng k h ê thôn nói hết thể đều kết thúc ta có thể đi qua cuộc sống mình m u ố n kỳ quái như thế tiêu vũ đột nhiên có loại h i ể u cảm giác nhưng lại không cách nào sắp xếp như ý vô cùng lo lắng đau đớn loại kia vô cùng sống động trần tướng tựa hồ đang ở trước mắt nhưng chính là không cách nào nói ra miệng vô cùng khó chịu tiểu tử ta ngược lại thật ra minh bạch sau một lúc lâu ấ m trung tiên thanh âm đột nhiên nghĩ tới mau nói tiêu vũ đại hỷ ngược lại là quên mình còn có một cái vạn năm bất tử cầu đầu quân sư dấu vết nào tại hắn não hải vừa qua liền sẽ có kết quả tiểu tử kết quả này có lẽ có ít tàn khốc ngươi thật muốn biết sao ấm trung tiên kết hợp hạ diệu hoan tiêu vịnh mà nói sửa lại rất lâu m ớ i có một cái đại khái ngờ tới nói nhảm mau nói tiểu vũ ra ra mẫu thân đều có bí mật hắn thực sự hiếu kỳ cực kỳ nếu như không làm rõ ràng hắn sẽ như hôm nay buổi chiều d ạ n g này mất hồn mất vía cái gì cũng không muốn làm hảo vậy ngươi có biết thiên hạ ngoại trừ đủ loại thể chất bên ngoài tiên tiên huyết mạch bên ngoài còn có cái gì huyết mạch cực kỳ cường đại và quỷ dị ấm trung tiên lập tức hỏi lại ta cái quái gì vậy biết còn muốn ngươi làm sư phụ chỉ điểm sao tiểu vũ tức giận hắn đây không phải mù lòa hỏi đường sao tiểu vũ mới tu luyện bao lâu xem ra ngươi không làm rõ ràng không cách nào chìm vào giấc ngủ không cách nào làm việc thiên hạ phân lục đạo vạn tộc huyết mạch đủ loại đều có truyền thừa ấm trung tiên bất đắc dĩ lập tức giản giải g mà quỷ d ĩ nhất làm cho người không dùng chính là nhân yêu huyết mạch nhân ma huyết mạch yêu ma hai tộc xưa nay cũng là nhân tộc đại địch trời sinh đối đi vẫn là không hiểu tiểu vũ lắc đầu người yêu ma tam tộc trời sinh đối đi chém giết đầu chỉ vào năm như lấy nhau lời nói thiên địa không dung át gặp tiên h khiển mà khó mà sống sót nhưng nếu còn sống sót chắc chắn nắm giữ lạ thường khó có thể tưởng tượng thần uy ấm trung tiên dứt khoát thẳng thắn nói phụ thân ngươi chính là nhân ma kết hợp nhân ma chi thể nếu như ta đoán không lầm mà nói bà ngươi là lấy hy sinh chính mình làm đại giá mới bảo vệ được tính mạng của hắn 282 chương 282, chương khúc mắc chi bạch chút, có chốt, hết nhân ma chi thể. Vũ tựa hồ minh bạch một chút, nhưng vẫn là có rất nhiều vẫn ma một điểm mấu diệt Tiêu tựa rất vũ là lại phát sinh ở bên cạnh mình ra ra ngươi là chính đạo cựu tiêu môn người thừa kế n ã i n ã i là ma giáo giáo chủ bọn hắn kết hôn sinh con không phải là người ma trí thể thì là cái gì chứ ấm trung tiên tiếp tục nói mà ngươi phức tạp hơn thể nội không chỉ nhân ma huyết mạch còn có người yêu huyết mạch sáu ngươi là một người có người yêu ma tam tộc huyết mạch người cái gì ngươi không có nói đùa không thành tiêu vũ hoảng hốt một người thân có tam tộc huyết mạch chẳng phải là người không ra người yêu không yêu ma bất ma trong phim truyền hình bạn yêu nửa ma đều có có thể tiêu vũ loại này tính là gì đương nhiên không có nói đùa nếu như ta không có nhìn lầm hạ gia tổ tiên mùa hè hóa chính là nhân yêu trí thể hơn nữa là nhân cùng r ắ n ngân năm không không đúng mà là nhân loại cùng nữ hoa hậu nhân huyết mạch ẩm trung tiên tiếp tục nói truyền thuyết nữ hoa hậu nhân nửa người nửa xạ chính là vùng đất thủ hộ giả xa tộc có cực lớn thôn vệ năng lực tiêu hóa xà có thể nuốt tượng câu nói này cũng không phải đùa dỡn cho nên mùa hè hóa mới có thể sáng tạo ra hóa người kim đan tuyệt thế thần công hóa đ á quyết không phải hạ gia huyết mạch cho dù là nhận được cũng không cách nào tu luyện thành công cho nên tạ ra vừa muốn hết tất cả biện pháp c ư ớ p đoạt huyết linh châu thiên nghe đến đó tiêu vũ đều trợn tròn mắt thế giới này thật có yêu ma thật có nữ hoa hậu nhân không thành tiểu tử đừng khiếp sợ như vậy nghiêm chỉnh mà nói ngươi nuôi đầu kia sói con nó chính là yêu hơn nữa đã trở thành chân chính yêu ẩm trung tiên biết tiêu vũ nhất xem còn có chút không tiếp thu được yêu cùng thú bản chất không có khác nhau chỉ là yêu nắm giữ linh trí không thua người linh trí tu luyện tới mức độ nhất định thậm chí có thể hóa thân thành người tiếp tục tiêu vũ tựa hồ có chút minh mạch nhưng còn kém một điểm phụ thân ngươi nếu là nhân ma chi thể bất kể là ma đạo vẫn là chính đạo cũng sẽ không bỏ qua hắn mặc kệ hắn đứng tại phương nào cũng là uy hiếp biện pháp tốt nhất cũng chỉ có giết hắn ấm trung tiên tiếp tục nói mà ra ra ngươi hắn là một người thông minh hắn hẳn là trong lúc vô tình quen biết mẫu thân ngươi hơn nữa biết nàng nắm giữ nữ hoa hậu nhân cường đại huyết mạch vì con trai an toàn hắn chuyên quyền độc đoán buộc bọn họ thành thân hơn nữa lấy bi pháp kích phát nữ hoa hậu nhân huyết mạch thốt vệ tại thai ngén ngươi thời điểm cưỡng ép thôn vệ phụ thân ngươi người trên người ma lực Dạng này, phụ thân ngươi liền trở thành một người bình thường mà tất cả huyết mạch đều giá tiếp đến rồi trong cơ thể của ngươi có lẽ người tính không bằng trời tính nữ hoa huyết mạch thủy chung là yêu tộc lần này trong cơ thể ngươi liền hội tụ nhân yêu m à tam tộc huyết mạch ra ra ngươi cũng không nghĩ đến ngươi sẽ thôn phệ hết mâu thân ngươi hết thảy khiến mâu thân ngươi sinh con phía sau liền suy yếu mà chết cái gì ngươi ý của ngươi là là ta hại chết mâu thân của ta nghe đến đó tiêu vũ đã triệt để mất đi bình tĩnh đột nhiên đứng lên bằng vào ta kiến thức chỉ có thể suy đoán ra khả năng này tính chất tam tộc huyết mạch lẫn nhau ngăn được phụ thân ngươi đã biến thành người bình thường mà ngươi cũng nhìn xem bình thường không có gì lạ hoàn mỹ đặt đến gia gia ngươi mong muốn ấm trung tiên thở dài một tiếng tiếp tục nói nhưng mà ngụy gia sau lưng giã tâm giả không biết cho nên nhường ngụy chi vô luận như thế nào cũng muốn gả cho người phụ thân kết quả ngụy gia huynh m ộ i ba người căn bản là không có cách người thừa kế ma huyết mạch đây chính là hạ diệu hoan nói tới phá cục mấu chốt gia gia ngươi dùng một cái phương hạ liền bảo vệ các ngươi tổ tôn ba đời người bình an tại tăng thêm gia gia ngươi thân phận đặc thù bạn c ũ khắp nơi g ã tâm giả gặp kế hoạch thất bại cũng chỉ được từ bỏ à, a a a có lẽ đúng như ấm trung tiên lời nói là tiêu vũ chính mình hại chết mâu thân hắn kết quả này n h ư ợ n g tiêu vũ không thể nào tiếp thu được trong lòng ngày nấy nhường hắn nhịn không được liên tục thét g i ả i âm thanh trong nháy mắt chuyển toàn bộ thôn trang làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được một cô đẻ nén t i m đập nhanh t i ê u vũ ngươi tỉnh táo bình tĩnh một chút l à cha có l ỗ i với ngươi quá xem nhẹ ngươi rất xin lỗi ngươi ta từ nay về sau không xuất hiện ở thôn một bước về sau nửa đời thời khắc làm bạn ngươi làm bạn đó hoa thấy mình nhi tử như thế mất khống chế tiêu vịnh rất là sợ nhưng là lập tức tiến lên thật chặt giữ chặt tiểu vũ tay cha có lẽ huyết mạch thân tình thật sự chém không đức tiêu vũ bởi vì tiêu vị mà nói bởi vì hắn lòng bàn tay nhiệt độ mà cấp tốc bình tĩnh lại hơn nữa lần thứ nhất gọi ra một tiếng cha nhi tử nhi tử tiêu vũ vậy mà nguyện ý k ê u tiêu vị lập tức nước mắt tuân đệm mặt lập tức một cái tương tiêu vũ thật chặt ôm vào trong lực đã nhiều năm như vậy tiêu vũ cuối cùng t ê u một tiếng cha đây là tiêu vị rất muốn nhất thích nhất một tiếng s ư n g hô cha ba ba minh mạch hết thảy tiêu vũ khúc mắc giết hết phụ thân hắn ở rẻ n g ư ờ già chưa chắc không phải một chuyện tốt nhà bọn hắn thân phận đặc thù chú định không thể bình thường tiêu vịnh có thể bình thường chưa chắc không phải một kiện hạnh phúc lớn nhất tiêu vũ bất hẳn là ngăn cản k năm không đúng đại ca lâu dưới đám người đều thấy được một màn này ngụy như mộng lập tức cười ha h a đại ca ngươi cuối cùng tha thứ ba có phải hay không cuối cùng nhận ta đây người m u ộ i muội nhà đầu n ố c ngay vậy tiêu vũ lúng túng n ở nụ cười lập tức xóa đi nước mắt ngươi muốn sửa họ tiêu liền có thể kế thừa ta xuyên lục địa khách sạn thiên hương lâu ngươi hai cái ca ca ngợi ý cái này hai đại sản g h i ệ p cũng có một phần của bọn hắn、này. ngay vậy cả đám đều ngu cái này chuyển biến quá nhanh đi tiêu vũ giữa trưa còn hận không giết được ngụy g a mẫu t ử ba người đâu cha phượng khê thôn là của ngươi nhà ngươi nghĩ lúc nào tới thì tới lúc đó suy nghĩ gì thời điểm đi nên cái gì thời điểm đi tiêu vũ mỉm cười trịnh trọng nhìn xem tiêu vịnh tất nhiên mẫu thân đã qua đời nhiều năm chuyện kia đi qua liền đi qua a ngày mai ta sẽ để cho người đem xuyên lục địa khách sạn thiên h ư ơ n g lâu tất cả mười phần trăm cổ phần đưa đến nhà ông ngoại tiểu vũ ngươi ngươi làm sao chuyển biến quá nhanh tiêu vịnh bị giật mình kìm lòng không được đưa tay đi sở tiêu vũ có phải là bị bệnh hay không xuất ta không sao ta rất tốt ngươi nghĩ lúc nào trở về ngụy gia cũng có thể lui tới tự do muốn làm gì làm gì xuyên lục địa khách sạn thiên hương lâu bất cứ chuyện gì ngươi cũng có thể cùng toàn quyền quyết định tiêu vũ mỉm cười nắm chặt tiêu viết tay bất quá ta tiêu vũ lao trà cũng không thể tại chịu nửa điểm ở rễ hủy khuất năm cho nên ta phải đi tìm người nào đó trò chuyện chút đi tiêu vũ thân ảnh loay lên cưới lên ma thác xa mà đi đám người còn chưa kịp phản ứng sau một lúc lâu mạnh khôn nhịn không được nói vừa mới xảy ra chuyện gì tổ sư gia sẽ không nói nói mát muốn đi làm thịt ngụy gia mẫu từ ba người a làm thịt ngươi một cái tiểu đồ tôn mới là mạnh khôn lời nói không rơi ngụy như m ộ n g đột nhiên đánh gãy ừ ta đại ca lợi hại như thế sao lại có đồng dạng tục nhân góc nhìn là cô mãi mãi ngươi lợi hại mạnh khôn ở đây bối phận liền tiêu đoá nhi cô bé này cũng không bằng xế chiều hôm nay không ít bị ngụy như m ộ n g khi dễ tốt đều nghỉ ngơi đi ta muốn tiêu tiên sinh hẳn là nghị thông suốt k h ô c mắc giết hết mới có thể tiếp nhận người nhà họ ngụy hạ diệu hoan rõ ràng nhất tiêu vũ sự t ì n h nàng mặc dù không biết nhưng nhìn ra được tiêu vũ là thật tâm bảy hương sơn khách sạn ngụy ra mẫu từ ba người bị ném ra phượng khê thôn liền ở đây đặt chân cao thụy phong đã sớm thông chi liếu tiêu vũ tiêu vũ đi thẳng tới gian phòng của bọn hắn phía trước gõ gõ cánh cửa a người người người ngụy thần tưởng rằng phòng trọ phục vụ liền không có nhìn mở cửa dọa đến tại châu ngã trên mặt đất vô cùng hoảng sợ không cần khẩn trương ta không phải là tới giết các ngươi tiêu vũ mặc dù đón nhận bọn hắn nhưng thái độ có thể làm không đến cùng ngụy như mộng đồng dạng gọi ngụy chi đi ra ta có lời hỏi nàng ngạch hảo ngụy thần không dám cự tuyệt không ngừng phát dôn đứng dậy đi vào gọi người ngụy chi nghe xong là tiêu vũ doa đến lập tức ngã lên giường suýt chút nữa đã hôn mê ai bất đắc dĩ tiêu vũ đành phải tự mình đi đi vào ta tới chỉ hỏi một vấn đề ban đầu là ai bảo ngươi nhất định phải gả cho ta phụ thân nói ra ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua còn để cho ta phụ thân cùng ngươi về nhà ngươi làm sao ngươi biết ngay vậy ngụy chi càng là t r ấ n kinh chuyện này ngoại trừ nàng ba mẹ nàng cũng không biết tiêu vũ cũng biết hai trăm tám mươi ba chương hai trăm tám mươi ba kẻ giã tâm tộc ngụy chi biết tiêu vũ nắm giữ xuyên lục địa khách sạn cũng vẫn như cũ xem thường tiêu vũ nhưng không nghĩ tới tiêu vũ vậy mà cùng với nàng không phải người của một thế giới hơn nữa còn biết nàng tiềm ẩn nhiều năm bí mật như thế nào không muốn nói vẫn là không dám nói tiêu vũ biết nàng sợ càng là hung hãn người nội tâm kỳ thực càng yếu ớt càng sợ không không phải ngụy chi sợ chỉ điểm nàng người cũng sợ tiêu vũ rất là xoắn suýt yên tâm ngươi bây giờ đối với người kia đã vô dụng nếu như ta không có đ o á n sai ngươi không để cho người kia đạt tới mục đích ta tiêu vũ đẹp lạnh lùng nhìn xem nàng hôm nay các người không dùng được nói ra không có bất cứ phiền phức gì dù là có ta cũng sẽ thay ngươi giải quyết vì cái gì ngụy chi cũng không tin tưởng tiêu vũ bất kể nói thế nào ngươi cũng là ta phụ thân nữ nhân tiêu vũ tiếp tục nói trong lòng hắn ngươi vô cùng yêu hắn cho nên những năm này hắn có thể nhẫn nhục chịu đựng không phải sao ngay vậy ngụy chi không phản bác được tiêu vũ mà nói g à n từng chữ cũng là sự thật gặp nàng còn do dự tiêu vũ cũng không có kiên nhẫn khí thế một hồi như thế nào không nói lời nào muốn chết sao không ta nói bị tiêu vũ cái này giật mình ngụy chi hoảng sợ không thôi hắn hắn cứ gọi thượng quan một năm còn những cái khác ta cái gì cũng không biết thượng quan m ộ t tiêu vũ cao mày lập tức bắt đầu nhớ lại ấm trung tiên ngược lại là nhớ rõ lập tức nói hạ gia chính ma ghi chép có ghi chép thiên hạ tứ đại đỉnh tiêm thế g i a một trong thượng quan gia gia chủ liền cứ gọi là thượng quan một tiểu vũ dạng nghĩ tới tứ đại đỉnh tiêm thế g i a chính là siêu v i ệ t tạ gia tôn gia vân gia gia tộc thế lực cực kỳ to lớn thần bộ ti đều phải cho ba phần chút tình bọn Chuyên cái này tứ đại thế gia, cũng là chuyển lực chủ. lực, chuyển cũng cho thuyết, thế thừa ít nhất hơn ngàn năm thế lực bá chủ. Thế thừa không nhiêu. kiểu tiêu môn loại này này ngàn năm môn ngàn năm tồn tại, cũng không kém bao nhiêu. Ta đã nói cho ngươi ngư tứ ít tại, Ta nói cho ngươi biết, bá đại gia, loại là đã ba bao kém so ngụy chi vội vàng tuyên bố rất là rất sợ yên tâm bất quá chuyện này ngươi vĩnh viễn cũng không cần nói cho cha ta biết liền để hắn cho là ngươi là t h ậ t tâm yêu hắn có không cách nào dứt bỏ thâm tình tiêu vũ s á t mặt có chút trầm trọng từ nay về sau ngươi không thể tại khi nhục cha ta dù là ngươi không thích hắn cũng phải lắp đến vô cùng thâm tình bằng không ta vẫn như cũ sẽ giết ngươi cũng minh bạch minh bạch minh bạch ngụy chi không dám không rõ nếu có chuyện các ngươi có thể tới tìm ta nhưng mà cái dám chuyện đại sự cũng không cần tới quáy giày lão tử nhớ kỹ vừa nói xong tiêu vũ thân ảnh l ó e lên lập tức rời đi ngụy chi trả lời xác nhận ấm trung tiên nở tới sau lưng thật có âm i ư u tính toán nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới sẽ bị tiêu vũ ra ra lơ đãng một chiều cho pha cục xem ra đây hết thẻ phong ba đều cần tiêu vũ tới bình tới kết hữu thân thể người yêu ma tam tổ huyết mạch khó trách ban sơ liền ấm trung tiên đều nhìn không ra tiêu vũ tình trạng quả nhiên vô cùng quỷ dị nha khó trách cái này thượng con ra cũng không có đối với tiêu vũ làm cái gì bất quá tiêu vũ cảm giác được nhằm vào hắn bao tố sắp xảy ra sau cùng cao thụy phong gặp mặt hàn huyên sau khi tiêu vũ liền rời đi lắc lư tại h u y ề n thành tiêu vũ bất biết bất giác liền đã đến tinh h ạ vịnh tiểu khu phượng khê thôn bây giờ là loạn thất bát ao tiêu vũ bất bị khuất thanh tuyết gây ra tảm bội còn có một cái không chê lớn chuyện ngụy như ngộng không bị ẩ m ĩ chết cũng không tệ căn bản không cách nào yên tĩnh ngược lại là cái này tinh h ạ vịnh tiểu khu có đô tình n g u y ệ t có đường hiểu s ư ơ n g hai cái phong t ì n h động thủ ôn nhu nữ nhân nhưng là một cái tốt càng trành gió tại cửa tiểu k h do dự một chút tiêu vũ vẫn là lựa chọn đi tìm đô tình nguyện đường hiểu xương bữa ăn k h a xoa bóp tay nghề thật không tệ lần trước cao dương sơn trang sự tỉnh phía sau tiêu vũ có thể một mực quyền luyến không quên nhưng trong khoảng thời gian này quá xem nhẹ đỗ tịch n g u y ệ t cái này phong tình bạn chuẩn bị lực nữ nhân nhất định phải đi an ủi một chút ừ tiêu vũ gõ một hồi đỗ tịch n g u y ệ t cũng không c o i ở nhà ngược lại là từ bên ngoài trở về còn một con mồ hôi đột nhiên nhìn thấy tiêu vũ vẫn rất khẩn trương nhộn tiêu vũ kỷ quái là tu vi của nàng lại là tấn thăng đến tứ phẩm tâm động sơ kỳ đây cũng quá nhanh hơn một chút à. ngươi sao ngươi lại tới đây đỗ tịch nguyện khẩn trương rất nhanh biến thành bất mãn cùng chỉ trích nhớ ngươi liền tới nha tiêu vũ ra không nghĩ nhiều lập tức đem nàng ôm vào trong n ự c nói nghị ca sao không có tiểu hôn đ à n n g ư ơ i cho ai coi ca đâu t ố t n g ư ơ i trước thả ta ra ta từ quán ba một đường chạy trở lại một tiếng mồ hôi đâu tuổi đời này t r ê n l ệ n h rất lớn nhưng tiêu vũ hết lần này tới lần khác muốn tự xưng ca tự xưng tiểu ra nhường đỗ tịch nguyệt rất phiền mượn không có việc gì ta không ghét bỏ tiêu vũ đích sắc rất muốn nàng có thể không nơ bông tay t ố t vào nhà trước chờ ta tắm rửa trước tiên tiêu vũ nhắc tới mỗi lần đều phải trước tiên điên cuồng đỗ tịch nguyệt tự nhiên lứa thích nhưng luôn cảm giác mình chỉ là tiêu vũ phát t i ế t đối tượng hhh cùng một chỗ tiêu vũ dáng một thân mồ h ô i bẩn lập tức ôm đỗ tịch nguyệt vào nhà khiến cho đỗ tịch nguyệt là lại kích động vừa bất đắc dĩ mỗi lần đều như vậy trong lòng lúc nào cũng cảm thấy không quá thoải mái bất quá nàng cũng cự tuyệt không được người tiểu nam nhân này một phen làm càn g điên cuồng đỗ tịch nguyệt cuối cùng không chịu nổi mà mệt mọi ngủ thiết đi mà tiêu vũ lại lặng lẽ rời giường chuẩn bị trở về phượng khê thôn trong nhà mấy cái nữ nhân tiêu vũ bất trở về nhưng không cách nào giao phó khuất thanh t u y ế t muốn tính toán mây ra tạm ộ i cũng muốn tính toán tựa hồ có thể quản tiêu vũ rất nhiều người nhà tiểu tử người nữ nhân này năm sau khi ra cửa ấm trung tiên lập tức nhắc nhở nhưng mà tiêu vũ không có nhường hắn nói tiếp ta biết nàng là nữ nhân của ta nhưng nàng nếu muốn có nhân sinh của mình ta cũng sẽ không ngăn cản thôi trong lòng n g ư y i minh bạch liền tốt ấm trung tiên không có ở nhiều lời những chuyện này hắn không tốt nói x e n vào ai tiêu vũ thở dài một tiếng lập tức rời đi đỗ tịch nguyệt mặc dù làm qua hồng thịnh nữ nhân nhưng nàng là một cái rất hiếu thắng muốn theo đuổi hạnh phúc nữ nhân điểm này tiêu vũ rõ ràng không thỏa mãn được nàng gần nhất mấy lần gặp mặt tiêu vũ càng phát cảm giác Đỗ tiêu ị c h y tiên g sinh dược điền bên ngoài trận pháp tối nay là trương thiên trí tự mình thủ hộ gặp tiêu vũ tới vội vàng hiện thân không có việc gì ngươi tiếp tục trực đêm đừng cho người tới gần dược điền trận pháp bên trong đến nỗi trong thôn địa phương khác các phương tu sĩ nguyện ý ngốc ngốc chính là tiêu vũ dưới trướng có vẻ rồng một m ư ờ i bảy cái đội viên ra ngoài có thể yên tâm nhiều phải tiêu vũ bồi dưỡng tu vi của bọn hắn đều tăng trưởng rất nhanh sau đó không lâu tin tưởng sẽ trở thành thần bộ ti giới trướng đứng đầu nhất sức chiến đấu tiêu tiên sinh yên tâm ta minh bạch tầm quan trọng của nơi này bình thường cũng là ta theo an bang thay nhau bảo vệ trương tiên trí trả lời ngay hảo tiêu vũ nhất phất tay lập tức mở ra trận pháp đang chuẩn bị tiến vào thời điểm tiêu vũ đột nhiên dừng bước đúng ta lần này trở về như thế nào không thấy chó sắt nhỏ gia hỏa này cũng biết l ờ i biếng không cho ta xem nhà việc này ta đang muốn nói với ngươi đây không biết có phải hay không là các phương thế lực lui tới không ngừng sói con tựa hồ có chút sợ thường xuyên trốn trong núi sâu trương tiên h trí trả lời ngay mấy ngày gần đ â y nhất nó đều là xuất quỷ n h ậ p thần hiếm thấy nhìn thấy một lần gặp phải tu sĩ nó liền sống chạy cũng không biết sợ cái gì hảo không sao huyết lang không hổ là linh thú cũng biết trốn tránh tu sĩ nó nguyện ý trốn liền trốn tiêu vũ giã lười nhắc quản giống g giống giống tiêu vũ đang chuẩn bị làm thuốc rộn g thời điểm xa xôi s ơ n mạch đột nhiên t r u y ề n đến từng đợt sói gào thanh âm ha ha đồ chó hoang thông minh biết lao tử đã trở về sau thanh âm này không phải tiêu vũ nuôi huyết lang là ai đâu không đúng đây là kêu gọi là cầu cứu ấm trung tiên đối với yêu tộc hiểu rõ vô cùng lập tức kinh hãi nhắc nhở hỏng chắc chắn sói con huyết mạch bị tu sĩ phát hiện nhanh đi đáng chết tiêu vũ nhắc nghe lúc này mới đột nhiên nghĩ đến lý nhất mặt lần đầu tiên tới thời điểm liền nghĩ chào bài sói con tới lần này thật đem tiêu vũ gấp lý nhất mặt đều biết khác các đại thế l ự c người chắc hẳn cũng nhìn ra được giống giống giống tiêu vũ cấp tốc mà đi khoảng cách càng gần càng có thể cảm nhận được sói con tuyệt vọng cùng sợ hãi nó loại kia lo lắng hoảng sợ cầu cứu nhuộn tiêu vũ rất là khẩn trương phẫn nộ